Cao tới trong ư Phượng n Tân Sinh g h à suốt tia n sáng Hoàng chiếu vào trong rừng rậm toa hòn đảo này lần nữa khôi phục bình thường các người mang đến hy vọng mười phần vai sáng làm đoàn kết lại về sau nó càng là rực rỡ trói mắt dù cho tại cái này địa phương tối tăm nhất nó cũng chiếu sáng trong lòng ta con đường chu hạc réo rắt giọng nam truyền đến h i ệ n nhiên võng chi sát đối với nó tâm thần ăn mòn đã kết thúc phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi đây là ta một điểm tâm ý xin hãy nhận lấy theo tiếng nói vừa ra hệ thống nhắc nhở hy vọng c h i linh nhiệm vụ hoàn thành thần thoại cấp nhiệm vụ phong phú kinh nghiệm trực tiếp đem thanh điểm kinh nghiệm kéo căng kim q u a n g theo vương đạo dưới chân dâng lên hắn đã đạt tới cấp chín mươi mốt cùng lúc đó còn có vật phẩm ban thưởng tiến vào ba lô nhắc nhở mở ra xem là một kiện tên là chu hạc hộp báo bảo dương chu hạc ban t h ư ở n g hộp đáo mở ra về sau ngẫu nhiên thu hoạch được mười ba kiện chu hạc c h â n tàng ngẫu nhiên bảo dương sao cái này so trực tiếp cho trang bị có ý tứ bằng vào ta trên cùng may mắn giá trị không trực tiếp kéo căng cho ba kiện nhưng không thể nào nói nổi vương đạo trong lòng thầm n ủ một câu sau đó trực tiếp đem chu hạc hộp đáo mở ra hệ thống ngươi thu hoạch được chu hạc tinh huyết một ngươi thu hoạch được chu hạc kiếm vệ lệnh bài mười ngươi thu hoạch được chu hạc lông vũ một kết quả không có khiến người ta thất vọng quả nhiên thu hoạch được ba loại vật phẩm chu hạc kiếm vệ lệnh bài là một loại truyền kỳ cấp ẩn tàng trắc nghiệm chu h ạ c lông vũ thì là dùng một lần tiêu hao vật phẩm sử dụng về sau có thể đem lông vũ hóa thành b i ể n l ử a đối với ngàn mã phạm vi mục tiêu tạo thành đại lượng hỏa diễm tổn thương nói thật đối với có được hồng liên địa ngục cùng các loại đại quy mô còn công pháp thuật vương đạo đến nói cái này lông vũ có chút g ầ n cả nhưng đây chẳng qua là bởi vì vương đạo cái này bật h ợ p quá mức biến thái không thể phủ nhận lông vũ bản thân giá trị cuối cùng một kiện chu h ạ c tinh huyết liền tương đối có ý tứ thuộc về một loại cường hóa đạo cụ chu hạt tinh huyết ẩn chứa cường đại hòa thuộc tính thần tính năng lượng có thể dùng đến cường hóa trang bị tọa k�� khi thấy cái này cường hóa đạo cụ nháy mắt vương đạo liền xác định tác dụng của nó đó chính là dùng để cường hóa chính mình bán thần cấp toạ kỵ cái kia phong cách trình độ cao nhất phượng hoàng tri thần cái này được từ phong bạo pháo đài bán thần cấp toạ kỵ bởi vì tốc độ không có vô địch mẹ mẹ ngươi long đầu hai cái này lê dài thần thoại cấp toạ kỵ tốc độ nhanh vương đạo đã rất lâu không có triệu hoán đi ra qua ngay tại vương đạo xem xét chu hạc hộp đáo thu hoạch thời điểm xích tinh đã khí tức bình ổn triệt để khôi phục bình thường bởi vì bị khốn tại nơi này đã thời gian rất lâu không có hoàn hồn yếu hiện tại ta nhất định phải trở về tìm hiểu một chút tình huống lần đem chu hạc tinh huyết đưa tới đầu này hỏa diễm cự chim lập tức phát ra một tiếng vui sướng hấp vang ngẫu nhiên đem tinh huyết một đầu nước vào trong chốc lát ánh lửa chói mắt đem nó bập lại vài giây đồng hồ về sau một viên tre kín màu đỏ vàng linh văn chứng khổng lồ xuất hiện vương đạo tiến lên trạm đến chứng khổng lồ hiểu rõ tin tức biết được cần chờ đợi nửa giờ vương đạo hướng chu chắc cùng v à ly l à nói đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn chu chắc đã thanh long tự cùng chu hạc chùa đều liên tiếp xuất hiện dị thưởng như vậy ta nghĩ cần thiết đi cái khác hai tòa thần miếu xem xét một chút c h ạ m tiếp theo đi côn ly sơ n đi vừa vặn ta muốn bái thăm một chút ảnh tung phái mặc khắc ma cổ sơn bảo khố truyền thuyết cũng cho ta hướng tới làm kẻ du học không đi tìm kiếm một phen cái kia cũng quá mức tiết mới chu chắc chầm rãi mà nói hiển nhiên sớm có dự định xác định rõ tiếp x u ố n g hành trình mấy người cũng bung lòng rất nhiều một bên chờ đợi phượng hoàng chi thân ấ p trứng một bên tại xung quanh tản bộ thưởng thức phong cảnh vương đạo bay đến trên rừng tây phương nhìn một phía đ ỗ n g nhiên phát hiện vị trí hòn đảo phía nam có một chỗ bãi biển ven biển bên cạnh có linh tinh phong ốc kiến trúc tồn tại mơ hồ còn có thể nhìn thấy có người tại cái kia câu cá thành đàn hải âu bay qua hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa bộ dáng lao chu ngươi sẽ câu cá sao vương đạo không hiểu nghĩ đến chính mình tìm kiếm cá điểm kỹ năng cùng trong ba lô long đong đã lâu sự thi cần câu câu cá đương nhiên mỗi khi lúc rảnh rỗi ta liền sẽ tại cẩm tú cốc q u ỳ n h hoa h ồ câu cá chu chắc ngay tại một gốc cổ thụ trước mặt nghiên cứu cái gì ngay vậy lập tức hứng thú mặc dù ta câu cá thiên phú không cao chỉ có đại sư đỉnh phong cấp bậc nhưng câu cá là ta trừ khảo cổ bên ngoài yêu thích nhất đại sư cấp đỉnh phong đã rất lợi hại ta mới bất quá là trung cấp kém ngươi ba cái cấp bậc đâu vương đạo cười đáp lại một câu mặc dù có được s ở lọ giặt cần câu cái này sử thi cần câu hơn nữa còn tại sợ nỉ t h ệ bở truyền thụ xuống trực tiếp học biết trung cấp câu cá kỹ năng nhưng là một vị không chuyên nghiệp câu cá lão theo học được câu cá về sau vương đạo liền cực ít câu cá c hắn cũng liền có hai lần tốn hao thời gian không ngắn đi câu cá một lần là rất sớm trước đó đi cự long quần đảo trên thuyền câu mấy giờ lúc ấy còn tại tóc vàng lớn cô nàng dưới sự ra chỉ của may mắn làm tới một đầu hy hữu rùa biển toạ kỵ trừ cái đó ra chính là tại phó bản s ủ rửa giặc bên trong cung câu hai giờ cá cũng chính là bởi vì này vương đạo câu cá kỹ năng đẳng cấp liền cao cấp đều không có đạt tới phải biết trong người chơi những cái kia chuyên nghiệp câu cá lao đã có đạt tới cấp bậc đại sư tỷ như vô hạn hoàng triều vị kia chưa từng không tuần hắn có được quý hiếm câu khách cái này ẩn tàng sinh hoạt nghề nghiệp sớm tại vài ngày trước đó vừa ư được chưa ơ n ngay tại kênh công hội nói chuyện phía bên trong hiểu được đến, g Đạo tại phía t hội hiểu n không quân chuyên g g phá đã đột i cấp cực hạ, đặt tới đại sư cấp câu cá chỉ cho phía phương hạ, hướng đại Đạo đặt đây, tới tới niệm sư Vương kỹ năng. Ý niệm tới đây, Vương Đạo chỉ vào phía nam Ý vào rồi a Vừa đề nghị. r ta bay ở trên trời nhìn thấy phía nam có một chỗ bãi biển là một chỗ thiên nhiên câu cá xứ sở muốn không chúng ta đợi chút nữa đi cái k i a câu một chút cá biển vừa vặn thiêu đốt một chút coi như cơm trưa đương nhiên không có vấn đề nghe ngươi nói đến câu cá trong lòng ta câu cá nghiện đều bị ngươi móc ra đến rồi chu chắc cười ha ha một tiếng một lời đáp ứng giang giắc giang giắc nửa giờ trôi qua rất nhanh tân h chứng khổng e o lồ vỡ ra, t sinh vượng hoàng chi thần, thần.、So、thần p h ngửa mặt lên trời huyết dài tại xích tinh rừng mục trên không xoay quanh bay lượn những nơi đi qua thất thải rắt đuôi hư không lưu ngân thống khoái vừa đi vừa về xoay quanh vài vòng về sau nó mới hóa thành lưu quang cắm vào vương đạo thân thể lại là đã trở lại tọa kỵ của hãng cột r h ừ n g tám trăm tám mươi bị rượu ngon chinh phục câu cá thần thoại r h ừ n g tám trăm tám mươi bị rượu ngon chinh phục câu cá thần thoại vương đạo xem xét tân sinh phượng hoàng c h i thần tọa kỵ thuộc tính quả nhiên toại nguyện được cường hóa vì đê giai thần thoại cấp tọa kỵ không chỉ có tốc độ phi hành đạt tới cùng vô địch giống nhau tám trăm năm m à lại ngồi cưới nhân số gia tăng rất nhiều trọn vẹn có thể đồng thời ngồi cưới m ộ ư ơ i người có thể so với một quả bóng đá đội dũng sĩ tọa kỵ của người đồng bạn đã đạt tới thần thú cấp bậc đi cái kêu bay lượn phong thái có thể so với chu hạc thiên thần đại nhân chu chắc cùng vã ly lạ ở một bên mắt thấy tất cả những thứ này lúc này nhịn không được lối ra tán thưởng còn phải cảm tạ vừa rồi chu hạc thiên thần ban cho tinh huyết nếu không ta đầu này p ư ợ n g hoàng cũng vô pháp đột phá nguyên bản vương đạo có đại thu hoạch tâm tình rất tốt vừa nói một bên đem phượng hoàng chi thần một lần nữa triệu hắn đi ra tất cả mọi người đi lên cùng một chỗ cảm nhận xuống tốc độ của nó đứng tại cự chim trên lưng vương đạo hướng chu chắc cùng v ạ ly lạ phát ra mời rất nhanh phượng hoàng chi thần dừng cánh chở ba người hướng hòn đảo phương nam bay đi hệ thống ngươi phát hiện nạp a bên trong bãi biển chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ về sau theo bên thai chuyển đến nhắc nhở vương đạo bọn người đến lúc trước hắn nhìn thấy bãi biển nạp a bên trong bãi biển người ở đây còn thật nhiều a đi qua nhìn một chút đến bãi biển về sau vương đạo liếc mắt liền nhìn thấy rất nhiều nờ tồn、tại. bọn hắn từng cái chủng tộc đều có giữa lẫn nhau ở c h u n g hòa hợp có tại sửa sang cá lấy được có đang chuyên tâm câu cá còn có đang tìm kiếm cá điểm lạ lâm lữ giả các người tốt có hưng thu đến một căn sao một cái tên là lớn câu r ô n nhân loại chú ý tới vương đạo bọn hắn cơ trong tay cần câu chào hỏi đang có ý này chu chắc nhiệt tình đáp lại trong tay hắn đã thêm ra một cây tạo hình cổ điện cần câu nhìn thấy chung quanh những cái kia chuyên tâm câu cá câu cá lao hắn đã có chút không kịp chờ đợi vương đạo cũng cầm ra phở lọ giặt cần câu phủ lên mồi câu về sau chuẩn bị gia nhập trong đó đúng lúc này hắn chú ý tới tới gần chỗ nước cạn câu đình một chỗ trên thuyền nhỏ lại có một vị bán thần cấp câu khách m a s xà ga đẳng cấp một trăm linh tám bán thần cấp nở cờ cờ lao câu cá lanh tụ câu cá thần thoại lượng máu chín nghìn bảy trăm tám mươi ba bảy trăm triệu m a s xà ga đây không phải s ở nị thuệ bờ trong miệng vị tia câu cá thần phải sao nghe nói hắn câu lên qua bán thần cấp hải thú vương đạo kinh ngạc không thôi không nghĩ tới sẽ tại vẽn đạ di ả nhìn thấy cái này chứ danh nhân vật cũng liền ở thời điểm này hắn bên t a i truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở hệ thống mở ra lão câu cá thế lực danh vọng trước mắt danh vọng đẳng cấp trung lập cho nên những ngày câu cá lao còn tạo thành một cái thế lực chuyên môn câu cá tổ chức sao vương đạo trong lòng b u ồ n c ư ờ i bất quá vẫn là hướng m à xạ gạ đi đến chờ đợi thêm vài phút đồng hồ đợi vị này mày dẫm mắt to thanh niên tóc nâu thu cán về sau hắn mới xích lại gần chào hỏi ngươi ngựa tốt đặc biệt thật cao hứng ở trong này gặp được ngươi trong truyền thuyết câu cá thần thoại ta nghe qua sự tích của ngươi ngươi tốt người xa lạ câu cá thần thoại ha ha có lẽ ta đích xác có cái danh này nhưng tại ta câu được thần thoại cấp cá lấy được trước đó cái danh xương này còn có chút hữu danh vô thực đối với vương đạo trong lời nói sợ hai thán phục mặt xạ gà biểu hiện được rất vui vẻ dù sao không có người không thích bị thổi phồng sau đó hai người tâm tình trò chuyện lên câu cá một chút chuyện lý thú cùng có quan hệ l a o câu cá cái thế lực này sự tình dựa theo mặt xạ gà nói tới l a o câu cá là hắn đến vẽ đạ gì ạ về sau vì bảo hộ câu cá kẻ yêu thích mới sáng lập tổ chức cũng liền giới hạn tại cả sản lũ ảng rừng cây ven biển vài chỗ xem như một cái trung lập thế lực nhỏ mặt xạ gà chính mình chính là lão câu cá quan h ậ cần đề cao lão câu cá danh vọng có thể tại hắn nơi này đổi lấy một chút vật nhỏ tỷ như một chút hắn tự chế cần câu các loại mồi câu câu cá bẹ gỗ chờ một chút thậm chí còn có thể mặt nước đi lục hành toa kỵ một loại bị thuần hóa cự hình nước m a n h nước m a n h đến nỗi như thế nào tăng lên lão câu cá danh vọng mặt xạ gạ cũng nói cho vương đạo đó chính là câu cá dù sao cũng là một cái câu cá kẻ yêu thích thế lực dùng câu cá đến cá lấy được đến để thăng thế lực danh vọng không thể bình thường hơn được bất quá có một chút cần thiết phải chú ý đó chính là thả câu thu hoạch được phổ thông loài cá đổi lấy danh vọng rất ít mỗi ngày còn có nhất định hạ n độ trừ phi có thể câu được màu làm tinh lương phẩm chất trở lên chân quý loài cá mới có thể tại mặt xạ gạ nơi này đổi lấy đại lượng danh vọng có thể cho ta nhìn một chút vật phẩm danh sách nha. cũng cho tỷ cá như truyền thuyết cấp cần câu cá mặt xạ gạ loài cá kẻ hủy diệt có thể gia tăng tông sư cấp trở xuống một cái câu cá đẳng cấp truyền kỳ ngư dân ngũ mặt mũ cùng mặt xạ gạ vừa rồi nói cự hình nước manh toạ kỵ tinh hồng nước manh trở đều là đồ tốt ta nhất định phải s n g một đợt nhìn thấy những đồ tốt này về sau vương đạo trong lòng tràn ngập khát vọng ý niệm tới đây một cái ước chừng năm trăm l ml bình thủy tinh xuất hiện trong tay một tay lấy nắp bình mở ra lập tức thuộc về trung cực rượu ngon mùi thơm tràn ngập cảm tạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy mặt tiên sinh bình này đến từ phong bạo liệt tự sản xuất nhà máy trung cực đĩa còn mời không muốn tự tiện vương đạo theo bán sơn phiên chợ mua rất nhiều loại thủy tinh này bình dùng để thịnh phóng rượu ngon chi linh sản xuất trung cực rượu ngon hệ thống bởi vì k h ẳ n g khái của ngươi cùng hào sảng đ ặ t tới mở ra độ thiện cảm điều kiện mặt xạ g ạ đối với ngươi độ thiện cảm đề cao trước mắt độ thiện cảm bốn mươi sáu hệ thống ngươi lão câu cá danh vọng đề cao trước mắt danh vọng đẳng cấp là thân mật mặt xạ g ạ lời nói cùng hệ thống nhắc nhở âm thanh đồng thời rơi xuống bình này trung cực rượu ngon không phụ kỳ vọng đưa đến vương đạo kỳ vọng tác dụng không chỉ có mở ra độ thiện cảm còn đem thế lực danh vọng tăng lên một cái cấp bậc cái này trung cực rượu ngon phối phương mặc dù đến từ phong bạo liệt tựu sản xuất nhà máy nhưng là chỉ có ta rượu ngon chi linh có thể sản xuất một cái ngoài ý muốn mà thần kỳ sản phẩm vương đạo nói đem rượu ngon chi tâm lấy ra sau đó triệu hồi ra rượu ngon chi linh hướng mạt xạ g ạ o biểu hiện ra vừa vặn thời gian cun đô đi qua mập mạp rượu ngon chi linh tay nhỏ huy động rất nhanh rượu ngon chi tâm bên trong chứa đầy năm trăm linh ml trung cực rượu ngon một màn này để mạt xạ g ạ o nhìn nhìn mã than thở hơi suy nghĩ một chút lấy ra một bản nhật ký đưa cho vương đạo đây là ta câu cá một chút tâm đắc ngươi để ta uống đến rượu ngon ta cũng không thể keo kiệt hy vọng nó có thể để ngươi thả câu con đường càng thêm thông thuận n ă tám trăm tám mươi mốt sử thi cấp cá lấy được bắt t r ư ớ c ngụy trang bạch t u ộ c mặt thả câu nhật ký ghi chép câu cá thần thoại mạt xạ gạ thả câu tâm đắc đọc quyển sách có thể để người thả câu kỹ năng đề cao mạnh cao nhất để thăng làm đại s ư cấp cảm tạ ngài quà tạng ta cần câu đã đói khát khó nhịp vương đạo thấy rõ ràng quyển nhật ký này cụ thể thuộc tính về sau lập tức có chút kinh hỷ quả nhiên những người chơi này trong mắt nờ cờ ở thế giới dung hợp về sau mặc dù còn mang theo n ở cờ tên tuổi nhận thế giới trò chơi hóa ảnh hưởng có thể từ trên căn bản đến nói bọn hắn đều là từng cái sống sờ sờ cá thể có được chính mình tư tưởng cùng phán đoán tại hệ thống quy tắc cho phép trong phạm vi nợ tờ cờ hoàn toàn có thể căn cứ chính mình yêu thích tới chọn như thế nào cùng mạo hiểm giả ở chung rời đi m à xạ gạ o vị trí thuyền nhỏ vương đạo mang vạ ly lạ tìm tới chu trác lúc này cái này mập mạp hùng miêu nhân đã đắm chìm đàn g câu cá bên trong liền bọn hắn đi tới đều không có phát hiện vương đạo thấy thế cũng không có cái dày đem mặt thả câu nhật ký lấy ra trực tiếp học tập rơi trong chốc lát vô số thả câu kinh nghiệm tràn vào trong đầu hắn câu cá kỹ năng đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên đạo đạo kim quang theo vương đạo dưới chân dâng lên bảng cá nhân bên trong sinh hoạt kỹ năng câu cá thanh điểm kinh nghiệm đang nhanh ch trung cấp đ ỉ n h phong cao cấp cao cấp đ ỉ n h phong chuyên gia cấp mai cho đến chuyên gia cấp đ ỉ n h phong mới khó khăn lắm dừng lại khoảng cách tấn thăng đến cấp tiếp theo câu cá đại sư chỉ còn lại khẽ run r dậy nguyên bản câu cá đẳng cấp quá thấp nếu là đã cao cấp cái này không ổn thỏa trực tiếp đạt tới câu cá đại sư vương đạo có chút t i ế c nối u nói thầm một tiếng sau đó tìm tới một cái phù hợp câu ấn mở bắt đầu câu cá soạt soạt câu cá đẳng cấp tăng lên chỗ tốt rõ ràng chính thức bắt đầu câu cá về sau vương đạo rất nhanh liền bắt đầu cổ nổ cả sản lũ h ạ trang tầm băng vẩy làm cá dương vẩy cá hồi các loại loại hình cá lớn bị câu đi lên mỗi khi có cá mắc câu thời điểm cần câu chuyển đến loại kia cảm giác chấn động để người muốn ngừng mà không được cái này khiến nguyên bản đối với câu cá không có hứng thú v à l ì lạc ũ n g nữa đi tìm mạt xạ gà mua cần câu ngồi câu gia nhập câu cá đại quân không đúng làm sao còn là chuyên gia đình phong nửa giờ sau vương đạo phát giác được chỗ không đúng theo lý thuyết câu nhiều như vậy cá lớn hắn nguyên bản liền chuyên gia đình phong câu cá đẳng cấp hẳn là tăng lên tới đại sư cấp m ớ i đúng thế nhưng là mở ra bảng cá nhân xem xét y nguyên vẫn là chuyên gia đình phong không hề động một chút nào mang nghi vấn vương đạo lần nữa trở lại mạt xạ gạ vị trí thuyền nhỏ hỏ tham câu cá đẳng cấp tăng lên tới chuyên gia đình phong về sau dựa vào câu những cái kia phổ thông loài cá đã không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm thậm chí màu lục phẩm chất ưu tú cùng màu làm tinh lương phẩm chất loài cá đều không được nhất định phải tìm kiếm những cái kia màu tím sử thi thậm chí màu cam truyền kỳ phẩm chất loài cá thả câu tài năng nhẹ nhõm đột phá chuyên gia cấp giàn g buộc mà xạ gà cười tủng tìm cho ra đáp án cuối cùng còn bổ sung một câu đây vẫn chỉ là đại sư cấp đằng sau câu cá tôn sư còn cần thả câu truyền thuyết cấp loài cá đại tôn sư cấp bậ cần thả câu bán thần cấp loài cá đến nỗi câu cá thần thoại càng là cần thả câu thần thoại cấp cá lấy được. mà ta chỉ từng thả câu qua bán thần cấp h ả i thú cho nên vừa rồi ta liền nói ta cái này câu cá thần thoại tên tuổi có chút hữu danh vô thực nguyên lai、like、là dạng này đa tạ chỉ điểm vương đạo ngỏ ý cảm ơn không nghĩ tới một cái sinh hoạt chuyên nghiệp còn có nhiều như vậy muôn đạo xem ra hắn nghĩ nhanh chóng tăng lên câu cá cấp bậc là không có cách nào cái kia phải dựa vào thời gian ngày sau tích nguyệt mệt mỏi bất quá tăng lên không được câu cá đẳng cấp lão câu cá thế lực danh vọng còn là cần tăng lên đem vừa rồi thả câu cá thế lực danh v n g còn là n tăng l ê m vừa rồi thả câu cá chờ cá lấy được đưa ra cho mạt xạ hết hệ thu hoạch được một n g h n điểm lão câu cá danh vọng về sau sẽ không nhắc lại nữa thăng vương đạo biết đây là đã đạt tới hôm nay hạn mức cao nhất lại n g h ĩ cất cao r ộ n g nhìn nhất định phải đưa ra những cái kiêm màu làm tinh lương phẩm chất trở lên chân quý loài cá cây bên này là lao câu cá quê quán cho dù có phẩm chất cao loài cá cũng sớm bị những nở tợ cờ kia câu cá lao thả câu sạch sẽ xem ra cần phải đi địa phương khác tránh đi đám người vừa vận ta có tìm kiếm cá điểm kỹ năng phối hợp thần thoại cấp tọa kỹ tốc độ liền không tin tìm không thấy phẩm chất cao cá điểm trong đầu chuyển qua đủ loại suy nghĩ vương đạo lập tức chuẩy rời đi nạp t a bên trong bãi bi tìm tới v ã lý là cùng chu chắc cùng hai người nói rõ tình huống v ã lý là nghe tới muốn đi tìm càng hiếm hoi hơn loài cá lập tức thu hồi cần câu muốn cùng hắn cùng một chỗ đến nỗi trầm mê câu cá chu chác đang cùng một bên lớn câu giôn tranh tại câu cá nghe vậy biểu thị hắn tạm thời lưu tại nơi này chờ vương đạo tìm xong cá điểm trở lại tìm hắn rất nhanh theo phượng hoàng chi thần một tiếng h ó t vang vương đạo hai người rời đi chỗ này thủy vực thời gian trôi qua dọc theo cả sạn l ũ ảng rừng cây bờ biển một đường tìm kiếm rất nhanh tại thị giác trên bản đồ nhỏ vương đạo liền có phát hiện kia là một cái màu tím đốm nhỏ ngay tại trên bản đồ nhỏ chiếu sáng nhanh như vậy liền phát hiện một cái sử thi cá điểm vận khí không tệ vương đạo ánh mắt sáng lên lập tức cũng ý thức có lẽ không chỉ là vận khí tốt nguyên nhân dù sao vẽn đã gì à còn không có người chơi khác đặt chân lại nói tìm kiếm cá điểm kỹ năng cũng không phải mỗi người đều có bao quát những nở tờ cờ kia câu cá lão đem ý niệm di động đến sử thi cấp cá điểm lên lập tức một cái tin tức nhắc nhở xuất hiện phát hiện cỡ lớn bắt trước ngụy trang bạch tuộc quẩn sử thi cần chuyên gia cấp câu cá kỹ năng dãi dầu xương do nhật ký hiệu quả rất cao vương đạo cũng không chế tọa kị rơi tại bên bờ Chỉ theo ấ y tại k n g c trên tay dùng sức một đầu dương nanh h múa vớt chừng dài hai mét đại bạch thuộc bị rút ra mặt biển bắt trước nguy trang bạch thuộc đảng cấp chín mươi lanh chúa cấp cá biển lượng máu hai sáu trăm năm mươi ba bốn mươi cái tổ loại này phẩm chất cao cá lấy được câu đi lên không phải trực tiếp tiến vào ba lô còn muốn chơi lên một không sao nhìn xem câu được trên bờ về sau lập tức vung vẫy xúc tu hướng chính mình phát động công kích đại bạch tuộc vương đạo nhịn không được chửi bậy một câu trách không được m à x ả gạ có bán thần cấp thực lực nếu không lúc trước câu đi lên bán thần hải thú liền trực tiếp bị nuốt lấy cũng không có câu cá thần thoại truyền thuyết hàn băng chỉ một đạo bạch mang từ trong tay vương đạo bán ra trực tiếp đem bắt trước ngụy trang bạch tuộc miểu sát đầu này sử thi cấp cá lấy được cũng tại thanh máu thanh không về sau hóa thành lưu quang tiến vào ba lô bắt trước ngụy trang bạch tuộc cá biển sử một loại cực kỳ chân quý l o à i cá cho dù chết cái này kỳ quái sinh vật còn là đang không ngừng thay đổi sắc thái cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể hệ thống thu hoạch được sử thi cấp cá lấy được n g ư y i câu cá đẳng cấp đề cao trước mắt câu cá đẳng cấp là đại s ư cấp kích thích vương đạo trong lòng tán thưởng một câu quay đầu nhìn thấy cá điểm còn đang tỏa ra h u y ề n quang nói rõ trong đó còn có hàng lần nữa ném can đâm thẳng cá điểm rất nhanh lần nữa có bắt t r ư ớ c ngụy trang bạch t u ộ c mắc câu thẳng đến câu đi lên năm con bắt chức ngụy trang bạch t u ộ c về sau cái này sử thi cấp cỡ lớn cá điểm mới chậm rãi biến mất không biết loại này sử thi cấp cá lấy được một cái có thể hối đoái bao nhiêu lão c â u cá danh vọng tiếp tục cố gắng tranh thủ hôm nay bay thẳng đẳng cấp cao nhất sùng bái có cái thứ nhất sử thi cấp cá kiểm nhận lấy được về sau vương đạo lập tức nhiệt tình c h ầ n đấy chương 882. t á lão câu cá danh vọng sùng bái chương 882, t á lão câu cá danh vọng sùng bái vương đạo nhìn về phía cả sản lũ h n g rừng cây dài ràng dặc bờ biển triệu hồi gia phượng hoàng chi thần mang v ạ lì lạ lần nữa xuất phát ở sau đó trong khoảng thời gian này hai người liền chuyên tâm tìm kiếm những cái kia phẩm chất cao cá điểm mặc dù màu lam tinh lương trở lên cấp bậc cá điểm rất ít nhưng không chịu nổi vương đạo tìm kiếm phạm vi rất rộng lớn thậm chí vì có càng lớn thu hoạch vương đạo còn hướng vô tận chi hải phương hướng mở rộng lục x o á t phạm vi tại dạng này thảm thức tìm kiếm xuống rất nhanh liền không ngừng có phẩm chất cao cá điểm bị phát hiện mà theo các loại phẩm chất cao cá loại bị vương đạo câu đi lên hắn câu cá kỹ năng cũng theo đó không ngừng tăng trưởng đang câu cá đại sư trên đường báo tác một tiến bờ biển cá điểm bị quét dọn sạch sẽ về sau vương đạo thay đổi mục tiêu hướng trong rừng lục thủy vực phương hướng tìm kiếm hắn tin tưởng đã nước biển khu vực có chân quý sự thật cũng xác thực như vương đạo phỏng đoán như vậy tại ngư nhân bến tàu hạ cánh nơi ẩ nút n chờ khu vực phụ cận hồ nước ngọt đỗ hoặc là trong dòng sông nhỏ một chút mới lạ cá loại bị phát hiện như sử thi cấp phi hành gia hồ ti túc ngư thô ban ma vĩ ngư thúy lục phế ngư thậm chí còn có truyền kỳ cấp chân bảo ban văn thạch lân ngư cho chút thời gian trôi qua cứ như vậy hơn nửa ngày thời gian trôi qua toàn bộ cả sản l ũ ả n g rừng cây phụ cận thủy vực bị vương đạo hai người đều tìm kiếm một lần tất cả tinh lương phẩm chất trở lên cá điểm quét sạch xanh xanh bất chi bất giác thời gian đi tới chợ tối trời chiều rơi ở trên vô tận chi hải, đem biển phủ lên thành một mả vương đạo nhìn xem mặt b i ể n phương hướng mỹ cảnh cũng quyết định kết thúc hôm nay câu cá hành trình cái này hơn nửa ngày hắn nhưng là rất có thu hoạch không chỉ có trong ba lô nhồi vào các loại chân quý cá lấy được liền ngay cả câu cá đại sư thăng cấp câu cá tông sư thanh điểm kinh nghiệm cũng trực tiếp kéo tăng hơn phân nửa nghĩ đến như hôm nay dạng này lại đến một chuyến liền có thể thăng cấp đến câu cá cấp bậc tông sư ngâm phượng hoàng c h i thần huýt dài một tiếng hướng về trời chiều t r ở vương đạo cùng vạ lùi lạ hướng nạp a bên trong bãi biển chạy về đợi trở lại bãi biển cứ điểm sắc trời đã bắt đầu tối nạp a bên trong trên bờ biển g ấ y lên một đám cỡ lớn đống lửa lão câu cá thế lực đám người ngay tại đống lửa bên cạnh đ o à n tụ lẫn nhau nói khoác cái này chính mình hôm nay câu cá thu hoạch vương đạo trong đám người nhìn thấy chu trác mập mạp này chính một tay cá nướng một tay rượu mạch cùng lớn câu rôn trò chuyện vui cười nhìn một cái là ai trở về xem ra chúng ta mạo hiểm giả đồng bạn hôm nay thu hoạch rất tốt mặt xạ gà chú ý tới trở về vương đạo hai người lúc này cười lớn chào hỏi nhanh lấy ra để bọn tiểu nhị nhìn một chút ta nhưng nghe nói ngươi thu hoạch được mặt lão đại câu cá t â m đắc lớn câu rôn là cái rất thích náo nhiệt tính cách thông qua cùng chu trác nói chuyện phiếm hà nối với vương đạo cái này cường đại mạo hiểm giả cảm thấy rất hứng thú. đích xác có một chút thu hoạch vương đạo cũng không có đ i ệ u thấp ngay trước mặt mọi người bắt đầu đem trong ba lô những cái kia chân quý cá lấy được từng cái lấy ra sau đó đưa ra cho mạt xạ g ạ đổi lấy danh vọng t là bắt t r ư ớ c nguy trang bạch t u ộ c đây chính là đại gia hỏa ta lần trước câu được còn là nửa năm trước theo đầu thứ nhất bắt t r ư ớ c nguy trang bạch t u ộ c xuất hiện lớn câu rôn liền không khỏi phát ra sợ h ã i t h a n phục ngay sau đó phi hành gia hồ ti túc ngư thô ban ma vĩ ngư các cái khác sử thi cấp cá loại liên tiếp xuất hiện lập tức làm cho cả bãi biển câu cá lao nở tờ cờ ánh mắt đều bị hấp dẫn mà bởi vì cái này đại lượng chân quý cá lấy được đưa ra cho mạt xạc hắn lao câu cá danh vọng cũng vừa tăng lại tăng một đôi màu lam tinh lương cá lấy được có thể hối đoái hai trăm năm mươi điểm danh vọng trừ cái đó ra còn có một cái màu lam tinh lương phẩm chất v ẹ n đạ gì ả mạo hiểm tiếp tế dương trong dương có thể mở ra các loại mồi câu dưa thủy quyển trục thậm chí tiểu sùng v ậ n đồ chơi chờ cũng có sử thi cấp có thể hối đoái năm trăm điểm danh vọng phụ tặng cái dương phẩm chất cũng là cùng cá lấy được đối ứng vương đạo càn quét toàn bộ cả sản lũ h n g rừng cây cùng tất cả gần biển khu vực trong ba lô những n à y chân quý cá lấy được cộng lại chừng mấy trăm đôi cho nên không đợi tất cả truyền kỳ cấp trở xuống cá lấy được hoàn toàn đưa ra xong hắn lao câu cá danh vọng liền đã tăng vọt đến đẳng cấp cao nhất sùng bái trong ba lô càng là nhồi vào b ẹ n đạ di ả mạo hiểm tiếp tế dương mà lao câu cá danh vọng đạt tới sùng bái cấp bậc về sau vương đạo cũng không khách khí bắt đầu lớn mua sắm đem câu cá trang bị mặt mũ trên nước tọa kỵ tinh hồng nước manh câu cá đạo cụ thả câu ông câu cá bẹ c h ờ từng cái bỏ vào trong túi cuối cùng liền ngay cả duy nhất một kiện truyền thuyết cấp cần câu m ạ xạ gạ loại cá kẻ hủy diệt cũng không có đảo tho á t hắn ma trường đặt thành mong muốn về sau vương đạo tâm khó có thể tin vậy mà là chân bảo ban văn thạch lân ngư loại cá này có thể không thẹn chân bảo chi danh chất thịt mỹ vị không gì s á n h kịp lần này liền ngay cả câu cá thần thoại mạ xạ gạ cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh trong miệng phát ra tiếng t h a n thở phải biết hắn mặc dù câu cá đẳng cấp cao tới câu cá đại tông sư đình phong nhưng câu cá đẳng cấp cao chỉ có thể nói rõ có câu phẩm chất cao cá lấy được thực lực không có nghĩa là có thể thường xuyên câu được phẩm chất cao cá lấy được cái đồ chơi này là dựa vào vật khí cũng không thể gặp thường đến dù sao nở tợ cờ cũng không giống như mạo hiểm giả có thể đi học tập dãi dầu xương gió nhật ký nhiều nhất kinh nghiệm phong phú một chú còn có loại thuyết pháp này sao vương đạo đại hỷ lúc này đem trong ba lô tất cả chân bảo ban văn thạch lân ngư đều lấy ra ta nhưng câu đi lên không chỉ một đôi đêm nay mọi người cùng nhau nhấm n h á p một phen hành động này lập tức dẫn bạo bãi biển bầu không khí t r u n g quanh tất cả nở tờ cờ tất cả đều r e o h ò lên tiếng vây quanh cái kia đám đống lửa một trận tận hứng vui sướng đống lửa tiệc tối triển khai sáng sớm hôm sau vương đạo đánh thức lười biếng vạ l y lạ sau khi m ặ c chỉnh tề mang nàng từ trong lều vải đi ra tối hôm qua đống lửa tiệc tối rất tận hứng một mực cồn hoan đến rất muộn mới kết thúc đợi trở lại trong lều vải ngh vương đạo lại không có chăm sóc chính mình ôm vả l y lạ lại dày vò nửa đêm còn tốt hắn bây giờ thể chất đã không phải người coi như một mực không ngủ cũng sẽ không có ảnh hưởng sở dĩ mỗi đêm còn nghỉ ngơi đó cũng là sinh lý quen thuộc nguyên nhân như vậy h ư u duyên gặp lại mặt các h ạ về sau nếu có cơ hội ngươi có thể tới hạ diện đại lục diệu nhật chủ thành làm khách làm chủ nhà ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi cùng lao câu cá mấy vị cao tầng cá biệt vương đạo lập tức triệu hồi ra mẹ mễ ngươi lòng đầu cái này máy móc loại thần thoại cấp toạ kỵ tự nhiên cũng có thể gánh chịu nhiều người ngẫu nhiên thay đổi toạ k � khẩu vị cũng là rất có cần thiết ông, ông, ông. mễ mễ ngươi long đầu cánh quạt chuyển động chở vương đạo ba người hướng vẹn đạ dị ạ phương bắc bay đi bọn hắn đích đến của chuyến này là bạch hồ tự cũng chính là vẹn đạ dị ạ nhất phương bắc côn lai sơn bản đồ khu vực chúng ta có thể theo vụ xa đường núi hiểm trở bên kia đi côn lai sơn khoảng cách như vậy sẽ gần một chút trên đường chu c h ắ c mở ra bản đồ nghiên cứu một phen về sau cho ra đề nghị ta không có ý kiến ngươi một mực chỉ đường là được vương đạo không quan trọng nhún núi bay có thể sớm một chút đến côn lai sơn cũng tốt nửa giờ sau tiếp xuống dưới sự chỉ dẫn của chu trác mẹ mễ ngươi long đầu trải qua tứ phong cốc lôi chân nông trường lái vào một chỗ tràn ngập sương mù đường núi nơi này hai bên dãy núi xe lạnh địa thế hiểm trở thoạt nhìn là người một ít dấu tích đến địa phương chương tám trăm tám mươi ba mê vụ tử quán chương tám trăm tám mươi ba mê vụ tử quán lao chu nơi này có người cư trú vì sao còn có kiến trúc dấu vết dọc theo vụ xa đường núi hiểm trở tiến lên thêm vài phút đồng hồ theo sương mù dần dần dày một chút cổ điện kiến trúc cũng theo đó xuất hiện b i ế là đương nhiên bởi vì trong truyền thuyết vĩnh xuân đài liền xây dựng tại xuân chi đạo cuối cùng cách n à y đã có vượt qua vạn năm lịch sử là hùng miêu nhân nhất tộc còn không có thoát lima cổ đế quốc thống trị thời điểm bí mật xây dựng là làm chỗ tránh nạn tồn tại chu chắc chuyện đương nhiên đáp lại sau đó chỉ vào vụ xa đường núi hiểm trở chỗ sâu phương hướng thuận đầu này đường núi hiểm trở đi thẳng đến cuối cùng liền có thể phát hiện có hai đầu mở rộng chi nhánh con đường một đầu là viễn cổ con đường thông hướng côn lai sơn một đầu khác chính là thông hướng vĩnh xuân đài lại có như thế lịch sử lâu đời muốn không chúng ta tiện thể đi xem một cái vương đạo nghe tới vĩnh xuân đài có vượt qua vạn năm lịch sử lập tức hứng thú đương nhiên không có vấn đề đối với ẩn vào đỉnh núi cao vĩnh xuân đài Ta c ũ ngay tại vương đạo chuẩn bị khống chế tọa kỵ hướng bay chuyển hướng hai đầu lối rẽ bên trong xuân con đường lúc một tòa thần bí t ử quán xuất hiện ở trong tầm mắt cái tử i quán này vị trí rất l à khéo vừa vặn ở vào xuân con đường cùng viễn cổ con đường ở giữa không nghe nói nơi này có tử i quán tới xem xem có người hay không chu trác thuận vương đạo chỉ vào phương hướng cũng nhìn thấy tử i quán mấy phút đồng hồ sau theo khoảng cách tiếp cận tiếng nhắc nhở vang lên hệ thống ngươi phát hiện mê vụ tử i quán thật đúng là một cái tử i quán nghe danh tự này liền rất thần bí qua được nhìn xem làm không tốt sẽ có kỳ ngộ nhiệm vụ vương đạo trong lòng chuyển qua ý nghĩ này sau đó mang vạ lì lạ cùng chu trác rơi xuống đi vào tử quán về sau cũng không có người phục vụ đi lên bất quá tất cả mọi người vẫn là liếc mắt phát hiện tiểu quán lao bản lúc này đang cùng trong quầy dọn dẹp cái gì đồng phúc đ ẳ n g cấp 99, truyền thuyết cấp nở cờ hùng miêu nhân ẩn giả mê vụ tiểu quán lao bản lượng máu 1 6 5 3 r tỷ vị này hùng miêu nhân tiểu quán lao bản vậy mà là một vị ẩn giả mà lại thực lực không tệ là cái truyền thuyết cấp nở cờ tiểu quán bên trong còn có khách nhân khác trong đó một vị làn da ngăm đen nhân loại nhất làm cho người ghé mắt hắc vương tử dạ ồ đ ẳ n g cấp một bán thần cấp nở cờ lượng máu mười bảy n triệu hắc vương tử người này xem ra thường thường không có gì lạ nhưng lại là cái bán thần cấp tường giả hắn lúc này đang cùng một cái khác nhân loại nói chuyện t i ế m cách đó không xa còn có mấy cái truyền thuyết cấp hộ vệ muốn uống chút gì nha bằng hữu ngay tại vương đạo quan sát t i ự u quán nội tình hữu lúc lão bản đồng phúc chú ý tới một nhóm ba người đến mấy chén nơi này đặc sắc rượu ngon q u à vặt bánh ngọt cũng tới một chút vương đạo lớn tiếng đáp lại cái này cũng gây nên t i c u quán bên trong khách nhân khác chú ý bao quát vị kia h á t vương tử người là mạo hiểm giả pendar d ạ đã bắt đầu có mạo hiểm giả đặt chân sao hắc vương tử ra ồ đi tới đắp lời trên nét mặt tần chứa một vương đạo xem xét địa bộ này liền biết vị này thần bí hắc vương tử trên thân khẳng định có nhiệm vụ lúc này cho bên cạnh vạ ly lạ làm cái màu sắc loại thời điểm này liền cần vai phụ ra sân nữ thích khách làm vương đạo người bên cạnh hai người đã mà biết quá sâu lập tức liền sẽ ý mở miệng vẹn đạ gì ạ trước mắt chỉ có chúng ta thủ lĩnh một vị mạo hiểm giả cũng là một vị duy nhất còn lại mạo hiểm giả vẫn chưa ra khỏi ạ dẹn đại lúc đâu xem ra đạo tam sinh các hạ tất nhiên là một vị không được dũng sĩ nếu không cũng sẽ không tại tạo vật chủ trong tiên đoán mạo hiểm giả trong quần thể trổ hết tài năng hắc vương tử g a ô rất chân thành trả lời trên nét mặt t ầ n hàm bất quá lập tức tự hồ nghĩ đến cái gì đã lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống xem ra chí ít là cái thần thoại cấp nhiệm vụ mới khiến cho người này như thế do do dự dự đây là đối với thực lực của ta không xác định à. vương đạo làm qua nhiều như vậy độ khó cao nhiệm vụ đã có kinh nghiệm lúc này chuyển đề tài nói ta đi theo lão chu một đường du học theo cẩm tú cốc đến phỉ thúy lâm lại đến tứ phong cốc cuối cùng đến cả sản lũ ả n g rừng tây tới lần này đi qua nơi này là nghĩ tiến về côn lai sơn trong khoảng thời gian này cũng là gặp được rất nhiều khiêu chiến tỷ như cướp bóc nông trường cường đạo tứ ngược thần miếu sát ma chờ cuối cùng đều bị chúng ta giải quyết tốt đẹp không biết cái này vụ xa đường núi hiểm t r ở phụ cận nhưng có làm áp thế lực cùng q u á i vật ta cùng đồng bạn của ta đem không t i ế t hố chợ quả nhiên lời này vừa nói ra lập tức có hiệu quả vị tiêu mê vụ tiểu quán lao bản đồng phúc lên tiếng trước nhất hắn đem một chút rượu bánh ngọt đầu tới về sau lập tức một mặt chờ đợi hướng vương đạo mở miệng vị này cường đại mạo hiểm giả hiện tại thật là có một cái tình huống bối rối chúng ta xuân cuối đường đầu vĩnh xuân đài tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn nơi đó cẩm ngư nhân thủ hộ giả cùng bọn thủ vệ đã thật lâu chưa từng xuất hiện thậm chí môi đến đêm khuya sẽ còn từ nơi đó ẩn nếu như ngươi có thể tiến về nơi đó xác minh tình huống cái kia không thể tốt hơn đinh hệ thống vĩnh xuân đài dị thường thần thoại tại xuân cuối đường đầu có một tòa ẩn vào đỉnh núi cao vĩnh xuân đài truyền thuyết nơi đó từ một đạo thần kỳ con suối tên là vĩnh xuân suối trong đó yên tính suối phun có trị liệu cùng phản lão hoàn đồng lực lượng hùng miêu nhân hoàng đế thiếu hạo cũng ở nơi đây đắc đạo cũng bởi vì nguyên nhân này từ xưa đến nay vĩnh xuân đài chính là hùng miêu nhân thần thánh trung tâm đức cao vọng trọng cẩm ngư nhân trưởng lão cùng một chút cường đại thủ hộ giả một mực thủ vệ ở nơi đó nhưng mà tại vẽn đại gì ả mê vụ tán đi đoạn thời gian gần nhất vĩnh xuân đài tựa hồ xuất hiện một chút dị thường để mê vụ t i ể u quán phụ cận đám người rất là sầu lo ẩn giả đồng phúc hy vọng ngươi có thể tiến đến xác minh tình huống hắn cầm đến ra chân tàng rượu ngon tiêu tan rượu n h ư ỡ n g làm thủ lao xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ nghe tới bên thai truyền đến tiếng nhắc nhở vương đạo câu lên khoe miệng quả nhiên phát động nhiệm vụ chính là nhiệm vụ này ban thưởng nghe không thế nào cái này gọi tiêu tan rượu n h ư ỡ n g rượu ngon có thể có chung cực rượu ngon thật sao vĩnh xuân đài sao đương nhiên không có vấn đề vừa vặn đồng bạn của ta lão chu cũng muốn đến đó khảo cổ vương đạo một lời đáp ứng nhiệm vụ này hắn không thể không làm. mặc dù nhiệm vụ ban thưởng tiêu tan rượu những còn không biết điều gì nhưng chỉ là cái kia vĩnh xuân suối liền để trong lòng của hắn lửa nóng phản lão hoàn đồng a nước s u ố i a còn có trị liệu hiệu quả nghĩ đến tuyệt đối là một loại thần kỳ đồ vật tuyệt đối không thể bỏ qua đạo tam sinh dũng sĩ hy vọng ngươi chuyến này thành công đợi ngươi giải quyết vĩnh xuân đài vấn đề nhất định phải về tới đây đến lúc đó ta có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình nói cho ngươi hắc vương tử gia ô lúc này cũng xen vào một câu trên nét mặt chờ mong không còn che giấu vậy chúng ta qua một đoạn thời gian gặp lại vương đạo có chút tự tin đáp lại hiển nhiên không cảm thấy vĩnh xuân đài dị thường sẽ chỉ hoã thời gian rất lâu lập tức ăn vài miếng bánh ngọt mấy người cũng không ngừng lại trực tiếp ra mẹ vụ tự quán triệu hồi ra phượng hoàng chi thần một nhóm ba người rất nhanh liền hướng xuân con đường phương hướng bay đi chương 884. vĩnh xuân đài chương 884, vĩnh xuân đài xuân con đường là một đầu hướng lên đường núi dọc theo xuân con đường một đường bay đến theo trong không khí sương mù cũng càng thêm nặng nề một đoạn thời khắc chu chắc đ ố n g nhiên thần sắc khẽ giật mình ngựa khí ngưng trọng mở miệng có chút không đúng nhìn thấy những này màu đỏ sát khí không có chẳng lẽ vĩnh xuân đài cũng có sát mà khôi phục màu đỏ sát khí chuyện xấu có thể là cường đại cụ chi sát Vương đạo nghe vậy nghe sướng đạo thuận sở, cụ h chắc u tri h ấ y tại t màu ắ n trong sương từng g mù, có a kia từng tia từng, từng sát ợ i sương mù màu m u ẩn n g thất r o n g đó. Cụ c i sát. t h sát ma một trong đúng không láo chu nghe ngơi ư ý tứ cái này cụ c h i sát so nghi c h i sát cùng vong c h i sát mạnh rất nhiều đương nhiên cụ c h i sát là h o à n g hốt khủng bố t h ứ t thể đối mặt cường đại khủng bố tồn tại mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra loại này h o à n g hốt cảm xúc cho nên cụ c h i sát cũng bởi vậy tương đối cường đại tại thất sát ma bên trong xem như trên trung đẳng tồn tại đoan chừng có thể đạt tới thần linh cấp bậc chu chắc sắc mặt có chút không dễ nhìn đây chính là thần linh cấp bậc cường đại quái vật trước đó đối mặt nghi c h i sát vong c h i sát còn tốt dù sao chính hắn cũng là bán thần cấp nhưng thần linh cấp coi như không giống nhóm người mình có thể chiến thắng cường đại như vậy tồn tại sao ý niệm tới đây chu chắc ánh mắt không tự giác chuyển hướng vương đạo tự h ồ nghĩ theo vương đạo trên mặt nhìn ra cái gì ha ha ha l ã o chu người đây là sợ rồi vương đạo cười ha ha một tiếng nhìn ra chu chắc cảm xúc biến hóa lúc này vỗ bả vai hắn ngự khí chắc chắn an ủi tin tưởng thực lực của ta thần linh cấp bậc quái vật ta đã làm thịt không chỉ một đầu thậm chí liền ngay cả trung đ ẳ n g thần lực cấp bậc tử vong quân chủ cổ thần đều đổ vào dưới chân của ta điểm này vạ lì lạ có thể cho ta chứng minh quả thật như thế sao như thế ta liền yên tâm chu chắc nửa tin nửa ngờ bất quá cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng vương đạo hệ thống ngươi phát hiện vĩnh xuân chi môn cũng liền tại mấy người trong lúc nói chuyện đã đi tới xuân cuối đường đầu sương mù mông lung bên trong một tòa u y nga đại môn chính đứng sừng sững ở đó vĩnh xuân chi môn khi thấy trong cửa lớn ương màu lam nhạt màn sáng vương đạo trong lòng đã có phán đoán hắn thu hồi tọa kỵ trực tiếp lăng không bay qua tiếp xúc phó bản màn sáng quả nhiên đây là một cái ngàn người quy mô cỡ lớn đoàn đội phó bản độ khó cao nhất vì thần pháp cấp tức đại biểu bên trong chí ít có một đầu thần linh cấp một quay đầu cùng chu chắc hai người nói một tiếng vương đạo đi đầu vừa bước một bước vào trong phó bản vĩnh xuân đài xem ra xác thực như chúng ta đoán sắc ma đã ăn mòn nơi này đoán chừng những thủ vệ kia cùng các trưởng lão cũng khó thoát kiếp nạn tiến vào phó bản về sau nhìn xem tràn ngập ở trong vĩnh xuân đài sắc khí chu chắc cho ra phán đoán của mình vương đạo không có đáp lời mà là bắt đầu làm lấy một chút chuẩy đầu tiên đem hạ đạ chở sùng vật triệu hoán đi ra sau đó anh linh kỵ sĩ đoàn cũng bị theo chiến bảo không gian thả ra từ khi đi tới b ẹ n d đã dị ạ vương đạo đây là lần thứ nhất gặp được loại cực lớn đoàn đội phó bản còn là thần pháp cấp cho nên để tỏ lòng tôn trọng hắn chuẩn bị dẫn đầu anh linh kỵ sĩ đoàn lấy nghiền ép tư thái đời qua triệu hoán xong tiểu đệ về sau rượu ngon chi tâm xuất hiện ở trong tay vương đạo trong đó khí linh rượu ngon chi linh cũng theo đó xuất hiện Ê à. theo rượu ngon chi linh một tiếng non nớt gọi tiếng rất nhanh năm trăm ml trung cực rượu ngon tại rượu ngon chi tâm bên trong xuất hiện vương đạo ngựa đầu uống hết trong đó một trăm ml l ậ vạn sự sẵn sàng về sau vương đạo lập tức một ngựa đi đầu đặng không mà lên thuận hành lang hướng vĩnh xuân đài chỗ sâu đầy tới chu trác vạn ly lạc cùng anh linh kỵ sĩ đoàn theo sát phía sau một đám đại quân trùng trùng điệp điệp thành thế dọa người bởi vì vương đạo tốc độ nhanh nhất bay tại phía trước nhất cho nên trên đường đi tiểu quái toàn bộ bị hắn dẫn động cựu hận những cái kia bị sát khí xâm nhiễm thủy linh cầm ngư nhân thủ vệ toàn bộ theo ở phía sau tại cựu hận cơ chế xuống xa xa đi theo ước chừng sau mười mấy phút tại một chỗ trong đại sảnh cái thứ nhất bột u cửa hải xuất hiện Cao cấp cấp giả, đẳng Vinh Đài bản bán thần Xuân giải gỗ, cấp 97, bán thần cấp phó bản bốt, thủ đảng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản buốt cẩm ngư nhân trưởng lão lượng máu hai năm trăm sáu mươi ba ba trăm i triệu cao ra ba cái này cẩm ngư nhân bột phân hình tam giác chỗ đứng người cầm đầu chính là tay cầm đại kiếm hai tay thủ hộ giả cao giả. mặt khác hai cái cẩm ngư nhân trưởng lão đều cầm pháp trượng không biết là trị liệu nghề nghiệp còn là pháp hệ chuyển vận nghề nghiệp bất quá đối với vương đạo đến nói cũng không đáng kể dù sao hắn liệt dương hỏa cầu phạm vi công kích lớn như vậy xuất thủ chính là quân công kẻ xâm nhập ngươi không thể khinh nhuần thần thánh vĩnh xuân đài cao ra khoảng cách vương đạo tới phương hướng gần nhất trong miệng hô to liền lao đến đằng sau hai vị cẩm ngư nhân trưởng lão cũng đồng thời có động tác huy động pháp trưởng lẫn nhau thêm trạng thái sau đó bắt đầu ngâm sướng pháp thuật vô hạn liệt dương thuật yêu thuật ảo thuật băng xương đóng băng không có chuyện gì để nói liệt dương hỏa cầu rất nhanh liền đem toàn bộ đại sành báo phủ vương đạo khống chế kỹ năng sen lẫn trong đó để ba đầu bột trừ ban đầu câu nói kia về sau rốt cuộc nói không nên lời câu nói thứ hai vẹn vẹn chỉ là mười giây tà hữu thanh máu ngắn nhất g i ả i gỗ dẫn đầu tử vong khi hắn sau khi ngã xuống đất có đại lượng màu đỏ làm sát khí theo hắn trên thi thể tuôn ra sau đó cắm vào mặt khác hai cái bột trên thân cùng lúc đó mặt khác hai cái bột tổn thương cùng phòng ngự đều đề cao một trăm đáng tiếc sự biến hóa này đối với vương đạo không có chút nào uy hiếp bởi vì cáo giả cùng t h ẹ x ạ l ì vẫn còn đóng băng trạng thái lại là vài giây đồng hồ đi qua còn lại hai cái bán thần cấp bột cũng liên tiếp đổ xuống kinh nghiệm cùng danh vọng nhập trướng nhắc nhở xuất hiện một trận đối mặt ba đầu bán thần cấp bột chiến đấu cứ nhẹ nhõm như vậy kết thúc hậu phương truyền đến quái vật gào thét cùng ù ủ tiếng bước chân lại là bị vương đạo dẫn động cửu hận quái vật đại quân mới khó khăn lắm đổi tới cùng nhau còn có phía sau cùng và ly lại ọ i người hồng liên địa ngục thậm chí đều không có cho v ạ l ý la bọn người cơ hội xuất thủ hừng hực biển lửa lĩnh vực triển khai nháy mắt liền đem tất cả tiểu quái quét sạch s a n h xanh thủ lĩnh ngươi triệu hoán kỵ sĩ đoàn làm gì chúng ta đến bây giờ đều không có đụng phải quái vật một chút v ạ l ý la nhìn xem đầy đất quái vật thi thể không cảm thấy kinh ngạc sau khi cảm giác có chút im lặng cùng thủ lĩnh quá mạnh cũng không tốt bởi vì dạng này lộ ra bọn hắn rất dư thừa vậy được chờ chút ta động tác c h ầ m một chút vương đạo cười ha ha một tiếng sau đó mang đám người bắt đầu quét dọn chiến trường ngàn người quy mô thần phạt cấp phó bản mặc dù là bán thần có chút thu hoạch về sau đám người tiếp tục đẩy tới dọc theo cầu thang hướng đỉnh núi vĩnh xuân chi đài bước đi chừng tám r ă m tám m ư gọi rồng tiêu chừng tám r ă m tám m ư gọi rồng tiêu hệ thống người phát hiện tê long đài lại là mười mấy phút đi qua đám người đẩy tới đến một chỗ rộng lớn trên bình đài mới đầu vương đạo còn chưa phát hiện bộ tung tích thẳng đến đem nơi này tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ về sau đ ỗ n g nhiên nghe tới bầu trời chuyển đến một tiếng nổi giận l o n g âm chỉ thấy một đầu hình thể to lớn tường long từ trên trời giang xuống mặt ngoài thân thể sát có thể toát lên hiển nhiên đã mất đi nguyên bản thậm chí chúc long đ ẳ n g cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bút lượng máu hai mươi một nghìn một trăm hai mươi bảy bảy trăm triệu trúc long ở trong sách cổ có ghi chép truyền thuyết vĩnh xuân đài có một đầu xoay quanh màu vàng tường long có khi sẽ xuất hiện ở trên không trên tầng mây tắm rửa dưới ánh mặt trời theo cá biệt công bố tận mắt nhìn thấy qua nó người nói đầu này tường long sẽ điên cuồng bảo hộ bình đài nghĩ đến đầu kia màu vàng tường long chính là đầu này chỉ tiết hiện tại nó đã bị sát khí xâm nhiễm nhìn không ra nguyên bản bộ dáng chu chắc khắp khuôn mặt là cảng cái có chút đáng tiếc nhìn xem đầu này tên là trúc long t ư long cổ tịch xem ra con rồng này ở trong này năm tháng đã thật lâu Vương đạo t h đạo, mà mà đạo, đạo màu i đen t h cổ sáng xuất hiện ở trên bình đài phàm là cổ sáng chung quanh đơn vị toàn bộ lâm vào h o à n g hốt trạng thái tại phụ cận không có đầu con rồi chạy loạn theo chiến đấu tiến hành vương đạo chú ý tới bột ảnh chân dung phía dưới có một cái hạn mức cao nhất một trăm h thanh tiến độ mỗi khi bột thanh máu giảm b ấ t một phần trăm tiến độ này đầu liền sẽ tăng trưởng một chẳng lẽ còn có tình huống khác vương đạo tin tưởng không có khả năng có vô duyên vô cơ cơ chế tiến độ này đầu khẳng định đại biểu cho cái gì ý niệm tới đây hắn tăng lớn thế công trong tay liệt dương hỏa cầu liên tiếp hướng bột đập tới chín mươi phần trăm tám mươi năm mươi phần trăm bốn mươi quả nhiên làm chúc long thanh máu thời đáy chiến đấu cũng không có vì vậy kết thúc chỉ thấy bột đột nhiên bắt đầu điên quân rằng co vô số mực nước sát khí từ trên thân hắn tiêu tán Cùng lúc đó, một n tiếng trầm thấp long ngâm theo bột trong miệng phát ra ánh mắt của nó nhìn về phía vương đạo trong mắt phát ra khẩn cầu chi ý nó cần trị liệu có lẽ đem hắn hoàn toàn chữa trị xong liền có thể trợ giúp hắn thoát khỏi sát ma ăn mòn chu chắc liếc mắt nhìn ra mánh khỏe vội vàng nhắc nhở vương đạo trên thực tế lúc này vương đạo cũng theo người chơi thị giác đoán được một chút bởi vì bột đã biến thành lục danh mà lại trên thân thêm ra một cái tắm rửa dưới ánh mặt trời bờ uff cái này bờ uff có hiệu quả nói rõ đó chính là đề cao tự thân một phần trăm thụ hiệu quả trị liệu tiếp tục sáu mươi giây ý tứ tại sáu mươi giây bên trong cho hắn lượng máu thêm đầy nếu không những cái kia s á t ma liền sẽ một lần nữa k h ô n g chế nó sao vương đạo triển khai hồng liên địa ngục đem những cái kia bóng đen khủng bố miểu sát lại phát hiện rết hết về sau sẽ còn một lần nữa đổi mới cũng bởi vì nguyên nhân này hắn biết được trong đó cơ chế tìm mấy cái anh linh kỵ sĩ cho con rồng này ném thánh liệu thuật còn có ạ đạ ngươi cũng xuất thủ cho nó trị liệu xong theo vương đạo ra lệnh một tiếng lập tức đạo đạo bạch sắc quang mang hướng bột rơi đi anh linh kỵ sĩ đoàn trừ ạ l ạ sàng g i ở dột cái này bán thần cấp đoàn trường còn lại đều là truyền thuyết cấp có được hơn chục tỷ thanh máu mà thánh liệu thuật trị liệu lượng là cùng kỵ sĩ bản thân thanh máu bằng nhau cho nên tùy tiện một cái anh linh kỵ sĩ cho trúc long ném thánh liệu thuật kia cũng là mấy trăm ước cơ sở hiệu quả trị liệu lại bị tắm rửa dưới ánh mặt trời cái này mới tăng gấp độ h í b f tăng cường cái kia mỗi cái thánh liệu thuật chính là mấy trăm chỉ cần không đến năm tên anh linh kỵ sĩ liền có thể đem bột thanh máu kéo căng chớ đừng nói chi là còn có ạ đạ xuất thủ một cái thần linh cấp thánh quang nạn trị liệu lượng cũng là cực kỳ khủng bố theo trúc long tiếp nhận trị liệu nó nguyên bản thấy đ ấ y thanh máu cũng thang máy tăng g ọ n vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ về sau nương theo lấy một tiếng vui sướng long âm trúc long thanh máu về đẩy trực tiếp đằng không mà lên thần lực dương viêm hơi thở một ngụm ngừng hược hỏa diễm bị hắn phun ra đem những cái tia khủng bố bóng đen triệt để giết chết sau đó đầu này thoát khỏi sát ma tường long vòng quanh vương đạo bay đi biến mất không thấy gì nữa một cái vàng óng ánh bảo dương xuất hiện ở trung ương tê long đài kia là thuộc về mạo hiểm giả độc hữu chiến lợi phẩm lao chu đ ừ n g nhìn chúng ta tiếp tục đi vào trong vương đạo tiến lên đem trong bảo dương chiến lợi phẩm nhặt sạch sẽ sau đó vô vỗ chu trác mập mạp này còn đang nhìn t r ú c long biến mất phương hướng tựa hồ suy nghĩ cái gì tiếp xuống một đoàn người tiếp tục đ ẩ y tới vương đạo cũng một bên dẫn q u á i một bên xem xét vừa rồi trong bảo dương một kiện rơi xuống gọi rồng tiêu đạo cụ bán thân cấp miêu tả truyền thuyết tại vẽn đạ gì ạ trên bầu trời có một đầu màu vàng từ long nó là vĩnh xuân đài thủ hộ linh thú ban ngày bay lượn trời cao ban đêm liền nghỉ lại tại t ê long đài làm thổi lên c ứ gọi dòng tiêu liền có thể đem hắn t i ê u gọi tới tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy tiếp tục thời gian sáu mươi phút thời gian cù nổ hai mươi b ố giờ một cái mỗi ngày có thể sử dụng một lần triệu hoán đạo cụ đ á n g t i ế c một đầu bán thần cấp tường lòng tại ta không có tác dụng lớn gì vương đạo q u ệ t q u ệ t khoe môi đem gọi dòng tiêu tiện tay ném vào ba lô tiếp xuống phó bản dọc đường gặp được quái dị hồ đều là một chút thủy nguyên tố chỉ có điều bình thường thủy nguyên tố hẳn là màu xanh h ả m nơi này gặp được đều là màu xanh đen xem ra tiếp xuống chúng ta gặp được quái vật cứ có thể là một đầu cùng thủy hệ liên quan vương đ cảm giác chính mình x ư ơ n g hàn ti tan chi tâm lại có thể cường hóa một đợt mấy phút đồng hồ sau mọi người đi tới một chỗ tên là vĩnh xuân con suối địa phương nghe tới hệ thống nhắc nhở địa danh về sau vương đạo lập tức ánh mắt sáng lên chẳng lẽ nơi này nước suối chính là trong truyền thuyết vĩnh xuân đài thần k ý nước suối nghe tới vương đạo hỏi thăm chu chắc hơi suy nghĩ một chút đầu tiên là gật đầu lập tức lại lắc đầu một động tác này để vương đạo có chút một b ớ c ý tứ này đến cùng là có còn hay không là bất quá còn tốt chu chắc ngay sau đó liền giải thích một chút Tại ta nghiên cứu tư liệu lịch sử bên trong ạ i nghiên liệu ta tư t bên lịch cứu sử Vĩnh Xuân đài đích Đài sắc có m suối suối, ộ truyền loại là là Linh. tại suối, phải Suối suối, sinh Suối thần từ một thần Thùy t nhưng không Vĩnh Vĩnh đầu nước cũng Xuân nước đến đàn Xuân kỳ kỳ mà o n g t r thuyết đầu kia thủy linh cực kỳ nhắc gan trừ tại vĩnh xuân đài đắc đạo hoàng đế thiếu hạo cực ít có người gặp qua thủy linh hình dáng cực kỳ nhắc gan vậy ngươi cảm thấy đầu kia thủy linh còn ở lại chỗ này trong con suối sao vương đạo chỉ vào cách đó không xa sát khí b ư ớ c lên con suối hắn cảm thấy thật có đầu kia thần kỳ thủy linh đoán chừng cũng bị cụ chi sát ăn mòn chương tám trăm tám mươi sáu hoàng hốt triệu sinh chương tám trăm tám mươi sáu hoàng hốt triệu sinh bình thường đến nói vĩnh xuân suối không có khâu kiệt như vậy thủy linh liền không khả năng chết cho nên ta đoán nó còn giấu tại trong con suối chu chắc nhìn xem con suối bắt đầu phân tích mập mạp trên mặt hiện lên cơ chí c h i sắc nhìn xem nước suối màu sắc thủy linh tỷ lệ lớn đã bị sát ma xâm nhiễm thế nhưng là bởi vì nó thiên tính nhát gan cho dù bị xâm nhiễm cũng sẽ không dễ dàng hiện thân cho nên như muốn gặp đến hắn còn phải nghĩ một chút biện pháp giấu tại trong con suối sao vương đạo nghe vậy như có điều suy nghĩ cảm thấy chu chắc nước trong miệng linh đoán chừng thuộc về ẩn tàn bút đã thuộc về phó bản bút khẳng định như vậy là có phương pháp để hắn đi ra trong đầu không ngừng ngai nuốt lấy thiên tính nhát gan mấy cái chữ vương đạo trong lòng có chủ ý hồng liên địa n g ụ c băng phong thế giới hai cái l i n h vực kỹ năng nháy mắt triển khai đem toàn bộ con suối bao phủ đã cái này thủy linh là che giấu như vậy đem hắn đánh ra đến là được quả nhiên theo vương đạo phạm vi lớn tổn thương kỹ năng triển khai tại con suối trái phía trên bỗng nhiên tiếp tục không ngừng bắn ra tổn thương trị số bên hai vang lên tiếng nhắc nhở một cái tên là linh thủy thần vực đê g i i thần vực xuất hiện cùng lúc đó một thân ảnh cũng theo hư ả o dần dần l ư n g thực hiện ra b ộ bộ dáng lôi thi đẳng cấp chín mươi bảy vĩnh xuân suối linh yếu ớt thân lực sắc khí xâm nhiễm trạng thái lượng ngò bốn mươi ba hai trăm bảy mươi hai năm trăm i triệu lôi thi đối với đầu này hiện hiện sinh linh bộ dáng có chút manh vương đạo bản năng cảm giác rất quen thuộc một chút nghĩ lại liền nghĩ tới nó cùng phong bạo liệt t i ể u sản xuất nhà máy viêm chu bộ dáng rất tương tự chính là màu sắc có t r ê n l ệ n h không nên thương tổn lôi thi đi ra hiện thân về sau bột trong miệng phát ra tiếng la vậy mà là cái tiểu nữ hải thanh âm mà theo nó la hét toàn bộ vĩnh xuân con suối cũng bắt đầu sao động quyền hành ngự thủy thần lực bảo hộ trong chốc lát sóng nước dâng lên mấy trượng chi cao đem vương đạo bọn người lấy con suối làm trung tâm hướng ra ngoài đời đi b ộ t trên thân cũng xuất hiện từng t ầ n g từng t ầ n g thủy thuẫn đem hắn một mực bảo hộ trong đó Này! thật đúng là thiên tính nhắc gan kỹ năng này tất cả đều là vì bảo vệ mình không có một cái chủ động công kích vương đạo cười ha ha một tiếng sau đó bắt đầu phát động công kích có được xương hàn ti tan chi tâm hắn trực tiếp miễn dịch x u n g nước cũng liền ẩn chứa trong đó sát ma khí hơi thở tạo thành một chút tổn thương mở ra trang sức sao băng thủy tinh tăng tổn thương kỹ năng cùng tâm linh cổ vũ chờ tăng thêm kỹ năng vương đạo chuyển vận kéo căng rất nhanh liền để b ộ thanh máu thang máy biến mất chín mươi phần trăm tám mươi năm mươi phần trăm bốn mươi lôi thi không muốn cùng các ngươi chơi m ộ cái cái trong, trong lúc nhất thời vĩnh xuân con suối lâm vào yên lặng vương đạo bọn người mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết nên như thế nào cho phải nó ở trong này vài giây đồng hồ về sau ngay tại vương đạo chuẩn bị nghĩ biện pháp khắc lúc anh linh trong kỵ sĩ đoàn một vị anh linh kỵ sĩ bỗng nhiên hô to chỉ thấy biến mất lôi thi lại lần nữa xuất hiện chính giấu tại vị kêu anh linh kỵ sĩ phía sau cho nên bột tin tức này phải dùng quần công kỹ năng đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương nó mới có thể một lần nữa hiện thân vương đạo trong lòng có suy đoán lập tức tiếp tục đối với lôi thi chuyển vận lần này bột không tiếp tục làm cái gì yêu tiêu h thân theo một viên cuối cùng liệt dương hỏa cầu đập tới cũng mang đi nó cuối cùng thanh máu kinh nghiệm cùng danh vọng nhập trướng nhắc nhở vang lên một vệ kim quang theo vương đạo dưới chân dâng lên hắn thăng cấp đã đi tới cấp chín mươi hai tiện tay đem tự do thuộc tính thêm trên tinh thần vương đạo tiến lên nhặt bột rơi xuống so sánh trước hai cái bán thần cấp bột lôi thi rơi xuống tốt hơn rất nhiều chỉ là đê dài thần khí liền ra mấy kiện Bất quá so sánh đã không để vào mắt đê d i a i thần khí nhất làm cho vương đạo để ý còn làm món kia cấp thấp thần khí cấp đạo cụ vĩnh xuân thạch đạo cụ đê d i a i thần khí miêu tả vĩnh xuân suối linh lôi thi sau khi chết lưu lại tinh hoa kết tình c ấ t đặt sạch sẽ hóa về sau vĩnh xuân t r o n g con suối sẽ sinh ra một đầu mới vĩnh xuân suối linh thần lực nhưng gia tốc vĩnh xuân suối linh sinh ra t i n h hóa về sau vĩnh xuân con suối xem ra cần phải trước tiêu diệt vĩnh xuân đài tất cả sát khí nguồn gốc mới được vương đạo hướng vĩnh xuân con suối hậu phương nhìn lại còn lại hơn ngàn cầu thang liền có thể đến vĩnh xuân đài đỉnh cao nhất vĩnh xuân tri đài nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đầu tiên cụ chi sắt liền ở nơi đó đợi tiêu diệt cụ chi sắt tịnh hóa toàn bộ vĩnh xuân này vĩnh xuân con suối tự nhiên cũng sẽ bị cùng nhau tịnh hóa khi đó hắn liền có thể về tới đây nhìn có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới vĩnh xuân suối linh đối với chu chắc trong miệng thần kỳ nước suối vương đạo thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú ý niệm tới đây vương đạo cũng không trí hoãn mang đám người tiếp tục đẩy tới hơn ngàn giai cầu thang rất nhanh liền bị bọn hắn vượt qua một cái rộng lớn bình đài xuất hiện ở trước mắt hệ thống người phát hiện vĩnh xuân chi này hệ thống nhận hoảng hốt thần vực khí tức áp chế Toàn t h u ộ cụ t chi sát đảng cấp chín mươi bảy sapa thất sát một trong yếu ớt t h ầ n lực lượng máu sáu mươi hai ba trăm sáu mươi mốt bốn trăm linh triệu cụ chi sát không hổ là yếu ớt thần lực cấp bậc sapa cùng trước đó nghi chi sát vong chi sát so sánh trước mắt cụ chi sát hình thể khổng lồ rất nhiều lần bốc lên màu đỏ làm sát khí đem hắn bao phủ để vương đạo bọn người có chút thấy không rõ bột chân dung đây chính là cụ c h i sát nó quá cường đại chúng ta phải cẩn thận một chút dũng sĩ chu chắc đem chính mình khảo cổ dù c h n g lên có chút cẩn thận rơi tại đội ngũ cuối cùng thấy này vương đạo có chút im lặng mập mạp này quả nhiên vẫn là bộ này tiết mệnh bộ dáng yên tâm đi chỉ là một đầu thần linh cấp sát ma mà thôi thủ lĩnh có thể tùy tiện chém giết hắn v â n lì là nhìn thấy chu chắc bộ dáng n h ị n không được chấn mắt lập tức lặng yên dẫn vào vương đạo cái bóng anh linh kỵ sĩ đoàn công kích à l è sáng giờ giô lên trong tay c h ứ n kiếm trực tiếp dẫn đầu kỵ sĩ đoàn khởi xướng công kích làm dựa vào quan g minh sứ giả chiến bảo trình độ nhất định bất tử bất diệt đức bọn hắn đến nói vì vương đạo cái chủ nhân này mở đường là chuyện đương nhiên sự tình thế này vương đạo cũng không tiếp tục nói n h ả m nhiều trực tiếp đằng không hướng bột bay qua vô hạn liệt dương thuật n g ư ờ i còn chưa đến một viên trang mỹ kim s ắ c đại hỏa cầu liền hướng cụ chi sát vào đầu đập tới trực diện trong lòng các ngươi h o à n g hốt đi các p h à m nhân loại này c h n g bố n là ngươi không cách nào ngăn cản theo khoảng cách rút ngắn bột cũng có động tác quyền hành h o à n g hốt triệu sinh thần lực h o à n g hốt phun ra thần lực tử vong chi hoa trong chốc lát hai đầu tên là hoàng hốt triệu sinh bán thần cấp sát ma xuất hiện một mực bảo hộ ở cụ chi sát phía trước trừ hồng liên địa n g ụ c băng phong thế giới hai cái lĩnh vực kỹ còn có thể tạo thành tổn thương liệt dương hỏa cầu loại này đường đạn kỹ năng vậy mà đều bị bị lật ra vô số màu đỏ thấm sát khí bị bột phun ra đến tất cả bị loại khí tức này chúng đích anh linh kỵ sĩ đều lâm vào hoàng hốt trạng thái cái này cũng chưa hết từng đoá từng đoá sát khí chi hoa tại vương đạo bọn người ở giữa nở rộ pham la bị đánh dấu người đều sẽ hướng bốn phía phóng thích sát khí mưa tên giống như tử vong chi hoa chương trong suất như tinh lính xuân con suối t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy trong suốt như tinh vĩnh xuân con suối trong trước mắt cụ chi sắt liền biểu hiện ra thực lực khủng bố nhất là hai đầu hoàng hốt triệu sinh chống lên bị l ệ n h bình t r ư ớ n g càng làm cho tất cả mọi người không thể làm gì không nên a một cái yếu ớt thần lực cấp tồn tại không có khả năng c ộ t như thế vô giải kỹ năng vương đạo liên tục mấy cái liệt dương hỏa cầu bị bị l ệ n h đánh về phía bầu trời về sau biết nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục cẩn thận quan sát một chút hắn phát hiện hai đầu hoàng hốt triệu sinh chống lên bình chướng về sau lại không có động đậy qua trong đầu linh quang lõi lên trong lòng đã có chủ ý trực tiếp một cái hư không xuyên qua xuất hiện tại hoàng hốt triệu sinh đằng sau sau đó một viên liệt dương hỏa cầu nổ tung nhìn xem h o à n g hốt triệu sinh trên đầu đồng thời bật lên tổn thương vương đạo biết hắn ý nghĩ không sai cái kia có thể bị lệch năng lượng công kích bình t h ư ớ n g cũng không thể ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết phòng ngự chỉ cần lách qua chính diện là được đã làm rõ ràng h o à n g hốt triệu sinh cơ chế như vậy chiến đấu kế tiếp liền đơn giản vương đạo bật hết hỏa lực liệt dương hỏa cầu đem cụ chi sắt cùng hai đầu h o à n g hốt triệu sinh đều bao phủ chín mươi tám mươi bảy mươi tại hắn vượt chỉ tiêu chuyển vật xuống một thanh máu cấp tốc hạ xuống kiệt kiệt, kiệt. thân lực bất tường mệt c ư i làm b ộ t thanh máu hạ xuống đến năm mươi tả hưu nó đ ỗ n g nhiên phát ra một trận gian trá tiếng cười sau đó có sát khí quang hoàn đem vương đạo bao phủ trực tiếp đem hắn truyền tống đến một nơi khác hệ thống ngươi phát hiện vĩnh xuân điện thờ bị truyền tống đến địa phương mới về sau vương đạo liếc mắt liền nhìn thấy một đầu bán thần cấp cẩm ngư nhân thủ hộ giả s e n a c đẳng cấp chín mươi bảy sa đ o ạ vĩnh xuân đài điện thờ thủ hộ giả lượng máu một mươi bảy hai trăm năm mươi sáu bốn trăm triệu thật đúng là hoa văn nhiều hy vọng bên ngoài vạ lì l ạ bọn người có thể chống đỡ mười mấy giây thời、gian. vương đạo nháy mắt rõ ràng trong lúc này cơ chế khẳng định là trước tiên cần phải giết chết điện thờ thủ hộ giả mới có thể một lần nữa truyền tống ra ngoài vô hạn liệt dương thuật thời gian cũ nộ n là năm giây mỗi k h ỏ a liệt dương hỏa cầu có thể tạo thành bốn phần trăm lớn nhất sinh mệnh thêm cơ sở pháp thuật tổn thương nói cách khác nếu như không có cái khác trở ngại bình thường một cái bột vương đạo không cần một mươi hai năm giây liền có thể đánh giết hiệu suất như vậy nghĩ đến sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn ý niệm tới đây vương đạo đã bắt đầu đối với x nặng công kích vẹn vẹn chỉ là m ư ơ i giây ra mặt đầu này bán thần cấp cẩm ngư nhân liền tử vong ngã xuống đất một đạo vòng xoáy cổng truyền tống nháy mắt xuất hiện vương đạo cất bước bước vào một cái h o à n g hốt đã một lần nữa trở lại vĩnh xuân chi này thủ lĩnh nhìn thấy vương đạo lại xuất hiện vác li la phát ra kinh hỷ t i ế n g la vừa rồi vương đạo đột nhiên biến mất có thể để nữ thích khách giật này mình hối hận chính mình không có sử dụng ảnh hành thuật đi theo tiếp xuống chiến đấu tiếp tục cụ chi sắt không tiếp tục sử dụng cái kia truyền tống kỹ năng đoán chừng điện thờ cũng liền một cái kia h o à n g hốt sẽ chỉ không ngừng sinh sôi nó vĩnh viễn sẽ không biến mất lưu lại một câu cuối cùng di ngôn về sau cụ chi sắt cũng ẩm vang ngã xuống đất hóa thành một bãi sát khí cặn bã mà theo cụ chi sát tử vong nguyên bản sát khí bốc lên vĩnh xuân đài bắt đầu biến hóa ấm áp khí tức không biết từ chỗ nào thổi tới mang mùa xuân khí tức tràn ngập sát khí cũng c h ậ m chậm biến mất hầu như không còn không khí cũng biến thành trong suốt kết thúc chỉ cần chúng ta cẩn thủ bản tâm không đi hoảng hốt như vậy cụ chi sát liền sẽ không một lần nữa khôi phục chu chắc không biết từ nơi nào trôi ra cho trận chiến đấu này làm tổng kết a vừa rồi tại sao không có nhìn thấy ngươi a chu chắc tiên sinh v ã lý lạ giống như cười mà không phải cười chế nhạo không thể không nói vị này kẻ du học là thật có thể xô cắt tị hung vừa rồi ta đi vĩnh xuân đài địa phương khác nhìn có thể hay không khởi động lúc trước hoàng đế thiếu hạ o phong ấn cụ chi sát phát trận chu chắc cười khan một tiếng sau đó mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn về phía vương đạo dũng sĩ thực lực của ngươi để người c h ấ n kinh liền cường đại như thế cụ chi sát đều đổ vào dưới chân ngươi cái này khiến ta đối với về sau du học con đường càng thêm tràn ngập lòng tin có lẽ nguyên bản một chút cực kỳ nguy hiểm bí cảnh chúng ta cũng có thể thử nghiệm đi thăm dò một phen ồ xem ra vẹn đạ gì à nguy hiểm bí cảnh không ít bất quá không quan hệ ta người này không sợ nhất trong miệng các ngươi bí cảnh tại bí cảnh quy tắc hạn chế xuống ta tuyệt đối là vô đị tồn、tại. vương đạo không chút khách khí trả lời hắn biết chu chắc trong miệng bí cảnh chính là phó bản giải quyết xong cụ chi sát tiếp xuống tự nhiên là rất được hoan n ê n sở thượng khâu bất quá để vương đạo có chút kỳ quái chính là cụ chi sát làm yếu ớt thần lực c ấ p bậc tồn tại vậy mà không có tuân gia quyền hành nếu như nhớ không lầm trước đó thế nhưng là có hoảng hốt thần vực cấp chế có lẽ là bởi vì loại này sát ma tính đặc t h ủ quyền hành tồn tại tại thất sát ma chủ thể y t ế s x i trong thân thể vương đạo trong lòng suy đoán sau đó mang đám người hướng vĩnh xuân con suối trở về đã cụ chi sát đã chết như vậy vĩnh xuân suối khẳng định cũng nhận được tình hóa không còn nhận sát khí ảnh hưởng cái này cũng đại biểu cho vĩnh xuân thạch có thể để vào vĩnh xuân con suối về sau dùng thần lực thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới vĩnh xuân suối linh nói thật thiên khải thế giới bên trong gia tăng tuổi thọ thần kỳ vật phẩm thật đúng là không ít trước có tinh linh t ộ c nguyệt lượng tinh thủy thế giới thụ lá cây hiện tại cái này vĩnh xuân suối thần kỳ nước suối cái này đều là đồ tốt ta vương đạo trong lòng thầm nghĩ hắn biết loại này tăng thọ đạo cụ cùng vật phẩm đều là có tiền cũng không thể mua được nói ví dụ lưỡng giới dung hợp trước thâm lam thế giới mặc dù bởi vì sinh vật khoa học ký thuật độ cao phát đạt nhưng mọi người phổ biến cao nhất tuổi thọ cũng liền Mà đối hiện với người chơi quần thể đến nói nếu là có thể đột phá bán thần cấp nắm giữ thần lực càng là có thể thọ hưởng ngàn năm đến nỗi thần linh cấp bậc trên cơ bản không chịu đến ngoại lực can thiệp đã có thể trường sinh tại thế nhưng là nói trở lại có thể đột phá cấp một trăm linh trở thành bán thần từ đó đạp lên đăng thần thềm dài người chơi số lượng lại có thể có mấy cái trừ vương đạo cái này bật hoặc người chơi có thể nói chính mình có thể trăm phần trăm đột phá tới bản t h ầ n còn lại người chơi tuyệt sẽ không có người dám vô bộ ngực nói câu nói này dưới loại tình huống này những cái kia tăng thọ đạo cụ vật phẩm loại hình giá trị tự nhiên nước lên thì tuyệt lên trước đó tại thâm lam thế giới không có loại cơ hội này liền thôi hiện tại có những cái kia ở n g ư ờ i chơi trong quần thể có quyền có tiền lao ra hỏa còn không triệt để đến cuồng không biết thúc đẩy sinh trưởng r a vĩnh xuân suối linh về sau nó có thể sản xuất bao nhiêu loại tia thần ký nước suối nếu là số lượng nhiều bao ăn no ngược lại là có thể cân nhắc cầm ra một chút đi đổi thành đồ tốt người chơi quần thể nhiều như vậy trăm triệu nhân khẩu khẳng định có một chút đồ tốt tồn tại mặc dù còn không có đem vĩnh xuân suối linh lấy ra vương đạo đã tư duy phát tán nghĩ đến như thế nào dựa vào cái này cướp lấy càng lớn lợi ích hơn ngàn cầu thang nháy mắt đã qua một đoàn người rất nhanh liền lần nữa tới đến vĩnh xuân con suối nhìn xem trong con suối trong suốt như tinh nước suối nó có hay không bị tỉnh hóa đã có thể liếc mắt xác định vương đạo đem vĩnh xuân thạch lấy ra tại chu chắc bọn người nhìn kỹ đem một thanh thả vào trong con suối tâm một vòng n u h ò a lụ q u a n g nháy mắt tràn lên đem toàn bộ vĩnh xuân con suối mở mịt thành sinh mệnh mùa xuân chương tám trăm tám mươi tám tiêu tan rượu ngưỡng chương tám trăm tám mươi tám tiêu tan rượu ngưỡng vương đạo ngưng thần cảm nhận có thể cảm giác được có từng tia từng tia từng sợi sinh cơ khí tức xuất hiện bọn chúng theo vĩnh xuân đài bốn phương tám hướng hội tụ cuối cùng không vào mắt trước vĩnh xuân con suối vô tận sinh cơ khí tức tại trong con suối ngưng tụ mang nước n h u ậ n cảm giác đang chậm rãi dựng d ụ n cái gì căn cứ trước đó vĩnh xuân thạch miêu tả vương đạo tự nhiên biết t i ê là tại thai n é n mới vĩnh xuân suối linh bất quá nhìn trước mắt bộ dáng đoan chừ Vương đạo theo ự n i thời gian lâu như vậy cùng kiên nhẫn chờ đợi, suối ê lên n không như cùng nhẫn này phồng lên thần lực hướng trong con suối quán、chú. Ông! chờ h có lúc lực trú. t lâu vậy một tiếng trầm thấp vụ vụ mênh mông thần lực mênh mông bị vương đạo kích phát phản phất giống như hải chiều hướng con suối rung manh lao tới c h ó i mắt màu vàng linh quang đem vương đạo bao phủ cũng chiếu d ọ i ra vã l ì lạ chu chắc bọn người ánh mắt kinh hãi đây là kinh khủng bực nào thần lực để bọn hắn có loại cảm giác hít thở không thông mặc dù đã sớm biết vương đạo thân là phạm nhân tri thân lại nắm giữ bán thần mới có được thần lực nhưng cho dù là sớm theo bên người vã lý l cũng không nghĩ tới chính mình thủ lĩnh thần lực toàn lực bộ phát sẽ như thế nghe rợn cả người cùng trước mắt thần lực thủy triều so ra nàng có được cái kia mấy trăm điểm thần lực quả thực như đom đóm so với t r ă n g sáng khó có thể tưởng tượng đợi chính thức đạp lên đăng thần thêm giải lấy nhà mình thủ lĩnh tích lũy sợ là trực tiếp sẽ vượt qua đến bán thần đ ỉ n h phong thậm chí có được quyền hành lời nói lập tức thành thần cũng khó nói ý niệm tới đây vạn l ý lạ lại nhìn về phía vương đạo ánh mắt tràn ngập tình ý cùng sùng bái đây chính là nàng lựa chọn nam nhân cũng là cả đời muốn đi theo người vương đạo cũng không biết vạn lì lạ lúc này tâm lý hoạt động bất quá theo ở đây một người khác phản ứng cũng có thể đoán được một hai theo hắn thôi động thần lực trong cơ thể chi hại bắt đầu chu chác độ thiện cảm tăng trưởng nhắc nhở liền không ngừng ở bên thai vang lên bởi vậy có thể thấy được mang cho xung quanh người rung động dù cho tính cách lạnh nhạt kẻ du học cũng không ngoại lệ mà theo vương đạo đem thần lực trong cơ thể rót vào vĩnh xuân con suối một đạo hư hảo thân ảnh cũng lấy v ĩ n h xuân thạch làm hạch tâm trầm g i ạ i ngưng thực mười điểm một trăm điểm một nghìn điểm một đoạn thời khắc làm tiêu hao thần lực đạt tới một ngàn điểm tân sinh vĩnh xuân suối linh xuất hiện kỳ hỉ chủ nhân so sánh trước đó lôi thi tân sinh vĩnh xuân suối linh thể hình nhỏ không ít bất quá cũng không có lôi thi thiên tính nhát gan đặc điểm nay sẽ chính vòng quanh vương đạo xoay quanh bay múa ngươi là đàn sinh tại vĩnh xuân con suối suối linh về sau danh tự liền gọi xuân bảo đi vương đạo cho tân sinh vĩnh xuân suối linh mệnh danh sau đó cùng hắn bắt đầu giao lưu bởi vì vương đạo thần lực thúc đẩy sinh trường cho nên xuân bảo sinh ra về sau trực tiếp nhận hắn làm chủ thông qua một người một sùng giao lưu có quan hệ xuân bảo một chút tin tức cũng bị vương đạo làm rõ ràng đầu tiên xuân bảo mặc dù nhận vương đạo làm chủ nhưng cũng không thể thoát ly vĩnh、xuân、xuối â n s u phạm vi bởi vì nó là dựa vào vĩnh xuân suối tồn tại cùng vĩnh xuân suối có vinh cùng vinh tiếp theo chính là có quan hệ thần kỳ nước suối sự tình loại kia thần kỳ nước suối gọi là xuân chi linh t u y đây là một loại tràn ngập sinh cơ chi lực cùng đại địa nguyên lực linh thủy có thể trị thương thế cũng có thể gia tăng phạm nhân tuổi thọ không chỉ có như thế xuân chi linh tuyển còn có để người vĩnh bảo thanh xuân công hiệu có thể nói người tiên đương nhiên có được năng lực thần kỳ như thế tự nhiên cũng đại biểu nó hy hữu dựa theo xuân bảo nói tới nó một năm chỉ có thể c h ắ t lọc ra rất ít xuân chi linh tuyển ước chừng chỉ có một ml nhiều một chút lượng về sau theo nó chậm rãi trưởng thành cái này sản lượng mới có thể cao một chút nhưng là cũng không cao hơn bao nhiêu một năm mới một ngàn mờ dùng một lần uống hết một trăm ml mới có thể thu được vĩnh bảo thanh xuân công hiệu đồng thời tăng thọ mười năm nói cách khác một năm chỉ có mười người lượng như thế thưa thất sản lượng xem ra tạm thời là không thể lấy ra bán trừ phi làm đến đại lượng nguyệt lượng tỉnh thủy loại hình vật thay thế vương đạo trong lòng suy tư lập tức phất tay để xuân bảo trở lại vĩnh xuân con suối hại hắn cao hứng hụt một trận xuống chuyến lại tới nơi này ít nhất phải sau một tháng khi đó xuân bảo cũng đã chắt lọc ra một trăm ml lượng xuân chi linh tuyển đến lúc đó vương đạo muốn chức nếm thử m ặ nhạn về sau lại có dư thừa có thể đưa cho nữ nhân của mình thân nhân hoặc là bằng hữu đi thôi vĩnh xuân đài đã được đến tỉnh hóa chúng ta nên trở về mê vụ tự quán hướng đồng phúc lão bản nói rõ một chút tình huống nơi này đã tạm thời lấy không được xuân chi linh t u y ề n vương đạo cũng không còn lưu lại hướng đám người nói một tiếng lập tức mang vạ lì lạ chu chắc đường cũ trở về đến nỗi n à dạ đ ã cùng anh linh kỵ sĩ đoàn đã trở lại chiến bảo không gian nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn làm theo vĩnh xuân chi môn đi ra vương đạo nhạy cảm phát giác xuân chi đạo cho người ta cảm giác có biến hóa mặc dù mê vụ y nguyên bao phủ trong núi đường núi hiểm trở nhưng đã không có trước đó như vậy âm trầm đáng sợ khí tức cái kia mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sương mù cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại mông lung sương mù màu trắng không biết vị kia thần bí hát vương tử sẽ nói cho ta chuyện quan trọng gì những nở tờ cờ này đều một cái nước tiểu tính sợ là lại muốn phát động nhiệm vụ gì trong đầu chuyển qua hát vương tử ra ổ tối đen khuôn mặt vương đạo triệu hồi ra phượng hoàng chi thần mang đám người hướng phía dưới núi bay đi ước chừng nửa giờ sau vương đạo mấy người đã một lần nữa trở lại mê vụ tiểu quán bên trong cái này dũng sĩ các ngươi cái này liền trở về rồi chẳng lẽ đã xác minh vĩ xuân đài nơi đó tình huống tận giả đồng phúc có chút kinh hỉ chào đón ánh mắt sáng rực nhìn về phía vương đạo đương nhiên may mắn không làm được bệnh chúng ta đã đem vĩnh xuân đài khôi phục cụ chi sắt chém giết nơi đó đã khôi phục bình tĩnh vương đạo cười trả lời ánh mắt liếc nhìn tiểu quán bên trong những người khác lúc này chư hắc vương tử dạ ổ cùng hắn hai tên hộ vệ tiểu quán bên trong còn nhiều một chút hùng miêu nhân sân dân nguyên lai là cụ chi sắt q u ấ y phá c h ắ c không được trong khoảng thời gian này một mực cảm giác mê vụ đường núi hiểm trở có chút dị thường thường xuyên cảm giác tim đập nhanh còn làm ác mộng tiểu quán lao bản đồng phúc giật mình g đầu sau đó lại hỏi một chút chi tiết làm vương đạo đem vĩnh xuân đài tình huống từng cái nói tới đồng thời cầm ra cụ c h i sát tuân r a nhiễm sát huyết phủ làm bằng chứng vĩnh xuân đài dị thường nhiệm vụ này hoàn thành đến nhắc nhở cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên mười phần cảm tạ ngươi khẳng khái xuất thủ dũng sĩ nếu không đoán chừng tiếp qua không lâu mê vụ tiểu quán cũng khó thoát kiếp nạn đồng phúc lao bảng có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái sau đó chuyển ra một cái cổ điện vỏ rượu cái này đàn mê vụ tiểu quán chân tàng trăm năm rượu ngon tiêu tan rượu ngưỡng liền tặng cho dũng sĩ xem như đại biểu chúng ta những n à y sinh hoạt tại mê vụ đường núi hiểm trở người tâm ý theo lời của hắn tự quán bên trong những cái kia hùng miêu nhân sơn dân cũng phát ra gieo họ từng cái đều sùng kính nhìn về phía vương đạo mấy người đem tiêu tan rượu n ư ớ n g cầm vào tay cái này đàn đồng phúc trong miệng trăm năm rượu ngon thuộc tính cũng đập vào trong mắt tiêu tan rượu n ư ớ n g đồ uống thần thoại thuộc tính uống một trăm ml về sau thu hoạch được tiêu tan hiệu quả tại mười dây bên trong không chịu đến bất cứ thương tổn lợn gì đồng thời ở sau đó sáu mươi dây bên trong nhận tổn thương giảm xuống năm mươi lần đầu uống đầy năm trăm ml vĩnh cựu gia tăng tinh thần mười tám nghìn điểm miêu tả mê vụ đường núi hiểm trở lão bản đồng phúc gia truyền rượu ngon nghe nói đã có trăm năm lịch sử áp dụng vô số chân quý dược liệu cùng chân quý linh cốc sản xuất có cường đại công hiệu t rượu n Vương tử đoán g Hắc ư Tử đ c Hắc được. Trường 889, vương Tử r Vương ư đoán ợ ngon a vương đạo nhịn không được trôi thủng tán thưởng cho dù còn không có uống rượu cửa vào đây là một loại cùng trung cực rượu ngon tương tự nhưng là hiệu dụng càng mạnh một loại rượu ngon nhất là lần đầu uống gia tăng tinh thần thuộc tính điểm này càng là phù hợp vương đạo tâm ý rượu ngon chi linh chỗ sản xuất ba loại trung cực rượu ngon sức chịu đựng lực lượng trí lực cùng nhanh nhẹn đều có gia tăng duy chỉ có thiếu khuyết tinh thần lại không muốn tại mê vụ t i ể u quán nơi này đền bù t i y ế t u ố i trực tiếp tăng trưởng gần hai mươi phẩy không không không điểm tinh thần tại ma lực rèn luyện bàn tay vàng hiệu dụng xuống cái này tiêu tan rượu ngưỡng một loại mang đến thuộc tính gia tăng liền vượt qua ba loại trung cực rượu ngon tổng cộng kết là đương nhiên tiêu tan rượu ngưỡng là gia tộc chúng ta hưởng dự vẽn đa dị ạ rượu ngon đã từng còn được đến hoàng đế khen ngợi đồng phúc c ư ờ i tùng tìm đ ắ p lại sau đó chú ý tới hắc vương tử g i ô đi tới dũng sĩ xem g a vị này khẳng khái khách nhân có chuyện tìm ngươi các ngươi trước trò chuyện nói hắn lui ra phía sau mấy bước đi ch đem địa phương nhường cho h ắ c vương tử dạ ổ đạo tam sinh dũng sĩ thực lực của ngươi khiến người sợ hai t h á g phục ta không có nhìn lầm người xem ra chỉ có ngươi mới có thể đi ngăn cản cái kia sắp đến tai nạn h ắ c vương tử dạ ổ nói chuyện đồng thời đưa tay hư dẫn đem vương đạo đưa đến t i ự u quán bên trong một cái tư nhân gian phòng hơi ấp ủ một chút lý do thoái thác hắn mới tiếp tục nói ta biết cái này có chút mạng muội nhưng là vì thế giới không đi gặp quá nhiều cực khổ ta nhất định phải tìm tới đáng tin dũng sĩ đi ngăn cản hắn hắn ta nói vương tử điện hạ ngươi nói đến cùng là ai còn mọi không muốn thừa nước đục thả câu vương đạo nghe như lọt vào trong sương n g hắn không thích nhất nhiệm vụ nở tờ cờ loại này cao thâm khó dò bộ dáng mặc dù hắc vương tử ra ổ trong miệng thai nạn thai nạn nói rất nghiêm trọng cái k i a vẻ ngưng trọng cũng không giống giả mạo nhưng luôn không nói trọng điểm coi như đừng trách hắn không k h á c h khí、này. mạo hiểm giả người nghe nói qua tử vong chi dực sao hắc vương tử ra ổ thần sắc hơi có xấu hổ bất quá vẫn là tiếp tục nói t ử vong chi dực vị tia đã từng kẻ thủ hộ đại địa hắc long chi vương n g ệ x a gì ổ vương đạo lông mày nhữ lại hắn tự nhiên biết đầu này hắc long nếu như không có đón sai cái tia cái gọi là muốn khởi sướng mộ quan thẩm phán mộ quảng chi chủ chính là đối phương t h ậ mà chí đen n b ó theo c trong miệng n bóng hắn n điện chi chủ, cũng là đầu g chi nêm g dụng sĩ đối với nẻ xạ gì ổ có sự hiểu sau biết nhất định, vậy hay Hắc hơi vương tử đạo nói vương đạo c ũ n g đối hắc vương tử ra ổ thân phận có hiểu biết đồng thời cũng rõ ràng vì sao trước đó tại nọt rèn đại lục thời điểm lại đột nhiên cảm giác được đại địa đang rung động n g u một lần i h vô tình hắn tại huyễn tượng bên trong đoán được thế giới sắp hủy diệt mà hủy diệt thế giới hung thủ không phải người khác chính là hắn tại thổ nguyên tố vị diện sâu nham chi châu dưỡng thương v h ụ thân nệ xạ dị ổ tại trận tiêu huyễn tượng bên trong nệ xạ dị ổ mang theo căm dẫn múc trời đem t h ớ nguyên vị diện sâu nham chi châu cùng thế giới hiện thực ngăn trở xé ra nhấc lên nghe rợn cả người cấp thế giới đại tai nạn toàn bộ thiên khải thế giới đại địa bị x é nứt vô tận chi hải hồng thủy bao phủ lục địa vô số sinh linh tại trong t r à n g thai nạn này mất mạng đoán được t r à n g thai nạn này về sau hát vương tử dạ ổ l i ề n bắt đầu tích cực tìm kiếm ứng đối phương pháp hắn tìm qua hạ thẹn đại lục bộ tộc có trí tuệ vô luận là hát cám trận doanh còn là quang minh trận doanh nhưng cũng không có người tin tưởng hắn nói hết thảy cho rằng đây chẳng qua là một trận giả tạo huyết tượng khắp nơi vấp phải chắc trở về sau hát vương tử ra ổ trong lúc vô tình nghe nói vẽn đã gì ạ thế là hắn đầy cói lòng hy vọng chạy tới nơi này nhưng mà sự thật để hắn thất vọng hùng miêu nhân cũng bởi vì đại lục mà bề bộn nhiều việc xử lý sát ma s â m lấn rời đi sâu nhàm chi châu trước ta gặp qua n ẹ xạ di ô một lần hắn đã bị cổ thần hoàn toàn ăn mòn toàn thân che kín bất tường xúc tu cựu hận cùng điên cuồng tràn ngập trong đầu của hắn hắn sẽ hủy diệt bản thân nhìn thấy hết thảy hắc vương tử dạ ồ nói đến đây trong mắt lóe lên h o à n g hốt tựa hồ sẽ nghĩ tới n ẹ xạ di ô cái kia khủng bố bộ dáng theo thượng cổ chi chiến hắn sa đ o ạ về sau liền không còn là đã từng kẻ thủ hộ đại địa chỉ còn lại một cái bị lực lượng chi phối quái vật đầu kia không biết tên cổ thần cơ hồ chiếm cứ linh hồn của hắn hoặc là hắn đã trở thành một loại hình thức hắc thượng Cho nên hiện tại nệ xạ di ô đến tột u cùng mạnh bao nhiêu ngươi là muốn ta đi tiêu diệt hắn sao vương đạo nghe đến đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bởi vì còn không có nhiệm vụ phát động nhắc nhở nệ xạ di ô lực lượng đang thủ hộ cự long bên trong vốn là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ tại sa đoạ về sau hắn trở nên càng thêm cường đại chỉ sợ cho dù là khống chế phỉ thúy mộng cảnh lục long nữ vương cũng không phải đối thủ của hắn hắc vương tử gia ô nghe vậy suy tư một chút cho ra một cái có chút mơ hồ đáp án xem ra thực lực t r a n lệch quá lớn hắn cũng không tốt cho ra một cái khẳng định kết luận bất quá vương đạo ngược lại là có chút suy đoán so lục long nữ vương ý dễ dạ càng mạnh đó chính là cường đại thần lực cấp mà thôi cấp một trăm mười bảy đến cấp một trăm mười chín ở giữa còn tại phạm vi hắn có thể ứng phó đúng lúc này hát vương tử ra ổ cũng nói ra hắn chân thực mục đích đạo tam sinh dũng sĩ ngươi là tạo vật chủ thiên vị mạo hiểm giả cũng là ta gặp qua cường đại nhất mạo hiểm giả ta hy vọng ngươi có thể tiến về nọt rèn đại lục long miên thần điện thuyết phục nơi đó thủ hộ cự long cùng nhau ra mặt tiến về sâu nham chi châu tiêu diệt nệ xạ dị ổ theo hắn tiếng nói vừa ra tiếng nhắc nhở rốt cục văng lên đinh hệ thống vì đại nghĩa không quản người thân làm nửa thoại, thân phận vì c Hắc ngày nhất còn Hắc v là không cảm thấy ta có thể chiến thắng nệ xạ di ổ chẳng qua là để ta đi vệ binh Trông thấy nhiệm vụ phát trong bất biết thường. nhiệm động nhắc nhở vương đạo trong lòng cũng này bình chửi bậy, bất quá cũng biết lúc này mới vụ quá đạo lúc dù sao sa đ o ạ về sau nệ xạ dì ổ có thể là cường đại thần lực cấp bậc mà hắn dù sao cũng mới cấp chín mươi hai hắc vương tử ra ô đích sắc có lý do không tin hắn có thời gian hạn chế sao mặc dù cảm giác có bị mạo phạm vương đạo còn là đón lấy nhiệm vụ đồng thời thuận miệng hỏi một câu nệ xạ dì ổ lực lượng đã sắp khôi phục ta rời đi sâu nham chi châu thời điểm hắn chính để những cái kia sa đ o a hắt thiết người lồn chế tạo áo giáp dùng để bảo hộ hắn bị cổ thần ăn mòn má chảy mũ thân thể có lẽ làm áo giáp hoàn thành ngày chính là hắn xông phá sâu nham chi châu thời khắc cho nên về thời gian nhất định phải nhanh cũng chính là còn không có minh xác thời gian thôi vương đạo gật đầu ý bảo hiểu rõ nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ kỹ những nở tờ cờ này tuyên bố nhiệm vụ đều như vậy sự tình hẳn không có như vậy gấp gáp nếu không liền sẽ có đến ngược xuất hiện t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bạch hổ tự t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bạch hổ tự đón lấy nhiệm vụ về sau vương đạo không có quá nhiều dừng lại tại h á c vương tử nhiệt tình nhắc nhở xuống hắn mang chu chắc hai người rất nhanh rời đi mê vụ tử quán người muốn đi nọt rẹn đại lục nha dũng sĩ vừa mới đi tới tiểu quán bên ngoài chu chắc liền nhịn không được mở miệng hỏi thăm vương đạo lắc đầu yên tâm đi ta tạm thời sẽ không rời đi c h è o lý ạ có lẽ xác thực có vị kia hắc vương t ử nói thai nạn nhưng là thời gian cũng sẽ không như vậy gấp gáp ở trước đó ta tận khả năng đề cao một chút thực lực mới là tốt nhất cách làm dạng này không thể tốt hơn chờ ta tạ i v ẹ n đạ gì ạ du học con đường kết thúc ta muốn cùng ngươi cùng đi kiến thức một chút cái k i a cái gọi là tử vong chi dực biết được vương đạo tạm thời sẽ không rời đi chu chắc trên mặt béo lộ ra y cười Hắn còn m u ố vài ngàn g năm g u y h i trước theo ma cổ đế quốc lôi thần hoàng đế lực lượng không ngừng lớn mạnh hùng miêu nhân nhóm chạy trốn tới khí hậu ác liệt côn lai sơn tìm kiếm bạch hồ tuyết nộ bảo hộ lúc ấy bọn hắn chính là trải qua con đường này tiến về côn lai sơn dọc theo viễn cổ trên đường không phi hành chu chắc chỉ vào phía dưới cổ lão đường đã cùng vương đạo giới thiệu à cái kia sau đó thì sao bạch hổ tuyết nộ thành công bảo hộ những cái kia hùng miêu nhân sao vương đạo đối với những này vẹn đạ gì a lịch sử còn là cảm thấy rất hứng thú lúc này tràn đầy phấn khởi hỏi thăm không có ma cổ tộc lôi thần hoàng đế quá mức cường đại hắn cần nô lệ đến thành lập ma cổ thành thị cùng pháo đài thế là tại côn lai sơn đỉnh đánh bại tuyết nộ thiên thần cũng đem hắn cầm tù tại côn lai sơn cho đến về sau t ử quang tri quyền khang c u ộ thời hắn s dẫn đầu hùng miêu nhân khởi nghĩa lật đổ ma cổ tộc thống trị chu trác nói đến đây thần sắc trang trọng tràn ngập đối với đoạn lịch sử kia hướng về thời gian ngay tại mấy người nói chuyện phiếm bên trong c h ậ m rãi đi qua ước trừng phi hành hơn nửa giờ vương đạo đẫu nhiên cảm giác thân thể chuyển đến một trận hàn ý có xe l ạ n h hàn phong đánh tới lại là đã tiến vào côn lai sơn bản đồ phạm vi côn lai sơn một góc khắp nơi là liên miên tuyết động đỉnh núi cao thiên xanh t h ẳ m mang theo một tia sương mù hàn phong lãnh thấu xương khí hậu tương đối ác liệt bất quá cung nóc rẽn khối này băng tuyết đại lục khác biệt côn lai sơn cả khối bản đồ mặc dù cũng khắp nơi bao lại cho người ta một loại chẳng phải rét lạnh cảm giác suy nghĩ cẩn thận có lẽ là bởi vì không có tử linh t i ê n hai loại kia âm lãnh cảm giác đến côn lai sơn về sau chu chắc lấy ra bản đồ xem xét về sau chỉ rõ phương hướng bạch hổ tự tại bản đồ góc tây bắc tiếp giáp ma cổ sơn bảo khố vị trí ma cổ thánh đại thế là vương đạo lúc này k h ô n g chế phượng hoàng chi thần lần theo phương hướng tây bắc bay đi thời gian trôi qua tại thần thoại cấp tọa kỵ cấp tốc phía dưới rất nhanh một tòa tọa lạc ở đỉnh núi cao thần miếu xuất hiện bạch hổ tự mặt trời mới lên ở hướng đông mãnh hổ kết thúc nỗi phá còn chưa tiến vào bên trong bạ vương đạo bên thai liền chuyển đến đều nhịp tiếng hò hét đây là hẳn là bạch hổ tự tinh anh võ học các tế tự bọn hắn mỗi ngày đều sẽ khắc khổ tu luyện quán triệt võ tăng c h i đạo đến tăng cường tu vi cũng chính vì bọn họ cố gắng mới đưa bọ ngựa cao nguyên bọ ngựa yêu môn ngăn trở tại bản lòng sống lưng bên ngoài chu chắc thần sắc hơi có kích động tựa hồ đối với những cái kia võ tăng tràn ngập k ì n h ý ha ha chu chắc không nghĩ tới thật là ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý chuẩn bị quẳng đi ngươi du học lý tưởng đến bạch hổ tự nơi này bồi dưỡng võ tăng tri đạo đúng lúc này một vị tên là vương thuần hùng miêu nhân từ thần miếu bên trong đi ra. vương thuần đ ẳ n g cấp 109, bán thần cấp đạp gió võ tăng bạch hổ tự võ học tổng giáo đầu lượng máu 30.267, 500 t r i ệ u vương thuần vị này bán thần đỉnh phong cấp bậc hùng miêu nhân võ tăng vóc người không cao nhưng là từ hắn cái k i u kỳ giải vô cùng danh hiệu liền biết cái này tuyệt không phải một cái hạng người bình thường theo vương thuần trong lời nói không khó coi ra hắn cùng chu chắc là quen biết đã lâu là người con sâu rượu này thuần ta đương nhiên sẽ không đến học tập cái gì võ tăng c h i đạo người biết ta không thích đồ chơi kia cho dù ta đối với võ tăng nhóm tràn ngập tình ý chu chắc nhìn thấy vương t h u n về sau cười ha, ha một tiếng thần sắc cũng vung l ỏ n g nhìn thấy lao hữu hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng đoán chừng bạch h ổ tự chưa từng xuất hiện s á t ma điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi ta ở bên cạnh vị này mạo hiểm giả dũng sĩ dưới sự trợ giúp đã bắt đầu du học con đường nhưng là tại trải qua chu hạc chùa cùng thanh long tự thời điểm đều phát hiện s á t ma tứ ngược dấu vết cho nên vì phòng ngừa hai bên ngoài hai tòa thần miếu cũng xuất hiện ngoài ý mớn chúng ta liền chạy tới s á t ma lại bắt đầu khôi phục sao gần nhất vẽn đạ gì ạ đích sắc trở nên không bình tĩnh những cái kia dạn đạ là cự ma cũng tựa hồ có độc tính theo phương bắc vô tận tri hải phương hướng bắt đầu đổ bộ tiết bọn hắn khả năng tại dự n h ư cái gì vương tuần nụ cười trên mặt thu liễm giống như là nghĩ đến cái gì thần sắc cũng biến thành nặng nề càng thêm táo bạo tứ ngược bọ ngựa yêu ngươi vừa rồi nâng lên sát ma khôi phục lại thêm những cái kia gây sự dạn đa lạ cự ma cái thế giới này khi nào mới có thể khôi phục bình tĩnh chứ không nghĩ những cái kia t u y ế t nộ thiên thần ở trong thần miếu n h à ta đã tới một chuyến cũng muốn đi b à i kiến một chút chu trác đưa ra mục đích của mình đã bạch hổ tự không có xảy ra vấn đề như vậy hắn chuẩn bị b à i kiến một chút thiên thần đại nhân liền đi ma cổ sơn bảo khố bên kia thăm dò tuyết nộ đại nhân ngay tại thần miếu hậu viện bên kia ta mang các ngươi đi qua vương thuần nói đi ở phía trước dẫn đường vương đạo bọn người cũng liền bận điệu đuổi theo giáo đầu đại nhân một đường xuyên qua đình đài hành lang gặp được rất nhiều tinh anh hùng miêu nhân võ tăng bọn hắn ngao ngao hướng vương thuần trao hỏi đồng thời hiếu kỳ đánh giá theo ở phía sau vương đạo bọn người vương đạo chú ý tới những n à y hùng miêu nhân võ tăng đều rất tinh huệ y n cấp chín mươi lăm trở lên truyền thuyết cấp chỗ nào cũng có tuyệt đối là hùng miêu nhân nhất tộc tinh huệ cũng chẳng trách hộ bạch hộ tuyết nộ tại tứ đại trí tôn thiên thần bên trong thuộc về lực lượng hóa thần nhìn nó trong thần miếu sau m ư ờ i mấy phút tại bạch hồ tự rộng rãi hậu viện vương đạo rốt cục nhìn thấy vẹn đạ dị hạ tứ đại trí tôn thần thú một trong bạch hồ tuyết nộ đ ẳ n g cấp một trăm m ư ơ i bốn bạch hồ thần thú lực lượng chi linh trí tôn thiên thần một trong lượng ngò bốn mươi tám bảy ngàn tỷ tuyết nộ có lẽ bởi vì bạch hồ tự thân thần vực ảnh hưởng chỗ này hậu viện lộ ra bốn mùa như mùa xuân cũng không có bạch hồ tự bên ngoài hàn phong lánh tuyết lạnh thầu xương tại cương đại bạch hồ bên cạnh vương đạo còn chứng kiến mấy cái tiểu bạch hồ đoán chừng đều là tuyết nộ dòng dõi hướng n g ư vân an vĩ đại tuyết nộ thiên thần, kẻ du học chu chắc thần sắc tôn kính lại s ù n g bái u y củ tiến lên b á i kiến bạch hồ thần thú người tốt thiện lương tiểu gia hỏa các người tới nơi này mục đích ta đã biết được gần nhất côn lai sơn đích sắc có sát ma khôi phục dấu vết bất quá ta đã phái người tiến về tăm hơi thiện viện đi thông báo ảnh tung phái trưởng môn trúc đạt lam cho nên các ngươi không cần lo lắng tuyết nộ hùng vĩ trang trọng thanh â m vang lên ánh mắt của hắn uy nghiêm mà thanh tịnh hiển nhiên cũng không có bị sát khí ảnh hưởng chương tám trăm chín mươi mốt khôi lân thủ hộ giả chương tám trăm chín mươi mốt khôi lân thủ hộ giả đương đại ảnh tung phái trưởng môn trúc đạt lam ta nghe nói qua tên của hắn. là một vị võ nghệ cao siêu lại tính cách cẩn thận võ tăng đã như thế cái tia đích sắc không cần lo lắng chu chắc gật gật đầu sau đó lại cùng bạch hổ tuyết nộ trò chuyện một chút sự t ì n h khác khi nhắc tới hắn nghĩ tiến về ma cổ sơn bảo khố thăm dò thời điểm tuyết nộ giống như là nghĩ đến cái gì ma cổ sơn bảo khố sao trước đó không lâu có một đám giãn đã là cự ma mật sĩ xuất hiện tại trắc kim thôn phụ cận trong đó tựa hồ còn có cự ma lãnh tụ thân ảnh ta hoài nghi bọn chúng khả năng đã đánh vào b ả o khố nếu như các ngươi muốn đi trước nơi đó có thể hay không hỗ trợ tìm kiếm một chút cự ma tung tích đinh hệ thống cự ma chi mưu thần、thoại. vì bản tộc bá nghiệp mà tự ngạo ma cổ tộc tại một tòa to lớn trong bảo khố cất kỹ liên quan tới bản tộc vĩ đại thành tiệu dài dòng k ỳ yếu tòa này thành lập tại ma cổ thánh đài ma cổ sơn bảo khố h á n kiến trúc thời gian sớm hơn hùng miêu nhân bất luận cái gì văn bản ghi chép một mực thâm tàng tại khăn c h e mặt thần bí về sau trong truyền thuyết tẩn chứa vô số huyền bí cùng bảo tàng thậm chí còn có một chi ma cổ tộc chấn tỏa trong đó cường đại quân đội cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này tòa này cự hình bảo khố một mực bị phụ bụi đến nay nhưng mà gần nhất một chi cự ma quân đội tự hồ đối với bảo khố sinh ra ý nghĩ đồng thời đã biến thành hành động bạch hổ tuyết nộ lo lắng những n à y cự ma sẽ có được trong bảo khố huyền bí tri thức từ đó đối với vẹn đạ dị ạ sinh ra uy hiếp hắn hy vọng ngươi cùng đồng bọn của ngươi tiến vào trong đó ngăn cản những cái kia tham lam cản rỡ cự ma xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiếp nhận nhìn thấy nhiệm vụ miêu tả trong nháy mắt vương đạo liền trực tiếp đón lấy nhiệm vụ dù sao láo chu cũng là muốn đi ma cổ sơn bảo khố khảo cổ thuận đường sự t ì n h nhất cử l ư ớ t i ệ n coi chừng trong bảo khố những q á i vật kia vô số năm qua đã có rất nhiều nhà thám hiểm xâm nhập trong đó lại cuối cùng không có lần nữa xuất hiện tại vương đạo cùng chu chắc bọn người chuẩn bị cáo từ g i đi lúc bạch hổ còn mở miệng nhắc nhở một chút lao chu ta còn muốn huấn luyện trong chùa đệ tử cũng không cùng ngươi cùng nhau đi ngươi cùng vị dũng sĩ này nhất định phải cẩn thận một chút vương thuần cũng cười mở miệng sau đó lại bổ sung một câu hy vọng các ngươi đi nhanh về nhanh đến lúc đó ta cầm cẩn tuyết quả chiêu đ á i các ngươi đây chính là ta tìm khắp côn lai sơn mới được đến chân phẩm lời ấy thật chứ tốt ngươi cái tự quỷ thuần lại còn có dấu thứ đồ tốt này yên tâm đi ta tuyệt sẽ không bỏ lỡ chu chắc cùng vương thuần lưu luyến chia tay theo bạch hổ tự đi ra về sau một đoàn người liền ngồi cưỡi phượng hoàng chi thần hướng thần miếu phía tây bay đi sự thật chứng minh ma cổ thánh đài đích xác khoảng cách thần miếu không xa cũng liền vài phút công phu tại một tòa vách đá mặt bên vương đạo liền nhìn thấy mục tiêu ma cổ thánh đài nơi này chính là ma cổ sơn bảo k h ổ sao dấu còn đích xác đủ bí ẩn người bình thường căn bản là không có cách phát hiện nơi này nhìn phía d ư ớ i khảm nạm tại trong vách núi treo leo bình đài vương đạo nhịn không được chửi bậy một câu coi như phát hiện tòa này bí cảnh người bình thường cũng không dám xâm nhập trong đó dù cho biết trong đó có dấu rất nhiều cổ lao huyền bí chu chắc cũng tiếp lời nói trên nét mặt mang kích động vương đạo không chế tọa kỵ chuẩn rơi ở trên bình đài sau đó mấy bước tiến lên tiếp xúc cửa vào màu lam nhạt màn sáng rất nhanh phó bản tin tức tiến vào náo hải là một cái cùng vĩnh xuân đài giống nhau quy mô đoàn đội phó bản không có cái gì tốt do dự lựa chọn độ khó cao nhất về sau một đoàn người liền rất nhanh bước vào trong phó bản hình ảnh nhất truyền một cái rộng lớn cung điện dưới mặt đất đại điện đã xuất hiện ở trước mắt nhìn xem t r u n g quanh cao lớn kiến trúc cùng pho tượng cùng t ĩ n h mịch không khí một loại âm trầm không khí bắt đầu tràn ngập kẻ du học chu trác lấy ra chính mình khảo cổ du đã bắt đầu si mê nghiên cứu những pho tượng kia cùng đường vân tòa này ma cổ t ộ c cổ lão cung điện dưới mặt đất mấy ngàn năm qua phong tồn không động ai cũng không biết bên trong có cái bí mật gì rất nhiều trẻ tuổi hùng miêu nhân đều tại cái này trong huyền mộ b ư ớ c hơi chúng ta cần phải thời khắc bảo trì cảnh giác tại sao không có thấy quái vật dấu vết nữ thích khách và ly lạ cũng c tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây ý đồ tìm kiếm quái vật dấu vết nhưng là đám người cứ như vậy một mực đi đến tiến lên thêm vài phút đồng hồ cũng không có phát hiện bất luận cái gì một con quái vật đúng lúc này một tòa rộng lớn cửa điện xuất hiện ở trước mắt chẳng lẽ nơi này mới là bảo khố chân chính cửa vào lao chu nơi này sẽ không cần cái gì bảo khố chìa khóa a vương đạo có chút giật mình nhìn xem cửa lớn đóng chặt hắn nhịn không được quay đầu nhìn về chu chắc xác nhận ta cần nghiên cứu một chút trên đại môn những cái kia n ú t b ấm không nên gấp gáp dũng sĩ chu chắc nhỏ giọng đáp lại sau đó chỉ vào cửa điện hai bên một đám khôi lân phó tượng ma cổ tộc đối với đại địa tảng đá có cực mạnh lực không chế bọn hắn ma pháp mấy ngàn năm về sau dư lực vẫn còn nhìn thấy những cái kia khổng lồ khôi lân không có bọn chúng tựa hồ tại trấn giữ đại môn chúng ta phải cẩn thận tiến lên để tránh tỉnh lại bọn chúng nhưng mà chẳng kịp chờ chu chắc tiếng nói rơi xuống tại hắn im lặng trong ánh mắt vương đạo đã một viên liệt dương hỏa cầu đánh tới cẩn thận cái gì cẩn thận một đống tảng đá mà thôi trực tiếp nghiền ép là được vê anh theo liệt dương hỏa cầu n ổ tung cái k i a bốn tòa khôi lân tảng đá pho tượng cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động màu đỏ thanh máu hiện hiện là bốn đầu bán thần cấp quái vật thanh ngọc thủ hộ giả đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bốt lượng máu hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi bốn tám trăm triệu hồng ngọc thủ hộ giả đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bốt lượng máu hai mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm triệu từ tinh thủ hộ giả đẳng cấp 97, b á n thần cấp phó b ả n bốt lượng máu 21.659. 700 t r i ệ u làm tinh thủ hộ giả đẳng cấp 97, b á n thần cấp phó b ả n bốt lượng máu 2.465.210 t r i ệ u hồng ngọc thủ hộ giả những đá này khôi lân thủ vệ cơ hồ giống nhau như lúc duy nhất khác nhau chính là màu sắc khác biệt v â n h v â n h v â n h bốn đầu hình thể cổng cạnh sư tử đ ã cùng nhau đánh tới k h í thế kia có chút b ằ n g bạc v ă n g xương đóng băng một đạo hàn quang l o ạ sáng đưa chúng nó đóng băng tại chỗ sau đó liệt dương hỏa cầu đem bốn đầu bột đều bao phủ vương đạo cũng lập tức bắt đầu điên cuồng truyền vận chiến đấu đưa tới đột ngột kết thúc cũng nhanh c h ừ tại bị cáo khe hở thả ra hóa đá kỹ năng để v ã l ý lạ tại chỗ bất động vài giây đồng hồ mấy cái tảng đá bột trên cơ bản không có gì lợi hại át chủ bài mười mấy giây sau tại liệt dương hỏa cầu quần a xuống mấy đầu khôi lân gần như đồng thời tử vong ẩm ẩm mà ngay tại khôi lân nhóm tử vong đồng thời cái tiêu phiến phong bế nguy nga cửa điện mở rộng là đại môn trang bị, bị kích hoạt nguyên lai muốn giết chết những này khôi lân mới có thể kích hoạt không biết chúng ta tại cửa điện đằng sau lại sẽ có cái dạng gì t ă n nộ chu chắc hưng phấn hô to loại kích thích này mạo hiểm chính là hắn muốn sinh hoạt vương đạo tiến lên nhặt bột rơi xuống mỗi đầu khôi lân đều tuân ra một kiện đê dài thần khí cùng còn lại một chút truyền thuyết cấp trang bị chỉ có thể nói không hổ là trong bảo khố thủ môn cái này rơi xuống t u y ệ t không t i n h kém giải quyết hết canh cổng sư đám người tiếp tục đi tới chính thức tiến vào cửa điện về sau hệ thống ngươi phát hiện màu vàng đại sành một chút du đãng phó bản tiểu quái xuất hiện mỗi cái đều là thân hình cao lớn ma cổ tộc quái vật bất quá những ngày ma cổ tộc quái vật không có thực thể tất cả đều là một chút quỷ ảnh linh hồn vương đạo bọn người một bên thanh lý những n à y tiểu quái một bên tiến lên rất nhanh liền tìm tới cửa khẩu thứ 24, chương linh hồn đồ đằng chương tám trăm chín mươi hai linh hồn đồ đằng ma phong đ ẳ n g cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó b ả n bốt thụ rủa người lượng máu năm mươi ba hai trăm bảy mươi tám bốn trăm triệu ma phong cái thân hình này cao lớn ma cổ tộc toàn thân đ e n nhánh tràn đầy bị nguyền rủa khí t ứ c hắn ngơ ngác đứng ở giữa đại s ả n h tựa hồ đã đối với t u ế nguyệt trôi qua mất đi suy nghĩ mà ngay tại vương đạo bọn người bước vào đại s ả n h trước mắt ma phong tựa hồ phát giác được cái gì hai con ngươi thần quang bắn ra bỗng nhiên ngẩng đầu lên xem ra truyền thuyết là thật chúng ta quáy giày không nên quáy dối đồ vật tuyệt không thể để đầu này bị nguyền rủa quái vật thoát đi lao t ủ nhất định phải tiêu diệt hắn mập mạp chu chắc tránh tại vương đạo cùng vã l y la sau lưng cẩn thận nhìn xem ma phong a không sai giao ra linh hồn của các người đi phàm nhân nơi này là người chết điện đường bột phát ra hùng vĩ khủng bố mang hồi âm cười to sau đó hai tay dơ cao bắt đầu dẫn dắt kỹ năng vĩ đại thần linh ban cho ta đại địa lực lượng thần lực động đất tiết liệt anh linh dùng ngươi thuẫn bảo hộ ta đi thần lực linh hồn chi thuẫn trí cao thần Ngựa trong a của ta hòa tan của ban ta ma y huyết nục của bọn hắn đi. Thần lực thạch chi tính chất.、Thượng、cổ giả, ban cho ta ma pháp trí tuệ đi. Thần tinh Thượng t hắn hiến pháp bọn đi. giả, í tuệ Thần đi. lực á thuật t i ế ngàn năm đi qua vị này nhận nguyền rửa ma cổ tộc chỉ còn lại linh hồn nhưng lại quỷ dị có được thực thể hắn mỗi hô lớn một tiếng liền có một cái kỹ năng được phóng thích đi ra toàn bộ đại s ả n h bắt đầu rung động vương đạo bọn người trên đầu không ngừng bắn ra địa chấn tổn thương trị số còn rất mạnh vương đạo nhìn thấy nơi này cũng không còn tiếp tục để ma phong biểu diễn một viên liệt dương hỏa cầu trực tiếp đập tới vạn lý là múa hai thanh lục ma huyết truy một cái lắc mình xuất hiện tại m a phong góp chân chỗ bổ sung khống chế đồng thời tiếp tục chuyển vận phối hợp vương đạo đánh bột không thể chống đỡ một chút nào các ngươi căn bản không biết phía trước có kinh khủng bực nào lưu lại một câu cuối cùng di ngôn b ộ t tầm vang đổ xuống lưu lại một đống hát thạch cho tàn không nhìn bên thai danh vọng kinh nghiệm loại hình hệ thống nhắc nhở vương đạo tiến lên nhặt rơi xuống Hệ thống, thu hoạch được phong hỏa phiến ngươi được ngươi thu hoạch được thần lực kết tinh 215, n g ư ơ i thu hoạch được kim tệ 1865 n g â n tệ 88. đây là cây quạt đê giai thần khí cấp bậc phụ tá trang bị nha không sai có tác dụng lớn vương đạo nắm nghĩa cái kia thanh phong hỏa phiến trong lòng đã có một chút ý nghĩ về sau cùng chính mình đông đảo hồng nhan chi kỳ chơi đùa nhân vật này đóng vai đạo cụ không phải l ạ i nhiều thần lực kết tinh theo thường lệ sử dụng sạch sẽ vương đạo thần lực c h i hải đã rộng lớn không còn hình dáng hắn không hiểu có loại cảm giác như thế thần lực mênh mông tri hải nhất định có thể tại đăng thần thềm dài bên trên đưa đến đại dụ truyền thuyết ma phong nhận bốn vị ma cổ hoàng đ thân thể của hắn mỗi lần đều bị phá hủy về sau lần nữa phục sinh đây cũng không phải là chúng ta một lần cuối cùng trông thấy hắn chu chắc đi lên phía trước nhìn xem trên mặt đất cho tàn cảm thán nhưng là sau một khắc hắn liền nhìn thấy một đạo hư ả o ma cổ tộc linh hồn xuất hiện sau đó bị vương đạo chủ quan hồn hộp hấp thu lao t r u ngươi nói cái gì vương đạo đối với hấp thu một đạo rơi thần cấp linh hồn đã không quá để ý không có đi nhìn hồn hộp thuộc tính biến hóa mà là chế nhạo nhìn về phía chu chắc Này, có lẽ chúng ta đến tăng thêm tốc độ không biết tuyết nộ đại nhân nói dạn đạ lạc ự ma phải chăng đã tiến vào bà k ố chu chắc trên mặt cảm thán cứng nờ sau đó nhìn trái phải mà nói hắn nói sang chuyện khác vương đạo cùng vã l y là nhìn nhau cười một tiếng sau đó cũng không có lại tiếp tục trêu chọc mập m ạ p này một đoàn người tiếp tục đẩy tới mấy phút đồng hồ sau làm chuyển qua một chỗ đại sành chỗ rẽ một đội cự ma tiểu quái xuất hiện vừa rồi mấy người mới nói đến dãn đ ã l à cự ma không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được theo như cái này thì những n à y cự ma đã theo địa phương khác đánh vào bình đài chính chiếm cứ tại phía trước nơi nào đó quả nhiên là dãn đ ã l à cự ma bọn chúng là ma cổ tộc cổ lão minh hữu chẳng lẽ là muốn tìm kiếm trong truyền thuyết trong bảo khố cái kia thanh vũ khí chu chắc trong miệm nói thầm sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên chuyển hướng vương đạo thật có lỗi dũng sĩ tha thứ ta không có sớm một chút nói cho ngươi căn cứ cổ tịch đ i chép cái này trong bảo khố có một thanh u y lực vô tận vũ khí nhất định phải nhanh ngăn cản những này cự ma ta trước tiên cần phải đi một bước điều tra nơi này theo chu chắc tiếng nói rơi xuống hắn lại cho vương đạo tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh để tiêu diệt trong bảo khố tất cả cự ma về sau không đợi vương đạo nói cái gì mập mạp này đã chống lên trong tay khảo cổ dù hướng phía trước nhanh chóng chạy tới khảo cổ dù phát ra nhàn nhạt linh quang cái nào đó đặc thù công năng bị chu chắc khởi động những nơi đi qua những cái kia cự ma tiểu quái vậy mà đối với hắn nhìn như không thấy cái này lão lục thật là khiến người ta im lặng vương đạo cùng vã l ý l à mắt lớn chừng mắt nhỏ sau đó bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục dựa theo nguyên bản tiết tàu đến một bên thanh lý cự ma quái vật một bên đẩy tới thẳng đến đi tới một chỗ lộ thiên bình đài hệ thống ngươi phát hiện kẻ chinh phục bình đài nơi này hẳn là ma cổ sơn bảo khố cái nào đó điểm cong kéo dài tại vách đá biên giới ngoại bộ bình đài một chút tới cự hình rơi cự ma kị sĩ bay tại không trung tựa hồ tại theo trong bảo khố ra bên ngoài vận chuyển đồ vật theo cái này cũng có thể tùy tiện đoán được nhưng cái kia dạn đạ lạ cự ma mật sĩ chính là từ nơi này tiến vào hoàn mỹ tránh đi phía trước tảng đá thủ vệ màu vàng đại sành cửa điện các nơi hồng liên địa ngục vương đạo triển khai hỏa diễm l i n h b ự c kỹ năng n g á y mắt đem toàn bộ trên bình đại cự ma tiểu quái quét dọn không còn gõ dạy ạ đại nhân có địch nhân tới trên bầu trời rơi kỵ sĩ hô to tựa hồ đang triệu hoán đại nhân vật gì không sao chúng ta sẽ rất nhanh tiêu diệt bọn hắn gián đạ lạ quật khởi không dùng ngăn cản nương theo lấy phương sa một đầu rơi bay tới một vị bán thần cấp cự ma rơi ở trên bình đại gõ dạy ạ đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bàn bốt trói linh giả lượng máu ba nghìn bảy trăm chín mươi tám phẩy năm bảy tỷ gọ dạy hạ bột nhảy một cái ngồi xuống cưới liên bắt đầu phóng ra pháp thuật thần lực bóng đen liên châu tiễn thần lực bóng đen nanh bớt rất rõ ràng cái này người mặc hoa lệ pháp bảo cự ma là một vị sử dụng bóng đen chi lực g i a hỏa vương đạo có được bóng đen quyền hành mang theo thấy này không khỏi giật giật khoe miệng lại là một cái cho không buộc nguyên tố phong bạo trực tiếp xuất thủ nhiễu loạn nguyên tố để gọ dạ lâm vào trạng thái y lặng hắn lập tức liền cùng vạ lì lạ bắt đầu vây đánh hiện tại các ngươi đem ta làm p h á t b ự c tốt ta trò chơi thời gian đến các bằng hữu đợi thanh máu hạ xuống t r ư ờ n g phân nửa gò ra mặt ngoài thân thể bắn ra huyết quang mở ra chủng tộc thiên phú c u ầ n bạo tránh thoát khống chế liên một cỗ huyền ảo lực lượng ba động xuất hiện một vận dụng tiệt chiêu thần lực linh hồn đồ đằng trong chốc lát một đạo giống như hư hảo đồ đằng xuất hiện lực lượng quỷ dị càng quét trực tiếp bao phủ lại vương đạo cùng v ã lì lạ hai người ông trong đầu khởi nguyên lò luyện r ú nhẹ để vương đạo không có chút nào chịu ảnh hưởng nhưng là nữ thích khách vạ lì lạ liền không có vận tốt như vậy vậy mà trực tiếp đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ Nhìn cặp mắt kia thất thần bộ dáng. hiện nhiên đã bị đồ đằng đưa đến mặt khác linh hồn thứ nguyên chương tám trăm chín mươi n ú t bấm h ư ơ h g á t chín h h h, -h, -h. ca ngợi linh hồn một kích thành công về sau bột không co d ừ n g tay trong tay pháp trượng huy động hướng phía vương đạo điểm tới thần lực v u độc b ú c bê lập tức vương đạo bị biến thành một cái cỏ đầu bé con còn không cách nào động đậy quang minh tịnh hóa nạ dạ đã xuất thủ một đạo thánh quang đem vương đạo bao phủ cũng đem hắn theo bị biến thân bên trong khôi phục liền ngươi biết biến hình kỹ năng đúng không cũng đếm thử ta yêu thuật ảo thuật vương đạo cũng là một đạo biến hình pháp thuật đáp lại đem gọ dạ hóa thành nếp sách nhỏ sau đó liệt dương hỏa cầu đ u ổ i theo rất nhanh liền thanh không bột còn thừa thanh máu cùng lúc đó vạn l ý lạ thân ảnh cũng chống rông xuất hiện theo cái kia linh hồn thứ nguyên bên trong trở về kết thúc rồi vạn l ý lạ thanh máu không có giảm xuống bao nhiêu mặc dù là cái r a giòn thích khách nhưng đi theo vương đạo hôn một thân thần khí lực phòng ngự không thể khinh thường nàng tiến lên đạp hai chân gõ dạ thi thể thần sắc có chút không tam l ò n g bị linh hồn đồ đằng trực tiếp truyền tống đến linh hồn thứ nguyên một trận đánh đập còn không có báo thủ không nghĩ tới bột liền đã chết đương nhiên một đầu bán thần mà thôi vương đạo cười ha hạ đáp lại tiến lên nhặt rơi xuống đồng thời chờ đợi trụ quang hồn hộp hấp thu bột linh hồn hệ thống n g ư ơ i thu hoạch được cổ hồn chi nhắn một n g ư ơ i thu hoạch được gạ dạ c á t c h ó i linh giả chi quyền một n g ư ơ i thu hoạch được quắp linh vòng c ổ a một n g ư ơ i thu hoạch được yếu h ồ n chiếc nhẫn một n g ư ơ i trôi qua giam cầm ý chí nẹp chân một n g ư ơ i thu hoạch được thần lực kết tinh hai trăm bốn mươi sáu người thu hoạch được kim tệ một năm trăm bốn mươi hai ngân tệ ba mươi năm rơi xuống coi như không tệ trang sức vũ khí chiếc nhẫn dây chuyển đều có đều là tương đối có giá trị bộ trang bị vị Cùng trước kia gặp được những cái kia theo trên thi thể hiện hiện hồn thể khác biệt trước mắt gõ dạ linh hồn chi thể tựa hồ ngưng n g thực rất nhiều rất hiển nhiên vị này trói linh giả là cái đùa bỡn linh hồn cao thủ linh hồn của mình cũng so phổ thông bán thần cường đại nhưng mà ngay tại vương đạo chờ lấy trụ quan g hồn hộp hành động đem gõ dạ linh hồn chi thể hấp thu thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện Phi, bị loại người như ngươi đánh bại đối với gian đã l à tế tự đến nói thật sự là một loại x ỉ nhục gõ dạ linh hồn chi thể đột ngột mở hai mắt ra đối với vương đạo chính là mắng một chập sau đó tiếng nói nhất truyền giống như là lẩm bẩm lại giống là tại phát biểu tuyên ngôn tiếp tục nói nhưng là cái này cũng không có gì c ầ m lên chiến lợi phẩm c ú t đi coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi ta nên đi nên vì linh hồn của ta tìm nhà mới thử vong là cánh cửa mà thời gian là cửa sổ ta sẽ trở về a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha lưu lại một đoạn rất có triết lý lời nói về sau gò dạ linh hồn chi thể tựa hồ liền muốn hướng bình đài bên ngoài bay đi tình huống gì ta hồn hộp mất đi hiệu lực rồi vương đạo thấy thế trên c h á n toát ra dấu chấm hỏi không tin t a đem trụ quang hồn hộp cầm vào tay ông có lẽ là lời của hắn đưa đến tác dụng một đạo mịt mở hào quang theo hồn hộ bên trên tạp phát hướng gọ dạ linh hồn chi thể b à o phủ tới a đây là lực lượng gì gọ dạ linh hồn phát ra hoảng sợ gọi tiếng không còn phục vừa rồi phách lối bất quá còn không đợi vương đạo mở miệng đùa c ợ t hai câu hắn liền một lần nữa chấn định lại vĩ đại lôi thần hoàng đế mời che chở minh hữu của ngươi theo gọ dạ h ô to giống như là phát động cái gì cơ chế bình đại bên ngoài bầu trời bỗng nhiên chống r ô n g vang lên tiếng sống nổ trong hư không một đạo thiểm điện xuất hiện bổ vào hồn hộp phát ra hào quang bên trên bá đạo lôi đình chi lực t ư n g ư ợ c trực tiếp đem cái kêu đạo hào quang chặt đức mà g õ dạ hồn thể cảm giác được trói buộc biến mất về sau liền liên tục không ngừng hướng rời xa kẻ chinh phục bình đài bầu trời phương hướng vào tới không tiếp tục dám phách lối miệng tháo trong g i â y lát liền biến mất trong hư không lôi thần hoàng đế ma cổ tộc vị kia không phải đã sớm ra sao nhìn cái k i a ba đạo lôi điện chi lực chẳng lẽ phục sinh rồi vương đạo nhìn chăm chú g õ dạ linh hồn chạy trốn phương hướng yên lặng không nói trong đầu dâng lên rất nhiều nghi vấn đối với vị này lôi thần hoàng đế hắn có thể từ chu t r á c trong miệng nhiều lần nghe nói là thời kỳ thượng cổ ma cổ tộc vị thứ nhất hoàng đế h ắ được rồi suy nghĩ nhiều vô ích nếu như lôi thần thật đã phục sinh đối mặt vẽn đại di ạ trước mắt tình huống chắc chắn sẽ không tình nguyện tịch mịch dù sao ma cổ tộc thống trị đã bị hùng miêu nhân lật đổ hắn làm đời thứ nhất ma cổ hoàng đế như thế nào lại bình tĩnh lại vương đạo t h ậ m rãi thu hồi ánh mắt mang vạ ly lạ cùng ạ đạ rời đi bình đại dọc theo trước đó chu chắc tiến về phương hướng tiến lên một đường dọn dẹp tiểu q u á i rất nhanh liền đến một chỗ tàng thư đại điện hệ thống ngươi phát hiện tàng thư quán chỗ này đại điện không thấy được quái vật gì tồn tại khắp nơi là phong tồn tài liệu cùng cơ quan có cơ quan chuyển động thanh â m vang lên vương đạo bọn người theo tiếng tìm đi qua liền thấy ngay tại mũ chơi đ ù a kẻ du học chu c h ắ c lao chu ngươi đang làm gì đâu vương đạo tiến lên nói một tiếng cái này gấu trúc mập trước đó chạy ngược lại là nhanh còn nói muốn tới điều tra cái gì không biết đến cùng làm trò gì nhẹ dọn một chút chu chắc dựng thẳng lên ngón tay thả ở bên miệng ra hiệu sau đó chỉ vào những cái kia trưng bày cũ ký tài liệu thư tử nhìn thấy những n à y chân quý tư liệu lịch sử không có bên trong ghi chép ma cổ tập các đời đế vương cuộc đời nói hắn đi lên trước cầm lấy một quyển màu xám sách chỉ vào phía trên không h i ể u ký hiệu cho vương đạo mấy người giới thiệu nhìn nơi này vĩnh ảnh vũ vương sách gan i lịch sử ghi chép hắn pháp lực không cùng từng đem toàn bộ đế quốc đều bao p h ủ tại h o à n g hốt cùng trong hạ cám sau đó cũng mặc kệ vương đạo bọn hắn có nghe hiệu hay không lại tiếp tục cầm lấy một quyển màu đọ sách đây chính là vô tình chiến vương tề ngang ghi chép vô số chư hầu đều từng thần phục với hắn bàn tay s ắ t thống trị phía dưới vậy cái này đâu v ạ c lý là nghe say sương ngon lành t h i ệ n tay cầm lấy một quyển màu lục sách chu chắc tiếp nhận đi lật xem một hai sau đó gật đầu nói đối với nhân vật này ta có nghe thấy l à tấn ảnh phỉ vương tốc bất hợp nghe đồn hắn là cái tinh thông tiễn thuật thần đầu cướp dầu lại không tế bẩn đem trộm cắp chi vật đều thuộc về làm hữu dụng cướp dầu lại không tế bẩn không hổ là thiên tính bạo ngược ma cổ tộc nhìn lại một chút cái này vương đạo nghe không hiểu cảm giác có chút khôi hài cũng cầm lấy cuối cùng một quyển màu đen sách đưa tới. đây là không nghĩ tới cái cuối cùng này một cuốn sách sách làm khó chu trác hắn cẩn thận nghiên cứu về sau mới nói ta còn không từng nghe qua cái này mà cổ đế vương bạo ngược vua điên mông ân căn cứ đoạn này miêu tả mông ân là cho tới nay t à ác nhất điên cùng nhất bạo quân một lần nữa đem sách thả lại chỗ cũ chu trác nhìn quanh toàn bộ tàng thư quán phát ra cầm thán a ma cổ sơn đế vương b ả o khố thật đúng là muôn màu m u ô n vẻ a cái nút này là làm cái gì đúng lúc này chu trác phát hiện cái gì đi tới cất đặt sách giá đỡ cái b ậ bên cạnh một cái hơi n ô lên mười phần ẩn nấp nút bấm xuất hiện sau đó hùng miêu nhân mập mạp đưa tay đẻ xuống chương tám trăm chín mươi bốn ạ giặc cặp động cơ chương tám trăm chín mươi bốn ạ giặc cặp động cơ ông theo chu chắc tiện tay đụt vào tựa như là mở ra cái gì cơ quan toàn bộ tàng thư quán bắt đầu chấn động vài giây đồng hồ về sau theo cái kia quyển màu đỏ sách buộc phát linh quang một đạo hư ảo ma cổ tộc hư ảnh xuất hiện tề ngang đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bốt thiên vương tri hồn vô tình chiến vương lượng máu hai mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi ba bốn trăm triệu thiên vương tri hồn ta muốn vỡ nát ngươi để ngơi ư hình thần đề u vòng quân đội của ta vô cùng vô tận lực lượng của ta không thể để nổi chiến thuật của ta không gì so sánh nổi chắc chắn lại một lần nữa thắng lợi t ế ngang sau khi xuất hiện phát ra giống to cùng lúc đó tàng thư quán bên trong đổi mới ra vô số ma cổ tộc chiến sĩ linh hồn đế vương thống ngự và vật các binh sĩ vỡ nát bọn hàn g cánh cánh công kích tiến thẳng một mạch theo bộ g r a lệnh một tiếng những cái kêu ma cổ tộc binh sĩ linh hồn mở cung bắn một lượn trong đó kỵ sĩ càng là giục ngựa lao đến lao chu ngươi t ê u chọc cái vật còn không nên đón thấy cảnh này về sau vương đạo nhịn không được hướng chu chát như mày hắn muốn nhìn một chút mập mạp này này sẽ có hay không hối hận tay mình tiện nhất định phải đi đẻ xuống cái n ú t kia đây là một cái ngoài ý m u ố n dũng sĩ chúng ta nhất định phải cùng một chỗ tiêu diệt những này mà cổ đế vương linh hồn bằng không bọn hắn chắc chắn mang đến thai nạn chu chắc trên mặt hiện lên một chút xấu hổ sau đó chống lên khảo cổ dù một ngựa đi đầu sông đi lên trải qua trước đó cùng nhau mạo hiểm kinh lịch hắn tự nhiên biết một đầu bán thần cấp quái vật đối với vương đạo đến nói không tính là gì mà những quái vật này lại là hắn chỗ thả ra cho nên này sẽ nhất định phải làm ra thái độ thế này vương đạo cũng không tốt lại nói cái gì trong tay liệt dương hỏa cầu sáng lên một chiêu đem những cái kia ma cổ tộc chiến sĩ linh hồn t h a n h k h ô n g hồng liên địa n g ụ c triển khai phòng ngừa lại có tiểu quái đổi mới sau đó liền bắt đầu điên cuồng truyền vật buốt ta sẽ không bị đánh bại mười mấy giây sau tề ngang thanh máu t h a n h k h ô n g hóa thành một đạo linh quang liền muốn trở về màu đỏ sách bất quá lần này trụ quang hồn hộp không coi trờ mặc phát ra nhàn n h ạ t hào quang đem vị này ma cổ tộc đế vương linh hồn trực tiếp chặt đứng sau đó đem hắn triệt để hấp thu đang lúc vương đạo coi là chiến đấu kết thúc chuẩn bị tìm kiếm chiến lợi phẩm bảo dưỡng lúc tình huống lại có biến hóa chỉ thấy cái kia quyển màu lục sách bắt đầu rung động nở rộ linh quang. cùng trước đó tề ngang xuất hiện tình cảnh không có sai biệt đây là muốn bốn vị ma cổ đế vương đều đến một lần ý tứ vương đạo trong lòng im lặng quả nhiên rất nhanh một đạo khác linh hồn xuất hiện tốc bất hợp đ ẳ n g cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bút tiên vương c h i hồn tấn ảnh phỉ vương lượng máu hai mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi ba bốn trăm triệu đây là một vị tay cầm đại cung trang trí phỉ khí ma cổ tộc đế vương sau khi xuất hiện như tề ngang p h á c h lối ngươi rất nhanh liền có thể thấy do sai lầm của mình làm cường đạo cùng làm đế vương đều là theo như nhu cầu thần lực cướp đoạt thần lực định thân mũi tên thần lực bắn một lượn trong chốc lát vô số mũi tên lăng không phô thiên cái địa hướng vương đạo tập kích tới không chỉ có như thế một đạo hư thảo linh quan g bị bột đánh về phía vương đạo sau đó trực tiếp ở trên người hắn hình thành một cái đất、phẩm. ở trong ba mươi giây tạo thành tổn thương cùng hiệu quả trị liệu giảm xuống năm mươi đồng thời hộ giáp giá trị giảm xuống năm mươi mất đi kim tệ ba trăm hai cái tổ không hổ là thổ phỉ cái này mẹ nó kỹ năng trực tiếp đặt tiền so trộm còn có thể hổ thẹn tốt ta vương đạo kinh ngạc đồng thời tăng tốc ở trong tay chuyển vận động tác mười mấy giây sau tốc bất hợp cùng tề ngang lĩnh cơ hội cương đoạt đi qua kim tệ cũng trả về trở về cái thứ hai ma cổ đế vương sau khi chết sáng lên linh quang chính là màu đen sách xuất hiện b u ộ t là vị kia bạo ngược vua đ i ê n mông ngân ra hỏa này người cũng như tên là cái điên thớt người phạm phải tội khi quân làm xử tử hình bản thân kết thúc cung cấp ta tiêu khiển đi chú ý đừng đem máu tươi đến trên người ta dơ bẩn buồn nôn mông ngân mặc dù cũng là bán thần cấp có thể từ khẩu khí của hắn nhìn không biết còn tưởng rằng là trí tôn đại đế bất quá theo liệt dương hỏa cầu t ẩ y lễ l ờ i của hắn cũng theo đó cải biến làm sao khắp nơi đều là định nhân giết sạch cho ta bọn hắn lúc sắp chết lời kịch càng là khôi hải bại lộ nội tâm của hắn suy yếu bị xử quyết vốn nên là ngươi ta không muốn chết không muốn chết còn n g ư bức như vậy sớm làm gì đi vương đạo thanh không nông ân thanh máu về sau nhìn xem hắn tan biến tại trụ quan g hồn hộp bên trong thân ảnh trừ b ậ y v u a điên sau khi chết còn lại cuối cùng một quyển màu xám sách xuất hiện chính là vu vương s e n h a n cái này giống như là ẩn tàng tại bóng đen ra hỏa lợi nói không có kiêu n g ạ o như vậy bất quá thực lực lại là mạnh nhất hắn cách mỗi ba giây sẽ t r i ệ u hoán một đạo bất diệt c h i ảnh cái bóng này miễn dịch tổn thương lại có thể công kích người khác bất quá tại vương đạo cuồng bạo chuyển vận xuống sengan cũng không có kiên trì bao lâu liền bị liệt dương hỏa cầu đánh giết đến tận đây chiến đấu kết thúc theo sách gan linh hồn bị hồn hộp hấp thụ một cái xa hoa chiến lợi phẩm bảo dương cũng theo đó xuất hiện vương đạo tiến lên mở ra trong đó rơi xuống phần lớn là tấm vẫn áo giáp loại hình bản giáp trang bị rốt c ụ c tiêu diệt những n à y ma cổ đế vương linh hồn n à y sẽ bọn hắn rốt c ụ c triệt để tử vong thật sự là một kiện hạ lòng hạ dạ sự t ì n h chu chắc khiêng khảo cổ dù đi tới trên mặt không che giấu được vui sướng vương đạo mặc kệ hắn mang vạ lì lạ xuyên qua tàng thư quán tiếp tục đi tới đằng sau chu chắc nhìn quanh chưng bảy quyển sách tàng thư quán sợ lại toát ra mấy cái ma cổ đế vương linh hồn Ai? Dũng sĩ, chờ ta một chút. mập mạc hùng miêu nhân nện bước chân ngắn nhanh chóng đuổi theo thời gian trôi qua một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu ước chừng tại sau mười mấy phút x u y ê n qua người đắp nạn đại sảnh đi tới một chỗ tên là nạ giặc cặp động cơ địa phương nạ giặc cặp động cơ thứ đồ gì làm sao có loại sở tìm t ủ gió rẻ trà vu mà lại cái này sắt cùng sát ma có quan hệ sao mang nghi vấn vương đạo đi đầu bước vào chỗ này kỳ quái địa phương đây là một chỗ hình tròn đại sảnh ở giữa đại sảnh có một chỗ giống như trong suất thủy tinh bình đài lúc này chính hơi lồi ra mặt đất một chút chính trung thực theo ở phía sau chu trác lúc này liếc mắt liền nhìn thấy thủy tinh bình đại Cái xuyên thấu qua thủy tinh bình đài nhìn xuống có thể phát hiện một cái cùng loại sân vườn không gian dưới đất tại không gian này tứ phía trên vách tường có rất nhiều khảm nạm đi và ô vương nhỏ mỗi cái ô vương bên trong đều có phong tàng thi thể nhìn xem trên mặt đất cho đùi cái này h ắ cám điện đường đã quá lâu không có người bước vào ma cổ tộc từng nô dịch vẹn đạ d ì à tất cả chủng tộc cũng để bọn hắn khuất phục chính mình t à ác ý chí nhìn thấy những cái kia bị phong tồn cẩm ngư nhân thi thể không có đây chính là ma cổ tộc tội ác chứng cứ rõ ràng chu chắc chỉ vào những thi thể này cho vương đạo giới thiệu sau đó bắt đầu nghiên cứu đám người vị trí thủy tinh bình đại xem bộ dáng là muốn tìm đến thông hướng phía dưới sân vườn con đường lại đi vào nghiên cứu một phen vài giây đồng hồ về sau lại còn thật bị hắn có phát hiện dũng sĩ mau nhìn nơi này tựa như là cái này trang bị khống chế thiết bị đầu cối nhìn cái này chỉ thấy một cái cùng loại tay cầm đồ vật xuất hiện liền khảm nạm tại bình đ à i hậu phương trên mặt đất chương tám trăm chín mươi lăm tinh quang rồng tự bạo chương tám trăm chín mươi lăm tinh quang rồng tự bạo cái này trang bị lạ như thế nào vận hành đâu có lẽ ta nên vận hắn chu chắc nhỏ giọng thầm thì sau đó không đợi vương đạo kịp phản ứng liền một thanh v ậ n xuống tay cầm sau đó không ngoài dự đoán ngoài ý muốn phát sinh vê anh chỉ thấy toàn bộ thủy tinh bình đ à i bỗng nhiên bộ c phát linh quang sau đó một tiếng mơ hồ gầm rú chuyển đến tựa hô có quái vật gì theo phía dưới bình đại trong sân vườn xông ra vương đạo bọn người vội vàng lui lại chờ đợi sự t ì n h phát triển vài giây đồng hồ về sau vô số tinh quang điểm sáng ở trên bình đại phương ngưng tụ sau đó một đầu kỳ dị tưởng lòng sinh vật xuất hiện y dạc gồng đẳng cấp chín mươi bảy ti tan khoa học kỹ thuật tái hợp thể yếu ớt thân lực h i hữu lượng máu tám mươi sáu bảy trăm hai mươi chín bốn trăm triệu y dạc gồng tiến vào phòng ngự hình thức cấm dùng chuyển vận bảo hiểm máy truyền cảm thượng tuyến tất cả hạch tâm đầy công suất vận chuyển một trận máy móc c â m chuyển đến để vương đạo có loại trở lại uốn đủ ạ cái tia ti tan cổ thành cảm giác đợi b ộ thân thể hoàn toàn ngưng thực đầu này vân đoan tường long ngoại hình bột lập tức quay đầu sọ tinh quang hai mắt bắn ra linh quang khóa chặt vương đạo một đ o à n người chứng nhận ma trận không xứng đôi đo lường đến bất minh vật thể rất rõ ràng vương đạo bọn người không có được bột tán thành quyền hạn tinh quang chi lực tại bột thể nội hội tụ nó thần vực gáp chế cũng theo đó mà đến quá thần kỳ n ó vậy mà nói chuyện mập mạp chu chắc hiển nhiên ý thức được chính mình lại làm chuyện xấu hắn một bên trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên lặng yên không một tiếng động lui lại xem ra chúng ta đánh giá thấp ma cổ tộc năng lực tình huống này có chút học bét bất quá dũng sĩ、si、ta tin tưởng ngươi có được đánh bại thực lực của hắn ngươi mập cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu vác lý là thấy chu chắc lại muốn chạy đi lúc này một cái thuấn thân ngăn lại trong tay lục ma huyết truy lấp lóe hàng quang rất có một lời không hợp liền đâm đi xuống tư thế đương nhiên ta khẳng định sẽ cùng các bằng hữu của ta kể vai chiến đấu dù cho địch nhân là một đầu không biết ti tan tạo vật đối mặt nữ thích khách uy hiếp chu chắc trong lòng biết không thể quá mức chỉ có thể chống lên khảo cổ dù lềm mà lềm về đi tới mà ngay tại trong thời gian này bột đã khởi s ư ớ n g công kích quyền hành ti tan tiếp xúc thần lực tinh giới người bảo vệ thần lực tinh giới khí t ứ c toàn bộ thủy tinh bình đại ông ông tác hưởng minh mông tinh quang năng lượng theo bốn phương tám hướng tuân g a hướng vương đạo bọn người mãnh liệt mà đến không chỉ có như thế một chút hơi mở sinh vật cũng theo tinh quang năng lượng kéo dài mà theo nguyên bản hư vô chỗ hiện hình những n à y tinh giới người bảo vệ tựa h ồ nguyên bản liền ẩn thân tại đại sảnh chỉ có điều cần ý dạ gồng đến kích hoạt không có chuyện gì để nói hồng liên địa n g ụ c cùng băng phong thế giới triển khai sau đó liệt dương hỏa cầu bắt đầu cùng đầu này tinh quang chi rồng va chạm chín mươi sáu chín mươi hai tám mươi bốn tám mươi siêu cự hình hỏa cầu so bình đại còn muốn khổng lồ trực tiếp bao phủ bột tính cả một bộ phận tinh giới thủ hộ giả mà khi hỏa cầu phạm vi nổ mở rộng mười lần càng là đem toàn bộ đại sảnh đều bao trùm ở bên trong cũng bởi vậy chỉ là một viên liệt dương hỏa cầu đi qua tất cả tiểu quái liền bị quét dọn không còn mà ý giả gồng tự thân cũng tại liệt dương hỏa cầu nổ tung chuyển vận xuống thanh ngó phảng phất giống như thang máy hạ xuống ống dẫn cắt đứt quan hệ rút ra dự bị năng lượng tiến vào triệt để hủy diệt chương trình thần lực cả hệ thờ hỏa hoa thần lực tướng vị rời đi thần lực trạng thái tĩnh dung diễm vô số tinh lực hỏa hoa xuất hiện lốp bốt nổ vang oanh tạc tới cùng lúc đó bột trên thân xuất hiện kỳ dị lực trường đem tiếp nhận tổn thương trên phạm vi lớn giảm bớt b ấ t quá đây đều là ý giả gồng vùng vây dây chết. tại vương đạo nơi này một đầu yếu ớt thần lực cấp bậc bột coi như thủ đoạn ra hết cũng không có khả năng kiên trì bao lâu 75% 60. 45% 20. vẹn vẹn chỉ là tầm mười giây trôi qua b ộ t sinh mệnh đã sắp đi đến cuối cùng nhưng mà ngay tại vương đạo cảm thấy chiến đấu sắp kết thúc lúc ý giả gồng có động tác tồn tại bỏ dở giải thể theo b ộ t tiếng nói xuất hiện toàn bộ thủy tinh bình đài bỗng nhiên biến mất lộ ra phía dưới không biết sâu bao nhiêu sân vườn vực sâu a vác lý lạ vội vàng không kịp chuẩn bị trong miệng hét lên kinh ngạc cả người không tự chủ được rơi xuống ngược lại là một mực đang mò cá mập mạp chu trác bởi vì đứng tại bình đài biên giới cho nên may mắn không có bị tác động đến thư không xuyên qua hấp huyết quỷ tiếp xúc vương đạo tay mắt lanh lẹ liên tiếp hai cái kỹ năng sử dụng đem hạ xuống nữ thích khách đưa đến trong l ự c sau đó một lần nữa đằng không bay ra sân vườn đưa nàng phóng tới bình đài bên cạnh cứu vã l ý lạ về sau vương đạo một lần nữa rơi vào sân vườn bắt đầu tìm kiếm b ộ n tung tích không có đánh giết nhắc nhở cũng không có kinh nghiệm cùng danh vọng nhập t r ư n g ý dạ gồng khẳng định còn chưa có chết vài giây đồng hồ về sau tại sân vườn hơn mấy trăm mét sâu rời đáy vương đạo phát hiện có một đạo bạch quang sáng lên. hắn bay thẳng xuống dưới quả nhiên tìm tới thân thể thu nhỏ rất nhiều ý dạ gồng đây là vương đạo có chút sợ run nhìn trước mắt một màn chỉ thấy một tòa cùng loại lò luyện dụng cụ thủy tinh vật chứa xuất hiện ở đây m à n g ý dạ gồng chính chiếm cứ tại trong dụng cụ tựa hồ tại hấp thu năng lượng cái này không phải là cái gì nạ giặc cặp động cơ a đầu này tinh quang tường long năng lượng nguồn suối vương đạo trong lòng suy đoán trực giác cái đồ chơi này là cái thứ tốt bất quá không đợi hắn có ý khác trong dụng cụ bột tựa hồ bị buộc đến về cảnh hủy diện trong miệm phát ra ủ thanh â m sau đó thân thể bỗng nhiên phát sáng bành trướng Cũng vương đạo trong ngay mắt, lòng lại h n đến trừ bệnh tung, i sau đó nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp đến cấp chín mươi ba đã không xa nhìn một phía trước đó ý dạ gổng chiếm cứ dụng cụ lông tóc không tồn hao mà tại dụng cụ một bên một cái tinh quang bảo dương đã xuất hiện kia là thuộc về vương đạo chiến lợi phẩm ngay tại vương đạo một bước tiến lên chuẩn bị mở ra bảo dương lúc đông nhiên nghe tới đỉnh đầu truyền đến thứ gì hạ xuống thanh â m hắn ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện chu chắc chính chống đỡ cái kia thanh khảo cổ dù chậm rãi hạ xuống cũng không biết cái này béo hùng miêu nhấn khởi động khảo cổ dù cái gì công năng vậy mà đem hắn coi như dù nhảy sử dụng ngoài ra nữ thích khách và l ì lạc ó lẽ là nhìn thấy vương đạo cùng chu chắc đều xuống tới hơi chút do dự về sau cũng trực tiếp nhảy xuống tới nàng không có cái gì trì hoán rơi đạo cụ nhưng là có thể sử dụng dung nhập bóng tối các kỹ năng. thiên thần ở trên đây là nạ giặc c ặ t đ ộ n cơ vài giây đồng hồ về sau chu chắc rơi xuống đất một đôi mắt gấu mèo nháy mắt liền chằm chằm chết tại tòa kia thủy tinh dụng cụ bên trên thật đúng là vương đạo nghe vậy trong lòng thầm đ ủ sau đó tiến lên vô vô chu chắc bả vai lao chu ngươi biết cái đồ chơi này làm gì dùng ta ở trong ghi chép điện tịch gặp qua hình dạng của nó là một kiện vĩ đại tạo vật t h ầ n khí từng có được phong ấ n ý ỉa xa a i lực lượng chu chắc một bên trả lời một bên cẩn thận đốt ve thủy tinh dụng cụ đi cảm nhận nó hoa văn ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói qua bảo khố có một kiện uy lực vô tận vũ khí sao c dũng sĩ ngươi không rõ nạ giặc c á c động cơ không phải thông thường ý nghĩa vũ khí nó là một loại tạo vật thật khí chu chắc chậm rãi trả lời ngữ khí có chút buồn vô cớ nó là một loại vũ khí chiến tranh có được cùng loại tạo vật chủ tạo vật chi lực mà cổ tộc lôi thần hoàng đế cầm tù ti tan thủ hộ giả lai trèo lên về sau liền thu hoạch được cái này tạo vật t h ầ n khí thông qua sử dụng đài này có được phi phạm chi lực máy móc vị này ma cổ đế vương bắt đầu dùng huyết mục cùng nham thạch đắp nạn giống loài mới thậm chí tìm tới trợ giúp tộc nhân giải trừ huyết mục nguyền rùa biện pháp giá người n g thấp bé lại bất khuất thổ địa tinh giá m a n âm hiểm tích dịch nhân những chủng tộc này ban sơ đều là lôi thần hoàng đế sáng tạo ra cũng bởi vậy ma cổ đế quốc quân đội đánh đâu t h n g đó cơ h ộ i chinh phục toàn bộ đại lục nguyên lai là dạng này đã cái này lôi thần hoàng đế lợi hại như vậy cuối cùng lại là như thế nào thất bại vẹn vẹn là bởi vì hùng miêu nhân võ tăng quật khởi、sao. vương đạo nghe đến đó không khỏi xem trọng trước mắt thủy tinh dụng cụ nhịn không được tiến lên c h ạ m đến nhìn phải chăng có thể thu vào ba lô hệ thống ngươi không cách nào làm như thế rất hiển nhiên cái này chu chắc trong miệng tạo vật thần khí cũng không thể coi như một kiện vật phẩm thu vào ba lô căn cứ hùng miêu nhân lịch sử ghi chép lôi thần hoàng đế tựa hồ tại xâm lược còn lại đại lục thời điểm gặp một trận đánh bại đồng thời chính mình người cũng bị thương nặng cũng đang trốn về vẹn đạ gì ạ về sau cuối cùng bị hùng miêu nhân quân khởi nghĩa đánh bại chu chắc một bên trả lời một bên tại thủy tinh dụng cụ cái b ậ chỗ chơi bừa một đoạn thời khắc theo cùng cụt một tiếng thủy tinh dụng cụ đống nhiên buộc phát một trận linh quang cái tổ lao chu n g ư ơ i lại làm gì rồi vương đạo cùng v ạ l ý la bị động tính này giật nảy mình coi là mập mạp này lại thả ra quái vật gì nhưng mà chờ đợi mấy giây lại phát hiện nạ giặc các động cơ linh quang thu lại lại không có bất luận cái gì động tính ta đang nỗ lực cắt ra nó cùng c ă n này đại điện liên hệ rất hiển nhiên ta thành công chu chắc dương dương đắc ý hiến bảo như v ô v ũ thủy tinh dụng cụ vương đạo nghe vậy tiến lên một lần nữa chạm đến kinh hỷ phát hiện nó đã có thể thu vào ba lô làm rất tốt lao chu trong miệng tán dương một tiếng vương đạo lập tức bắt đầu xem xét món kia đặc thù thần khí t h u tính nạ giặc các động cơ tạo vật thần khí chủ thần khí tàn tạng thuộc tính sức chịu đựng 845 2999 b l v l ự c lượng 657 2999 n l v trí lực 754 2999 n l v nhanh nhẹn 597 2999 c l v tinh thần 867 2999 s l v để vào ba lô liền có thể có hiệu lực trước mắt thần khí lực lượng sói mòn nghiêm trọng có thể thông qua hấp thu vạn vật sinh linh cảm xúc lực lượng phục hồi từ từ sinh linh điều khiển nham thạch cùng huyết nhục chi lực có thể sáng tạo bước phát triển mới giống loại sinh mệnh từ người sáng tạo giao cho linh hồn p h o n g ấn. Cái tổ, thuộc t í n h này. k h ô n g đúng, t h u ộ cái về tàn tạ trạng t h còn cần vạn hấp thu vạn vật s i n h l i n h cảm xúc lực l ư ợ n g mới có t h ể khôi p h ụ c đây c h ẳ n g phải là c ù n n g h ữ n g cái kia sắp m v ư ơ n g Đạo n h ì n thấy cái kia 2.999 lờ vờ thuộc tính về sau còn tưởng rằng muốn một đợt cất cánh lại không nghĩ rằng nhìn kỹ lại là không vui trước mắt chỉ có t r u n g giai thần khí cấp bậc muốn trưởng thành đến 2.999 h ạ n mức cao nhất còn cần những điều kiện khác bất quá đối với như thế nào khôi phục nạ giặc các động cơ lực lượng vương đạo đã có một chút ý nghĩ nghĩ đến chỉ cần chém giết quái vật hoặc là tiến về một chút cỡ lớn chiến trường đều có thể chậm dãi khôi phục ngoài ra trước đó tiêu diệt những cái kia s á t m a bọn chúng vốn chính là sinh linh cảm xúc tụ hợp thể khẳng định cũng có thể trên phạm vi lớn khôi phục nạ giặc cặp động cơ đến nôi cái này tạo vật thần khí sinh linh từ điều hẳn là chu chắc nói lôi thần hoàng đế sáng tạo giống loài mới cái kia công năng chỉ là bởi vì ở vào tàn tạ hoặc là lực lượng không có khôi phục lúc này mới ở vào phong ấn trạng thái dũng sĩ chờ ra ngoài về sau còn mời nhất thiết phải để ta nghiên cứu một chút món kia tạo vật thần khí nó ẩn chứa quá nhiều lịch sử bí mật chu chắc thấy vương đạo đem nạ giặc cặp động cơ thu lại vội vàng mở miệm tình cầu yên tâm đi trở về cho ngươi xem cái đủ hệ thống người thu hoạch được tinh quang vân đoan tường long dây cưa một người thu hoạch được exigen răng cưa t r a n g non búa một người thu hoạch được tướng vị hành giả chi dày một n g ư ơ i thu hoạch được long huyết chi bình một n g ư ơ i thu hoạch được cả hệ thợ tiêu kính miếng lóc b a i một n g ư ơ i thu hoạch được quần tinh chi bình một n g ư ơ i thu hoạch được thần lực kết tinh sáu trăm năm mươi ba n g ư ơ i thu hoạch được thượng cổ sách kỹ năng tinh giới nhảy vào một n g ư ơ i thu hoạch được kim tệ một nghìn tám trăm chín mươi bảy ngân tệ năm mươi bốn theo tinh quang bảo dương mở ra hào quang màu đỏ chiếu sáng vương đạo khuôn mặt lại là một trận thu h o ạ c h lớn đê d a i thần khí cấp bậc vật phẩm bạo sáu bệ kiện trang bị tọa kỵ quyền hành cái gì cần có đều có còn có một b ả n thượng cổ chuyển vị sách kỹ năng đê d a i thần thoại cấp tọa kỵ tinh quang vân đoan tường l o n g dây cương hẳn là vừa rồi ý giả gổng mô bản phi hành tọa kỵ ân bộ kia tinh quang tạo hình đích sắc rất huyết khốc không sai vương đạo t r ự h đích sắc rất huyết đ h ố c không sai vương đạo hình đích sắc rất huyết khốc không sai v ư n g sau đó thần lực kết tinh sử dụng mất sách kỹ năng tinh giới nhảy vọt cũng học tập rơi cái này chuyển vị kỹ năng quay đầu có thể dung nhập hư không xuyên qua kiểm kê xong tất cả trang bị về sau cuối cùng một kiện quần tinh c h i bình xuất hiện ở trong tay vương đạo đây là ý giả gồng tuân gia quyền hành thuộc về tinh quang c h i lực thuộc loại cũng không thuộc về lục đại nguyên lực cùng tứ đại nguyên tố phạm chủ chỉ có quyền hành cùng thần lực cộng đồng tác dụng mới có thể đem lĩnh vực hóa thành thần vực thần vực từ đó ngưng kết thần quốc trở thành thần linh đột phá yếu ớt thần lực bán thần đỉnh phong ngược lại là nhanh thế nhưng là yếu ớt thần lực cần quyền hành mới được vác lý là có chút kỳ quái trả lời sau đó giống như là ý thức được cái gì ánh mắt chuyển hướng vương đạo trong tay quần tinh c h i b ì n h đây là quyền hành thủ lĩnh ngươi là muốn đem giao nó cho ta sao nữ thích khách thanh âm lúc này có chút run dày đây chính là quyền hành để phạm tục sinh linh đội phạm thành thần mấu chốt vô số năm qua có bao nhiêu ban thần cấp cường giả chết ra tại bán thần đỉnh phong cũng là bởi vì không cách nào được đến quyền hành đương nhiên người đi theo ta lâu như vậy thực lực đã có chút kém ta cái này thủ lĩnh còn không phải nghĩ một chút biện pháp vương đạo giả vợ như ghét bỏ trận mắt sau đó đem quần tinh chi bình phóng tới vạ l ì lại trong tay đạn nữ thích khách đã đến đột phá biên giới một cái đê giai thần linh quyền hành mà thôi hắn còn cho lên dù sao không phải thiếu khuyết mấy loại quyền hành một trong coi như dung nhập khởi nguyên lò luyện cũng không nhiều lắm tác dụng hệ thống bị khẳng khái của ngươi rung động chu trách độ thiện cảm đề cao trước mắt độ thiện cảm chín mươi đúng lúc này vương đạo bên thai vang lên tiếng nhắc nhở lại là béo hùng miêu nhân chu chắc bị một màn này kinh ngạc đến n gây người một đôi mắt gấu mèo trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m vã lì lạ trong tay quần tinh chi mình sau đó giống như là ý thức được cái gì chu chắc nghệ bước chân ngắn mới bước đi tới trước mặt vương đạo chương tám trăm chín mươi bảy ma cổ chiến sĩ ấp t r ứ n g nhà máy chương tám trăm chín mươi bảy ma cổ chiến sĩ ấp t r ứ n g nhà máy dũng sĩ ngươi còn thiếu khuyết một vị giỏi về khảo cổ tùy tùng nha ta tinh thông vẹn đạ gì ạ tất cả điện tịch cùng lịch sử có thể để ngươi mạo hiểm kiếp sống trở nên càng thêm phong phú lập thể chu chắc chỉ vào chính mình tự đề cử mình rất hiển nhiên vương đạo đem quyền hành tặng cho c h i t để đ ể vị này kẻ du học không bình tĩnh ta nghĩ một cái gặp được nguy hiểm s o chủ nhân chạy còn nhanh tùy tùng cũng không phải là ta mớn vương đạo nín cười chững t r ạ c đàng hoàng trả lời a cái này dũng sĩ ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta đây chẳng qua là không nghĩ cho ngươi chiến đấu mang đến phiền phức chu chắc thần sắc trở nên cứng bất quá vẫn là cưỡng ép giải thích một câu đi đi muốn cùng vã lý lại trở thành người theo đuổi của ta cũng được nhìn ngươi về sau biểu hiện đi vương đạo khoát tay một cái đối với chu chắc mục đích lòng dạ biết rõ đối với gan này nhỏ sợ chết kẻ du học hắn còn là cảm nhận không sai mặc dù có chút khuyết điểm nhưng là tính cách thiện lương chính nghĩa điểm này chưa nói lại không tốt còn là cái bán thần cấp cường giả chờ chính thức đi theo chính mình về sau có thể an bài cho hắn một cái công tác tỷ như tại r ư ợ u nhật thành thiết lập một cái kể chuyện xưa địa phương để chu chắc đi cho các người chơi giảng giải một chút thế giới lịch sử chờ cho thành thị hấp dẫn nhân khí chu chắc không biết vương đạo đã ở trong lòng an bài cho hắn tốt về sau công tác lúc này nghe tới vương đạo có chút qua loa hứa hẹn về sau không chỉ có không có x a s u ố t tinh thần ngược lại bởi vậy bắt đầu vui vẻ đây chính là đại biểu thành thần chìa khóa tất cả phàm tục sinh linh theo đổi quyền hành xem ra sau này gặp phải chiến đấu ta c h ư chắc muốn trí lăng mà đổi thành một bên đem quần tinh chi bình giao cho vạ luy lạ về sau vương đạo cũng nghĩ đến quay đầu cho chính mình nữ vương lao bà làm một cái ngoài ra ti tan cổ thành song tử dong binh đoàn mấy đôi s o n g b ả o t h a i mặc dù mới cùng chính mình không lâu nhưng là cũng phải trước hết nghĩ chờ sau này đưa các nàng triệt để đầu ngủ khẳng định đều phải an bài bên trên nói đến cái này kêu là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiền người khác nghĩ ra được một cái cũng khó như lên trời quyền hành tại vương đạo cái này b ậ t học nam nhân nơi này lại tựa h ộ như mười phần đơn giản liền có thể thu hoạch được k h ô n nhạc dạo ngắn về sau đám người cũng chuẩn bị rời đi sân vườn vương đạo phong nguyên tố lượn lờ thân thể bay thẳng lên và lý lạ thấy thế cũng sử dụng ảnh hành thuật nháy mắt dùng nhập nàng cái bóng bất quá bay đến một nửa thời điểm hai người nghĩ đến cái gì đột nhiên hướng xuống nhìn lại lại phát hiện chu chắc chính một mặt bất đắc dĩ nhìn qua mập mạp này thông qua khảo cổ dù rơi xuống này sẽ nhưng không có biện pháp lại bay đi lên ma lực sợi tơ nhìn xem chu chắc ánh mắt cầu t r ợ vương đạo cũng không lợi vô í c h trực tiếp phóng thích kỹ năng một đạo ma lực ngưng k ế t thành sợi tơ đem mập mạp này trói lại cũng nặng lắm vương đạo trong miệm nói thầm một tiếng lập tức dẫn theo địa phương chỉ lên trời vài giây đồng hồ về sau trở lại đại sảnh một đoàn người lập tức đường cũ trở về nơi này đã là cuối cùng nhưng là vừa rồi tới thời điểm còn có cái lối rẽ đã đến khẳng định phải đi nhìn xem có lẽ còn có không phát hiện bột u lao chu ngươi nói lôi thần hoàng đế nếu như phục sinh lời nói tỷ lệ lớn sẽ ở chỗ nào trên đường vương đạo một bên thanh lý tiểu quái một bên hỏi thăm chu trác hắn nghĩ tới trước đó chém giết đầu kia cự ma bột u thời điểm xuất hiện lôi đ ỉ n h bản năng cảm thấy ẩn chứa trong đó kỳ quặc lôi thần hoàng đế phục sinh không có khả năng cái kia cường đại bạo quân đã triệt để tử vong thi thể liền mai táng tại lôi thần đạo kẻ chinh phục trong lăng mộ chu chắc nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi liên tục không ngừng lắc đầu tại hắn nhìn thấy qua trong điện tịch đối với vị này ma cổ tộc vị thứ nhất hoàng đế mạnh đến mức nào tàn bạo thế nhưng là có tưởng tận miêu tả như thế một cái bởi vì đủ loại t r ư n g hợp mới cuối cùng bị hùng miêu nhân lật đổ bạo quân nếu quả thật lần nữa phục sinh đây tuyệt đối là vẹn đạ gì ạ tai nạn lôi thần đạo kẻ chinh phục lăng mộ sao xem ra lại là vương giả phục sinh chuẩn bị một lần nữa quân lệnh thiên hạ trò xiếp chờ chu chắc du học con đường kết thúc ngược lại là muốn đi qua nhìn một chút vương đạo trong lòng ngh bất kể nói thế nào trước thăm dò xong trước mắt bảo khố lại nói thời gian trôi qua nửa giờ sau mọi người đi tới một chỗ tên là vô tận lò luyện đại điện vô tận lò luyện nơi này có chút cùng loại với trước đó nạ giặc cặp động cơ vị trí sân vườn nhưng là càng rộng lớn hơn lại ông trầm vách tường chung quanh bên trên to to nhỏ nhỏ hốc tường bên trong là các loại lớn nhỏ không đều pho tượng liếp nhìn lại tựa như là có mấy ngàn ánh mắt đang ngó trừng lộ ra cực kỳ khủng bố vương đạo mấy người tiếng bước chân ở trong đại điện quanh quẩn chuyển đến kéo dài chống vắng hồi âm dũng sĩ nơi này có một chút mâm tròn xem ra rất quen thuộc nhưng là ta không cách nào tìm tới hắn xuất xứ a những này mâm tròn đang triệu hoa ta ta nhất định phải chu chắc không hổ là một vị chuyên nghiệp chuyên gia khả o cổ đối với nơi này âm trầm không khí nhắm mắt làm ngơ ngược lại liếc mắt liền thấy đại điện một chỗ nơi hẻo lánh mâm tròn trang bị đồng thời đi tới là titan xem ra ma cổ tộc xuyên tạc titan kỹ thuật đồng thời lấy này phát triển lớn mạnh đế quốc của bọn hắn nhìn thấy trước mắt chỗ này đại điện không có nó chính là một đài thật sự rõ ràng ma cổ xây dựng máy móc mấy phút đồng hồ sau tựa hồ thông qua những cái kia mâm tròn hiểu rõ đến cái gì chu chắc đ ố n g nhiên đứng lên ngơ ngác nhìn qua bốn phía trên vách tường cái k i a vô số hốc tường nhất định phải hủy đi nơi này chính là ở đây liền thừa dịp hiện tại nhất định phải thừa dịp nó nguy hại vẹn đạ gì ạ trước đó phá hủy nó chuẩn bị sẵn sàng ta đem mở ra đài này máy móc chu chắc trên mặt béo giờ phút này giống như là đang lóe lên thần thánh q u a n huy tràn ngập không biết sợ thần sắc cho nên những này trong hốc tường pho tượng toàn bộ đều là một chút quái vật vương đạo nhìn thấy nơi này đã hiểu rõ hóa ra bọn hắn đây là xâm nhập quái vật ấp chứng bên trong xưởng cùng c ụ ngay tại hắn còn tại nhìn chung quanh trong lúc đó chu chắc đã khở trong chốc lát một tiếng mơ hồ tiếng oanh minh chuyển đến toàn bộ vô tận lò luyện đại điện bắt đầu có chút rung động ngay sau đó một đạo hùng vĩ nặng nề g h thanh âm theo cao xa chỗ chuyển đến mang phách tuyệt hết thẻ khí thế hoàng đế chi nộ vang vọng dãy núi theo đạo thanh âm này chung quanh hốc tường bên trong nhỏ nhất tượng gốm chiến sĩ trên thân hiện hiện linh quang sau đó bọn chúng bắt đầu chuyển động tia sáng nói lên những ngày tượng gốm chiến sĩ đã xuất hiện tại đại điện trên mặt đất bọn chúng sắp xếp hàng dài tay cầm chừng âu đều nhịp hướng đám người dết tới mỗi một đầu đều là truyền kỳ cấp tồn tại tinh nhuệ vô cùng hồng liên địa ngục vương đạo tâm trực tiếp bao trùm toàn bộ đại điện mặt đất viêm long cung vũ hỏa diễm lưu tinh đầy trời tăng thêm n g ậ p trời biển lửa nháy m ắ t quét sạch sẽ tất cả tiểu quái hoàng đế c h i lực thiết huyết trị quốc tượng gốm chiến sĩ bị một kích m i ệ u s á t sạch sẽ về sau theo hùng vị thanh â m vang lên lần nữa vô số hình thể lớn hơn một chút tượng gốm chiến sĩ xuất hiện lần này xuất hiện tiểu quái quần bên trong đã xen lẫn hơn phân nửa truyền thuyết cấp quái vật bất quá đối với có được thần vi vương đạo đến ó i đến lại nhiều cũng là phi công không nhìn vã lý lạc ù n g chu chắc cũng không hề đậu cứ như vậy nhìn xem vô số tượng gốm chiến sĩ còn chưa kịp kị hoàng đế chi dũng ánh sáng và thế đợt thứ ba quái vật giáng lâm lần này toàn bộ đều là truyền thuyết cấp cao lớn tượng gốm chiến sĩ còn nhiều ra rất nhiều sẽ công kích từ xa loại hình đương nhiên bọn chúng kết cục cũng đồng d ạ n g là bị miễu s á t không còn rốt cục cuối cùng một đợt quái vật tiến đến hoàng đế chi trí thống ngự v n vật theo hùng vĩ thanh nhâm lần thứ tư vang lên hai đạo cao mấy chục mét siêu cự hình tượng gốm chiến sĩ xuất hiện chương 898. khói đen chương tám khói đen kiếm hy đẳng cấp c h b á n thần cấp phó bàn buốt lượng m á u trăm b 500 t r i ệ u t h ầ n hy đẳng cấp 97, b á n thần cấp phó bản buốt lượng máu 51.629. 300 t r i ệ u thần hy chỉ là hai đầu bán thần cấp vương đạo hơi kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái buốt như thế xem ra trước đó đầu kia tinh quang rồng ý dạ gồng mới là phó bản b ô i vương mà trước mắt chỗ này đại điện chỉ có thể coi là phó bản thứ hai đếm n g ư ợ cửa c ải chỉ có điều bởi vì cùng tinh quang rồng vị trí đại điện chia làm hai con đường lúc này mới dẫn đến vương đạo bọn người trước đi làm thịt b ô i vương nghĩ rõ ràng về sau vương đạo cũng không do dự nữa liệt dương hỏa cầu sáng lên liền bắt đầu lột lên、bột. cái này hai đầu sắc thái tươi sáng tượng gốm chiến sĩ mặc dù da dày thịt béo đồng thời một cái cận chiến một cái viễn trình công thủ đều có nhưng đối mặt chân thực tổn thương cộng thêm tỷ lệ phần trăm sinh mệnh tổn thương liệt dương h ỏ a cầu cũng căn bản kiên trì không được bao lâu ngắn ngủi mấy chục giây sau theo vương đạo cuối cùng ném qua đi một viên liệt dương h ỏ a cầu nổ tung chiến đấu kết thúc hoàng đế chi t ứ c d ầ n diện hoàng đế chi t ứ c lại cháy lên vô tận đại quân nghiền nát hoàng đế chi địch đại điện chống trải quân nghiền nát h o n g đế chi đích đại đại điện c h ố n trải quân nghiền nát hoàng đế thanh âm sau đó dần dần biến mất uy về y kết quả phát hiện thẳng đến bột đổ xuống trở thành đá vụn danh vọng cùng kinh nghiệm lập trường cũng sẽ không có gì động tĩnh kim quang theo dưới chân dâng lên vương đạo cũng thành công đạt tới cấp chín mươi ba trước đó đánh giết y dạ gổng về sau liền đã tiếp cận thăng cấp n à y sẽ lại soát nhiều như vậy tượng gốm chiến sĩ cho nên trực tiếp đem thanh điểm kinh nghiệm kéo căng xem ra là kết thúc thế nhưng là b ẽ n đã gì ạ đến cùng còn có dấu bao nhiêu loại này máy móc chúng ta đối với ma cổ tộc hắc cám bí mật lại có thể biết bao nhiêu chu chắc cũng nghe tới trong đại điện cái kia cuối cùng hồi âm thần sắc tràn ngập lo âu sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đầy có lòng hy vọng nhìn về phía vương đạo dũng sĩ xem ra chúng ta đối kháng viễn cổ địch nhân chiến đấu còn xa chưa kết thúc nhất định phải tìm tới đài này máy móc trong miệng hoàng đế chi tức lại cháy lên địa phương có thể hay không ngay tại lôi thần đảo ngươi không phải nói lôi thần hoàng đế lăng n g ộ ngay tại cái kia sao vương đạo mang theo suy đoán trả lời để chu chắc ánh mắt sáng lên dũng sĩ ngươi kiểu nói này thật đúng là có nhiều khả năng bất quá lôi thần đảo ở xa bọ ngựa cao nguyên bên kia nơi đó là bọ ngựa yêu tứ ngựa địa phương có lẽ chúng ta cần thiết đi một chuyến tăm hơi thiền viện đi tìm một chuyến vị kia ảnh tung phái trưởng môn trúc đà m hắn n ô n nhân tại bọ ngựa cao nguy vậy thì đi thôi a không đúng ta giống như quên một việc vương đạo não hải linh quang loại lên nhớ tới trong ba lô tấm kia t à n g bảo đồ lao chu n g ư ơ i biết mặt kiếp đảo ở đâu a mặt kiếp đảo thiên thần chi môn vị trí sao nơi đó khoảng cách côn lai sơn không xa tới gần hung h i ể m cự thú đảo là một chỗ diện tích không lớn đảo nhỏ tựa hồ đã bị dạn đạ là cự ma chiêm cứ làm cứ điểm chờ đi qua tăm hơi t h i ề n viện ta muốn đi một chuyến mặt kiếp đảo vương đ ạ o gật đầu sau đó nói ra kế hoạch của mình cái này đương nhiên không có vấn đề nếu như có thể ta còn muốn đi cự thú đảo nhìn một chút nghe nói ở trên đảo hoàn cảnh dị thường ư u mỹ nhưng lại trải rộng hình thể to lớn nguyên thủy khủng long bởi vì muốn đi theo vương đạo đồng thời thu hoạch được quyền hành chu chắc hiện tại đã bất chi bất giác lấy vương đạo làm chủ dù là cùng hắn du học kế hoạch có chỗ xung đột cũng lại không chút nào để ý đã thương lượng xong một đoàn người cũng chỉ dừng lại thêm vương đạo tiến lên nhặt bột rơi xuống một kiện rơi xuống gây nên chú ý của hắn lôi thần di chiếu nhiệm vụ đạo cụ thần thoại miêu tả bên trong ghi chép lôi thần hoàng đế trước khi lâm t r u n g di chiếu đem hắn giao cho cẩm tú cốc kẻ du học chu chác hắn sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào cẩm tú cốc kẻ du học chu chác Đó k cái, cái,、so、cái, cái gì phục sinh chi thuật cái này thật đáng sợ không nghĩ tới dạn đạ o lạ cự ma cùng lôi thần hoàng đế còn có dạng này khế ước chu chắc đem di chiếu cầm tới về sau lúc này bắt đầu nghiên cứu phía trên văn tự khi thấy rõ miêu tả nội dung về sau lập tức thần sắc đ ạ i biến tràn ngập n g n g ác vương đạo căn cứ trong miệng hắn nói tới có chút suy đoán vội vàng ở một bên hỏi thăm cho nên vị kia lôi thần hoàng đế thật đã phục sinh không sai dựa theo phía trên này g i chép lôi thần hoàng đế tại viễn trinh thất bại lúc liền đoán được tử vong của mình hắn cùng giãn đ ã là cự ma đặt thành giao dịch cũng đem phục sinh phương pháp của mình cũng cùng nhau giao cho đối phương nếu như di chiếu nội dung không có sai lầm như vậy lôi thần hoàng đế đã tại mặt tiếp đạo bị cự ma phục sinh chu chắc rất chắc chắn trả lời thanh âm rất là trầm trọng h ắ n biết rõ lôi thần hoàng đế vị này từng một trận thống nhất vẽ đã gì ạ nô dịch tất cả chủng tộc bạo quân tất nhiên sẽ cho đại lục mang đến chấn động mặt kết đạo đây không phải là ta chuẩn bị đi địa phương sao cho nên vị kia lôi thần hoàng đế khả năng ở phía trên vương đạo nghe vậy lập tức chiến ý bước lên hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút vị này lôi thần hoàng đế mạnh bao nhiêu hẳn là sẽ không lôi thần hoàng đế nếu là phục sinh tỷ lệ lớn đã bí mật tiến về lôi thần đ ả o tòa kia pháo đài là hắn khi còn sống hành cung mặc dù sau khi chết bị cải tạo thành kẻ chinh phục lăng m ộ nhưng bên trong còn đóng giữ đại lượng ma cổ tộc t i n h n u y ệ n dạng này sao? Chúng theo a đ một tiếng to rõ lo ngâm tên là thần thánh tinh quang vân đoan tưởng long đê dài thần thoại cấp tọa kỵ t h ố n g rông xuất hiện cái này đây không phải nhìn xem cùng ý dạ gồng không khác nhau chút nào tinh quang rồng chu chắc cùng vạ lì lạ kinh ngạc không thôi bất quá rất nhanh hai người liền ý thức được đây là mạo hiểm giả chiến lợi phẩm đi lên cảm thụ một chút nhìn xem cùng v ư ợ n g hoàng chi thần có cái gì khác nhau vương đạo hướng hai người chào hỏi rất nhanh tinh quang r ồ n g phóng lên tận trời ánh sao lấp lánh linh quang r ắ t đôi u mê h u y ễ n thần bí chở ba người cấp tốc hướng tăm hơi thiền viện mà đi mấy phút đồng hồ sau trên bầu trời thủ lĩnh cái này tinh quang thần long ngồi cưới cho người ta cảm giác như mạn bộ vân đoàn mặc dù không có trước đó v ư ợ n g hoàng như vậy lộng lẫy nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị vác ly la r ư a và ở bên người vương đạo nhìn phía dưới sẹt qua núi tuyết thắng cảnh nhìn không được nói một câu xúc động là rất không tệ ta bây giờ có được bốn loại đê giai thần thoại cấp hoặc kỵ trừ vô địch bề ngoài không thế nào còn lại ba loại cũng còn không sai vương đạo kéo lại vạ ly làm ả n h khảnh eo thon một bên đại thủ tại trạm giông tuyết trắng khe hở vớt ve một bên thưởng thức trải qua mỹ cảnh a đoàn hắc vụ kia là cái gì một đoạn thời khắc thị giác trái phía dưới một chỗ dốc núi chỗ một đoàn tứ ngược khói đen gây nên hắn chú ý tựa như là sát khí chúng ta tới gần nhìn xem nơi này đã tiếp cận tăm hơi thiện viện theo lý thuyết không nên xuất hiện sát khí mới đúng chu chác lấy tay che nắng nhìn quanh sau đó hướng vương đạo đề nghị rất nhanh theo khoảng cách tiếp cận đoàn kia h ắ c khí bộ mặt thật cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người nội chi sát đẳng cấp 107, b á n thần cấp thế giới buồn thất sát một chồng lượng máu 176.350. 200 t r i ệ u nội chi sát có lẽ là bởi vì sát khí tràn g ngập t r u n g quanh đây đỉnh núi tuyết động đều biến mất sạch sẽ chỉ còn lại mở mịn sát khí bốc lên đây là nội chi sát nó không phải cùng hận chi sát cùng, chi sát cùng một chỗ đều bị chấn áp tại tăm hơi thiền việt nhà tại sao lại xuất hiện ở đây chu chắc nhận ra con quái vật này lai lịch một tay đã lấy ra khảo cổ dù vậy thì nhanh lên làm t h i ệ nó sau đó đi tăm hơi thiền viện nhìn một cái chuyện gì xảy ra vương đạo đáp lại một câu sau đó khống chế tinh quang lòng phi xuống dưới hắn rất muốn biết đầu này mấy trăm mét cao lớn như sơn nhạc nội chi sát có thể hay không để nạ giặc các động cơ trên thuộc tính chướng một đợt vô hạn liệt dương thuật cách xa mặt đất còn cách một đoạn vương đạo đã lăng không một viên liệt dương hỏa cầu đập xuống lựa giận cho ngươi lực lượng để ta nâng ly phẫn nộ của ngươi bị hỏa cầu đánh trúng bột trong miệm phát ra gầm t é t sau đó vương đạo liền phát hiện trên người mình xuất hiện một cái đật phật nổi giận hiệu quả là ba mươi giây tạo thành tổn thương đề cao hai mươi nhưng là tiếp nhận tổn thương đề cao một trăm khá lắm thật đúng là hại người ích ta hiệu quả vương đạo chửi bậy một tiếng cũng không có để ý đầu này nộ chi sắt cũng chính là cùng xạ lẹt binh đoàn không sai biệt lắm cường độ mà thôi hừng hực trăm mét h ỏ a cầu dít đạo đem chỗ này dốc núi hóa thành đầy trời biệt lửa l ử a dận của ta phát triển mạnh mẽ diệt vong đi để l ử a d ậ n thôn vệ ngươi nộ chi sắt trong miệng lời kịch nghe có chút h u n ác thế nhưng là thực lực của nó cũng không sao thế cũng liền bởi vì ở thế giới bột mô bản tăng thêm thanh máu có vẻ hơi dày thế nhưng là tại tỷ lệ phần trăm tổn thương liệt dương hỏa cầu công kích đến cuối cùng không có kiên trì bao lâu liền bị đám người chém giết nội chi sát sau khi chết vương đạo phát hiện có một đạo tinh thuần ngừng kết hắc khí hướng hắn bay tới cuối cùng cắm vào ba lô biến mất không thấy gì nữa mở ra ba lô xem xét nạ giặc cặp động cơ thuộc tính quả nhiên năm triệu thuộc tính đều không khác mấy có một trăm lờ vờ tăng phúc không sai tiếp tục như vậy đợi nạ giặc cặp động cơ hấp thu vạn vật cảm xúc chi lực khôi phục chỉ là thuộc tính cơ sở tăng trưởng liền có thể so với mười kiện trung g i a thần khí tổng cộng còn là đỉnh tiêm trung g i a thần khí vương đạo trong lòng mặc sức tưởng tượng lập tức tiến lên nhặt nội chi sát rơi xuống. vậy mà lại ra t ò a kỵ thần thánh mã não vân đoan tường long dây cơn ư g danh tự này nghe rất thần thánh chính là để một đầu sát ma bột rơi xuống có chút c h ị u tượng một bên xem xét rơi xuống vương đạo một bên trong miệng phê bình khúc nhạc dạo ngắn về sau đám người tiếp tục đi tới chạy tới đích đến của chuyến này tầm hơi thiền viện dựa theo chu c h ắ c thuyết pháp đã nộ chi sát đã theo thiền viện chạy ra như vậy tỷ lệ lớn cái khác hai cái sát ma cũng xuất hiện vấn đề tinh quang dòng bay lượn chân trời thần thoại cấp phi hành tọa kỵ tốc độ không gì xanh kịp vẹn vẹn chỉ là vài phút về sau một tòa chiếm diện tích cực lớn c ủ kính thiền viện đã xuất hiện ở trước mắt vương đạo. quả nhiên xảy ra vấn đề dũng sĩ ngươi nhìn thiền viện tứ phía đã bắt đầu tràn ngập sát khí còn không có tiến vào thiền viện chu chắc liền chỉ vào bốn phía đình viện trên không phương hướng ngữ khí m ư ờ i phần khẳng định kỳ thật không cần hắn nói vương đạo cũng phát hiện không thích hợp dù sao đây không phải lần thứ nhất đối mặt sát ma đối với có sát ma tồn tại c h i địa bộ d á n g hắn đã lòng dạ biết rõ một đường đi tới thiền viện chính sanh cổng không ngoài dự đoán mẩu làm n h ạ t phó bản màn sáng hoành cách ở nơi đó vương đạo tiến lên tiếp xúc màn sáng lập tức trong lòng hiểu rõ là cái địa ngục cấp độ khó phó bản không có thần linh cấp tồn tại đi thôi chúng ta vào xem chuyện gì xảy ra cung b ã l y l ạ chu chắc hai người nói một tiếng vương đạo đi đầu một bước bước vào phó bản t ă m hơi thiền viện từ bên ngoài xem ra cũng không lớn thế nhưng là làm tiến vào trong đó lại phát hiện có khoảng trời riêng khắp nơi là võ tăng huấn luyện sân bãi cùng khí tài người giả nước cọc vũ khí khắp nơi có thể thấy được rất nhanh có tiểu quái bị vương đạo bọn người phát hiện là một chút ngay tại giao thủ hùng m i ê u nhân võ tăng giữa bọn họ với nhau đang đánh lộn trong miệng lời nói càng là cùng thái lộ ra ta là ảnh tung phái mạnh nhất đệ tử dù ai cũng không cách nào cùng ta so sánh trông thấy chiêu thức của ta không có trừ thiên tài như ta còn có ai có thể lĩnh ngộ không cần bao lâu cho dù là trưởng môn cũng không phải đối thủ của ta bọn hắn đều bị cùng chi sát tan m ò n cùng nộ táo bạo cùng dã man chiếm cứ nội tâm của bọn hắn chu c h á c thấy cảnh này về sau thở dài một hơi vì những n à y hùng miêu nhân võ tăng bộ dáng đau lòng dũng sĩ có thể hay không không tổn thương những tinh anh này võ tăng bọn hắn đều là hùng miêu nhân lực lượng tinh nguyện nếu như chúng ta có thể tiêu diệt thiền viện bên trong khôi phục s á t ma như vậy những n à y võ tăng cũng sẽ khôi phục bình thường đinh hệ thống chui vào thiền viện truyền t u y ế t chu chắc hy vọng ngươi có thể tại không tổn thương tâm hơi thiền viện đệ tử điều kiện tiên quyết xâm nhập thiền viện tiêu diệt khôi phục s á t m a hắn sẽ vì ngươi cung cấp tận tàng dấu vết hoạt động trợ giúp xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ n g h e tới bên t a i tiếng nhắc nhở vương đạo biết lại phát động nhiệm vụ trí nhánh mặc dù có chút đáng tiếc những này tiểu quái kinh nghiệm bất quá hắn cuối cùng không có cự tuyệt lao chu ngươi đã đều nói như vậy đó là đương nhiên không có vấn đề bất quá ngươi chuẩn bị như thế nào mang ta đi vào vương đạo có chút hăng hái hỏi thăm mặc dù hắn sẽ vô hạn t n thân thuật nhưng chu chắc không biết nghĩ đến mập mạp này là có thủ đoạn khác, này sẽ liền nhìn hắn biểu diễn. t mấy, mấy phút đồng hồ sau mọi người đi tới một chỗ đạo trường nhìn thấy vị thứ nhất bị sát có thể khống chế thiền viện cao tầng cũng chính là phó bản cái thứ nhất một cổ xuyên vân đ ẳ n g cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản b u ô n lượng máu hai mươi hai sáu trăm năm mươi tám bốn trăm triệu cổ xuyên vân vị này bán thần cấp hùng miêu nhân võ tăng đang túi đầu loay hoay trong tay thiền trượng tựa hồ không có phát giác được bất cứ gì thường nào là cổ xuyên vân nghe nói hắn là ảnh tung phái trưởng môn trúc đạp làm sư hình lấy thuần dưỡng một đầu hy lũ bầu trời xanh vân đoan tường long nội danh trong ngày thường nhận ủy thác đối với ảnh tung phái tinh anh người làm phép tiến hành huấn luyện xem ra hắn đã bị sát ma xâm nhiễm say đắm ở tự thân lực lượng chu chắc làm hùng miêu nhân bên trong tri thức bên bác kẻ du học đối với ảnh tung phái một chút chứ danh nhân vật đều có giải. chương o sao? nên hắn thể có giết v đạo chín g trăm linh g đề i t h võ công h h lại cao cũng h cuối sợ treo đao chương ể Mặc chín trăm linh anh võ công lại cao cũng sợ treo đao được đến chu chắc sau khi trả lời vương đạo không do dự nữa trực tiếp tiến lên dẫn động cửu hận một đám không có ý nghĩa kẻ xâm nhập hử để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta cổ xuyên vân bị kinh động lập tức hử lạnh một tiếng cùng thái lộ ra ngang một tiếng long n â m truyền đến chỉ thấy một đầu to lớn màu xanh biết tường lòng từ không trung bay tới là một đầu truyền thuyết cấp tường long quái vật bất quá lượng máu viễn siêu phổ thông truyền thuyết cấp sợ là đã tiếp cận đột phá đến bán thần cấp đáng tiếc tại thần uy trước mặt vị cách không đạt tới bán thần cấp toàn bộ đều là gà đất c h ó sảnh vương đạo cười lạnh một tiếng thì tay một đạo hàn băng chỉ bắn tới hàn mang hiện lên không có bất luận cái gì ngoài ý mớn đầu này bầu trời xanh tường long nháy mắt thanh m á u biến mất bị miễu sát tại chỗ cái này cổ xuyên vân nhìn thấy loại tình huống này có trong chốc lát n gây người nhưng rất nhanh dưới chân sát khí bước lên một lần nữa bị c u ồ n ộ táo bạo cảm xúc k h ô n g chế quần vọng tiểu bối phóng ngựa tới đừng để ta thất vọng b ộ t bày ra một cái bạch hạt lưỡng xí thức mở đầu hướng vương đạo phát ra khiêu khích vương đạo thấy thế im lặng cái này mẹ nó rõ ràng là chính ngươi quần vọng tôi ta yêu thuật ảo thuật tinh hồn cụ thể vô hạn liệt dương thuật không có cùng cổ xuyên vân lời vô ích một đạo kỳ dị b a động bao trùm đi qua vương đạo trực tiếp đem nó biến thành sau đó mở ra trang sức buộc phát kỹ năng l i ề n bắt đầu dùng liệt dương hỏa cầu cho đối phương tắm rửa mười mấy giây sau không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta có được lực lượng cường đại như thế vì sao sẽ còn thua ngươi lưu lại một câu cuối cùng mang nghi vấn lời nói bột cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi ngã nhào xuống đất mặc dù những ngày võ tăng tinh tu võ học thu hoạch được lực lượng nhưng nếu như tâm tính tu hành không có đạt tới cảnh giới y nguyên dễ dàng bị sát ma q u ấ y dày nội tâm chu chắc nhìn xem cổ xuyên vân thi thể nhịn không được lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng vương đạo không g i n nghe hắn trách trời thương dân tiến lên nhặt bột rơi xuống không có gì đồ tốt đều là một chút truyền thuyết cấp giáp ra loại hình cùng một bản gia tăng thợ săn thuần phục tường long loại sùng vật tỷ lệ sách kỹ năng t u ầ n long thuật kỹ năng này dù không kém nhưng cùng hắn vô dụng tiếp xuống tiếp tục đi tới khảo cổ dù che lấp lại trên đường đi tất cả tiểu quái đối với bọn hắn nhìn như không thấy vài phút đi qua lại một cái mới đạo trường xuất hiện hệ thống ngươi phát hiện tuyết lưu đạo trường cùng phía trước xuyên vân đạo trường không giống nơi này là một chỗi trong phòng đạo trường một đám hùng miêu nhân võ tăng ngay tại lẫn nhau lập bàn tiếng họ hét không dứt bên thai mà tại trong đạo trường ở giữa Một v chật mạp lông r nhìn g đi bao quát tuyết lưu đại sư ở bên trong toàn bộ trong đạo trưởng hùng miêu nhân võ tăng đều rất bình thường tựa hồ không có bị sát khí xâm nhiễm nhưng khi vương đạo nhìn thấy cái tia đại biểu đối địch trạng thái màu đỏ thanh máu lập tức rõ ràng bọn hắn cũng không có may mắn thoát khỏi lao chú nói thế nào những n à y hùng miêu nhân võ tăng cùng tuyết lưu đại sư khoảng cách rất gần cơ bản không có khả năng tại không kinh động cái k h á c võ tăng dưới tình huống đi đơn độc đánh bại đối phương nghĩ đến chu chắc tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh hạn chế vương đạo nhịn không được nhăn đầu lông mày những n à y phổ thông hùng miêu nhân võ tăng giao cho ta đi dũng sĩ ngươi cùng v ã lì lạ tiểu thư mau c h ó n g đánh bại tuyết lưu đại sư về sau ta tại sử dụng thủ đoạn thoát thân chu chắc hơi suy nghĩ một chút cho ra biện pháp sau đó đợi vương đạo cùng vạ lì l hai người tránh tại cây cột đằng sau hắn liền một thân một mình vọt ra ngoài kẻ du học chu chắc chuyên tới để khiêu chiến chư vị ai dám cùng ngươi ta một trận、chiến? mập mạp này đem khảo cổ d ù một mực c h e ở trước người sau đó đợi trong đạo trưởng những cái kia võ tăng xông lại về sau lập tức xoay người chạy vương đạo khỏe mắt co giật nhìn xem một màn này đợi trong đạo trưởng chỉ còn lại tuyết lưu đại sư phía sau một người liền dẫn và lì lạ i trực tiếp tiến lên lại tới một chút người không biết tự lượng sức mình các ngươi được chứng kiến lực lượng chân chính sao thần lực nộ lôi phá thần lực gió l ố c chân không động thủ còn nhìn không ra cái này vừa động thủ vương đạo lập tức phát hiện cái này lồng trắng gấu trúc là có đồ vật thân hình mạnh mẽ nhanh nhẹn như điện tốc độ nhanh chóng cơ hồ khiến người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh chỉ nghe được không khí một tiếng nổ vang vương đạo liền trực tiếp bị một cước đ á trúng 1652, h ấ p thu vậy m à phá phỏng mập mạp này lực công kích rất cao a vương đạo nhìn thấy vết thương trên người hại nhắc nhở hơi kinh ngạc lúc này liên tiếp hai vệ ánh sáng lạnh leo theo dưới chân bắn ra băng phong thế giới băng xương đóng băng trong chốc lát tuyết lưu đạo trường hóa thành tuyết quốc tuyết lưu đại sư cũng bị đóng băng tại mấy mét bên ngoài không có ý tứ ta cũng không có thời gian cùng người luận bàn võ học vương đạo nói thầm một tiếng liệt dương hỏa cầu lập tức bắt đầu công n g h quả thật vị này hùng miêu nhân võ học đại sư chiêu thức đầy đủ tinh rượu Thế nhưng là lại tinh diệu chiêu thức gặp được mạnh khống đóng băng cũng không thể tránh được tăng thêm động thì phạm vi lớn oanh kích liệt dương hòa cầu tuyết lưu đại sư căn bản không có sức đánh trả lực lượng của ta vô bờ bến vài giây đồng hồ về sau đóng băng thời gian kết thúc đã chỉ còn lại nửa máu tuyết lưu đại sư phẫn nộ chu lên thần lực phi thiên chân thần lực phách k h ả i t r ư ở n g thần lực cồn phong căng lông trắng hùng miêu nhân một chút nhảy vọt đến giữa không trùng t h u a tay đủ động ở giữa liên tục dùng ra các loại chiêu thức võ tăng đặc thù chân khí năng lượng bành bái nhưng mà sau một khắc vương đạo trực tiếp g á n đoạn hắn biểu diễn linh hồn chấn động hấp huyết qu không trung tuyết lưu đại sư chỉ cảm thấy đầu một chóng sau đó cả người không tự chủ được bay về phía vương đạo tiếp xuống chính là dừng lại liệt dương hỏa cầu thêm lôi đình pháp kiếm đánh cho tên người cũng mang đi bột cuối cùng thanh máu võ tăng cái nghề nghiệp này còn là thật có ý tứ vương đạo nhìn xem ngã trên mặt đất tuyết lưu đại sư thi thể không thể không thừa nhận loại này bán thần võ tăng xa so với phổ thông bán thần cấp q u á i vật khó chơi đáng tiếc gặp được bậc hắn lại khó cuốn đối mặt vô giải liệt dương hỏa cầu cùng còn lại lò luyện kỹ năng cuối cùng hạ chẳng chỉ có tử vong tiến lên nhặt bột rơi xuống vẫn không có thần khí bất quá tuân ra mấy bản võ tăng ngh cái này khiến vương đạo xác nhận võ tăng cái nghề nghiệp này rất có thể sắp hướng người chơi quần thể mở ra giống như tử vong kỵ sĩ như vậy nếu không cũng sẽ không xuất hiện võ tăng kỹ năng thuật loại này rơi xuống đã xuất hiện tất nhiên có đáp án đi thôi lập tức lao chu nên trở về n h ặ t xong bột rơi xuống vương đạo hướng vạ ly lan ó i một tiếng hai người liền cấp tốc rời đi tuyết lưu đại sư tử vong về sau phía sau hắn đại môn đã mở ra theo tuyết lưu đạo trường đi ra về sau vương đạo phát giác được c h ú n g quanh sát khí tăng nhiều cái này khiến hắn không khỏi suy đoán phải chăng đã tiếp cận sát ma vị trí ư ớ c chừng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ chu chắc tay cầm khảo cổ dù theo trong không khí hiện hiện hắn đã thành công thoát khỏi những cái kia võ tăng truy đuổi đồng thời tìm tới tuyết lưu đại sư là dành truyền vẹn đạ dì ạ võ học thái đầu chiêu thức của hắn hình thần t u y ệ t luân từng dạy bảo qua ảnh tung phái đương đại trưởng môn trúc đạp lam nhưng dạng này một vị khả kính đại sư đều gặp sát ma độc hại nghĩ đến trúc đạp lam cũng khó thoát độc thủ chu chắc một bên d ơ lên khảo cổ dù đem vương đạo hai người che khuất trong miệng cũng một bên cảm khái rất hiển nhiên đang đổi tới trên đường hắn đã thấy tuyết lưu đại sư thi thể chương chín trăm linh một chúng ta làm sao vì chiến có lẽ là bởi vì bọn hắn bị sát ma thấy rõ tâm linh ngược điểm lúc này mới bị ảnh hưởng thần trí vương đạo thuận miệng đáp trả đồng thời nghĩ thầm cái này sát ma có thể hay không đối với người chơi tạo thành ảnh hưởng hắn có khởi nguyên lò luyện thủ hộ tinh thần linh hồn không sợ những này kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không biết hòn đá nhỏ bọn hắn những người chơi bình thường này có thể hay không tại tương lai thám hiểm v ẹ n đ ạ gì ạ thời điểm bị sát ma ăn mòn tư tưởng nếu quả thật có loại tình huống kia ngâm lại còn là rất đáng sợ tại chu chắc lo lắng bên trong một đoàn người tiếp tục đi tới rất mau tới đến một chỗ lại sành hệ thống người phát hiện phong ấn chi sành Toà tay không thấy được 5 ngón tình trạng. Kiệt kiệt kiệt. Có trầm mỉm cười, thanh theo chút tóc này sảnh đen như đến không ngón sảnh chuyển đến, để người sờn gáy. đại đưa được đại để cười sâu hồ chỗ mực, âm mỉm âm cơ Có có cá vương đạo trực tiếp mở ra quang minh sứ giả chiến bảo quang minh c h i tử đặc hiệu lập tức toàn bộ hóa thành t i ể u qua người n g chiếu sáng cả đại sảnh cùng lúc đó đám người cũng nhìn thấy cái kêu phát ra cười quái dị đồ vật cùng chi sát đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bốt thất sát một chồng lượng máu ba mươi tám trăm hai mươi bảy sáu trăm n triệu cùng chi sát lại gặp được một loại sắc ma đây là vương đạo gặp qua loại thứ năm hắn phát hiện những n à y sát ma tạo hình đều rất tương tự khác nhau chính là màu sắc cùng lớn nhỏ đại biểu cho khác biệt cảm xúc không có chuyện gì để nói vương đạo trực tiếp xông lên đi dừng lại quần quanh loạt tạc không đến một phút đồng hồ giải quyết chiến đấu lại là một đạo tinh thần u hắc khí cắm vào ba lô xem xét nạ giặc cặp động cơ thuộc tính theo tiến vào phó bản chiến đấu đến bây giờ tăng thêm vừa rồi cuồng chi sát khí tức đã tăng trưởng gần một trăm năm mươi lờ vờ năm triệu thuộc tính đây cũng quá thoải mái không có thay đổi trang bị cái này tất cả thuộc tính lại từ từ dâng lên không hổ là chủ thần khí cấp bậc đồ vật vương đạo trong lòng mừng thầm tiến lên nhặt xong bột rơi xuống sau đó mang đám người tiếp tục đi tới dựa theo chu chắc tình báo toàn bộ t â m hơi thiền viện hết thể chấn áp ba đầu sát ma trong đó nộ chi sát đã chạy trốn tới thiền viện bên ngoài đồng thời bị bọn hắn gặp được c h é m g i ế t mà c u ồ n g chi sát cũng vừa mới làm thịt hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đầu hận chi sát làm c ă m hận cứu hận cảm xúc lực lượng t h ự c thể không biết lực lượng cùng c u ồ n g chi sát so ra là mạnh một chút còn là yếu một ít mang trong lòng tìm tòi nghiên cứu một đoàn người tại khảo cổ dù dưới sự trợ rút một đường ẩn tảng dấu vết hoạt động đi tới thiền viện nơi hậu viện hệ thống ngươi phát hiện hoa dụng lâm đây là một chỗ cắm đầy cây ngân hạnh sơn nhỏ chiếm diện tích khá rộng có thể xương rừng cây nhỏ vừa mới đến hoa dụng lâm vương đạo bọn người liền nghe tới một đạo âm tàn thanh â m chúc đ ậ t lam n g ư ơ i là ta bung ra nội tâm của ngươi để chúng ta hợp làm một thể đi nghe tới câu nói này về sau đám người không khỏi l i ế t nhau lập tức nhanh chóng hướng thanh â m chỗ tiến đến tuyệt không ta tuyệt sẽ không khuất phục theo trong thân thể của ta l ă n ra ngoài từ bỏ đi tuân theo ngươi nội tâm ý nghĩ đối với đám kia đánh vỡ đại lục yên tính đám người ngươi căm hận bọn hắn bản này không có sai theo vương đạo bọn người tiếp cận một đạo khác lạnh lùng t h a nhâm vang lên theo đó ố i thoại hắn của c bọn thể h p á người đoán, t ấ tiếp cận một vị áo đen che mặt hùng tráng hùng miêu nhân đã xuất hiện trong mắt mọi người ngay tại hoa dụng lầm chỗ sâu nhất một gốc dưới cây cổ thụ trong lương đình c r ú c đạp lam đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bàn bốt ảnh tung phái trưởng môn s á t ma phụ thể trạng thái lượng mò bốn trăm chín mươi bảy tám bốn mươi hai tỷ chúc đạp lam chạy trở về người lanh thổ kẻ xâm nhập làm vương đạo đám người đi tới t r ú c đạp lam trước mặt lúc s á t ma tựa hồ tạm thời chiếm cứ thần trí của hắn trực tiếp liền triển lộ địa ý thần lực căm hận chi sương mù thần lực dần đốt mối hận thần lực sát có thể đánh nổ vị này ảnh tung phái trưởng môn toàn thân sát khí bốc lên tinh hồng hai con ngươi nhìn hàm hàm vương đạo mấy người giống như là hóa thành một đoàn khói đen vọt thẳng đi qua chiến đấu bắt đầu vương đạo trong tay liệt dương hỏa cầu sáng lên tay cầm lôi đình pháp ki trong lúc mơ hồ một đầu đoán hận cơ thể hiện hiện giống như là hận t h i sát bản thể dũng sĩ xem ra trúc trưởng môn còn không có hoàn toàn bị ăn mòn tâm trí chúng ta có thể cứu vớt hắn thấy cảnh này chu chắc trên mặt hiện hiện vui mừng ở một bên lớn tiếng la hét chín mươi phần trăm tám mươi năm mươi phần trăm bốn mươi theo bộ thanh máu giảm bớt đầu kia đoán hận cơ thể cũng càng thêm lương thực có thể rõ ràng nhìn thấy chúc đạp lam trong đôi mắt hồng mang cũng theo đó dần dần biến mất không ngươi làm sao d á m phản kháng ta chúc đạp lam ngươi là của ta ta trước đó cái k i a đạo âm tàn thanh nhâm vang lên lần nữa là hận c h i sát nó tự a hồ rất không cam lòng chúc đạp lam ý chí phản kháng thế nhưng là theo chúc đạp lam liên tiếp nhận công kích những cái k i a sát sương mù vẫn không tự chủ được theo hắn thân thể bị b ộ c ra thần lực suy nghĩ rốt cục làm thanh máu hạ thấp hai mươi lúc chúc đạp lam đ ỗ n g nhiên dừng tay không còn chiến đấu chỉ thấy hắn hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng tự hồ sắp tỉnh táo lại chiến hỏa vì sao mà đốt lá thu vì sao mà rơi Trúc trong Đạp Lam trong miệng hộ á t trầm thấp tự tựa tại thẳng ra hồ nhìn nói, n càng càng vào i quốc an ban trừng phạt gian ác đạo pháp tự nhiên trừ tâm mà chiến không ngừng mà nghi ngờ không thôi chúng ta làm sao vì chiến rốt cuộc theo t r ú c đạp l a m một câu cuối cùng cơ hồ hò hét mà ra lời nói hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra cặp con mắt kia thanh tịnh sáng tỏ lại không có một tia sát khí lưu lại ngươi cự tuyệt vĩ đại cựu hận kia là ngươi mong mà không được lực lượng hận chi sát hoàn toàn hiện hình không cách nào bảo trì nguyên bản p h ụ thể trạng thái căm hận lực lượng cho dù tốt nhưng cái kia cuối cùng vi phạm nội tâm của ta ta không thể lại bị cố chấp che đậy hai mắt s á t m a hôm nay chính là ngươi lần nữa tiêu tán này khôi phục về sau chúc đạp làm quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn hắn muốn đem hận chi sát một lần nữa chấn áp van hồi ảnh tung phái tôn nghiêm nhưng mà chuyện kế tiếp phát triển ra hồ tất cả mọi người dự đoán hận chi sát cũng không để lại đến cùng chúc đạp lam t ử chiến y tứ các ngươi cự tuyệt vĩ đại cựu hận nhưng là sẽ có những người khác đối với cố lực lượng này cảm thấy hứng thú ta đã nghe được từ phương tây truyền đến hương vị kiệt kiệt kiệt tạm biệt hẹn mọn các p h à m nhân theo hận chi sát tiếng nói vừa ra nó bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói đen bay về phía bầu trời trong dây lát tan biến tại trước mắt mọi người chương chín trăm lẻ hai mặt kiếp đảo bên trên thiên thần chi môn chương chín trăm lẻ hai mặt kiếp đảo bên trên thiên thần chi môn cái này trốn rồi vương đạo nhìn xem hóa thành khói đen biến mất hận chi sát nhịn không được chửi bậy một tiếng t r ú c trưởng môn đã tìm về bản tâm sâu trong tâm linh cũng hóa giải các hận đầu này sát ma không cách nào p h ụ thể đương nhiên phải chạy trốn chu chắc ở một bên trả lời bất quá hắn lúc này nhìn về phía hận chi sát đào tàu phương hướng trên mặt hiện ra vẻ sầu lo làm sao l á o chu ngươi đang lo lắng cái gì vương đạo thuận miệng hỏi một câu đầu kia sát ma đào tàu phương hướng là bọ ngựa cao nguyên bên kia ta lo lắng nó để mắt tới bọ ngựa yêu cũng nhờ vào đó nhấc lên chiến hỏa phải biết những côn trùng kia vốn là thiên tính tàn bạo h i u chiến rất dễ dàng bị sát ma ăn m bọn ngựa yêu sao nghe nói bọn chúng là hắn kéo chủng tộc một trong những chi nhánh có cơ hội ngược lại là muốn đi mở mang kiến thức một chút vương đạo đã sớm nghe nói qua bọn ngựa yêu là hắn kéo chủng tộc ba cái một trong những chi nhánh cũng là vô cùng mạnh mẽ một chi mặt khác hai cái chi nhánh dĩ nhiên chính là nọt d ẹ n thế giới dưới lòng đất sở i r o n m a n cùng sask andji l à thần điện những cái kia chủ nhân g n làm ảnh tung phái đương đại trưởng môn s á t ma đảo thoát ta có không thể trốn tránh trách nhiệm ta sẽ ta tận hết khả năng truy sát bọn chúng lúc này chúc đạp lam đi tới k h ă đen che mặt vẹn vẹn lộ ra hai con người lộn nghiênh thần sắc hơi chỉ hoãn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười khó coi hôm nay mười phần cảm tạ mấy vị cứu giúp nếu không toàn bộ t â m hơi thiền viện đem hủy diện tại sát ma c h i thủ còn chưa thỉnh giáo mấy vị đại danh t r ú c đạp lam mọi cử động rất có hiệp phong rất giống trong chuyện ký trừ bạo giúp kẻ yếu đại hiệp nhân vật nhưng là hết lần này tới lần khác hắn là cái d á người n g mập mạp hùng miêu nhân cho nên xem ra lại mang theo một loại thiên nhiên manh cảm giác ta gọi chu trác đến từ c ẩ m tú cốc thất tinh điện là một vị kẻ du học tiếp xuống chính là mấy người lẫn nhau giới thiệu cầu đoạn chúc đạp lam cũng biết vương đạo mấy người mới từ bạch hồ tự tới tr cũng được biết nội chi sát cùng cùng chi sát đều bị chém giết tin tức nói ra thật xấu hổ tuyết nộ đại nhân đã phái người nhắc nhở ta sát ma khả năng khôi phục kết quả ta vẫn là bởi vì tâm tính không đủ bị hận chi sát thừa cơ cướp đoạt tâm trí t r ú c đạp lam khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc sau đó lần nữa hướng vương đạo mấy người ngỏ ý cảm ơn vị này mạo hiểm giả thật sự là cường đại cùng chi sát cùng nộ chi sát lại đều gãy tại hắn thủ hạ cùng lúc đó liên tiếp hai đạo tiếng nhắc nhở cũng ở bên t a i vương đạo vang lên hệ thống được đến ảnh tung phái trưởng môn chúc đạp lam tán thành mở ra ảnh tung phái thế lực danh vọng trước mắt danh vọng đẳng cấp sùng kính hệ thống bởi vì ngươi liên tiếp tiêu diệt q u ầ n g chi sát cùng n ộ i chi sát lại tại hận chi sát trong tay cứu t r ú c đạp làm để hắn đối với ngươi có được lực lượng cảm giác đến c h â n kinh đã tới t độ thiện cảm mở ra điều kiện trước mắt độ thiện cảm sáu mươi u a cũng không tệ lắm vừa mở ra chính là sùng kính cấp bậc danh vọng đẳng cấp không hưởng công lần này phó bản chuyến đi không có đ á n h giết những cái kia phổ thông võ tăng còn có cái này độ thiện cảm sáu mươi cũng coi là đạt tiêu chuẩn đã để hắn đi theo tại ta cũng chỉ là vấn đề thời gian vương đạo trong lòng các loại suy nghĩ chúc đạp l a m biểu thị hắn tiếp x u ố n g sẽ đi truy sát hận tri sát nếu không phải bởi vì chuyện này ngược lại là muốn cùng vương đạo bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm chu chắc bọn người thì chúc phúc hắn có thể thành công cũng biểu thị tùy thời hoan n ê n h ắ n gia nhập đội ngũ nửa giờ sau bởi vì chúc đạp l a m phải xử lý t â m hơi thiền viện bị sát ma tứ ngực về sau cục diện rồi rắm cho nên đám người nói chuyện phiếm cũng theo đó kết thúc đám người phân biệt đương nhiên vương đạo cũng không có quên chiến lợi phẩm của mình cái dương tại chúc đạp l a m thoát khỏi hận tri sát về sau liên đã xuất hiện tại đại thụ phía dưới một đường trải qua phong ấ n tri sảnh tuyết lưu đạo trường xuyên vân đạo trưởng các vùng có thể nhìn thấy thiền viện bên trong những cái kia võ tăng đã phảng phất giống như đại m ộ n g mới tỉnh hoàn toàn khôi phục bình thường nếu không phải tuyết lưu đại sư cùng cổ xuyên vân b ỏ mình sợ là sẽ còn để người tưởng rằng một giấc m ộ n g ảnh tung phái tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đều tại bọn g ự a cao nguyên cùng những cái kia hung tàn bọn g ự a yêu chiến đấu bọn hắn may mắn tránh đi sát m à khôi phục chờ chúng ta đi bọn g ự a cao nguyên bên kia thời điểm có lẽ còn có thể gặp được chúc t r ư ờ n g môn t ă n hơi thiền viện c ổ đám người nhìn lại cổ kính thiền viện chu chắc thuận miệng cảm khái một tiếng có lẽ vậy vương đạo hư tại t h i ê n viện một căn phòng trên mái quang hắn nhìn thấy vị kế ảnh tung phái trưởng môn đang lẳng lặng đứng ở nơi đó tựa hồ đang đưa mắt nhìn bọn hắn chúc đạp lam nhìn thấy vương đạo đưa tới ánh mắt về sau chúc đạp lam khẽ gật đầu ra hiệu sau đó thân hình đằng không trong dây lát biến mất tại t h i ê n viện bên trong thủ lĩnh ngươi đang làm gì đó vác ly lạ thuận vương đạo ánh mắt nhìn sang phát hiện cái gì cũng không có không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu không có gì chúng ta xuất phát đi mạt kiết đạo vương đạo sau đó qua loa đi qua sau đó đem tinh quang rồng triệu hắn đi ra lâm ta lấm tấm t i n h quang dắt đuôi mê n g u y mạ thần bí chở ba người một đường hướng bắc mà đi. thời gian trôi qua một đường vượt qua vô số núi tuyết vách đá vượt qua côn lai sơn duy nhất xanh hóa khu vực trắc kim thôn cuối cùng tiến vào vô tận chi hải phạm Bi. mặt kiếp đảo ngay tại trắc kim thôn phía đông bắc không xa không biết chúng ta có thể hay không gặp được dạn đạ lạ cự ma chu chắc đứng tại tinh quang trên l ư n g rồng một bên nhìn qua vô tận chi hải phương hướng quan sát một bên mở ra chính mình bản đồ s o sánh phương vị đúng rồi dũng sĩ còn không có hỏi ngươi ngươi đi mặt kiếp đảo là có cái gì chuyện đặc biệt sao chẳng lẽ là vì chiêm ngưỡng thiên thần chi môn cũng không phải là ta là đi tìm bảo tàng vương đạo này sẽ không có che giấu một bên trả lời một bên lấy ra b ạ rộ gia tộc tàng bảo đồ xem xét căn cứ trên bản đồ đánh dấu phương vị đã cách không xa tìm kiếm bảo tàng vậy nhưng thật sự là một kiện có ý tứ sự tình chu chắc nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng đây chính là so khảo cổ còn muốn đặc sắc hành động một bên vạ lý lạ cũng là đôi mắt đẹp loay sáng đầy có lòng chờ mong nhìn qua a chính là cái này nghe nói là đến từ b ạ rộ gia tộc tàng bảo đồ cũng không biết gia tộc này người l à như thế nào đem bảo vật đưa đến vẽn đã dị ạ còn giấu ở trên mặt k ế t đạo vương đạo đem tàng bảo đ ồ tiện tay ném cho chu trác để vị này chi thức phong phú kẻ du học giám định cũng liền tại mấy người trong lúc nói chuyện phía dưới trên mặt biển một tòa không lớn hòn đảo đã xuất hiện tại hòn đảo góc trái trên cùng vị trí vương đạo liếc mắt liền nhìn thấy cái gọi là thiên thần chi môn thiên thần chi môn không thể không nói cái này thiên thần chi môn không thẹn kỳ danh chừng hai mươi trượng hùng vĩ độ cao nặng nề g h tinh mỹ lối kiến trúc để người gặp một lần liền sinh ra tự thân nhỏ b é tẩm giác mà trùng hợp chính là tại so sánh tàng bảo độ bên trên đánh dấu vị trí về sau vương đạo kinh ngạc phát hiện tàng bảo địa vậy mà cùng thiên thần chi môn hoàn toàn trung hợp cho nên bảo tàng liền giấu tại tòa này cửa lớn ở giữa hoặc là nó dưới mặt đất vương đạo nhìn phía dưới cửa lớn như có điều suy nghĩ lập tức thu hồi thoạt kỵ mang chu trác và lị lạ rơi xuống mặc dù tìm kiếm bảo tàng hẳn là một kiện tương đối chuyện bí ẩn nhưng là vừa rồi ở trên trời đã nhìn qua ở trên đảo trừ một chút tiểu động vật cũng không có cái khác trí tuệ sinh linh tồn tại cho nên vương đạo hoàn toàn không cần phải lo lắng có người nhìn trộm ngốc nghẽ nên ngang đảo bảo là được chương chín trăm linh ba vĩnh hằng thần khí chương 903, vĩnh không có phát hiện dạn đã là cự ma tung tích ngược lại là bên kia có một chỗ vứt bỏ tế đàn như thế xem ra lôi thần hoàng đế tỷ lệ lớn đã bị phục sinh đồng thời trở về lôi thần đảo pháo đài chu chắc đi theo vương đạo sau lưng hắn theo tiến vào m ặ t kiếp đảo phạm vi ngay tại bốn phía quan sát tại xác nhận trừ đám người bọn họ không còn gì khác về sau cũng nói ra chính mình suy đoán như là đã phục sinh lào chu ngươi lại sốt ruột cũng vô dụng trở quay đầu chúng ta cùng đi lôi thần đảo chiếu cố hắn hiện tại t r ư ớ c giúp ta tìm kiếm bảo tàng đi vương đạo đáp lại một câu ánh mắt đã tại thiên thần chi môn đánh giá chung q u n h tàng bảo đồ liền đánh dấu tàng bảo địa điểm ở trong này nhưng là như thế nào tiến vào bảo tàng điểm còn cần chậm rãi tìm kiếm nghĩ đến nhiều người lực lượng lớn vương đạo dứt khoát đem anh linh kỵ sĩ đoàn một lần nữa triệu hoán đi ra nói rõ với ạ lẽ sảng i ờ dột tình huống về sau tất cả mọi người lập tức tách ra phân tán tại thiên thần c h i môn các nơi một chút xíu tìm tòi tìm kiếm thời gian trôi qua rất nhanh mười mấy phút đi qua mấy ngàn người vòng quanh thiên thần c h i môn tìm khắp mỗi một cái góc lại như c ũ không có bất kỳ phát hiện nào mẹ no cái này tàng bảo đồ không phải là giả chứ vương đạo trong lòng dân lên h o à n h i không phải hoàn toàn không có đạo lý tìm không thấy suy nghĩ một chút hắn trực tiếp đằng không bay lên rơi xuống thiên thần chi môn trên cùng đã phía dưới không có tìm được bảo tàng cửa vào có lẽ là tại địa phương khác cũng c ó nói sự thật chứng minh vương đạo ý nghĩ là đúng rất nhanh đang nỗ lực tách ra động một chỗ p h ù điêu thời điểm tình huống rốt cục có biến hóa ẩm ẩm giống như là phát động cái gì cơ quan thiên thần chi môn phía trên vách đá chỗ vỡ ra một chỗ cửa nhỏ trong đó một mảnh đạn kịp mượn bên ngoài tia sáng mơ hồ có thể thấy được một đạo thông hướng phía dưới chật hẹp thăng lầu dấu thật đúng là ẩn ấp vương đạo trong lòng thầm nhủ một tiếng sau đó không có vội vã đi vào mà là hướng chu t r á c bọn người gào thét đã tìm tới cửa vào. cửa vào vậy mà giấu tại thiên thần chi môn phía trên thật đúng là ngoài dự liệu vài giây đồng hồ về sau chu chắc cùng vạ lý l ạ đã r i ê n g phần mình ngồi cưỡi phi hành toa kỵ đi tới vương đạo bên người đến n ộ i anh linh kỵ sĩ đoàn mấy ngàn hào nhân mã đã một lần nữa thu hồi chiến bào không gian mở ra chiến bào thánh quang chi t ử ánh đèn đặc hiệu vương đạo dẫn đầu hóc lưng lại như m è o theo cửa vào tiến vào bảo, bảo tàng đạo này chật hẹp cầu thang xây dựng tại cửa lớn ở giữa một mực thông hướng dưới mặt đất không biết sâu đến mức nào mấy phút đồng hồ sau theo vương đạo trong mắt chiếu rọi ra màu vàng tia sáng hắn cũng rốt cục đến bảo t đây là một chỗ ước chừng mấy trăm mét vông không gian dưới đất khắp nơi trưng bày chất đống bảo dương có cái dương cứ như vậy mở ra tùy ý bày ra lộ ra bên trong trồng chất kim tệ cùng bảo thạch bảo dương cái này không có thủ hộ bảo tàng quái vật cảm giác có chút không chân thực bộ dáng vương đạo nhìn xem trước mắt rực rỡ muôn màu bảo tàng chẳng biết tại sao có loại thất vọng mất mát cảm giác hắn còn tưởng rằng cần trải qua một trận chiến đấu mới có thể được đến bảo tàng t h như gặp được một đầu thần linh cấp bảo tàng thủ hộ giả kết quả những cái kêu bảo tàng cứ như vậy đột ngột xuất hiện đơn giản để người không có một chút điểm phòng bị kỳ thật đây là vương đạo nghĩ xóa cái này bảo tàng thu hoạch độ khó tuyệt đối có thể xưng ơ địa n g ũ c ấ p chỉ có điều độ khó không ở chỗ bảo tàng tìm kiếm mà ở chỗ hoàn chỉnh tàng bảo đồ thu hoạch nhất là cuối cùng một khối hạch tâm tàng bảo đồ mạnh vỡ lại có mấy người có thể đánh bại trung đẳng thần lực từ linh quân chủ mà thu được đâu đây là một bút v i đại dường nào t à i phú nhìn xem những kim tệ này bọn chúng tràn ngập lịch sử khí thức cách nay chí ít đã có trên trăm năm ngắn ngủi rung động về sau chu chắc tiến lên mở ra một cái bảo dương tiện tay cầm lấy một mai kim tệ quan sát nhìn những này bởi vì ma pháp lực lượng bảo hộ mà hoàn hảo không chút tổn hại khế đất không hổ là b ạ rộ gia tộc thật sự là quá m quả thực mua xuống một quốc gia còn có những trang bị này bản vẽ bảo thạch tài liệu chân quý trời ạ thủ lĩnh ngươi phát tài vác l ý là tại đông đảo trong bảo dương xuyên tới xuyên lui rất là vì vương đạo cảm thấy cao hứng bắt đầu kiểm kê đi nhìn xem cái này bảo tàng có thể cho ta mang đến bao nhiêu tài phú vương đạo tâm tình cũng không sai cho dù đối với hắn hiện tại đến nói kim t ệ loại hình chỉ là một con số nhưng là thứ này ai cũng chê ít húng chi còn có những trang bị kia bản vẽ bảo thạch cùng vật liệu cùng giá trị khá cao khế đất tiếp xuống chính là rất được hoan n ê n bảo tàng thu lấy khâu vương đạo những nơi đi qua những kim tệ kia nhau nhau hóa thành l i n h quang đầu nhập ba lô cùng lúc đó hắn trong ba lô biểu hiện kim tệ số lượng số lượng cũng đang điên cuồng bạo tăng may mắn lưỡng giới d u n g hợp về sau thế giới mới y nguyên bị quy tắc trò chơi chủ đạo nếu không chỉ là những này không thể đếm hết kim tệ hắn liền không khả năng mang đi nửa giờ sau khi tất cả kim tệ đều hóa thành trong ba lô băng lánh số lượng vương đạo cũng biết được bảo tàng kim tệ số lượng 6 7 2 sáu trăm bảy mươi triệu con số khủng bố đây là cỡ nào con mẹ nó mặc dù tại lưỡng giới t u n g hợp về sau tiền cho chơi giá trị bởi vì nguyên bản thâm lam thế giới t à i phú s u n g kích không ngừng hạ xuống nhưng là cuối cùng tại hệ thống vĩ mô điều tiết k h ô n g chế xuống còn là khó khăn lắm duy trì một đồng tệ tương đương một điểm tín dụng giá trị hối đoái tỷ lệ cũng chính là chỉ là kim tệ giá trị vương đạo liền cuồng ôm bảy ngàn ước t à i phú đây là một phen phát tài mặc dù đối với vương đạo bản thân đến nói không có gì dùng nhưng lại có thể để cho vô hạn hoàng triều t à i phú nội tình một đợt đạt tới cấp thế giới tập đoàn lại thêm vô hạn hoàng triều những cái kia không cách nào dùng tiền tài cân nhắc thần khí trang bị đệ nhất thế giới thế lực tên tuổi vô luận nói theo phương diện nào đều thực trí danh uy thanh không bảo tàng bên trong nhất chiếm chỗ kim tệ về sau tiếp xuống chính là khế đất bảo thạch vật liệu trang bị chờ kiểm kê sau một tiếng cụ thể danh sách ra lò phân bố ạ ghẹn đại lục từng cái bộ tộc có trí tuệ thành thị khế đất một nghìn chín mươi bảy khối trong đó có trang viên cửa hàng dân cư vật liệu đá nhà máy chờ một chút giá trị không đến được cấp bậc sử thi trở lên bảo thạch bảy nghìn tám mươi năm khối tài liệu chân q u ý chín trăm sáu mươi bảy loại sử thi cấp trang bị hai sáu trăm năm mươi ba kiện truyền kỳ cấp trang bị một nghìn hai trăm bảy mươi sáu kiện truyền thuyết cấp trang bị bốn trăm sáu mươi ba kiện đê giai thần khí ba mươi b ố kiện chỉ có thể nói một đợt phát nhanh may mắn rất nhiều giống nhau bảo thạch vật liệu đều có thể c h n g chất nếu không ta cái này tám nghìn hai trăm cách ba lô thật đúng là chứa không nổi vương đạo cảm thán một tiếng rất có loại tịch mịch như tuyết hương vị sau đó tại chu chắc cùng vạ lì lại ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn lấy ra một viên bóng rổ lớn nhỏ màu l a m thủy tinh cầu đây là bảo tàng bên trong giá trị cao nhất vật phẩm bị một cái đơn độc bảo dương cất giữ vị trí cũng ở vào toàn bộ bảo tàng mật thất chính giữa á mạn thùn chi nhãn sáng thế chi trụ vĩnh hằng thần khí miêu tả thiên khải titan á mạn thùn sáng thế sử dụng thần khí một trong tại á mạn Thun sau khi c h ế t liền tự động phong ấn hóa thành không có chút nào thần lực thủy tinh cầu trừ phi tiến vào hạ mạn thù chi nhãn sẽ vĩnh viễn ngủ say không sai đây là một kiện vương đạo chưa bao giờ từng thấy vĩnh hằng thần khí chỉ là nhìn danh tự so sánh hắn mới thu hoạch được không lâu tàn tạ i chủ thần khí nạ giặc các động cơ tựa hồ bức cách liền muốn cao không ít hạ d ẹ t chi tâm đó là vật gì còn có tinh hồn chi lực lại là cái gì vương đạo nhìn xem hạ mạn thù chi nhãn miêu tả trong lòng nổi lên vô số nghi vấn chương chín trăm linh bốn trung cực nhiệm vụ chính tuyến chương chín trăm linh bốn trung cực nhiệm vụ chính tuyến trong đầu hồi tưởng đến các loại tin tức vương đạo trong lòng chậm rãi có chút suy đoán rất sớm trước đó lưỡng giới còn chưa dung hợp thời điểm hắn liền theo q u y ề n sư kiểu gì cũng sẽ cái kêu biết được thiên khải thế giới trần tướng trên thực tế chính là thiên khải ti tan ạ mạn thủn thể nội thế giới hoặc là nói một cách khác thiên khải thế giới chính là một cái sinh ra tinh hồn tinh cầu mà ạ mạn t h n chính là viên tinh cầu này tinh hồn hiền hóa vị này du lịch vũ trụ ti tan tại trước khi vất lạc dùng thần bí thủ đoạn đem thiên khải thế giới cùng thâm lam thế giới tương liên lại dùng trò chơi hóa phương thức để lưỡng giới chậm rãi dung hợp căn cứ trước mắt đã biết tin tức hạ mạn thù làm như vậy có hai cái mục đích một là tại hư không ác n g ộ n g giáng lâm trước đó để nguyên bản thâm lam thế giới nhân loại thu hoạch siêu phạm c h i lực miễn cho làm hư không đại quân giáng lâm về sau một điểm sức đánh trả đều không mục đích thứ hai dĩ nhiên chính là nghĩ tỉnh lại chưa rác tỉnh thâm lam thế giới tinh hồn hoặc là nói một cái khác titan một khi mới titan thức tỉnh kết hợp thâm lam thế giới cùng tiên khải thế giới hai cái thế giới c h i lực tuyệt đối có thể tùy tiện tiêu diệt hư không ác mộng cũng coi như gián tiếp thay h mạn thù chính mình báo thủ mà sự thật chứng minh h mạn thù kế hoạch cho tới bây giờ đều hoàn toàn không có vấn đề l ư ông biến t h h cố n g u phát n sinh theo thần lực cùng ma lực đưa vào A mạn thùng chi nhãn bỗng nhiên linh quản bắn ra làm cho cả vùng đất bảo tàng không gian đều phát sinh biến hóa vô hình ba đậu quyết tán Năng lượng vương giữa mở mịt ở giữa vương đạo p cái h n chính mình đi tổ ớ i m ộ cái này làm cho ta lấy ở đâu vội vàng không kịp chuẩn bị a tạo vật chủ a màn thun tàn linh chẳng lẽ nghĩ đến cái đoạt xá tiết mục vương đạo ngửa đầu nhìn xem xuất hiện ở trước mắt tự nhân trong đầu vô số suy nghĩ điên cuồng chuyển động đương nhiên mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là hắn cũng không bối rối bởi vì có được kẻ khai sinh truyền thừa hắn linh hồn tự có khởi nguyên lò luyện bảo hộ không sợ nhất linh hồn ý thức tinh thần loại hình xâm nhiễm chờ hắn tập hợp đủ tất cả nguyên lực cùng nguyên tố chủng loại quyền hành sơ bộ đem kẻ khai sinh thân thể g ắ p nặng đến lúc đó cho dù là chân chính kẻ vĩnh hằng cũng không cần kiên kỵ cũng liền tại vương đạo suy nghĩ lung tung lúc ã mạn thù đã đem ánh mắt tập trung tới hồng vĩ hiền hòa thanh âm quanh quần tại toàn bộ không gian. Hai tử. n g ư ơ i rốt c ụ c đến nơi này làm thâm lam thế giới p h à m nhân đây là một kiện không cách nào nói hết vĩ đại hành động vĩ đại toàn bộ thế giới cũng đem bởi vì n g ư ơ i mà tân sinh có ý tứ gì ta đi tới nơi này là tạo vật chủ ngươi thiết lập tốt vương đạo nghe vậy không tự chủ được hỏi một câu chẳng biết tại sao có loại rất khó chịu cảm giác bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện trước mắt cự nhân cũng không có bản thân suy nghĩ ý thức càng là làm ộ t đoạn thiết lập tốt chương trình chỉ thấy A mạn thù cũng không trả lời vương đạo mà là tiếp tục tại cái kia phối hợp nói chuyện ngươi có rất nhiều nghi vấn nhưng là cái kia không trọng yếu bởi vì từ hôm nay trở đi ngươi đem đạp lên một đầu chưa bao giờ phạm nhân đi qua con đường thế giới chân tướng cũng sẽ bị ngươi từng cái nghiệm chứng mau chóng tìm tới tất cả sáng thế chi trụ bọn chúng sẽ nói cho ngươi biết tinh hồn vị trí chỉ có được đến tinh hồn chi lực kế thừa thâm lam thế giới cùng thiên khải thế giới hai thế giới lực lượng ngươi tài năng tại đứng trước hư không vạn thần điện cùng tử vong vạn thần điện đại quân lúc t h o n g rong đối mặt hiện tại tiếp nhận ta cuối cùng chúc phúc đi may mắn phạm nhân theo hà màn thủ tiến nói vừa ra hắn rôi ra một ngón tay hướng vương đạo điệp tới một điểm ánh vàng rơi ở trên người hắn bên hai cũng liên tiếp chuyển đến tiếng nhắc nhở hệ thống thu hoạch được tạo vật chủ a m ạ n thùn trúc phúc may mắn đề cao một trăm phần trăm tất cả pháp thuật tạo thành hiệu quả đề cao ba trăm hệ thống thu hoạch được sáng thế chi trụ a m ạ n thùn chi nhãn phát động trung cực nhiệm vụ chính tuyến sáng thế chi lực hệ thống sáng thế chi lực vĩnh hằng v ì ứng đối hư không ác n g ộ n g cùng tử vong kia giới uy hiếp thiên khải ti tan a m ạ n thùn làm cuối cùng ăn bài hắn hy vọng chọn lựa ra thâm lam thế giới mạnh nhất phạm nhân đến kế thừa hai thế giới dung hợp về sau tinh hồn chi lực từ đó trở thành vũ trụ sinh ra đến nay mạnh nhất titan ngươi cần tại vệ bên hành giả cùng hư không đại quân giáng lâm trước đó tìm tới a m ạ n t h ủ chi nhãn đ ạ t ra mạ chi thuẫn gọt gôn thủy triều chi thạch hễ lần chi nước mắt cùng c a t g ờ r ộ t c h i truy cái này nằm cái sáng thế chi trụ từ đó mở ra tiến về thế giới chi t â m con đường đi kế thừa tinh hồn chi lực xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chú thích nhiệm vụ này tiếp nhận về sau không thể từ bỏ thư không ác n g ộ n g giáng lâm lúc chưa hoàn thành tự động phán định thất bại đồng thời mất đi tạo vật chủ bản ân cùng chúc phúc khá lắm chính là nhất định phải hoàn thành ý tứ thôi bất quá thật đến ngày đó còn không có kế thừa cái kia cái gọi là tinh h chỉ sợ ta liền phải điều khiển phong bạo pháo đài chạy trốn đến vũ trụ thế giới khác đến lúc đó tạo vật chủ ban ân cùng chúc phúc tự nhiên cũng liền vô dụng đều không cần hệ thống thu hồi vương đạo trong lòng chửi bậy đồng thời trực tiếp đón lấy nhiệm vụ cùng lúc đó trước mắt thế giới cũng theo đó biến ảo biến mất hình ảnh nhất truyện hắn đã một lần nữa trở lại nguyên bản bảo tàng không gian chu chắc cùng vã l ý là chính xứng sờ nhìn xem linh quang dần liễm a màn thụ chi nhãn tựa hồ đối với vừa rồi vương đạo kinh lịch hết thể không phát ra gì nếu không phải nhìn thấy trên người mình thêm ra một cái vĩnh cựu bờ uff tạo vật chủ trúc phúc cùng thanh nhiệm vụ thêm ra cái kia vĩnh hằng cấp bậc nhiệm vụ vương đạo đều muốn coi là vừa rồi là ảo giác của mình bảo tàng đã cầm tới chúng ta đi thôi trung c ự c nhiệm vụ chính tuyến phát động vương đạo cũng đối tinh hồn chi lực ạ mạn t h ù n chi nhãn cùng ạ dẹt chi tâm những này có hiểu biết cho nên cũng không có gì có thể xoắn suýt là thời điểm rời đi chỗ này vùng đất bảo tàng mấy phút đồng hồ sau đám người đường cũ trở về lần nữa tới đến thiên thần chi môn phía trên mắt thấy trên vách tường cửa ngầm tự động đóng vương đạo lúc này mới quay đầu hỏi thăm chu trác lao chu Ta nhớ được ngươi nói qua có tòa cự thú đảo cách nơi này không xa muốn không chúng ta thuận tiện đi xem một chút vừa vặn mở mang kiến thức một chút những cái kia nguyên thủy khủng long đương nhiên ngay tại phương hướng tây bắc ước chừng mấy trăm trong biển chỗ bằng vào chúng ta tốc độ rất nhanh liền có thể đến chu chắc lấy ra bản đồ so sánh nhìn một chút sau đó tràn đầy phấn khởi trả lời rất mau theo một tiếng long âm tinh quang rồng lần nữa được triệu hoán đi ra một nhóm ba người leo lên l ư n g rồng cấp tốc hướng cự thú đảo mà đi phi hành tại vô tận chi hải trên không một đường trừ đầy mắt nước biển còn là nước biển liền chim biển đều không gặp được mấy cái vương đạo nhàn rỗ dứt khoát bắt đầu nghiên cứu lên trên người mình thêm ra vĩnh cửu bờ uff tạo vật chủ c h ú c phúc chương 905. viễn cổ thuần rồng bí đ i ệ n chương 905, viễn cổ thuần rồng bí đ i ệ n may mắn giá trị thuộc tính không cách nào thông qua bảng thuộc tính xem xét bất quá ta trước đó may mắn giá trị đại khái tại mười mấy điểm tả hưu này sẽ trực tiếp để cao một trăm phần trăm chẳng phải là đạt tới ba mươi điểm tả hưu đây tuyệt đối là một cái có thể xương biến thái trị số về sau không nói quái vật bình thường tuân gia t h ầ n khí tối thiểu quái vật đối ứng cấp bậc cao nhất phẩm chất vật phẩm khẳng định tất ra còn có cái này tất cả pháp thuật hiệu quả đề cao ba trăm phần trăm cái hiệu quả này cũng mạnh vô địch đại biểu các loại pháp thuật tổn thương phạm vi khống chế thời lượng giảm tổn thương trị số tương đương quả đều trực tiếp lận ba lần chính là đối với tỷ lệ phần trăm quy tắc tổn thương vô hiệu cũng đủ làm cho lực chiến đấu của ta siêu cấp gấp bội vương đạo càng nghĩ càng thấy đến tạo vật chủ c h ú c phúc cái này vĩnh cựu bờ uff biến thái chỉ có thể nói không hổ là tản linh cũng có được uy năng lớn lao đến toa hòn đảo này so với trước kia mặt kiếp đảo lớn quá nhiều nói là cự thú đảo phía trên có rất nhiều cự thú sao đúng lúc này một bên vạ ly lạ tựa hồ phát hiện cái gì chỉ vào một cái phương hướng hô hào mang một tia mùi tanh gió biển thổi qua vương đạo lần theo phương hướng nhìn sang quả nhiên một hòn đảo hình dáng xuất hiện ở trong tầm mắt theo khoảng cách rút ngắn tiếng nhắc nhở rất nhanh vang lên hệ thống ngươi phát hiện c ự thú đảo đây là một tòa xanh ung tươi tốt tràn ngập màu xanh biết hòn đảo có bình nguyên thung lũng cũng có núi cao rừng tây mặc dù còn không có leo lên hòn đảo đã có thể nhìn thấy phía trên rất nhiều dã thú hoạt động dấu vết vương đạo đang chuẩn bị mang đám người lên đảo đông nhiên khỏe mắt liếc qua bắt được cái gì hắn phát hiện tại hòn đảo phía tây có một chiếp cự thuyền rừng sắt ở cái kia mơ nơi đó làm sao có một chiếc thuyền lớn tựa như là dạn đạ lạ cự ma bộ tộc phong cách bọn hắn vì sao xuất hiện ở đây dũng sĩ chúng ta đi qua nhìn một chút chu chắc thuận vương đạo ánh mắt cũng nhìn thấy cự thuyền lập tức lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc rất nhanh theo tinh quang long phi đến cự thuyền trên không vương đạo bọn người cũng thấy rõ ràng tình huống chỉ thấy một chi dạn đạ lạ cự ma quân đội ngay tại hoạt động bọn hắn tựa hồ tại bắt cự thú ở trên đảo những cái tia nguyên thủy khủng long sau đó hướng cự thuyền bên trên áp giải cũng không biết muốn vận chuyển về ở đâu dạn đạ lạ cự ma thuyền nắm chặt thời gian Đem ngay h ữ n m n n h thú à chấn ăn được, đại hoàng ăn đại đế vĩ lôi tại h pháo đài cần bỏ chúng, những này đáng yêu ra hỏa đem để pháo đài càng thêm không thể phá ầ cần n này đáng càng Ngay đài đem để đài bỏ yêu ra t vỡ. vương đạo bọn người nghi hoặc lúc một đạo t h u k ạ c h thanh âm theo c ự thuyền bên trên chuyển đến đám người hướng trên thuyền nhìn lại lại ngoài ý muốn nhìn thấy một vị d á người n g hùng tráng cao lớn ma cổ tộc chiến sĩ chiến thần n h i ề u k h ả m đẳng cấp 97, b á n thần cấp quái vật k hy hữu manh thú thủ hộ giả lượng máu 32.376, 400 t r i ệ u chiến thần n h i ề u k h ả m cho nên những này dạn đạ là cự ma bắc khủng long mục đích là chuẩn bị vận chuyển về lôi thần đảo dùng để thuần phục hoặc là cải tạo thành thủ hộ lôi thần đảo lực lượng mà vị này cường hãn ma cổ tộc chiến sĩ thì là được phái tới giám sát kết hợp nhìn thấy tình huống cùng vừa rồi chiến thần nhiều khảm trong miệng lời nói vương đạo lập tức trong lòng có suy đoán bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước mắt vị này ma cổ tộc chiến sĩ tựa hồ còn là rất lợi hại dù sao không phải tùy tiện một vị ma cổ tộc cũng dám mang theo chiến thần tên tuổi các người lôi thần hoàng đế đã phục sinh sao vương đạo không tiếp tục cần giấu dấu với hoạt động trực tiếp đứng tại tinh quang rồng mắc lựa không hỏi tham mà theo hắn lên tiếng cũng lập tức gây nên phía dưới trên thuyền chiến thần nhiều khảm chú ý. Một cái hèn mọn còn có một vị tinh linh cùng một đầu đáng thương g ấ u trúc ai cho phép ngươi chất vấn vĩ đại chiến thần nhiều khảm vị này ma cổ tộc chiến sĩ có chút phép lối trong lúc nói chuyện đã phất tay để trùng quanh dạng đà l ạ cự ma cung thủ phát động công kích không có đạt được trả lời vương đạo cũng không giận khống chế tinh quang rồng né tránh đầy trời mũi tên sau đó trực tiếp rơi ở trên thuyền băng phong thế giới hàn mang loại sáng trong giây lát đem chọn chiếc cự thuyền băng phong trừ chiến thần nhiều khảm vị này bán thần cấp ma cổ tộc còn lại dạng đà l ạ cự ma bao quát trên thuyền những cái kia khủng long đều bị trực tiếp m i ể sát không còn、ừ. tạo vật chủ trúc phúc hiệu quả bá đ vậy mà đối với băng phong thế giới cái này lò luyện kỹ năng có hiệu lực vương đạo triển khai lĩnh vực kỹ năng về sau rất nhanh liền ánh mắt ngưng lại trong đôi mắt hiện lên v ẻ kích động liệt dương hỏa cầu đã bị ngưng tụ ra sau đó ẩm vang đánh tới hướng một hai anh một viên chừng ba trăm thước đường kính hỏa cầu hay không nháy mắt để chiến thần nhiều khảm thanh máu thiếu một phần mười tà h ư u ngay sau đó hỏa cầu nổ tung kỹ năng phạm vi mở rộng đến ba ngàn mét đồng thời lần nữa mang đi bột một phần mười tà hữu thanh máu cái tổ lại còn thật có thể nói cách khác lò luyện kỹ năng vị cách ở vào v i n h hăng cấp tạo vật chủ trúc phúc cũng thuộc về v i n h hăng cấp cho nên nó để vô hạn liệt dương thuật tất cả hiệu quả bao quát trọng yếu nhất tỷ lệ phần trăm quy tắc tổn thương đều có thể tại bờ uff tăng thêm ra đợi hiệu vương đạo nháy mắt nghĩ rõ ràng nguyên do nghiệm chứng trong lòng suy đoán về sau cũng là nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng nguyên bản một viên liệt dương hỏa cầu tăng thêm nổ tung có thể tạo thành bốn phần trăm lớn nhất sinh mệnh cộng thêm cơ sở pháp thuật tổn thương hiện tại trải qua tạo vật chủ trúc phúc cái này một tăng cường đó chính là mười sáu phần trăm lớn nhất sinh mệnh cộng thêm bốn lần cơ sở pháp thuật tổn lấy hắn một giây đồng hồ hai viên liệt dương hỏa cầu tần suất công kích chính là không đến năm giây liền có thể chém giết một đầu bán thần cấp trở lên tồn tại thật đúng là đến đồ thần như g i ế t gà trình độ mạnh vô địch vương đạo trong lòng tính toán đồng thời trong tay động tác công kích cũng không có dừng lại vài giây đồng hồ về sau cảm giác chiến thần nhiều khảm đều chưa kịp phản ứng thanh máu của hắn liền đã bị liệt dương hỏa cầu t h a n h không vĩ đại hoàng đế bệ h ạ sẽ thay ta báo thủ lưu lại một câu không cam lòng di ngôn về sau vị này ma cổ tộc chiến thần tử vong linh hồn cũng theo đó bị chủ quan hồm hấp thu tiến lên nhặt bột rơi xuống đầu này hy hưu bán thần không có khiến người ta th đê giai thần khí trực tiếp ra hai kiện một kiện tạo hình kỳ lạ giáp bảo vệ đầu một kiện đại kiếm hai tay nhìn bộ dáng hẳn là lúc trước hắn mặc trên người mang trang bị c h ắ c không được một đầu bán thần máu dày như vậy nguyên lai trên thân mấy kiện thần khí vương đạo nói thầm một tiếng sau đó một bản sách kỹ năng bộ dáng rơi ra hiện trong tay viễn cổ thuần dòng bí điển kỹ năng thông dụng miêu tả học tập về sau có thể thuần phục nguyên thủy khủng long để nó trở thành người chiến đấu đồng bạn hoặc là tọa kỵ thông dụng thuần thú sách kỹ năng ý tứ ta một cái pháp sư nghề nghiệp cũng có thể học tập chiến đấu đồng bạn không quan trọng ngược lại là cái này tọa kỵ mà nói nghe không sai vương đạo tiện tay đem viễn cổ thuần dòng bí đ i ể n học tập rơi sau đó quay đầu nhìn về rộng lớn c ự thú đạo phía trên này thế nhưng là trải rộng nguyên thủy ma bạo long nguyên thủy tấn bánh long nguyên thủy khủng r i á c long nguyên thủy rực l o n g chờ một chút rất nhiều loại nguyên thủy khủng long nếu như viễn cổ thuần dòng bí đ i ể n thật tốt như vậy dùng như vậy hôm nay vương đạo đem thu hoạch nhiều loại khác biệt khủng long tọa kỵ đại đại thỏa mãn tọa kỵ của hắn thu thập đam mê Mấy phút đồng hồ sau, đám phút hồ đồng sau, t h i triển băng hoàn thuật đem một đầu nguyên thủy khủng giác long đông cứng sau đó một đạo mê u y ễ n vầng sáng màu xanh l a m bị vương đạo ném ra ngoài chậm rãi rơi tại không cách nào động đậy khủng long trên đầu chương chín trăm linh sáu biến dị viễn cổ ma bạo long chương chín trăm linh sáu biến dị viễn cổ ma bạo long một giây hai giây ba giây mu năm giây về sau theo một tiếng cùng loại trâu loại gọi tiếng đầu này nguyên thủy khủng giác long danh tự chuyển hóa thành màu lục h ư u hảo trạng thái vậy mà thật có thể vương đạo đại hỷ vui sướng hài lòng nhìn xem hệ thống nhắc nhở hắn hiện tại có thể cho đầu này nguyên thủy khủng giác long mệnh danh để hắn hỗ trợ chiến đấu hoặc là dứt khoát hóa thành tọa kỵ trở thành tọa kỵ cột bên trong một p h â n tử đương nhiên mỗi một loại nguyên thủy khủng long chỉ có thể thuần phục một cái cũng không phải là không có hạn chế t ỷ như đầu này nguyên thủy khủng r i á c long nếu như vương đạo lựa chọn để hắn hỗ trợ chiến đấu như vậy liền tương đương với một đầu chiến đấu sừng vật chỉ có chờ hắn tử vong mới có thể một lần nữa thuần phục một đầu nguyên thủy khủng r i á c long còn nếu là lựa chọn trực tiếp chuyển hóa tọa kỵ như vậy liền không cách nào lần nữa thuần phục nguyên thủy khủng g á c long chỉ có thể tuyển chọn những chủng loại khác nguyên thủy khủng long thuần phục tham hắn không cần hỗ trợ chiến đấu cho nên mỗi một loại thuần phục nguyên thủy khủng long đều thành toa kỵ trừ thuần phục các loại khác biệt chủng loại nguyên thủy khủng long vương đạo cũng tiện tay đánh giết những n à y khủng long quái vật những n à y khủng long chí ít đều là tinh anh cấp kinh nghiệm cho cũng không tinh thiếu có chút đáng tiếc chính là vương đạo sẽ không lột da nếu không những n à y khủng long thi thể sẽ để cho lột da chuyên nghiệp độ thuần t h ụ c tăng vọt mặt khác những n à y khủng long rơi xuống có chút rắt rời đại bộ phận đều là màu trắng phẩm chất xương cốt nhiệm vụ vật phẩm cự hình khủng long xương cốt nhiệm vụ đạo cụ phổ thông miêu tả xương khô hang động có một đầu kỳ quái sinh、linh. tên của nó gọi là cù mạ những này xương cốt là nó thích nhất đồ vật thu thập c 9 9 n c á i cự hình khủng long xương cốt giao cho cù mạ có lẽ sẽ được đến một chút không tưởng được kinh hỷ giúp ta đi tìm một cái gọi là cù mạ sinh linh nó ở trên đảo một chỗ trong hang động mặt khác giúp ta lưu ý có cái gì đặc thù chủng loại nguyên thủy khủng long nhìn thấy cự hình khủng long xương cốt miêu tả về sau vương đạo liền trực tiếp triệu hồi ra anh linh kỵ sĩ đoàn có mấy ngàn hào trung thành tiểu đệ nghe theo hiệu lệnh khẳng định so chính hắn tìm hiệu suất cao nhiều lắm thời gian trôi qua vô số khủng long chết thảm vương đạo trong tay tọa kỵ của hắn cột cũng th mặc dù phần lớn là tinh lương cấp cùng sử thi cấp lục hành tọa kỵ nhưng loại này để tọa kỵ cột dần dần phong phú cảm giác thành tựu đích xác để người mê mội mặt khác vương đạo phát hiện mỗi đầu nguyên thủy khủng long tuân ra cự hình khủng long xương cốt số lượng cùng đầu này nguyên thủy khủng long hình thể có liên quan hình thể càng lớn nguyên thủy khủng long chém giết về sau rơi xuống cự hình khủng long xương cốt thì càng nhiều tỷ như loại k i a số lượng ít nhất nguyên thủy ma bạo long một đầu liền có thể rơi xuống hơn mấy chục khối cự hình khủng long xương cốt đương nhiên cũng may mắn là dạng này nếu không vương đạo nghị tập hợp đủ chín nghìn chín trăm chín mươi chín mươi chín khối cự hình khủng long x ư n g một đoạn thời khắc vương đạo đã bất chi bất giác đi tới c ự thú trung ương đảo vị trí một thanh â m vang lên triệt vần tiêu chấn thiên thú giống gây nên hắn chú ý theo tiếng tìm kiếm quá khứ rất nhanh một đầu siêu cự hình khủng long xuất hiện uatta đẳng cấp một trăm linh chín thế giới b ộ t biến dị viễn cổ ma bảo lòng bán thần cấp giá thú lượng máu hai trăm một ư ơ i sáu năm trăm ba mươi bảy tám trăm triệu uatta con quái vật này mặc dù chủng loại thuộc về ma bảo lòng thế nhưng là hình thể đã viễn siêu đồng loại cũng không biết là huyết mạch p h ả tổ còn là cái khác một chút nguyên nhân bất quá theo cái kêu bao trùm vũ hạ tạ t trên thân bọc thép cùng phù văn vương đạo suy đoán quái vật này sinh ra không phải ngẫu nhiên khẳng định có dấu vết con người một bên chu chắc tại cẩn thận quan sát rất nhanh cho ra kết luận con quái vật này hẳn là bị dạn đạ là cự ma thuần dưỡng ở chỗ này là một đầu bị cải tạo qua khủng bố chiến tranh binh khí trên người nó phù văn cùng áo giáp chứng minh điểm này nhất định phải nhanh tiêu diệt nó lại nói nó cũng thuộc về nguyên thủy khủng long một loại đi không biết có thể hay không thuần phục ta đi thử một chút vương đạo nhìn xem hình thể khổng lồ tạo hình uy vũ ủ hạ tạ cảm thấy dạng này một cái mấy cái lắc mình ở giữa hắn liền v ọ t tới bột phụ cận đến phụ cận ngưỡng mộ đầu này siêu cự hình biến dị ma bạo long mới phát hiện hắn hình thể thật rất khủng bố đã có thể so với phổ thông núi nhỏ giống bột phát g i á c được vương đạo tiếp cận trong miệng phát ra rít gào đồng thời cũng bắt đầu công kích thần lực dần đốt chi nộ thần lực đâm xuyên rít gào thần lực linh quang lửa buộc theo kỹ năng thi triển bột trên thân xuất hiện một cái tăng thêm m ờ uff cách mỗi hai dây gia tăng tổn thương mười phần trăm cao nhất có thể lấy điệp ra chín mươi chín tầng một đạo trói h a i sóng âm q u y t tán trực tiếp đem tới gần vương đạo bọn người chờ mặc mười dây bên trong không cách nào phóng thích pháp thuật m Trực tiếp b ắ nếu chúng vương đạo đồng thời, còn thời, không nhanh h vương đồng ngừng bắn ra, rất nhanh liền đạo rất k ra, u y t tán đến c h chắc cùng chí cả thân. Thậm trên liền ngay nổi vã lì lại trên thân. Thậm chí liền ngay cả trôi nổi không trung trùm trực ra đều không có ngoại lệ, bị sáng bắn ra đánh chúng, hạ đạ có i lệ, bị ế phải tạo t à n hơn vạn hỏa diễm tổn thương. Nếu không h hỏa h trăm diễm p anh linh kỵ sĩ đoàn cũng không đến dẫn đến bọn hắn một nhóm chỉ có bốn cái mục tiêu còn không biết ánh sáng này buộc còn muốn bắn ra bao lâu không hổ là chiến tranh binh khí kỹ năng này đều là diệt đoàn kỵ a nếu là cỡ lớn trong đoàn chiến sông đi vào đến một bộ này chẳng phải là cùng cắt cỏ vương đạo nhìn xem trên thân bắn ra hỏa diễn tổn thương miễn dịch nhắc nhở cùng những cái kia ảm đạm xuống cơ sở kỹ năng ô biểu tượng trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc hắn có thể tưởng tượng ra được nếu là người chơi bình thường quần thể đến công lược u hạt tạ sợ là đem phần mộ chất đầy tòa này cự thú đ ả o khả năng đều không đánh chết đầu này cự thú ý niệm tới đây vương đạo đối với u hạt tạ hứng thú càng lớn nghĩ đến mạnh mẽ như thế cự thú coi như tọa kỵ cưới ra ngoài cái loại cảm giác này khẳng định rất không tệ băng xương đóng băng không đợi bột sông đến trước mặt một đạo hàn quang khuyết tán trực tiếp đem bột đóng băng ù ạ t tạ đâm xuyên rít gạo mặc dù có thể trầm mặc pháp thuật nhưng đối với vương đạo lò luyện kỹ năng không có hiệu quả. dù sao đây chính là kẻ khai sinh hạch tâm khởi nguyên lò luyện xuất phẩm kỹ năng như thế nào một đầu nho nhỏ bán thần cự thú có thể hạn chế viễn cổ tuần long thuật một đạo mê viễn vầng sáng màu xanh lam xuất hiện cuối cùng chậm rãi bay xuống tại không cách nào động đậy cự thú trên đầu vài giây đồng hồ về sau hệ thống nhận thần lực chấn động thuần phục thất bại m ờ i lần nữa thử nghiệm thảo một loại thực vật xem ra còn phải hao hết cái đồ chơi này thần lực mới có thể vậy thì tới đi vương đạo nhìn thấy nhắc nhở về sau khỏe miệng hơi rút không hổ là hắn nhìn chúng lớn h o ặ kỵ chính là có cá tính để c h ú chác v á lý là cùng hạ đạ tạm thời rời đi vòng chiến hắn bay thẳng thân mà lên xuống tại ủ hạt tạ trên lưng mấy quả liệt dương hỏa cầu xuống dưới mang đi cự thú gần nửa thanh máu sau đó vương đạo cứ như vậy một mực đứng ở nơi đó cùng hắn tiêu hao mặc cho cự thú điên cuồng ngạy vọt hoặc là phóng thích diễm giáp x u n g kích loại hình kỹ năng dù sao hắn chính là sừng sững bất động dù sao thân phụ hỏa diễm quyền hành đối với giới thân bán thần cự thú hỏa diễm tổn thương vương đạo đều như thanh phong lớp nhẹ qua mặt đến nỗi còn lại công kích cũng hoàn toàn không cách nào đột phá hắn khủng bố phòng ngự cùng siêu dày hậu thuẫn trở đi vương đạo vừa đi vừa về điên cùng chạy nhanh vô số kỹ năng không ngừng thi triển thể phải đem trên lưng đáng ghét nhân loại r ế t chết thế nhưng là thẳng đến nửa giờ trôi qua thần lực của nó khô kiệt cũng không có đạt thành mục đích trì hoãn thời gian dài như vậy liền ngay cả phân tán ra ngoài tìm kiếm xương khô hang động cùng khác biệt lòng trùng anh linh kỵ sĩ đoàn cũng lần lượt đi tìm đến mắt thấy thời cơ chín ngồi vương đạo lúc này lần nữa một đạo v ầ n g sáng màu xanh lam hướng dưới chân cự thú bộ đi qua ưu h t tạ trong mắt lõe lên mê mang nay sẽ trong cơ thể nó đã không có thần lực chống cự một giây hai giây ba giây. giống rốt cục theo một tiếng chân thiên thú gi thuần phục thành công vương đạo lựa chọn đem hắn hóa thành toa kỵ lập tức toa kỵ cột thêm ra một đầu bán thần cấp lục hành toa kỵ biến dị viễn cổ bọc thép ma b ạ o long đông đông đông đ e m đầu này c ự thú toa kỵ triệu h ắ n đi ra cảm thụ một chút quả thực mua đi một bước đều là đất d u n g núi chuyển thoải mái đặt thành mục đích về sau vương đạo không lại chỉ hoãn tìm tới trở về anh linh kỵ sĩ đoàn thành viên hỏi thăm tình huống rất nhanh liền biết được xương khô hang động phương v ị cùng hơn mười loại còn không có gặp qua nguyên thủy khủng lòng chờ đợi hắn đi thuần phục đem kỵ sĩ đoàn cùng hạ đạo một lần nữa thu chở vã l ý lạc cùng chu chắc hướng xương khô hang động phương hướng bay đi sau mười mấy phút một chỗ ẩn tàng tại dốc núi về sau hang động bị tìm tới xương khô hang động đỉnh lấy một cỗ hư thối xương khô hương vị một đoàn người đi vào hang động cuối cùng tại hang động chỗ sâu tìm tới một vị quần áo đơn sơ ra màu xanh biếc c ử ma cụ ma đẳng cấp chín mươi bảy truyền kỳ cấp nờ cờ tập xương người lượng máu tám sáu trăm i triệu xương q u ố t c ử ma thích tươi mới xương q u ố t cái này cử chỉ q u á i dị c ử ma là cái trung lập nờ cờ trong huyện động của hắn chất đầy vô số khủng long xương cốt vương đạo tiến lên ý đồ đối thoại lại phát hiện đối phương sẽ chỉ lặp lại vừa rồi câu nói kia bất quá cũng may có một cái danh sách trao đổi xuất hiện phía trên chính là cự hình khủng long xương cốt có thể hối đoái vật phẩm 9.999 c á i cự hình khủng long xương cốt có thể hối đoái một đầu truyền kỳ cấp lục hành tọa kỵ màu trắng nguyên thủy tấn m á n h long 999 c á i cự hình khủng long xương cốt có thể hối đoái một cái truyền kỳ tiểu sùng vật u linh mũi tên nhỏ heo 99 c á i cự hình khủng long xương cốt có thể hối đoái ít hy hữu phụ ma vật liệu tường hòa chi linh nơi này là cái bảo tàng chi địa a mặc dù hối đoái cần thiết cự hình khủng long xương cốt tương đối nhiều nhưng tốt xấu tất cả nguyên thủy khủng long đều có thể rơi xuống chỉ cần có kiên nhẫn đi soát xung vật tọa kỵ loại hình cuối cùng đều có thể được đến vương đạo một bên hối đoái một bên ở trong lòng nghĩ đến cái vấn đề này hắn cảm thấy c ự thú đ ả o tuyệt đối xem như một cái thưa thất bảo tàng tài nguyên bản đồ có thể lưu lại trở về sau vô hạn hoàng triều đến chiếm cứ đem trên thân tất cả cự hình khủng long xương cốt tiêu hao sạch sẽ về sau đám người lập tức rời đi xương khô han động tiếp xuống hắn lại tốn hao một chút thời đem trước anh linh kỵ sĩ đoàn tìm tới những cái kia khác biệt lòng sau khi làm xong vương đạo cũng dự định rời đi c ự thú đảo lần này tới thế nhưng là thu hoạch tràn đầy tối thiểu đại đại thỏa mãn tọa kỵ của hắn thu thập đam mê trọn vẹn trên trăm loại nguyên thủy khủng long loại tọa kỵ còn muốn tăng thêm một đầu phong cách bán thần cấp biến dị bọc thép ma b ạ o long tọa kỵ đi thôi chúng ta đi bọ ngựa cao nguyên không biết chúc đạp lam có hay không tới đó cùng chu chắc mấy người nói một tiếng rất nhanh phượng hoàng chi thần huyết giải chở đám người hướng đại lục phương hướng bay đi bọ ngựa cao nguyên tại côn lai sơn bản đồ phía tây nam cần vượt qua hùng vĩ bản long sống lưng trường thành đầu này chống cự bọn ngựa yêu mạch sống b ắ t đi núi xanh phụ tuyết côn lai sơn nam đến xanh tươi lướt át tứ phong cốc như là một đạo kiên cố hàng rào bảo hộ lấy vẹn đạ di ạ yêu quý hòa bình sinh linh làm một đường xuyên qua ngàn vạn núi tuyết đến côn lai sơn biên giới thời điểm vương đạo lập tức bị phía dưới cái kia vô tận ốn lượn trường thành rung động ban long sống lưng trường thành đầu này ngăn cách bọn ngựa yêu mạch sống không biết ngưng tụ bao nhiêu hùng miêu nhân mồ hôi trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối đứng vững nơi này chu chắc chú ý tới vương đạo một mực nhìn lấy phía dưới trường thành lúc này ở một bên giới thiệu ô cái này trường thành là h vương đạo lấy lại tinh thần có chút hiếu kỳ hỏi một câu bất quá cái này bàn long sống lưng ơ trường thành lối kiến trúc đích sắc giống như là hùng miêu nhân t h ủ bút s á c thực nói là hùng miêu nhân còn bị ma cổ tộc nô dịch thời điểm sở kiến vì chống cự bọ ngựa yêu định kỳ cướp bóc lúc đó xưng bá vẹn đạ dị ả ma cổ tộc hoàng đế lôi thần hạ lệnh điều động vô số hùng miêu nhân nô lệ ma cổ tộc khổ công trải qua trên trăm năm thời gian mới cuối cùng xây dựng hoàn tất chu chắc nhìn xem kéo dài vô tận t r ư ờ n g thành ánh mắt xa xăm tựa hồ xem thấu dòng sông lịch sử mà cổ tộc thống trị bị lật đổ về sau bàn long sống lưng liền một mực từ kim liên giáo cùng ảnh tung phái trọng binh đóng g i ữ mấy trăm năm qua một mực như thế bọ ngựa yêu định kỳ cướp bóc không sai bởi vì bọ ngựa yêu làm t r ủ n g tộc sinh sôi số lượng quá mức khổng lồ cho nên hàng năm đều sẽ tại tám chín tháng hướng t r ư ờ n g thành khởi xướng tập kích một phương diện vì cướp bóc tài nguyên một phương diện cũng là vì tiêu hao số lượng nhất định tầng dưới chót bọ ngựa yêu dù sao dựa vào một cái h o à n g hốt đất chết tài nguyên không cách nào nuôi sống số lượng ngày càng khổng lộ bọ ngựa yêu đến nước chú chắc giải thích nguyên nhân bỗng như là thấy cái gì ánh mắt ngưng lại a có ch vì sao bên kia sẽ xuất hiện đại quy mô chiến đấu hiện tại đã qua bọn g ự a yêu cướp bóc thời tiết đi đi qua nhìn một chút vương đạo cùng v ã l ý là nghe vậy thuận phương hướng nhìn sang quả nhiên thấy một c h â u ngay tại kịch chiến chiến trường mấy phút đồng hồ sau bên hai chuyển đến tiếng nhắc nhở hệ thống ngươi phát hiện tàn dương quan tàn dương quan nơi này là bàn long sống lưng trường thành một cái cửa ải có thể nhìn thấy vô số bọn g ự a yêu đang theo tường thành khởi s ư ớ n g xung kích trên tường thành từng rẽ kim liên giáo thần cung tay mũi tên như mưa tay cầm đại thuẫn bản búa kim liên giáo thiết vệ đứng tường thành lỗ hồng phòng ngừa có ngựa có bọn g ự a yêu sống tới、Bang. một tiếng vang thật lớn gây nên vương đạo bọn người chú ý theo tiếng kêu nhìn lại mọi người nhất thời gian mình chỉ thấy một đầu siêu cấp to lớn côn trùng xuất hiện chỉ là độ cao cũng nhanh có tường thành một nửa phải biết tường thành thế nhưng là t r ư ờ n g cao mấy chục trượng cự trùng sau khi xuất hiện tại chỗ tụ lực trực tiếp hóa thân cơ thể sống công thành truy trùng điệp đụng vào trên cửa thành vừa rồi tiếng nổ kia cũng là bởi vì nó phát ra trực tiếp liền đem kiên cố cửa thành đụng lung lay sắp đổ mặc dù bản thân nó cũng bởi vậy rơi gần một nửa thanh máu nhưng giờ phút này đã trở về chỗ c ũ một lần nữa tụ lực tựa hồ còn phải một lần nữa va chạm nhìn cửa thành lung la lung lay bộ dáng đoan chừng lại có một lần liền sẽ bị đánh vỡ không tốt chúng ta nhất định phải ngăn cản đầu này đại côn trùng nếu không cửa thành phá vỡ những cái kia bọ ngựa yêu liền sẽ tiến thẳng một mạch đối với trường thành bên trong thổ địa tạo thành tổn hại thấy cảnh này về sau chu chắc lập tức trên mặt hiện lên vẻ lo lắng cùng lúc đó vương đạo bên thai có tiếng nhắc nhở vang lên nhiệm vụ chi nhánh bị phát động lại một cái nhiệm vụ chi nhánh lao chu nhiệm vụ chi nhánh kinh nghiệm đều rất phong phú tiếp tục như vậy khoảng cách cấp chín mươi b ố đã không xa vương đạo nhìn xem phát động nhiệm vụ nói rõ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chương chín trăm linh tám thăm hơi thủ vệ doanh chương chín trăm linh tám theo khoảng cách tiếp cận cự trùng bộ dáng cũng rõ ràng đập vào mỹ mắt lai công đẳng cấp một trăm linh chín Bán tại h ầ n cấp ế n c phát động công kích đồng thời hắn chú ý tới cự trùng trên thân có cái vĩnh cựu bờ uff hiệu quả phong bế giáp sát hiệu quả là nhận tổn thương giảm xuống chín mươi chín bình thường đến nói gặp được loại tình huống này khẳng định cần trước tìm tới cự trùng n g c điểm đánh vỡ tầng này có chút biến thái hộ giáp bất quá đối với vương đạo đến nói hắn không nhìn thẳng cái biến thái này bở bởi vì khách quan mà nói liệt dương hỏa cầu muốn càng thêm biến thái vâng anh... ít hỏa cầu tiếng nổ cùng cự trùng thê minh đồng thời vang lên một thanh m á u trực tiếp thiếu một hơn vạn ước tại chân thực tổn thương cộng thêm lò luyện kỹ năng vị cách liệt dương hỏa cầu phía dưới cự trùng cái kia giảm tổn thương chín mươi chín phần trăm bị kín giáp sát hoàn toàn không được một chút hiệu quả một kích thành công về sau vương đạo không có d ư n g tay trực tiếp triển khai hồng liên địa ngục cùng băng phong thế giới sau đó li vẹn vẹn mấy g i â y liền đánh giết cự trùng đồng thời đem t à n dương quan phụ cận biện trùng thành k h ô n g lượng lớn bọ ngựa yêu tử vong tăng thêm ban thần cự trùng kinh nghiệm trực tiếp đem vương đạo thăng cấp đến cấp chín mươi b ố thanh điểm kinh nghiệm kéo đến chừng phân nửa cách đó không xa trên tường thành truyền đến tiếng hoan hô là những cái kia kim liên giáo thủ vệ đang ăn mừng càng có một vị tên là minh hoa đốc quân hùng miêu nhân tướng quân ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ theo giới tường thành đến c ả m tạo vương đạo xuất thủ cũng thịnh tình mời mấy người đi tản dương quan làm khách sắc trời đã c h ậ tối muốn không chúng ta ngày mai mới xuất phát đi bọ ngựa cao nguyên mặt khác có thể cùng minh hoa tướng qu có lẽ đối với nô tạo chùa tình huống bọn hắn những n à y t à n dương quan quân phòng thủ cũng biết được đối mặt mời chu chắc ngẩng đầu nhìn liếc mắt trời chiều quay người hỏi thăm vương đạo ý kiến mặc dù lần này du học con đường hắn là người đề xuất thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác đội ngũ hành trình người quyết định đã cải biến đổi lại vương đạo vị này mạo hiểm giả kia liền nghỉ một đêm đi dù sao cũng không vội nhất thời b ấ t xuất hiện ngoại ý muốn ban đêm còn muốn g i ã ngoại nghỉ ngơi vương đạo hơi suy nghĩ một chút trả lời sau đó tiến lên đem lai công rơi xuống nhặt ra một kiện đê giai thần khí cấp tấm thuẫn thuộc tính từ điều coi như không tệ trực tiếp ném vào ba lô đêm đó m ộ trong t lúc đó vương đạo cũng hỏi tham bọn hắn có quan hệ nỗ tạo chùa tình huống cũng chính là trí tôn thiên thần một trong huyền ngưu nỗ tạo thần miếu nỗ tạo thiên thần trấn thủ bọ ngựa cao nguyên cùng hoảng hốt đất chết cùng tăm hơi thủ vệ doanh cùng nhau hạn chế bọ ngựa yêu mở rộng tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh trước mấy ngày còn có ảnh tung phái võ tăng tới đây mua sắm vật tư được đến sau khi trả lời vương đạo cùng chu chắc lướt nhau xem ra sát ma không có sầm lấn nô tạo chùa như vậy vậy bọn hắn liền không cần lại sốt ruột bận bị u hoàng tiến đến dựa theo tự thân du học hành trình chậm rãi tiến lên là được một trận chủ và khách đều vui vẻ t h i ệ t tối kết thúc vương đạo bọn người tại minh hoa đốc quân g i ớ i sự an bài riêng phần mình tiến vào lều trại nghỉ ngơi bất chi bất giáp đến vẹn đạ di ạ đã thật nhiều ngày không biết tiểu mục sư các nàng như thế nào rồi trong lều i trại một bên hưởng thụ lấy vạ l y l à đầu ngón tay xoa bóc vương đạo một bên mở ra kênh t á n gấu đầu tiên là xem một chút kênh công hội t i n t ứ c chứ còn tại nọt rèn đông đảo công hội cao tầng còn lại công hội thành viên đều đã tiến vào giờ dạy nọ đại lục thậm chí đã có một bộ phận đạt tới cấp bảy mươi tà h ư u bắt đầu theo giờ dạy nọ liên chiến nọt rèn đến nỗi phủ sinh n g ư c ngộng hòn đá nhỏ bọn người cũng tại tự thân xa hoa trang bị dưới sự g i a chỉ điên cùng t h ă n g cấp đã đạt tới cấp bảy mươi lăm tà hữu mặc dù cùng vương đạo cấp chín mươi ba trên lệnh đẳng cấp không thể tính bằng lẽ thường nhưng ở ngươi chơi trong quần thể tuyệt đối xem như đứng đầu nhất đám người này. Trừ cái đó ra, trước mắt tại nọt rèn vô hạn hoàng triều đám người đã đem ti tan cổ thành ùn đ ù hạ coi như cứ điểm nơi đó không chỉ có mễ mễ n g ư ờ i long chờ thủ hộ giả bàn cho c h ú c phúc còn có thể cho bọn hắn phái phát phúc lợi nhiệm vụ quả thực không nên quá thoải mái mắt thấy công hội thành viên một phái vui vẻ p h ô n đình vương đạo cũng không còn dòm bình phong xem xét công hội thành viên nói chuyện t i ế m mở ra một cái tên là tương thân tương á i người một nhà kinh tán câu hắn bắt đầu quan tâm tới thẩm diệu tâm trở nữ nhân tình huống cái này gờ giúp chắt nhân số không nhiều trừ vương đạo liền chỉ có hạ lưu ly thẩm diệu tâm mấy cái nữ nhân tốn hào một chút thời gian cùng các nàng nói chuyện phiếm giao lưu tình cảm về sau mắt thấy đêm đã khuya vương đạo liền đóng lại kênh tán gâu bắt đầu an ủi đứng dậy bên cạnh vạ lì lạ lúc này nữ thích khách đã thay đổi một bộ hồng y váy ngủ trắng n ó n c h â n mềm ra thịt lấp loe sang bóng thấy vương đạo ánh mắt đưa tới vạ lì lạ ánh mắt nước nhuận hiện sóng lập tức nhu thuận tiến lên chiếc lơi thơm to như tin trăng t r ò n phát quang sáng sớm hôm sau cùng tán dương quan quân phòng thủ cáo biệt về sau vương đạo mấy người lập tức cười p ư ợ n g hoàng chi thần v ư ợ qua bản lòng sống lưng trường thành một đường hướng bọ ngựa nguyên mà đi rất nhanh khắp nơi là h o à n g vu cảnh tượng địa phương này sớm đã tại b ỏ n g ự a yêu cướp bóc xuống hoang phê không chịu đ ổ i mà bây giờ tựa hồ còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế nhất định là xảy ra chuyện gì nếu không những n à y bọn ngựa yêu sẽ không điên cuồng như vậy những năm qua lúc này bọn chúng cũng đã có đầu rút cổ về hoảng hốt đất chết thậm chí tiến vào ngủ đông nhìn phía dưới trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được bọn ngựa yêu chu chắc rất là chắc chắn nói đợi đến đạt ngươi nói ảnh tung phái cứ điểm hỏi một chút chính là không được nữa đi n ỗ tạo chửa hỏi lần ngưu thiên thần hắn khẳng định đối với bọn ngựa yêu tình huống biết quá t hắn nghĩ tới trước đó theo t â m hơi thiền viện trốn đi hận chi sắt trong lòng suy đoán khẳng định cùng đồ chơi kia thoát không khỏi liên quan thời gian trôi qua ước trừng phi hành trừng nửa canh giờ một chỗ nơi đóng quân xuất hiện ở trong tầm mắt hệ thống ngươi phát hiện t â m hơi thủ vệ doanh liếc nhìn lại có thể nhìn thấy rất nhiều trang bị tinh nhuệ hùng miêu nhân võ tăng bọn hắn có ngồi cưỡi mánh hổ tọa kỵ vừa đi vừa về tuần tra có vùi đầu huấn luyện võ nghệ tóm lại mỗi người đến gây nên nơi đóng quân một mực thủ hộ vương đạo một đoàn người đến gây nên nơi đóng quân người tuần tra chú ý rất nhanh liền có một đội ngồi cưỡi mánh hổ tọ ư ơ n g các ạ Lạ Sì. Hoàng nên c ngươi đ ế nhận đạo tam s i n dũng sĩ, Chu Trác đại sư còn người n sĩ, sư chú chắc có Các thư. đại vạ tiểu lì lạ Ừm. biết ta nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đón lấy nơi đóng quân vệ sĩ vương đạo hơi kinh ngạc hỏi một câu đương nhiên hôm qua trưởng môn liền nói cho chúng ta biết thiền viện phát sinh sự t ì n h phần này cứu giúp dân t ì n h chúng ta toàn bộ ảnh tung phái đều khắc trong thấm khảm cầm đầu vệ sĩ tràn đầy tính ý trả lời lòng cảm kích lộ rõ trên mặt dù sao t ă m hơi thiền viện là tất cả ảnh tung phái võ tăng quê hương bọn hắn đều xuất từ nơi đó a nói như vậy chúc đạp làm trưởng môn đã tại trong nơi đóng quân rồi vương đạo gật đầu đáp lại theo đám vệ sĩ đi vào trong nơi đóng quân trường môn sáng sớm dẫn người đi nỗ tạo chùa bên kia t r u y ề n đến tin tức có bọ ngựa yêu dùng đại thụ cây tạo ra cầu nối xuất kỳ bất y c ư ớ p đoạt nỗ tạo chùa c h ấ n thủ hai tòa đảo một trong vậy nhưng thật k h ô n g khéo vương đạo một đoàn người nghe vậy lướt nhau không nghĩ tới bởi vì tại tản dương quan trì hoãn một đêm kết quả vừa lúc cùng chúc đạp làm dịch ra tiếp xuống tại nơi đóng quân nhìn thấy ảnh tung phái quan hậu cần trong đó duy nhất để người cảm thấy hứng thú chính là danh vọng tọa kỵ cũng chính là trước đó nhìn thấy loại kia mánh hổ tọa kỵ đáng tiếc hắn hiện tại ảnh tung phái danh vọng cấp bậc là sùng kính còn kém một cấp đến sùng bái tài năng mua xem ra cần phải giết nhiều một chút bọ ngựa yêu tài đi vương đạo trong lòng có chút t i ế c nối u không thể lập tức mua bất quá cũng không nóng nảy bởi vì hắn hôm qua liền đã biết như thế nào tăng trưởng ảnh tung phái danh vọng hôm qua tại tàn dương quan đánh giết những cái kia bọ ngựa yêu cùng lai、like、công thời điểm chiến đấu nhật ký trong nhắc nhở liền có ảnh tung phái danh vọng b á n t h ư ở n g đã chúc đạp lam đã không tại thủ vệ doanh vương đạo bọn người cũng không có ý định quá nhiều trí hoãn rất nhanh liền một lần nữa xuất phát rời đi bọn hắn chuẩn bị đi nỗ tạo chùa nhìn xem vừa vặn có thể hỏi thăm một chút chúc đạp làm có tìm được hay không hận c h i sát ngâm p h ư ơ n g hoàng chi thần huyết giải một đường chở ba người về phía tây bên cạnh bay đi nỗ tạo chùa khoảng cách không tính xa ước chừng cũng liền mười mấy phút đi qua một chỗ uy nghiêm thần miếu đã xuất hiện ở trong tầm mắt nỗ tạo chùa cùng vương đạo trước đó gặp qua cái khác thần miếu so sánh nỗ tạo chùa phong cách có chút t h u cạnh c ũ n g đơn giản tựa như là một chỗ lộ thiên cỡ lớn định viện mà tại thần miếu chính giữa một đầu tràn ngập thần thanh khí tức huyền n g ư chính đứng sừng sững ở đó nỗ tạo đảng cấp một cứng cọi cùng dũng khí chi linh trí tôn thiên thần một trong lượng máu năm mươi tám sáu mươi phẩy không không không ức cái tổ thanh máu thật dày khi thấy huyền n g u trước mắt vương đạo nhịn không được sợ hai thán phục một câu đầu này châu đẳng cấp không bằng thanh long nhưng là thanh máu là tứ đại trí tôn thiên thần bên trong d à y nhất bất quá nhìn thấy nó được xưng cứng cọi cùng dũng khí chi linh như vậy thanh máu dày như vậy cũng có thể lý giải dù sao cũng là châu trời sinh làm xe tăng tài năng tựa hồ không nhìn thấy t r ú c đạp lam mà lại cảm giác nỗ tạo chùa phạm vì cũng không có bọ n g a yêu đại quy mô xâm lược dấu vết vương đạo trong lòng thầm nhủ một tiếng lập tức mang chu chác vã lì là hướng trong thần miếu rơi đi các ngươi tốt phương x a mà đến lữ giả nguyễn huyền mưu chi đạo bảo hộ con đường của ngươi nỗ tạo chú ý tới bọn hắn có chút ngẩng đầu phát ra hùng hậu thần thánh thanh âm hướng ngươi vân an nỗ tạo thiên thần xem ra thần miếu không có nhận sát ma ăn mòn chu c h á c thần sắc cung kính tiến lên vân an đối với tứ đại trí tôn thiên thần mỗi một vị hùng miêu nhân đều t r à ngập n kinh ý tiếp xuống đám người trò chuyện theo nỗ tạo trong m i ệ n g biết được chúc đạp lam sáng sớm tới về sau liền trực tiếp đi t i tuyến nói muốn đi đánh lui xâm phạm bọ ngựa yêu đại quân trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân đó chính là bọn ngựa yêu bên trong có sát mà xuất hiện dấu vết biết được loại tình huống này về sau vương đạo một đoàn người cũng không ngừng lại lại ngựa không dừng vó chạy tới chiến trường tiền tuyến nhưng mà h í kịch tính sự tình xuất hiện đợi bọn hắn đổi tới chiến trường tiền tuyến về sau vẫn không có gặp được t r ú c đạp lam trải qua hỏi thăm đóng giữ n ô tạo chùa thủ vệ nguyên lai t r ú c đạp lam đại phát thần uy đem đến xâm phạm bọn ngựa yêu đại quân tiêu d i ệ t tựa hồ có phát hiện đã tiến về hoảng hốt đất chết bên kia liền ngay cả chu chắc cũng tán đồng gật đầu t r ú c trưởng môn trước khi đi lộ ra một tin tức lòng mang sợ hãi bọ ngựa yêu nữ hoàng đã sa đoạn bọ ngựa yêu văn hóa phòng thủ tổ chức cạ lạ s ì đang cố gắng hành động tại bọ ngựa yêu nữ hoàng n h ấ t lên càng đại họa hơn hoạn trước sử quyết rơi nàng ngay tại vương đạo mấy người chửi bậy t r ú c đạp lắm lúc nỗ tạo chùa thủ vệ lộ ra tình báo mới cạ lạ s ì ta biết tổ chức này không biết có hay không cạ lạ s ì anh kiệt xuất thế chu chắc nghe vậy thần sắc kinh ngạc sau đó chuyển hướng vương đạo dũng sĩ ta nghĩ tới chúng ta cần thiết tiến về h o à n g hốt đất chết dò xét một chút trăm ngàn năm qua mỗi khi cạ lạ xì xuất hiện đã nói bọn ngựa yêu nhất tộc phát sinh đại sự khả năng cùng gần nhất bọn chúng dị động có quan hệ được thôi kia liền đi xem một chút vừa vặn trên đường ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút cái này cạ lạ xì vương đạo gật đầu vừa vặn hắn cũng tò mò chúc đạp l à m ngã xuống đất phát hiện cái gì một đoàn người trao đổi tốt liền lần nữa xuất phát hướng toàn bộ v ẹ n đạ dị a địa phương tối tăm nhất hoảng hốt đất chết bay đi trên đường chu chắc cũng đem liên quan tới cạ lạ xì tổ chức lịch sử nói cho vương đạo Nguyên lai cạ lạ s ỉ tổ chức là một cái từ bọn g ự a yêu trưởng lao tạo thành tạo thành tổ chức quản lý bọn g ự a yêu lịch sử cùng văn hóa làm xuất hiện uy hiếp bọn g ự a yêu văn hóa truyền thừa uy hiếp lúc bọn hắn liền sẽ tìm kiếm phương pháp tiêu trừ uy hiếp Tỷ Tì tình một xuất thường thể truy tố th như vương bọn hắn đến này, ngựa nữ hoàng cũng không ngoại hiện liền nhân. nguyên đến cho khi địch khởi được vừa vì đạo lạ lạ báo coi bỏ bị mới cả Cả có là là yêu dù dị lệ, sẽ sẽ sỉ sỉ càng mấu chốt một điểm là c ả lạc sĩ tổ chức người có thể cảm nhận được bị phong tồn tại trong hồ phách anh kiệt tồn tại cũng ở phía xa cùng những n à y cường đại bọ ngựa yêu anh hùng câu thông mà nói tới c ả lạc sĩ、si、anh kiệt toàn bộ đều là bọ ngựa yêu nhất tộc truyền kỳ đấu sĩ bọn hắn đỉnh phong thời khắc bị phong tồn tại hồ phách bên trong đợi thời khắc nguy nan tỉnh lại thân kim chiến thuật gia luyện kim thuật sĩ thích khách đa trọng thân phận những n à y anh kiệt sẽ đích thân chọn chúng hồ phách thợ rèn đến chế tạo hồ phách phong tồn kho phong tồn một khi hoàn thành hồ phách thợ rèn liền là khắc bị sự quyết lấy bảo đảm anh kiệt phong tồn vị trí đầy đủ Cả sĩ tổ chức c lạ sỉ tổ ầ n tập h ợ p đủ thể chi lực mới có thể tìm tới chi lực có mới a n h h Kiệt, để p ò n g kẻ n g o ạ i lai h o ặ cá một c i viên nghị n quấy lạ xỉ anh kiệt mỗi một vị đều vô cùng cương đại chí ít đều là bán thần cấp tồn tại bọn hắn sâu nổ luân hồi siêu việt đối với nữ hoàng kính sợ chung với rộng lớn hơn sứ mệnh cho nên chúng ta hiện tại cần tìm tới cả lạ s ỉ tổ chức theo bọn hắn trong miệng xác minh có quan hệ lòng mang sợ hãi cụ thể tình báo bao quát t r ú c đạp làm tình huống có lẽ còn cần tìm kiếm cả lạ s ỉ anh kiệt trợ giúp là hiểu như vậy không sai à. hiểu rõ xong cả lạ s ỉ tổ chức tình huống cụ thể vương đạo cuối cùng tổng kết một chút không sai không có cả lạ xỉ chỉ dẫn chúng ta cũng vô pháp đối với lòng mang sợ hai bên trong tình huống có hiểu biết chỉ có biết người biết ta mới tốt thêm một bước hành động chu chắc chuyện đương nhiên ở đầu cái này đích sắc là hẳn ý nghĩ đối với này vương đạo không có ý kiến gì thế là tiếp xuống một đoàn người lại không hai lời nói rất nhanh liền vượt qua bọn ngựa cao nguyên rừng cây vào núi hướng tiếp giáp h o à n g hốt đất chết bay đi thời gian trôi qua cũng không biết cụ thể qua bao lâu vương đạo đông nhiên cảm giác bốn phía hoàn cảnh tia sáng tối s ầ m lại lại là đã đi tới một chỗ khác hệ thống ngươi phát hiện h o à n g hốt đất chết h o à n g hốt đất chết chỗ này rộng lớn đất chết đại địa cho người ta một loại cảm giác ngộ ngạt không hổ là toàn vẹn đạ gì ạ hắc cám nhất thâm trầm hoảng hốt chi đ i ệ l à bọn ngựa yêu nhất tộc đại bản doanh nơi này tr liền ngay cả bầu trời đều ưu ám âm trầm tia sáng ảm đ ạ m vương đạo một đoàn người một bên nhìn chung quanh phòng ngừa khả năng xuất hiện tập kích một bên căn cứ chu chắc chỉ dẫn tìm kiếm cạ lạ xỉ tổ chức cứ điểm kỳ thật chu chắc cũng không biết vị trí cụ thể chỉ là căn cứ trước kia theo trong cổ tịch được đến tin tức đến suy đoán đại khái phương vị cứ như vậy tìm kiếm ư ớ c chừng mấy mươi phút rốt cục tại một cây cổ thụ phụ cận có phát hiện hệ thống người phát hiện cạ lạ xỉ dở v ẹ đây là một chỗ xây dựng ở trong sơn cốc nơi đóng quân diện tích không lớn nhưng là thủ vệ sâm nghiêm rất nhiều thân hình cao lớn bọ ngự yêu tại nơi đóng quân chung quanh tuần、tra. dưới người bọn họ tọa kỵ là một loại sắc thái vàng óng cự hình bọc ạ p c á lạ x ỉ tuần thủ giả đẳng cấp chín mươi sáu truyền kỳ cấp bọ ngựa yêu lượng máu ba mươi b ố ba trăm triệu không hổ là cả lạ x ỉ tuy t i ệ n một vị tiểu binh đều là truyền kỳ cấp vương đạo trong lòng thầm n ù một tiếng lập tức đẻ xuống phi hành tọa kỵ hạ xuống đi qua những n à y bọ ngựa yêu đều là trung lập tên vàng nghĩ đến là có thể trực tiếp giao lưu kẻ ngoại lai nói ra các ngươi mục đích bị vương đạo bọn g ư ờ i kinh động một đội bọ ngựa yêu tuần thủ giả ngồi cưỡi cự hạt cấp tốc chạy đến chúng ta là bọ ngựa cao nguyên tới mạo hiểm giả nghe nói cả lạ s ỉ đang tìm kiếm ngoại viện chúng ta vừa vặn có thể g i ú p một tay chu chắc cười ngây ngô tiến lên thương lượng đây đối với thị vệ nghe vậy lập tức lấy nhau sau đó cầm đầu một vị bọ ngựa yêu mở miệng nói không sai chúng ta nữ hoàng xạ trước đó không lâu tính bất ngờ tình đại biến trở nên ngày càng điên cuồng lại thường xuyên phát ra một chút quái đạn mệnh lệnh trải qua các trường lao dò xét nàng rất có thể đã bị sát ma k h ô n g chế nhất định phải kịp thời xử q u y ế t rơi bởi vì chúng ta cả lạ s ỉ số lượng thưa thất lực lượng có hạn cho nên rơi vào đường cùng liền truyền ra tình báo ý đồ tìm kiếm ngoại viện hỗ trợ trước đây không lâu còn có một vị tự xưng ảnh tung phái trưởng môn hùng miêu n h â n tới tựa hồ đã theo sở kỷ trưởng lão nơi đó được đến tình báo rời đi theo vị này tuần thủ giả thị vệ lời nói vương đạo bên thai vang lên mở ra cả lạ xì danh vọng tiếng nhắc nhở hệ thống nhận cả lạ xì thành viên thừa nhận mở ra cả dạng thế lực danh vọng trước mắt danh vọng đẳng cấp trung lập trước đó mở ra thế lực danh vọng tối thiểu trực tiếp thân mật không nghĩ tới này sẽ còn là trung lập không hổ là bọ ngựa yêu nhất tộc thế lực vương đạo nghe tới nhắc nhở về sau nhịn không được chửi bậy một tiếng sau đó hỏi thăm sở kỷ trưởng lão vị trí r ấ t h i ể n n h i ê n vị này tuần thủ giả trong miệng hùng miêu nhân đúng là bọn họ một mực tìm kiếm chúc đ ặ t làm hơn nữa nhìn bộ dáng đã đi tìm bọn g ự a yêu nữ hoàng phiến phước đi tại bọn g ự a yêu thị vệ dưới sự chỉ dẫn một đoàn người rất nhanh tại nơi đóng quân một chỗ bên ngoài sơn động tìm tới vị trưởng lão kia sơ kỳ trưởng lão đẳng cấp một trăm linh ba bán thần cấp bọn g ự a yêu cá l à xì anh kiệt một chồng m ì n huyết giả lượng máu hai mươi sáu nghìn năm trăm ba mươi tám bốn trăm triệu sơ kỳ trưởng lão ai nha ta phải đi giết chết chút gì ta nhàm chán đều muốn nổi điên làm vương đạo bọn người tìm tới vị này bọn g ự a yêu thời điểm đối phương đang ở nơi đó rất hiển nhiên đây là một vị cực kỳ tàn bạo chủ theo hắn m ị c h huyết giả danh hiệu cũng có thể nhìn ra một hai vương đạo không có để ý sở kỳ trưởng lao trong miệng tàn bạo lời nói trực tiếp tiến lên nói ra ý hắn không có cái gì tốt cố kỵ một đầu bán thần cấp côn trùng mà thôi trong nháy mắt có thể diệt cái gì các ngươi là đến tìm đầu kia tự đại hùng miêu nhân đáng chết luôn có chút không biết tự lượng sức mình người mặc dù lòng mang sợ hai trật tự cần tái tạo nhưng nhất định phải tập hợp đủ tất cả anh kiệt lực lượng mới có thể chống cự các ngươi hiện tại tiến đến kia là tự tìm đường chết sở kỳ trưởng lao khàn giọng lại bén nhọn thanh em văng lên tràn ngập khinh thường cùng không tín nhiệ hiển nhiên là một đầu cường đại bọn g ự a yêu anh kiệt không cho rằng vương đạo bọn người có thể đánh vào lòng mang sợ hãi cái kia còn cần phải bao lâu như thế nào tài năng chứng minh có tư cách tiến về lòng mang sợ hãi đâu nghe tới bọn g ự a yêu trưởng lão lời nói về sau chu chắc tiến lên hỏi một câu nghe nói cả là s ỉ anh kiệt đều là bọn g ự a yêu nhất tộc truyền kỳ đấu sĩ muốn không chúng ta luận bàn một chút võ nghệ như thế nào không đợi sở kỳ trưởng lão trả lời vương đạo trực tiếp tiến lên khởi sướng khiêu chiến đối với loại này tự cao tự đại nở cờ còn là trực tiếp đánh chịu phục tương đối tốt chí ít còn chớ ba cái gì một p h à m nhân dám hướng vĩ đại mình huyết giả khiêu chiến xem ra ta nên để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính sở kỳ trưởng lão huy động trường kiếm trong tay phát ra tiếng rít thần sắc cực kỳ phẫn nộ rất nhanh một trận quyết đấu ở trong sơn cốc triển khai rất nhiều cạ lạ s ì tổ chức người đến đây q u a n chiến bao quát một chút tuần thủ giả thị vệ ta đã nghe được máu tươi mùi thơm thần lực lưới giao gió lốc chiến đấu ngay từ đầu sở kỳ trưởng lão liền trực tiếp phát động kỹ năng cả người hóa thành huyết sắc gió lốc của tới tốc độ của hắn cực nhanh t h ư như là một trận như gió linh hồn chấn động lấy vương đạo thực lực hôm nay đ ố theo một vẫn chưa tiếng t r giai nổ thần n bỏ vang s ở kỳ trưởng lao ánh mắt trực lớn trên đầu bắn ra một cái khủng bố tổn thương thanh máu cũng trực tiếp thiếu khoảng một h ầ năm tiếp xuống vương đạo cái t á t không ngừng tại linh hồn chấn động hiệu quả kết thúc trước liên tiếp mấy cái liệt dương hỏa cầu đập tới vài giây đồng hồ về sau sở kỳ trưởng lao theo bị khống chế trạng thái khôi phục thanh máu đã thơi đáy người thắng dũng sĩ thực lực của ngươi khiến người chấn kinh bọn n g ờ i yêu r ấ t theo tâm xoa ngực một chân quỳ xuống biểu thị thần phục hắn sợ hai chậm thêm một giây khó giữ được cái mạng nhỏ này đinh hệ thống ngươi tại cạ lạ sĩ dở v e t biểu hiện ra phi phạm lực lượng cái này khiến cạ lạ sĩ thành viên đối với ngươi sinh ra kính trọng cạ lạ sĩ danh vọng đề cao trước mắt danh vọng đẳng cấp tôn kính không sai người t r ư ớ hiền thánh không đúng là trùng t r ư ớ c hiện thánh hiệu quả không tệ vương đạo trong lòng hài lòng sau đó cố ý hỏi một câu như vậy hiện tại sở k ỳ trưởng lao có thể nói cho ta có quan hệ lòng mang sợ hãi cùng vị k i a hùng miêu nhân tình báo rồi chương 911, cùng nhật bọ ngựa yêu tể tướng chương 911, cùng nhật bọ ngựa yêu tể tướng nắm đấm lớn chính là chân lý điểm này ở trên người s ở k ỳ biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn đây là khẳng định dũng sĩ xa cựu nhất định phải đạt được trừng phạt s ở k ỳ trưởng lao đứng người lên sau đó đem chính mình nắm giữ tình huống từng cái nói ra từ trong miệng của hắn vương đạo cũng biết lòng mang sợ hãi vị trí cùng trong đó một chút cường đại tồn tại tình báo khải khăn thánh thụ đúng không đa tạ tình báo của ngươi chúng ta cái này liền tới đó thử xem tại rất nhiều cả l à s i bọn g ự a yêu nhìn kỹ vương đạo lần nữa triệu hồi ra tọa kỵ mang chu trác vạn lị lạ rời đi một đường hướng h o à n g hốt đất chết tây bắc phương vị phi hành ước chừng không đến một giờ bộ dáng một gốc tre khuất bầu trời đại thụ đập vào mi mắt khải khăn thánh thụ cái này quả cổ thụ đã bị cải tạo thành cung điện bộ dáng khổng lồ tán cây phảng phất cùng thiên không tương liên màu tím đen sát khí phóng lên tận trời đem chung q a n h đều phủ lên thành hắc á mục nát bộ dáng nơi này chính là bọ ngự ngay h ì n x e tại mấy người trong lúc nói chuyện khoảng cách rút ngắn vương đạo đã thấy đại thụ xuống môn hộ bên trong màn ánh sáng màu xanh lam rất hiển nhiên cái này lại là một cái cự hình đoàn bản cấp bậc lại còn không thấp trên thực tế xác thực như thế vương đạo tiếp xúc phó bản màn sáng về sau lập tức được đến tin tức phản hồi đây là một cái độ khó cao nhất thần phạt cấp ngàn người đại b ằ n bản bất quá đây đối với vương đạo đến nói đã chỉ thường thôi lúc này trực tiếp lựa chọn độ khó cao nhất bước vào phó bản chúng ta là nữ hoàng ý c h i kéo dài t h ầ n chúng ta chỉ lấy nàng đến thần thánh chi danh hiệu chung chưa từng chất vấn cũng không suy nghĩ chúng ta chỉ cần hành động chúng ta chiến đấu lao động hiệu mệnh lấy hầu gái hoàng đối với kỳ vọng của chúng ta thành thật hạnh phúc của nàng chính là đối với chúng ta khao t ư ở n g sự bi thương của nàng chính là chúng ta thất bại chúng ta sẽ không chút do dự vì nữ hoàng dân ra sinh mệnh nàng chính là đèn sáng không có nàng sinh mạng của chúng ta đều đem lâm vào khôn cùng hát cám vừa mới đi vào phó bản vương đạo bọn người liền nghe tới cung điện chỗ sâu chuyển đến một trận tuyên đạo thanh â m to lại cùng n h i ệ t thanh â m quanh quẩn ẩn ẩn còn có vô số bọ ngựa yêu tiếng hoan hô cái tổ loại này luận điệu đến cùng xem như tín đồ còn là nô lệ hoặc là liêm cầu vương đạo nghe tới đoạn này kêu gọi về sau nhịn không được chửi b ậ y xem ra cái này bọ ngựa yêu nữ hoàng người hâm mộ thật đúng là không ít hắn phi thân lên quan sát bụ phía phát hiện vị trí địa phương là cung điện tầng dưới chóc nhất khắp nơi đều là tuần tra mau vang nhạt hổ phách tạo dựng cung điện đại bộ phận kiến trúc cùng khải khăn thánh thụ bản thể cộng đồng hình thành một tòa kỳ dị cây nội cung điện đi thôi để chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút vị kia bọ ngựa yêu nữ hoàng thuận tiện tìm kiếm một chút chúc đập lam vương đạo quay đầu hướng chu chắc bọn người kêu gọi một bên đem nạ dạ đạ cùng anh linh kỵ sĩ đoàn triệu hoán đi ra sau đó chính là thêm tốt các loại tăng thêm mở uff thêm may mắn sủng vật bị c ư ợ tiên sinh cũng đồng dạng triệu hoán đi ra chuẩn bị sẵn sàng về sau vương đạo lập tức một ngựa đi đầu hướng cung điện chỗ sâu bay đi loại này từ hắn dẫn động cựu hận một đợt sóng cày phó bản sách lược đã bất chi bất giác trở thành vạ lì lạ cùng chu chắc bọn người ngầm thừa nhận phương pháp một đường lôi kéo cự hạt dị trùng bọ n g ư ờ i chúng yêu chủng loại tiểu quái vương đạo cả người hóa thành huyết ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong đường hầm mấy phút đồng hồ sau một chỗ xây dựng có ba khu bình đài đại sành xuất hiện hệ thống ngươi phát hiện ban dân đại sành trong đại sành ngồi quỳ chân đại lượng bọ n g ư ờ i yêu từng cái ánh mắt của nhật hết sức chuyên chú lắng nghe phát biểu mà ở đại sành trong đó một cái bình đài bên trên vương đạo nhìn thấy trước đó phát ra liếm cầu kêu gọi chủ nhân hoàng gia tể tướng số đảng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản buốt lượng máu ba mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi lăm bốn trăm triệu hoàng gia tể tướng s ố lò kẹ xem đi thế giới cặn bã bị h o à n g hốt thúc đẩy tại chúng ta trước cửa bay múa mà chúng ta làm nữ hoàng hoàng đ ỉ n h phong bạo sẽ đem bọn hắn nhất cử xô tan bọn hắn căn bản không xứng tắm rửa nàng thần thánh quang huy làm tiến vào ban ân đại s ả n h về sau hoàng gia tể tướng s ố lò kẹ thanh â m vang lên lần nữa vương đạo sơ nghe còn tưởng rằng là đối phương còn tại cho binh sĩ tẩy não thẳng đến nhìn thấy đại sành tất cả bọ ngựa yêu đồng thời quay đầu vô số huyết hồng mắt kép nhìn chăm chú tới lúc này mới ý thức được đối phương trong miệng thế giới cặn bã là bọn hắn nói chúng ta là thế giới cặn bã mẹ nó hiện tại xem ta như thế nào đem các ngươi đốt thành cặn bã kịp phản ứng về sau vương đạo cũng không tới hư trực tiếp quanh thân ma lực phun trào hồng l i ê n địa n g ụ c băng phong thế giới băng hỏa lưỡng trọng thiên hai cái lĩnh vực kỹ năng nháy mắt triển khai trong chốc lát sĩ、si、diễm cùng hàn quang t ứ n g ư ợ c đem toàn bộ ban ân đại s ả n h báo phủ ít, ít, ít. đang bị hỏa diễm hoặc là băng xương bao trùm nháy mắt những cái kia truyền ký cấp truyền thuyết cấp bọ ngựa yêu cự hạt cùng dị trùng liền bị quét sạch sành xanh, xanh bọn chúng chỉ tới kịp phát ra một tiếng bản năng g à o thét liền tại thần uy phía dưới miều sát tại chỗ thủ hạ tiểu đệ một giây toàn d i ệ t cùng nhiệt hoàng gia tể tướng sổ lò kẹ cũng không nhịn được ngây người một chút bất quá rất nhanh hắn liền một lần nữa tỉnh lại theo trên b ì n h đài bay xuống chuẩn bị tự mình đậu thủ cùng lúc đó hoàng gia tể tướng sổ lò kẹ trong miệ cũng không quên tiếp tục thổi phồng bọ ngựa yêu nữ hoàng nữ hoàng thần thành ý chí như là núi cao Mà c á theo một huy động trong tay đoàn trượng vô số màu tím sương ngủ bắt đầu tràn ngập trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa đại sảnh cùng lúc đó trên người mọi người xuất hiện đợt cuồng nhiệt mỗi giây nhận hai trăm linh điểm thương tổn đồng thời tạo thành tổn thương mỗi giây giảm số một trừ cái đó ra một đạo cùng loại tín hiệu phóng đại trong suốt sóng âm quyết tán một khi bị chúng đích liền lâm vào trầm mặc không thể phóng thích kỹ năng trạng thái kỹ năng này còn rất mạnh tốc chiến tốc thắng đi vương đạo trong miệng nói thầm một tiếng đồng thời một cái hư không xuyên qua né tránh em ba công kích trong tay liệt dương hỏa cầu nháy mắt ngưng tụ hướng bột quay đầu đập tới cùng lúc đó bay giữa không trung vương đạo phát hiện hoa điểm những cái kia chú màu tím sương mù tràn ngập độ cao không có vượt qua trong đại sảnh bà tòa bình đài các ngươi đều leo lên bình đài có thể tránh né sương mù công kích c ù n g vã lý lã bọn người nói một tiếng vương đạo tiếp tục công kích hoàng gia tể tướng sổ lọ kẹ tại liệt dương hỏa cầu hung manh thê công xuống đầu này cùng nhiệt bọ ngựa yêu bột thanh máu rất nhanh liền tràn ngập nguy hiểm thân chỉ tuyệt đối không cho phép ngươi làm bẩn nơi đây kẻ theo â n lực hoàng gia tể tướng sổ lỏ kẹt giọng điệu quái dị ca h tâm thành vương đạo phát hiện trên người mình xuất hiện một cái tên là nữ hoàng chi ca đất ph... cái này mặt trái trạng thái hiệu quả là mỗi giây nhận một trăm hai mươi vạn điểm chân thực tổn thương lại mỗi giây đối với chung quanh một trăm mã đồng đội tạo thành lớn nhất sinh mệnh một phần ngàn tổn thương theo hiệu quả đến xem kỹ năng này không thể nghi ngờ rất mạnh đặc biệt là nếu như trăm mã bên trong đồng đội tập hợp một chỗ đạt tới một ngàn cái phạm vi này tổn thương một chừng thêm thậm chí khả năng trực tiếp tạo thành miểu sát bất quá vương đạo sức quan sát cỡ nào nhạy cảm trong nháy mắt liền phát giác được sơ hở bởi vì vã lý lạc ù n g một chút anh linh kỵ sĩ trên thân liền không có cái này được, mà bọn hắn có một cái điểm giống nhau đó chính là đang đến gần một cận chiến phạm vi một năm giật bên trong cái tổ đây là ép buộc người khác tới gần nghe hắn cái này khó nghe ca ngợi chi ca sao vương đạo trong lòng t r ự i b ậ y không nghĩ tới nho nhỏ một cái bán thần cấp bọ ngựa yêu vậy mà nắm giữ loại này tỷ lệ phần trăm quy tắc tính tổn thương kỹ năng trực tiếp lách mình tiếp cận hoàng gia tể tướng sổ lò kệ hắn huy động trong tay lôi đình pháp kiếm trực tiếp bổ xuống làm t r ụ c t h ầ n giả nghề nghiệp vương đạo mặc dù một mực ở phía xa ném liệt dương h ỏ a cầu nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không thể cận chiến tương phản một khi nghiêm túc cận chiến mới là chuyển vận tối đại hóa thời khắc bởi vì như vậy có thể tay trái liệt dương hòa cầu tay phải lôi đình pháp kiếm đồng thời chuyển vận chỉ có điều lúc bình thường không cần phải vậy 30 20、10. nguyên bản hoàng gia tể tướng sổ l ỏ k ẹ còn thừa thanh máu cũng rất ít đoán chừng mấy cái liệt dương hỏa cầu xuống dưới liền có thể t h a n h k h ô n g hiện tại tăng thêm vương đạo cận chiến chuyển vận cơ h ộ i trong nháy mắt liền mang đi đầu này cùng nhiệt b ỏ ngựa yêu cái kêu kích t ỉ n h minh mông tiếng ca cũng im bặt mà d ừ n g nữ hoàng ý c h í áp đảo tất cả chúng ta phía trên hoặc là tầm mệnh hoặc là chết ngã trên mặt đất hoàng gia tể tướng sổ l ỏ kẹt r o n g m i ệ n g phun ra một câu cuối cùng hấp hối di ngôn mới nuốt xuống cuối cùng một hơi đinh đinh đinh thế giới danh vọng quái vật kinh nghiệm cùng cạ lạ xì danh vọng gia tăng nhắc nhở lần lượt vang lên tiến vào l vương đạo c nghĩ đến mở ra cạn lạ xỉ thế lực danh vọng về sau tại nơi đóng quân phòng quan hậu cần nhìn thấy danh vọng toa kỵ cũng chính là những cái kia tuần thủ giả ngồi cưỡi màu vàng kim cự hình bọ cạp ban ân đại sảnh là lòng mang sợ hai tòa này kỳ dị cung điện tầng dưới chót nhất hiện tại chiến đấu kết thúc một đạo thông hướng hai tầng thông đạo hiện h i n hiện tiến lên nhặt bột rơi xuống ạ đạ cũng đem những tiểu quái kia rơi xuống quét sạch sẽ vương đạo nhìn lướt qua phát hiện không có cái gì để người trước mắt sáng lên vật phẩm lúc này cũng mất đi hứng thú mang đám người tiếp tục đẩy tới tiếp xuống bắt chước làm theo dẫn động những nơi đi qua tất cả tiểu quái cựu hận một đường đi tới lòng mang sợ hai hai tầng hệ thống ngươi phát hiện lơi đao sân huấn luyện nơi này bị cải tạo thành sân luyện binh vô số bọ ngựa yêu chiến sĩ đang huấn luyện trận hình cùng võ nghệ tại sân huấn luyện vị trí trung ương một đầu thân hình cao lớn bọ ngựa yêu ngay tại vừa đi vừa về tuần sát trong miệng còn không ngừng phát ra huấn thoại thanh nh bán thần cấp phó b ả n bốt lưới đao lanh chúa hoàng đình thị vệ tổng huấn luyện viên lượng máu ba mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi bảy một trăm triệu tại lắc hoàn toàn chính là t â n thủ các ngươi hẳn là dụng công một điểm một chiêu nửa tức h không giải quyết được vấn đề mà theo vương đạo bọn người tiến vào đại sảnh tựa như là cảm ứ n g được cái gì đầu này cao lớn bọn ngựa yêu bỗng nhiên quay người có kẻ xâm nhập rất tốt các ngươi ngay tại cái này đứng ngoài quan sát nếu như có thể theo ta sắp biểu hiện ra cao siêu võ nghệ trung học hơn mấy chiêu kia là không còn gì tốt hơn nói xong đầu này bọn ngựa yêu bỗng nhiên bay lên trời song c h ả o hóa thành song kiếm hàn quang lấp lóe cả người phản g phất hóa thành thiên kiếm chém thẳng vào mà xuống thần lực bạo phong c h ả m cùng lúc đó trong miệng hắn cũng phát xuất chiến ý tràn đầy thanh âm tràn ngập tự tin cùng kiên định tự cầu phúc đi kẻ xâm nhập ta lưới đao lanh chúa tài lập chính là người duy nhất đối thủ nhìn cái này hoàn mỹ một kích đây là vô thượng t u y ệ t kỹ theo b ộ n thân hình tới gần một đạo vô hình phong man g xuất hiện ở trong không khí hướng thẳng đến vương đạo bọn người c u ố n tới một kiếm này uy lực rất mạnh tốc độ càng là cực nhanh dù cho lấy vương đạo tốc độ phản ứng cũng thiếu chút không kịp tranh né b không, không chỉ có như thế đạo này công kích còn bổ sung khống chế kỹ năng tại không khí tường trong tiếng thế đạo tất cả mọi người đồng thời hướng về sau ném đi ra ngoài ném ra chi ít mấy chục mét khoảng cách một chiêu này xoáy a không biết có thể hay không tuân ra tương ứng sách kỹ năng tại l n g sau lưng vương đạo ánh mắt tỏa sáng nhìn thấy cái này xoáy khí chiêu thức kỹ năng không khỏi lòng ngưng ấy ý niệm tới đây vương đạo trực tiếp phát động yêu thuật ảo thuật đánh gãy đầu này võ nghệ cao cường bọ ngựa yêu Quỷ dị ba động nháy mắt càn q u é t ra tại lạc thân hình chấn động dâng lên sương mù sau đó hóa thành một cái tại chỗ tuyệt tiết xanh nhỏ dung hợp các loại biến hình kỹ năng lại trải qua khởi nguyên lò luyện cường hóa yêu thuật ảo thuật tên lưu manh này kỹ năng chưa bao giờ để vương đạo thất vọng tiếp xuống ở t r u n g quanh những cái kia bọ ngựa yêu chiến sĩ nhìn kỹ liệt dương hỏa cầu bắt đầu ở trong sân huấn luyện lấp lánh trăm mét đường kính h ư n g h ư c hỏa cầu một viên tiếp nối một viên sau đó còn không ngừng nổ tung đem vi lực quyết tán đến không chỉ có trong sân huấn luyện những tiểu quái kia rất nhanh quét sạch sành sành bột tái l ậ c thanh máu cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ngươi vậy mà có thể chống cự kiếm pháp của ta mũi kiếm uống máu tươi thanh âm tuyệt vời như vậy như thế khiến người mê muội nhưng thanh âm này lại đến bản thân t h â n thực ể t h sự là trầm trọng đợi tái l ậ c theo biến hình trong trạng thái khôi phục thanh máu của hắn đã thấy đ ấ y tự d ê u nói một câu di ngôn về sau liền trùng điệp ngã trên mặt đất theo bột tử vong kim quang theo vương đạo dưới chân dâng lên bất quá đây không phải là đẳng cấp tăng lên mà là cạ xì danh vọng tăng lên tới sùng kính tiêu chí trừ cái đó ra còn có hai bản hiện ra linh quang thượng cổ sách kỹ năng theo thứ tự là kỹ năng công kích bạo phong trạng cùng chuyển vị kỹ năng thanh phong bộ chương chín trăm một mươi ba cung điện tầm thứ hai chương c h í trăm một mươi ba cung điện t ầ g thứ hai sách kỹ năng bạo phong trạng viễn cổ nhu cầu học tập cận chiến nghề nghiệp kỹ năng miêu tả vung chặt không khí chế tạo một đạo mạnh m ẽ bão đối với con đường tiến tới tất cả mục tiêu tạo thành 1.999% vật lý công kích tổ n thương đồng thời đem mục tiêu đánh bay tiêu hao thần lực hai điểm tương ứng năng lượng giá trị 1% t h ờ i gian cù nổ đ 45 giây xét kỹ năng thanh phong bộ viết cổ nhu cầu học tập cận chiến nghề nghiệp kỹ năng miêu tả nháy mắt xuất hiện tại một cái khoảng cách không cao hơn ngàn mã mục tiêu sau lưng đối với hắn khởi xướng mãnh liệt đà kích tạo thành 1.000% vật lý công kích tổ thương đồng thời đối với mục tiêu chung quanh trăm mã đối địch đơn vị tạo thành chảy máu mỗi ba giây tạo thành một trăm hai mươi phần trăm vật lý công kích tổn thương tiếp tục thời gian ba mươi giây tiêu hao thần lực một điểm thời gian cùn đ ổ hai mươi giây như bức a hai cái này kỹ năng vừa vặn có thể phong phú một chút ta cận chiến bên cạnh kỹ năng kho vương đạo nhìn thấy hai bản viễn cổ sách kỹ năng miêu tả hậu tâm bên trong tán thưởng trực tiếp hai tay đập động đem hai bản kỹ năng đều học tập rơi làm có được ti tan chiến hồn bị động trục thần giả nghề nghiệp vô luận là pháp hệ kỹ năng còn là cận chiến kỹ năng hắn đều có thể học tập chỉ cần không có đặc thù giới hạn điều kiện thần thoại cấp nghề nghiệp chính là biến thái như vậy giải quyết lơi đao lãnh c h ú a về sau một xuyên qua sân huấn luyện rất mau tới đến một chỗ bình đài hệ thống ngươi phát hiện hoảng hốt sân thượng chỗ này bình đài xây tại khải khăn thánh thụ một chỗ cự trên cành còn có thể nhìn thấy phương xa ám trầm bầu trời mà tại bình đài phía chính bắc vị trí vương đạo cũng nhìn thấy một đầu có chút quen thuộc to lớn thân ảnh gã l à rồng đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bút dị t r ù n g lượng máu năm mươi hai ba trăm m ư ơ i chín bốn trăm triệu gã l à rồng sở dĩ cảm giác có chút quen thuộc là bởi vì đầu này cự trùng bộ dáng cùng tản dương quan đầu kia tên là lai công cự trùng rất tương tự rõ ràng nhất khác nhau chính là giáp sát màu sắc khác nhau mặt khác chính là hình thể lớn hơn một chút thật không biết như thế đại thể hình côn trùng còn dài đôi kia mini cánh nhỏ có làm được cái gì chẳng lẽ còn có thể bay lên đứng tại bình đài biên giới vương đạo vừa quan sát gã lạ rồng một bên chờ đợi chu chắc bọn người cùng tiểu quái quần đuổi theo nhưng mà hắn câu nói vô tâm này lời nói lại bị trong bình đài cự trùng nghe thấy lập tức trong miệng phát ra phẫn nộ vù vù âm thanh mặt ngoài thân thể càng là buộc phát huy quang có lẽ đối với gã lạ rồng đến nói cặp kia cùng hình thể tuyệt không đối xứng cánh nhỏ là cấm kỵ chỉ thấy nó đột nhiên lắc lư thân thể to lớn trực tiếp như là một ngọn núi công kích m ạ tới thần lực nặng ép tập kích. vâng một tiếng vang thật lớn chuyển đến bình đài tới gần cung điện chủ thể một bên kiến trúc lập tức bị va sụt một mảnh một kích này cũng không có trung đích vương đạo tạ g ã lạ dòng công kích trong nháy mắt hắn liền phát động thanh phong bộ xuất hiện tại cự trùng hậu phương cái tổ chẳng phải phê bình một chút ngươi cái nhỏ cần dùng tới như thế táo bạo văng xương đóng băng vương đạo trong lòng chửi bậy một đạo hàn mang nháy mắt theo dưới chân ra bên ngoài k h u y ế t tán thay đổi thân hình chuẩn bị lần nữa công kích cự trùng nháy mắt cứng nở quanh thân hiện hiện băng xương bị đóng băng tại chỗ không có cái gì cần gì dóng dài lĩnh vực kỹ năng triển khai sau đó bắt đầu cho cự trong lúc đó vương đạo còn dành thời gian thí nghiệm một thanh vừa học không lâu bạo phong t r ạ m đáng tiếc không phải lò luyện kỹ năng đối mặt bán thần bột mất đi đánh bay không chế hiệu quả ước chừng c ũ n g liền không đến mười giây tại chu chắc bọn người khó khăn lắm đuổi tới bình đài lúc vương đạo đã kết thúc chiến đấu thủ lĩnh ngươi tốc độ quá nhanh chúng ta đều không có đuổi tới ngươi liền kết thúc chiến đấu đã v â n l y là nhìn xem trên bình đài to lớn như núi gà lạ rồng thi thể có chút bất đắc dĩ chửi b ậ y một tiếng ha ha vốn là chờ các ngươi bất quái này côn trùng mặc dù đã lớn như vậy cái lại là cái lòng dạ h è hỏi ta nói nó một câu cánh nhỏ sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường thời gian trôi qua tiếp x u ố n g đám người tiếp tục hướng trên cung điện t ầ n g đầy tới rất nhanh gặp được con thứ ba bán thần cấp bọ ngựa yêu mẹ ấy giờ gạ ra khắc đ ẳ n g cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản buốt gió lãnh chúa bọ ngựa yêu không quân đại tướng lượng máu ba mươi sáu hai trăm chín mươi bảy một trăm triệu mẹ ấy giờ gạ ra khắc gia hỏa này nhìn danh tự liền biết là có thể bay tại chung quanh hắn còn có ba mươi sáu danh truyền nói cấp tiểu đ ệ trong đó có một ư ơ i hai tên sắt kéo sách khắc hổ phách dụ bắt người có thể phóng thích hổ phách nhà giam vây khốn định nhân còn có mười hai tên đâm ngươi sách khắt chợ chiến người có thể cho đồng đội tăng máu bên trên tăng thêm mff cuối cùng mười hai tên bọ ngựa yêu là kho ngươi sách khắt tinh anh kiếm thánh có thể phát động kiếm nhận phong bạo phạm vi đ à kích cận chiến tổn thương năng lực phá trần lúc đầu đối với có được thần uy vương đạo đến nói vô luận có bao nhiêu truyền thuyết cấp quái vật đều làm hiệu sát phần nhưng là hắn n h ạ y cảm phát giác được chỗ không đúng đó chính là mẹ ấy giờ gạ dạ khắc cùng rất nhiều tiểu đệ trên thân đều có một cái trạng thái tên là đồng tam tộc hổ cái hiệu quả này có thể để bột cùng ba mươi sáu danh truyền nói cấp tiểu đệ cùng hưởng sinh mệnh nói cách khác vương đạo không có cách nào lợi dụng thần uy đi miểu sát kho ngươi sách khắc tinh anh kiếm thánh chờ ba mươi sáu cái truyền thuyết, thuyết này cấp tiểu quái vậy thì phải chú ý k h ô n g chế của bọn nó kỹ năng vương đạo trong lòng chầm tư quyết định chờ đợi chu chắc bọn người đổi tới lại dù quái vài giây đồng hồ về sau một đoàn tiểu quái cùng chu chắc bọn người đổi tới vương đạo lập tức triển khai hồng liên địa ngục thanh không tiểu quái đồng thời đem phát hiện của mình nói cho vạ ly là mấy người chờ một chút khai chiến về sau mọi người phân công hợp tác ả l ạ sàng dợ rồi n g ư ơ i dẫn đầu anh linh kỵ sĩ đoàn cái gì đều không cần làm chỉ cần chú ý đánh gãy trợ chiến người cùng dụ bắt người thi pháp đến nỗi mễ ấy giờ gạ dạ khắc cùng cái tiêm mười hai vị bọ ngựa yêu kiếm thánh giao cho ta cùng những người khác đem chiến thuật phân phối xuống dưới về sau vương đạo lập tức trực tiếp xa xa một viên liệt dương h ỏ a cầu đập tới không có cánh kẻ đáng thương cũng dám đặt chân địa bàn của ta ta lập tức liền sẽ nghe tới các ngươi theo trên bình đại té xuống lúc phát ra tiêu thảm sắc kéo s á c khắc đâm ngươi s á c khắc còn có kho ngươi s á c khắc bày trận để bọn hắn nhìn một cái ai mới là Vẹn c rất rõ ràng mẹ ấy giờ gạ dạ khắc hai cái này kỹ năng là liên triều cùng một chỗ phối hợp khăng khít uy lực càng mạnh trừ một đại phát thần uy cái tiêu ba mươi sáu danh truyền nói cấp bọn ngựa yêu cũng không cam chịu yếu thế dù bắt người cùng t r ợ c h i ế n người tại chỗ thi pháp chuẩn bị phóng thích hổ phách lao t ủ cùng các loại tăng thêm tinh anh kiếm thánh thì trực tiếp phát động kiếm nhận phong bạo hóa thành huyết sắc gió lốc sùng phong m à tới thật đúng là tinh nguyện bất quá đ á n g t i ế c ta anh linh kỵ sĩ đoàn cũng không kém mà lại là ba ngàn đối với ba mươi sáu cái này một đợt ưu thế tại ta vương đạo nhìn xem khí thế hùng hổ xông lại bọn quái vật lập tức mang chu chắc bọn người cũng nên đón tiếp lấy chương chín trăm mười bốn bị điêu khắc trúc đạt lam. lam chiến đấu hết sức căng thẳng dựa theo trước đó đã nói xong chiến thuật đám người riêng phần mình tìm tới đối thủ của mình a l s á n g s a n z ộ t dẫn đầu ba anh linh kỵ sĩ vây chết hai mươi bốn tên dụ bắt người cùng trợ chiến người các loại khống chế cùng đánh gãy kỹ năng tiếp tục không ngừng như thế không giảng đạo lý khống chế trực tiếp để bọn chúng kỹ năng chết từ trong thai chỉ có thể cùng ra giày thịt béo anh linh các kỵ sĩ vật lộn đến nỗi vương đạo thì tại triển khai lĩnh vực kỹ năng về sau trực tiếp phóng lên tận trời một cái hư không xuyên qua đi tới bọt trên lưng tại nẽ tránh một ư ơ i hai tên kho ngươi sách khắc tinh anh kiếm thánh công kích đồng thời trong tay liệt dương hỏa cầu cũng trực tiếp đặt tại g i lanh chúa mẹ ấy g gà dạ k ắ t trên đầu ngự phong người đúng không ta để ngươi ngự phong để ngư vương đạo trong tay liệt dương hỏa cầu c u n g n ệ h tay phải lôi đình pháp kiếm cũng không ngừng vung chặt tại hắn manh liệt chuyển vận xuống b ộ t trình diễn thanh m u biến mất thuật rất nhanh liền sắp gặp tử vong cái này không thể nói mẹ ấy giờ gạ dạ khắc quá yếu thực tế là liệt dương hỏa cầu tổn thương không giảng đạo lý một g i â y xuống dưới liền có thể mang đi b ộ t nửa cái mạng nữ hoàng c h i rực cự tuyệt thất bại các ngươi phải vì như thế tội ác trả giá đắt b ộ t trong m i ệ n g phát ra không khuất phục thanh âm sau đó bắt đầu bắt đầu c u n g bạo huyết xác linh quang từ trên thân hắn dâng lên cái kêu ba mươi sáu tên bọ ngựa yêu tiểu đệ cũng nhận cổ vũ triệt để đến cuồng nhưng là không đợi bọn hắn phát huy ra thực lực một đạo quỷ dị ba động liến khuyết tán ra đến yêu thuật thảo thuật ba o quát bột ở bên trong ba mươi bảy đầu bọn g ự a yêu trên thân đều dâng lên sương mù sau đó hóa thành một đám tuyệt g a xanh đ ế t xanh tiếp xuống không có gì lo lắng theo một viên cuối cùng liệt dương hỏa cầu đập tới mẹ ấy giờ gạ dạ khắc cùng hắn ba mươi sáu tên tiểu đệ đồng thời thanh màu thấy đáy nữ hoàng ta để ngươi thất vọng hướng trên cung điện t ầ n g phương hướng liếc mắt nhìn vị này bọn g ự a yêu nhất tộc không quân đại tướng nước xuống cuối cùng một hơi chiến đấu kết thúc một đạo đại biểu đẳng cấp tăng lên kim quang sáng lên cùng dự đoán không sai bị lắm vương đạo thành công đi tới cấp 94. vẹn đạ gì ạ trong phó bản quái vật đẳng cấp cao nhất là cấp 97, cũng chính là đối với người chơi đến nói khối đại lục này đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 97. còn có vị kia lôi thần hoàng đế lôi thần pháo đài không có đi nghĩ đến hết thể kết thúc đạt tới cấp 97 không có vấn đề thậm chí cấp 98, cấp 99 c ũ n g có khả năng đằng sau liền có thể cân nhắc đăng thần thềm giải sự t ì n h vương đạo não hải chuyển qua vô số suy nghĩ sau đó theo thường lệ quét dọn chiến trường đầu này bản thần bọ ngựa yêu rơi xuống không sai đê giai thần khí liền ra bá kiện nhất là một kiện tên là kha nhĩ phảm hổ phách giáp trùng dây c h u y ể n từ điều cùng thuộc tính càng là tiếp cận chung dài thần khí c ả lạ s ì tổ chức người thật giống như nhắc qua vị này kha nhĩ phảm hắn là vị thứ nhất c ả lạ s ì anh kiệt hổ phách phong ấn phương pháp chính là hắn phát minh ra cũng bị còn lại c ả lạ s ì người gọi là trí tôn người vương đạo vớt vớt trong tay tinh xảo hổ phách giáp trùng tiện tay đem hắn đưa cho vạ lì lạ mặc dù nữ thích khách đã toàn thân thần khí nhưng thần khí ở giữa cũng có thuộc tính khác biệt cái này hổ phách giáp trùng dây chuyền không chỉ có tạo hình tinh mỹ chủ thuộc tính thích hợp nhanh nhẹn n g h nghiệp mà lại từ điều cũng so vạ tiếp người h hổ phách ậ n tiểu yêu tinh này nhìn ta hôm nay ban đêm không thu thập ngươi vương đạo cảm nhận được trêu t h ọ c lúc này trứng mắt hạ giọng phát ra khủng bố uy hiếp lại bắt đầu xem ra đợi du học hoàn tất về sau ta cũng phải đi tìm một vị g á người mập mạng vào ngheo tráng kiện mẫu hùng miêu nhân một bên gấu chúc mập chu chắc trợn trắng mắt đối với đôi nam nữ này tán tỉnh làm như không thấy cùng một chỗ mạo hiểm lâu như vậy hắn đã rất rõ ràng vạ lì l ạ cùng vương đạo quan hệ chỉ ở nơi đó ám đâm đâm nghĩ đến chính mình tiểu tâm tư một phen liếc mắt đưa tình về sau vương đạo mang đám người vượt qua trước mắt đại sành tiếp tục đi tới rất nhanh một cái xoay tròn hướng lên cầu thang xuất hiện t i ê n là thông hướng cung điện tầng thứ ba thông đạo cũng là lòng mang sợ h ã i tầng cao nhất hệ thống người phát hiện điêu k h ắ c đại sành đây là một chỗ khắp nơi tràn ngập h ổ phách địa phương mảng lớn thành khối h ổ phách bị tạo hình thành khác biệt hình dạng cứ như vậy tùy ý bày ra trong đại sành vương đạo bọn người chú ý tới tầng này cùng địa phương khác khác biệt trong không khí tràn ngập một tầng nhàn, nhàn sát khí căn cứ sát khí sắc thái cùng lưu động đám người rất dễ dàng liền đánh giá ra kia là hận chi sát theo t â m hơi thiền viện trốn đi hận c h i sát quả nhiên đã ăn mòn nơi này đem lòng mang sợ hai chỗ này bọn ngựa yêu h ạ c h tâm yếu địa ô nhiễm chu chắc bốn phía quan sát cuối cùng cho ra phán đoán của mình bình thường đến nói càng tiếp cận sát ma sát khí liền càng dày đặc trước đó cung điện tầng một cùng hai tầng đều không có sát khí dấu hiệu hiện tại đến cung điện tầng cao nhất mới xuất hiện nói cách khác bọn ngựa yêu nữ hoàng cùng hận c h i sát đều ở nơi này mọi người cẩn thận một chút vương đạo đồng ý gật đầu sau đó bay tới giữa không trung xem thỏa thích cả khối điêu khắp đại sành mà theo tầm mắt của hắn kéo cao rất nhanh liền đang điêu khắp đại sành trung ương phát hiện tình hu chỉ thấy một đầu cùng gió lanh chúa mê ấy giờ gạ dạ khắc thân hình sắc thái đều rất giống nhau bọn g ự a yêu xuất hiện ở nơi đó đang tay cầm dao điêu khắc chuyên tâm tạo hình một khối hổ phách ôn đẳng cấp 97, b á n thần cấp phó b ả n buốt hổ phách tạo hình người bọn g ự a yêu thủ tịch luyện kim đại sư lượng máu 4 1 8 7 2 h t b a i mươi b ỷ ôn quái vật lấy lượng máu nhìn thực lực chỉ từ lượng máu nhìn lại đầu này bọn g ự a yêu chính là một vị cường đại đối thủ bất quá lúc này vương đạo lực chú ý lại không tại ôn trên thân mà là nhìn về phía trong tay hắn điêu khắc khối kia hổ phách xác thực nói là trong hổ phách hùng miễu nhân Rốt chú chắc t lúc này cũng phát hiện dị dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hổ phách thần sắc có chút lo lắng đối với chú đạp lam vị này ảnh tung phái trưởng môn hùng yêu nhân nhất tộc nổi danh cường giả hắn bản năng không hy vọng đối phương sẽ ra chuyện đừng có gấp t r ú c đạp lam nói thế nào cũng là b á n t h ầ n sẽ không dễ dàng chết như vậy vương đạo nghe bên thai nhiệm vụ chi nhánh phát động âm thanh vội vàng mở miệng an ủi một câu đã chu chắc đã tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh cứu vớt t r ú c đạp lam như vậy hắn cũng là chuyện nên có thể xuất thủ cho chính mình thêm tốt mở uff vương đạo lập tức mang đám người trực tiếp hướng b ộ t phóng đi rất nhanh ngay tại tạo hình h ổ p a k e owners bị kinh động mang một tầng nhàn nhạt sát khí hai mắt nhìn lại a xem ra các ngươi đã kiến thức ta bộ phận thí nghiệm lại tới gần một chút ta ở trong này kiệt tác sẽ để mà theo bột thanh em rơi xuống trong đại s ả n h những cái kia các loại hình dạng hổ phách đồng thời có động tĩnh chương 915, n ữ hoàng đại điện chương 915, n ữ hoàng đại điện nguyên bản vương đạo còn tưởng rằng cửa này chỉ cần đối mặt bột một cái không nghĩ tới cái kia trải rộng đại s ả n h hổ phách điêu khắc tất cả đều là quái vật theo ồ nước thi pháp những cái kia hổ phách điêu khắc nhau nhau hòa tan hóa thành hổ phách bùn nhau quái những này hổ phách bùn nhau quái mỗi một đầu đều là chuyến thuyết cấp mà lại trên thân mang ăn mòn q u a n hoàn không chỉ có như thế đầy trời hổ phách chi vũ bị bùn nhau quái thả các ngươi nhất định phi thường cương đại tài năng đi xa như vậy bất quá dừng ở đây nhìn thấy tiểu đệ bị vương đạo một chiêu miểu sát ố nơi rốt cục dừng lại trong tay tiếp tục điêu khắc động tác hắn dáng vẻ ưu nhã lau trong tay giao điêu khắc chậm dại hướng vương đạo đi tới là ngươi các ngươi sẽ thành hợp cách vật thí nghiệm may mắn nhóm nên đón phần này đại lễ đi chu ầ n l chắc tăng cùng vã lý là hai người cũng học theo các làm bản lĩnh né tránh công kích nhưng mà mấy người bọn họ thành công tránh né đằng sau anh linh kỵ sĩ đoàn liền gặp hai vạn một chút truyền thuyết cấp anh linh kỵ sĩ bị ánh sáng màu vàng trúng đích lập tức xuất hiện dị dạng biến hóa một bộ phận phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng trên thân bị ký sinh một đống hoạt hóa hộp phách trên đầu không ngừng bắn ra khủng bố tổn thương t h a n h máu giảm mạnh còn có một bộ phận trực tiếp bị mọc thêm lưu động hổ phách b a o khỏa cả người hóa thành một đầu to lớn hổ phách cơ thể bắt đầu không khác biệt công kích chung quanh đồng đội không có chết liền không có sinh không có sinh làm sao đến chết xem một chút đi ta vĩ đại nhất sáng tạo mắt thấy anh linh kỵ sĩ đoàn loạn cả một đoàn ô nớt cũng phát ra đắp ý tiếng cười cắn rỡ vương đạo tự nhiên sẽ không tùy ý đầu này b ỏ ngựa yêu phép lối trực tiếp khởi xướng công kích nguyên tố phong bạo theo hắn ma lực phun trào phóng ra kỹ năng lập tức để bột chúng quanh nguyên tố h ỗ loạn trực tiếp lâm vào không cách nào thi pháp trạng thái yên lặng ngay sau đó vương đ đối với bột phát động bạo phong trảm cùng lúc đó tay trái liệt dương hỏa cầu cũng không có rơi xuống theo pháp kiếm mang theo phong bạo h o à n h tạc đi qua tiếp xuống hàn g quang loại sáng vương đạo phát động băng xương đóng băng đem ô nợ mạnh cống lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ chiến cuộc đã định ngươi đều làm những gì công việc của ta sẽ không như vậy kết thúc ta tuyệt không cho phép bột theo đóng băng trạng thái thoát ly về sau thanh máu đã gần như thấy đáy nhưng là hắn không chỉ có không có e ngại ngược lại thần sắc càng thêm điên cuồng huy động trong tay g a o yêu khắc quanh thân bộ phát huyết quang tựa hồ sẽ phải bạo trùng vương đạo không có cho hắn phát u y cơ hội một cái linh hồn chấn động để hắn tại chỗ phạt đ sau đó lại liên tiếp hai viên liệt dương hỏa cầu kết thúc chiến đấu tha thứ ta ta tình cảm chân thành nữ hoàng chiến đấu kết thúc ô nữ đổ xuống lúc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điêu k h ắ c đại sành hậu phương trên nét mặt còn mang một tia t r ờ mong vị này bọn g ự a yêu nữ hoàng ngã xuống đất bao lớn mị lực để nhiều như vậy thuộc hạ khăng khăng một mực thậm chí đạt tới c ù n g nhiệt liếm cầu tình trạng vương đạo nhìn xem một cảm thán một câu đối với sắp đối mặt bọn g ự a yêu nữ hoàng tràn ngập hiếu kỳ tiếp xuống quét dọn chiến trường ô nữ trong tay cái kia thanh tinh xảo g a o điều khắc quả nhiên bảo đi ra kia làm một kiện tên là thất tinh đao đê giai thần khí truy thủ thuộc tính từ đ i ề u tại đê giai thần khí bên trong nhưng lại như cả khối đỉnh cấp hoàng ngọc chế tạo tạo hình có chút đẹp mắt vác lý lạ đã có hai thanh lục ma huyết truy thọ tiểu lánh cũng có hai thanh ạ tị nộp chế i nhận n cây truy thủ này tựa hồ thật đúng là không có phù hợp người bên cạnh đi sử dụng vương đạo trong lòng tính toán chuẩn bị đem cây truy thủ này lưu cho công hội bên trong đắc lực người quét dọn xong chiến trường hắn đi tới phong ấ n chúc đạp l a n hổ phách trước mặt lúc này chu chắc tang đổi khảo cổ dù công kích hình thức đối với hồ phách dùng sức đập thế nào cần hỗ tr ánh mắt hướng trong hồ phách trúc đạp lam nhìn lại vị này ảnh tung phái trưởng môn vẫn như cũ bộ kia hiệp khách trang điểm dưới mũ rộng gành hai mắt lóe ra kiên nghị tia sáng quả nhiên ban thần cấp tồn tại không có không dễ tử vong như vậy nhìn cái kia sáng ngời có thần thỉnh thoáng chấp một cái ánh mắt liền biết trúc đạp lam còn sống được thật tốt dũng sĩ ngươi liền chờ dê ư c ươc ư c ò n mời xuất thủ đánh nát hồ phách nếu không chỉ dựa vào sức một mình ta tối thiểu còn phải nửa giờ chút Vương đạo cười ha ha một tiếng cũng không nói thêm cái gì trong tay liệt dương hỏa cầu cùng lôi đ rất nhanh liền để phong ấn t r ú c đạp lam hổ phách mấy trăm tỷ bền bị cấp tốc thấy đ á y gian g rắc theo một tiếng tiếng vỡ v ụ n g vang t r ú c đạp lam cuối cùng từ trong hổ phách tránh thoát hắn gần đây lanh khóc trong ánh mắt hiện lên vẻ xấu hổ tựa hồ có chút xấu hổ tại đối mặt vương đạo b ằ n người tâm hơi thiền viện liền được cứu một lần hiện tại chính mình nói khoác mà không biết ngượng nói đến truy sát hận tri sát kết quả còn không có nhìn thấy hận tri sát liền bị ô nực cho tóm lấy còn làm làm hổ phách điêu k h ắ c đến điêu khắc v ừ a bỡn vương đạo thấy thế rất nhanh liền đoán được chúc đạp làm ý nghĩ trong lòng lúc này nói sang chuyện khác làm dịu đối phương xấu hổ tâm lý t r ú c trưởng môn n g ư ơ i một đường này truy sát hận c h i sát hiện tại có đối phương manh mối sao những lời này là cố ý hỏi trên thực tế căn cứ hoàn cảnh sát khí nồng độ cùng vừa rồi ổn nợ trước khi tử vong nhìn về phía phương vị vương đạo đã đoán được kết quả chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra vị k i ê u bọ ngựa yêu nữ hoàng cùng hận c h i sát toàn bộ đều đang điều khắc đại s ả n h hậu phương vùng đất không biết quả nhiên bị vương đạo hỏi lên như vậy t r ú c đạp lam thần sắc lập tức tự nhiên rất nhiều cảm kích nhìn vương đạo liếp mắt hắn lập tức chỉ vào hậu phương nơi không biết mở miệng ta một đường truy tìm đầu kia sát ma đi tới nơi này k ế theo quả p á t hiện h chúc i sắt đ đạp lam một thể, lời nói h đằng vương đạo bên thay chuyển đến tiếng nhắc nhở lại là vị này ảnh tung phái trưởng môn đội thiện cảm lạc yên đột phá đến chín mươi điểm cao như vậy độ thiệt cảm lại còn không có chủ động biểu thị muốn đi theo tại ta chẳng lẽ muốn trở triệt để tiêu diệt hận c h i sát mới được vương đạo liếc mắt nhìn nhắc nhở hậu tâm bên trong nghi hoặc bất quá mặt ngoài không có lộ ra cái gì đã như thế vậy liền để chúng ta cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút vị này b ỏ n g ự a yêu nữ hoàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu cùng đám người nói một tiếng vương đạo lập tức một ngựa đi đầu hướng điêu khắc đại s ả n h hậu phương nữ hoàng đại điện bay đi chương 916. khủng bố nữ hoàng ta nhãn chương 916, khủng bố nữ hoàng ta nhãn hệ thống ngươi phát hiện nữ hoàng đại điện hệ thống nhận âm sắc thần vực khí tức áp chế theo điều khắc đại sảnh đi ra liền tiến vào một chỗ rộng lớn đại điện còn chưa chờ vương đạo thấy rõ trong đại điện tình huống bên hai liền nhớ tới nhận thần vực gáp chế hệ thống nhắc nhở âm sát thần vực sóng âm cùng sắt có thể kết hợp sinh ra thần vực sao vương đạo trong lòng suy nghĩ cũng đồng thời hướng trong đại điện nhìn lại chỉ thấy vô số bọ ngựa yêu chiến sĩ chính phân loại hai bên từng cái trang bị tinh lương tinh nhuệ vô cùng ngay tại vương đạo quan sát lúc theo đại điện chỗ sâu chuyển đến một đạo tràn ngập uy nghiêm giọng nữ đóng lại đại môn ngăn chặn lối ra tiêu diệt những kẻ xâm lấn này dám can đảm khiêu chiến ta đế quốc người chỉ có một con đường chết đạo thanh em này nghe tùy tiện vô cùng mang coi trời bằng vùng miệt thị đây chính là phía trước những cái kêu bán thần cấp bọ ngựa yêu si mê người hâm mộ nữ hoàng nha để cho ta tới nhìn một cái dáng dấp d ạ n gì g vương đạo bay đến độ cao bốn năm m nó nhìn sau đó tại đại điện tận cùng bên trong nhất vương tọa nhìn xuống đến một đầu to lớn thân ảnh sa cựu đẳng cấp chín mươi bảy bọ ngựa yêu đại nữ hoàng yếu ớt thân lực sắt ma hợp thể trạc lượng máu chín nghìn tám trăm bảy mươi ba năm trăm bảy mươi triệu sao cựu không hổ là bọn g ự a yêu thẩm mỹ bộ dáng này bọn g ự a không giống bọn g ự a nhện không giống nhện cũng không biết như thế nào có được nhiều như vậy liếm cầu người hâm mộ nhìn thấy bọn g ự a yêu nữ hoàng bộ dáng về sau vương đạo nhịn không được chửi bậy một câu cùng lúc đó chu chắc bọn người cũng tiến vào đại điện theo một tiếng vang thật lớn cửa điện tự động p h o n g bế nàng đã phát hiện chúng ta dũng sĩ phải cẩn thận sợ h ã i của nàng thuật cùng khống chế tinh thần chúc đạp lam đi tới nhắc nhở dù sao hắn nhưng là nếm qua một lần thua thì người vương đạo gật gật đầu đối với tâm này bên trong có chuẩn bị dù sao bọn g ự a yêu nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về chủng tộc mà bọn g ự a yêu nữ hoàng liền tương đương với chúng mẫu ở kiếp trước nhìn những cái kia tinh tế trong tiểu thuyết chúng mẫu đều là bầy t r ù n g tuyệt đối h ạ c h tâm t h i ệ n dùng lực lượng tinh thần mê hoặc nhân tâm vạn hạnh ta có khởi nguyên l ò luyện thủ hộ linh hồn gặp được loại này tinh thần loại không chế hoàn toàn có thể không nhìn vương đạo âm thầm nói thầm một tiếng lập tức hướng trong đại điện bọ ngựa yêu các chiến sĩ tiến lên hắn bay thẳng to lớn điện t r u n ương ngay sau đó h ồ n liên địa ngục tại chen trúc mà tới trong bầy chủng ầm vang nổ tung ít tiếng h o ặ không dứ thủ hộ các nếu g ư như o là bình thường người chơi đoàn đội rét tới nơi này chỉ là thanh lý những truyền thuyết này cấp tiểu quái liền đầy đủ uống một bình càng có thể có thể trực tiếp bị tiêu hao đoàn hàng diện nhưng là đáng tiếc xảo tiểu gặp được vương đạo cái này hoàn toàn không g i n g đạo lý bật học tuyệt thủ hòa diễm cùng b ă n g xương tiếp tục tứ ngược tại thần uy quy tắc lực lượng xuống những n à y nữ hoàng bí vệ cũng tại nhiễm kỹ năng nháy mắt bị miểu sát theo tiến vào chiến đấu đến bây giờ cũng liền vài giây đồng hồ bọn n g ư ờ i yêu nữ hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ vệ liền đều đoàn diện to lớn nữ hoàng đại điện trở nên vắng vẻ chỉ còn lại l ẻ loi trơ trọi xả cựu cùng nghĩ đẩy nã nàng vương đạo bọn người là bọn hắn phái người đến bọn hắn không dám bọn hắn không dám xả i ệ u gắt gao nhìn chằm chằm vương đạo thần sắc dần, dần điên cuồng rất hiển nhiên trong việc nàng bọn hắn là cả lạ xi、si、tổ chức trên danh nghĩa cũng thu nhưng là bây giờ thần dân của nàng lại tìm đến kẻ ngoại lai đến xâm lấn cung điện thậm chí muốn giết chết nàng vị này nữ hoàng đây là đối với đế quốc quyền uy khiêu khích cùng phản loạn là ai phái tới đã không trọng yếu trọng yếu chính là cùng sát ma hợp thể ngươi hôm nay nhất định phải vì sự điên cuồng của mình hành vi trả giá đ ắ t chúc đạp lam thần sắc nghiêm nghị tiến lên mấy bước trách cứ là ngươi một cái buồn cười hùng miêu nhân võ tăng trước đó không cẩn thận bị ngươi, chạy ra cung điện, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về đã như thế ngươi hiện tại liền hiệu bệnh tại ta đi quyền hành nữ hoàng ta nhãn theo bọ ngựa yêu nữ hoàng lời nói trong con ngươi của nàng đ ỗ n h i ê n nở rộ tím ánh sáng màu xám một cô lực lượng thần bí quyết tán để tất cả nhìn thẳng nàng ánh mắt người đều nháy mắt lên người vương đạo chỉ cảm thấy một đạo lực lượng q ị dị xâm nhập náo hải sau đó kinh động sâu trong linh hồn khởi nguyên lò luyện ông theo lò luyện nhẹ nhàng chấn động cũng làm cho hắn ánh mắt nháy mắt khôi phục thanh minh cũng l i ề n tại lúc này vương đạo sợ hai phát hiện trừ gấu t r ú c mập chu chắc cùng nạ giá đạ bao q u ắ t vạ lý lạ t r ú c đạp làm tất cả đều ánh mắt trống giống không chỉ có như thế à lẽ sàng dợ dột chờ tất cả anh linh kỵ sĩ cũng là như thế đem vũ khí nhắm ngay phương hướng của hắn có thể nói xả chiêu này kỹ năng x u n g tới vương đạo một phương gần như toàn quân bị diệt. Cái tổ. biến thái như vậy kỹ năng có chút không hợp t h ó i thưởng mắt thấy vã lý l ạ bọn người đánh mất lý trí vương đạo cũng có chút hoàng tay chân liền vội vàng đem hồng liên địa ngục c h ở lĩnh vực kỹ năng giải trừ anh linh k ỵ sĩ đoàn thành viên còn tốt tử vong còn có thể trở lại chiến bào không gian phục sinh nhưng vã lý l ạ cùng chúc đạp làm lại không được vạn nhất không cẩn thận chơi chết ai biết nữ võ thần s ỉ vạn nạ phục sinh có được hay không dùng không phải vạn bất đắc dĩ vương đạo lại không muốn đi thí nghiệm dù sao nữ thích khách như thế nước nhận dùng tốt tùy tùng không phổ biến trên thực tế cũng liền vừa rồi trong nháy mắt anh linh kỹ sĩ đoàn trừ đoàn trưởng alexam gia j o s còn lại t chết tại vương đạo lĩnh vực kỹ năng thần v y phía dưới lao chu để ạ đại cho ngươi tăng máu ngươi ngăn chặn v ã luy lạ cùng chúc đạp lam ta mau chóng giải quyết x à c cựu vương đạo hướng chu chắc nói một tiếng mặc dù không biết mập mạp này sử dụng thủ đoạn gì né tránh bọ ngựa yêu nữ hoàng không chế nhưng giờ phút này vừa v ẫ n phát huy được tác dụng chỉ có thể nói không hổ là tham sống sợ chết kẻ du học các loại báo danh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tuyệt đối có một bộ vậy ngươi cần phải mau chóng ta gánh không được bao lâu chu chắc nghe vậy sắc mặt một đổ bất quá không có cự tuyệt cầm trong tay khảo cổ dù h o n đổi phòng ngự hình thức liền hướng mắt thấy chu chác lấy một đ ị c h hai được sự giúp đỡ của ạ đà ngăn chặn bị khống chế vạ l y là hai người vương đạo bên này cũng bắt đầu động tác yêu thuật thảo thuật trực tiếp thi pháp đem bọn ngựa yêu nữ hoàng hóa t h a n g h ĩ t xanh sau đó một cước đem hắn đá bay đến rời xa vạ l y l ạ bọn người địa phương tiếp xuống mở ra trang sức kỹ năng tinh hồn cụ thể cùng còn lại tăng tổn thương kỹ năng trạng thái kéo căng về sau chính là lôi đ ỉ n h pháp kiếm cùng liệt dương hỏa cầu biểu diễn thời gian chín mươi phần trăm tám mươi năm mươi phần trăm bốn mươi mặc dù cùng hận tri sát hợp thể về sau x ả cựu đã đột phá đến yêu ớt thần lực cấp bậc nhưng ở trước mặt vương đạo vẫn còn có chút không đáng chú ý. đặc biệt là được đến tạo vật chủ c h ú c phúc về sau một viên liệt dương hỏa cầu xuống dưới chính là tiếp cận một phần năm thanh máu vẹn vẹn chỉ là đảo mắt công phu nàng cái kia xem ra rất dày thanh máu liền sắp thấy gáy chương chín trăm mười bảy nguồn gốc h ổ phách tri tâm chương chín trăm mười bảy nguồn gốc h ổ phách tri tâm y ế u ớt thần lực mà thôi trừ phi vị cách đạt tới kẻ vĩnh hằng cấp bậc nếu không tại liệt dương hỏa cầu xuống cho dù là cường đại thần lực thần linh cũng mấy giây nằm vật xuống vương đạo trong lòng cười lạnh đạo mạc nhìn xem bị liệt dương hỏa cầu đập hoa, hoa gọi bậy bọ ngựa yêu nữ hoàng c ứ hận thương kh ngay tại sắp lĩnh cơm hộp lúc sao c cuối cùng từ biến hình trạng thái khôi phục lại trong miệng nàng phát ra bén nhọn la hét cùng lúc đó có d i à y đặc s á t có thể khí tức theo trong thân thể bạo phát đi ra kiệt kiệt kiệt bọn g ự a yêu đ ố i với ta nghe lời giám giác nhìn nàng có bao nhiêu nghe lời tiếp nhận vĩ đại cựu hận lực lượng đi một đạo quen thuộc cơm tàn thanh âm v a n g lên vương đạo nghe được kiện là hận c h i sát mà theo thanh âm v a n g lên sao cứ thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng và mẹo tại sát có thể quần bạo xung kích bọn g ự a yêu nữ hoàng n ụ c thể rất nhanh liền phát sinh biến đổi lớn màu tím đen sát khí b a phủ cơ hồ mu mà tại sát khí hội tụ vị trí trung ương một bộ dị dạng vạn v è o thân ảnh chậm rãi rõ ràng vài giây đồng hồ về sau làm trong đại điện sắt có thể hoàn toàn n g ư n g tụ nguyên bản xả i ự u đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một đầu không biết tên quái vật hình dạng của nó cùng trước đó vương đạo gặp được những cái kia sát ma có chút tương tự nhưng là đầu lâu chỗ lại mơ hồ có thể nhìn thấy nguyên bản xả i ự u dấu vết rất rõ ràng hận c h i s á t đã triệt để chiếm cứ xả i ự u ý thức đồng thời hoàn toàn thay thế bọ ngựa yêu nữ hoàng ông cựu hận đi phàm nhân khôi phục chân thân sát ma phát ra gian trá âm tàn thanh ầm nguyên bản thấy đáy thanh máu cũng không biết chưa phát giác khôi phục một ô m em gái ngươi ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể lật bàn a vương đạo chửi bậy một tiếng sau tiếp tục công kích dù sao cũng chính là nhiều đến mấy quả liệt dương hỏa cầu sự tỉnh v ă n g x ư ơ n g đóng băng vì phòng ngừa sát ma lại làm yêu thiêu thần vương đạo chi kỷ phóng thích mạnh khống kỹ năng đem hắn đông cứng vài giây đồng hồ về sau theo hắn một viên cuối cùng hỏa cầu đập tới bột cũng hét lên một tiếng đổ xuống trong không khí sát khí l ư u bước bọ ngựa yêu nữ hoàng nhiều s ó n g thi thể cũng trở về hình dáng ban đầu liên tiếp hai đạo kim quang theo vương đạo dưới chân dâng lên h ẳ n cả lạ xị danh vọng đạt tới cao nhất sùng bái cấp bậc tự thân đẳng cấp cũng lần nữa tăng lên đạt tới cấp dũng sĩ người tiêu diệt hận chi sát còn giết chết điên cuồng bọ ngựa yêu nữ hoàng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bàn lòng sống lưng đều đem khỏi bị đám côn trùng này uy hiếp ta đại biểu ảnh tung phái chân thành cảm tạ ngươi trả giá đúng lúc này thoát ly không chế trạng thái và luy lạ bọn người đi tới chúc đạp lam nhìn thấy xả cử càng là kích động mấy bước tiến lên thuận tay hành động mà thôi mặc dù bọn n g ự a yêu bên này uy hiếp đã trừ khử nhưng còn có một cái uy hiếp càng lớn hơn sắp bộc phát chúng ta cần ả n h tung phái hiệp trợ vương đạo nghĩ đến đã phục sinh lôi thần hoàng đế vội vàng lên tiếng nhắc nhở ồ còn có uy hiếp gì chúc đạp lam cũng không biết lôi thần phục sinh sự t ì n h tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm là dạn g đã là cử ma bọn hắn vụng trộm lợi dụng lôi thần lưu lại phương pháp đem hắn phục sinh căn cứ chúng ta phỏng đoán vị kêu ma của tộc bạo quân đã tại lôi thần đạo xúc tích lực lượng có lẽ lập tức liền sẽ hướng vẽn đạ di ả phát động công kích chu chắc ở một bên giải thích nâng lại còn có loại này đáng sợ sự t ì n h khó trách lôi thần đảo kết giới đột nhiên bị mở ra đây là ma cổ tộc xuống dốc về sau chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống t r ú c đạp lam giật mình thần sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một mặt giật mình kết giới cái gì kết giới vương đạo nghe vậy vội vàng hỏi một câu chú chắc cùng v ã l ì y lạ cũng t ỏ mò nhìn qua tiếp xuống theo t r ú c đạp lam g i ả n g thuật mọi người tại đây cũng biết tình huống cụ thể nguyên lai lôi thần đảo làm ma cổ tộc đời thứ nhất hoàng đế lôi thần cung điện pháo đài vị trí dù cho tại lôi thần sau khi ngã xuống cũng một mực là ma cổ tộc thánh đ i ệ mặc dù theo hùng miêu nhân lật đổ ma cổ tộc thống trị về sau ma cổ tộc đã triệt để không hạ xuống nhưng tại pẽn đa d ì ạ từng cái địa phương còn có lưu lại ma cổ tộc thế lực trong đó đặc biệt lôi thần đảo vì rất bởi vì lôi thần đảo rời xa pẽn đa d ì ạ đại lục ở vào vô tận c h i hải bên trên cho nên lật đổ ma cổ đế quốc về sau đã tổn thất nặng nề hùng miêu nhân liền không có tiếp tục càn quét lôi thần đảo mà là điều động lực lượng giám thị chỉ cần lôi thần đảo còn sót lại ma cổ tộc không ra làm mưa làm gió cũng sẽ không có người nhản dỗi không chuyện gì làm đi trêu chọc mà ảnh tung phái chính là gánh vác cái này giám thị nhiệm vụ thế lực có võ tăng tiểu đội mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chui vào lôi thần đạo xem xét nhưng là loại tình huống này gần nhất phát sinh biến hóa tại một lần thông lệ xem xét trong quá trình ảnh tung phái võ tăng tiểu đội phát hiện không cách nào lần nữa đổ bộ lôi thần đạo một đạo vô hình kết giới đem toàn bộ lôi thần đạo bao trùm một khi đụng vào liền sẽ kích phát lôi điện để người căn bản là không có cách tới gần t r ú c đạp l a m theo t â m hơi t h i ề n viện một đường truy sát hận tri sát đi tới bọ ngựa cao nguyên kết quả ngay tại thủ vệ doanh cấp đệ tử trong miệm đạt được tin tức này chỉ là bởi vì vội vàng truy sát hận t r u y s á t tăng thêm trừ n g o à i kết giới không có cái khác gì động cho nên t r ú c đạp lam liền đem việc này tạm thời để ở một bên bây giờ nghe vương đạo bọn người trong miệng lôi thần hoàng đế phục sinh tin tức lập tức hiểu được nguyên nhân khẳng định là bởi vì được đến lôi thần hoàng đế lực lượng con chú cho nên lôi thần pháo đài phòng hộ kết giới mới có thể một lần nữa khởi động thậm chí trực tiếp quyết tán bao trùn cả tòa lôi thần đảo như thế xem gia vị này lôi thần hoàng đế lực lượng coi là thật không thể coi thưởng đây chính là một h o n đạo tìm hiểu tình huống về sau vương đạo nói một câu xúc động sau đó chuyển hướng chu chắc phát ra nghi vấn lao chu n g ư ơ i biết phương pháp gì có thể đánh vỡ kết giới sao không phải coi như chúng ta đổi tới lôi thần đảo cũng căn bản không cách nào đi vào chỉ có thể chờ đợi lôi thần hoàng đế tích xúc xong lực lượng bắt đầu hướng vẹn đạ dị ạ khởi xướng xâm lấn đánh vỡ kết giới chu chắc lập tức lâm vào trầm tư nhìn chân mày kia khóa chặt bộ d á nghĩ n g đến là cái vấn đề khó khăn t r ú c trưởng môn ngươi cũng muốn nghĩ đi nếu không coi như ta có lòng đi tiêu diệt lôi thần giúp vẹn đạ dị ạ trừ khử uy hiếp nhưng đảo đều không bước lên được cũng không có cách mắt thấy mấy người một lát không có gì chủ ý vương đạo cũng không có xoan suít thuận miệm nói một câu về sau hắn liền ti bọn ngựa yêu nữ hoàng s ạ c thi thể đã phát ra h u n h quang hồi lâu liền ngay cả linh hồn cũng bị trụ quang hồn hộp cho hấp thu hiện tại liền thừa rơi xuống không có nhặt hệ thống ngươi thu hoạch được k ẻ gì t cơ bầy trùng hoàng gia quyền trượng một ngươi thu hoạch được tận thế nữ hoàng chi quang một ngươi thu hoạch được hắc cá mộng cảnh mũ trùng một ngươi thu hoạch được nguồn gốc hổ phách c h i tâm một ngươi thu hoạch được thần lực kết tinh chín trăm sáu mươi bảy ngươi thu hoạch được kim tệ ba nghìn bốn trăm ba mươi hai ngân tệ sáu mươi lăm nguồn gốc hổ phách tri tâm âm sát quyền hành là thứ q u gì có chút t r i u tượng vương đạo kiểm kê thu hoạch trong đó có hai kiện gây nên hắn một chút hứng thú. một kiện là bọn g ự a yêu nữ hoàng pháp trượng kẹ dịt c ờ bầy trùng hoàng gia quyền trượng một kiện khác chính là rơi xuống yêu đất thần lực cấp quyền hành nguồn gốc hổ phách c h i tâm chương 918. lôi thần đạo kết giới chương 918, lôi thần đạo kết giới kẹ dịt c ờ bầy trùng hoàng gia quyền trượng là một kiện đê giai thần khí bất quá thuộc tính tại đê giai thần khí bên trong tính được c ự c phẩm sắp bù đắp được phổ thông t r u n g giai thần khí nhất là nó có một cái bầy trùng c h i tâm từ đ i ề u đặc hiệu có thể cưỡng chế nô dịch ba đầu không cao hơn bán thần cấp bọ ngựa yêu cực giả đồng thời tại đối mặt còn lại bọ ngựa yêu nhất tộc thời điểm có thể ngoài định mức tạo thành chỉ từ đầu này từ điều liền có thể phán đoán cái này pháp trượng tuyệt đối xem như bọn ngựa yêu nhất tộc chuyển thừa thần khí có lẽ có thể đem cái này pháp trượng giao dịch cho hùng miêu nhân nhất tộc hùng miêu nhân nhất tộc ngàn vạn năm tích lũy khẳng định có ta muốn đồ tốt mà có cái này pháp trượng về sau hùng miêu nhân nhất tộc tại đối mặt bọn ngựa yêu thời điểm liền có thể tạo thành n i ề n ép cục diện thậm chí so cái kia hùng vĩ bản long sống lưng trường thành còn dễ dùng vương đạo trong lòng tính toán sau đó cẩn thận xem xét nguồn gốc hổ phách tri tâm đây là bọn ngựa yêu nữ hoàng rơi xuống quyền hành thuộc về sóng âm cùng sát khí kết hợp loại kia không tại chủ lưu sáu loại nguyên lực cùng bất quá tốt xấu xem như một kiện quyền hành hoàn toàn có thể để một vị bán thần định phong cường giả nhờ vào đó đột phá làm yếu ớt thần lực cấp bậc v á l y lạ đã có quần tinh chi bình cái này nguồn gốc hổ phách chi tâm liền để cho cái khác tùy tùng thật giống như ta nữ vương lão bà cũng còn không có quyền hành đến cho nàng lưu ý lấy làm cái tốt vương đạo nghĩ đến ở xa ạ g ẹ n đại lục rồi em lạ không tự giác hơi nhớ nhung cái kia hoàn mỹ trắng loan trăn g trọn đúng lúc này chúc đạp lam cùng chu trác tựa hồ thương lượng ra kết quả kết bạn đi tới các ngươi nghĩ đến cách đối phó rồi ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng bất quá có chút khó khăn đối mặt vương đạo hỏi thăm, chu chác gãi gãi đầu có chút xoắn suýt trả lời có biện pháp liền trực tiếp nói bán cái gì cái nút lao chu ngươi du học con đường cũng nhanh kết thúc làm sao còn cái bộ dáng này vương đạo hư l ạ n h một tiếng có chút hiếu kỳ hai đầu gấu c h ú c nghĩ tới phương pháp dũng sĩ ngươi nghe nói qua thần chân t ử sao chu chác ấp ủ một chút lý do thoái thác hướng vương đạo hỏi một câu thần c h â n tử đây là vị nào hùng miêu nhân ẩn giả sao chưa từng nghe qua giống như tứ phong cốc bán sơn phiên trợ có một gian cổ lao tiệm t ạ n hóa tiết tiệm liền gọi thần thật tiệm t ạ n hóa ở trong đó có quan hệ gì sao vương đạo nghe vậy hơi chút trầm n g âm nghĩ đến trước đó tại bán sơn phiên t r ợ thời điểm gặp qua một gian tiệm tạp hóa lúc ấy trần phong b ả o liệt t u còn thuận miệng nói một câu nói nhà này tiệm tạp hóa cùng hắn có chút nguồn gốc chẳng qua là lúc đó vương đạo không có để ý bây giờ nghĩ lại trong đó có lẽ có cái gì bí ẩn thần chân tử là một đầu cự quy danh tự mà chúng ta nghĩ tới phương pháp liền cùng nó có quan hệ chu chắc một bộ quả là thế biểu lộ sau đó đem có quan hệ cự quy thần chân tử tình báo hêm hay nói N từ đó hùng miêu nhân một mực trải qua bình thản ăn nhàn sinh hoạt nhưng trong đó một vị tên là lưu lãng hùng miêu nhân không muốn như thế lưu lãng là một vị tính cách nhiệt liệt thực lực cường đại võ tăng t ụ c truyền còn là võ tăng c h i đạo người khai sáng thự quan c h i quyền khang hậu nhân hắn khó mà kiềm chế bẩm sinh mạo hiểm dục vọng đồng thời tìm tới một đám cùng ý chí thú hợp nhau tùy tùng vì thỏa mãn nguyện vọng đi thăm d ò vẹn đạ gì à mê vụ bên ngoài thế giới lưu lãng hy vọng có thể tìm tới lái ra mê vụ cũng có thể về nhà biện pháp một lần trong lúc vô tình lưu lãng gặp được một vị động vật bằng hữu kia là một cái sinh ra ở cả sản lũ hạng r hắn phát hiện phỉ thúy rùa biển luôn có thể tìm tới chính mình ra đời cái kia phiến bãi biển cho nên nếu như mang đi ra biển khẳng định tìm được trở về đường thế là tiếp xuống lưu lãng tiến về lương t r ư n g núi chợ thần thật tiệm tạp hóa mua mạo hiểm vật tư l ã o bản thần thật vì phụ họa khách hàng liền đề nghị lưu lãng hẳn là tùy thân mang lên rủ còn khẳng khái miễn phí đưa tặng một thanh lúc này con kia phỉ thúy rùa biển còn không có danh tự thế là lưu lãng mừng rỡ hướng thần chân đạo tạng đồng thời nói một câu ta sẽ lấy tên của ngư mệnh danh ta rùa biển về sau lưu lãng nghèo còn lại sinh cùng hắn rủa mỗi lần trở về đều mang về hắn nghe qua cùng gặp qua kỳ diệu sự vật cùng chủng tộc khác cố sự mà ngay tại trong thời gian này phỉ thúy rụa b i ể n thần chân tử không biết bởi vì nguyên nhân gì phát sinh d i biến mỗi lần trở về v n đa dì ạ hùng miêu nhân đều có thể phát hiện thần chân tử trở nên càng dài càng lớn thậm chí về sau hình thể đã cực lớn đến cùng một tòa thành thị không sai b i t lắm cuối cùng theo thời gian trôi qua thần chân tử không còn trở lại v n đa dì ạ trên thực tế hẳn là nó tận lực tránh đi trong sương mù vẽ đa dì ạ vị trí vẽ đa dì ạ hùng miêu nhân suy đoán nguyên nhân đoán chừng là bởi vì bạn trí thân của hắn lưu lã đương nhiên chỉ có thần chân tử chính mình mới biết nguyên nhân chân chính căn cứ một chút cổ tịch ghi chép thần chân tử không còn trở về vẹn đạ gì ạ về sau lưu lãng cùng hắn tùy tùng hậu đại liền ở trên lưng thần chân tử phồn diễn sinh sống bọn hắn đem thần chân tử trên lưng quê hương mệnh danh là mê tung đảo đồng thời tu luyện lưu lãng truyền xuống v õ tăng chi đạo thỉnh thoảng sẽ có người theo mê tung đảo đi ra du lịch tỉ như vị kia gấu trúc t i ể u tiên trần phong bạo liệt t i ể u chính là trong đó nổi danh nhất một vị ta cùng chúc trưởng môn trao đổi biện pháp chính là mượn nhờ thần chân tử chi lực làm một đầu mai r ù a có thể so với thành thị quái vật khổng lồ chỉ cần nhẹ nhàng một cái va chạm liền có thể đánh vỡ lôi thần đạo kết giới giới thiệu xong thần chân tử lai lịch chu chắc cũng ngay sau đó nói ra mục đích thật sự thế nhưng là ngươi không phải nói thần chân tử đã không còn trở về vẹn đại di a đại lục nhà vậy nên như thế nào tại m ề n mông vô tận chi hải tìm tới đối phương vương đạo chính nghe say sương o n lành lúc này cũng đưa ra nghi vấn của mình đương nhiên là đi tìm kiếm trần phong bạo liệt tự trợ rút hắn làm ê tung đạo đi ra gấu trúc tiểu、tiên. tự n h i dù sao lôi thần hoàng đế phục sinh là uy hiếp toàn bộ vẽn đạ dị ạ tai nạn làm cùng hùng miêu nhân có to lớn nguồn gốc dị thú hoặc là nói thần thú thần chân tử bình thường đến nói sẽ không tự tuyệt đã như thế vậy còn chờ gì thừa dịp khoảng cách ban đêm còn có sẽ thời gian nhìn xem có thể hay không chạy về tứ phong cốc mắt thấy chu chắc bọn hắn cũng cân nhắc đến điểm này vương đạo cũng đã không còn nghi vấn nhìn bốn phía liếc mắt xác nhận không có bỏ suất về sau lúc này một ngựa đi đầu đi ở phía trước hướng lòng mang sợ hãi đi ra ngoài sau một thời gian ngắn đám người bước qua phó bản màn sáng đi tới phía ngoài cung điện bọ ngựa yêu nữ hoàng tử vong tiếp xuống bọ ngựa yêu nhất tộc muốn yên t ĩ n h một đoạn thời gian nhìn lại liếc mắt yên lặng lòng mang sợ hãi chu chắc cảm khái một tiếng bên cạnh chúc đạp lam tán đồng gật gật đầu sau đó giống như là nghĩ đến cái gì nhìn về phía vương đạo dũng sĩ lúc trước tại tăm hơi tiền viện bị ngươi cứu về sau ta liền muốn đi theo、ngươi. chỉ có điều bởi vì hận c h i sát đào thoát không có mở miệng hiện tại ngươi tại lòng mang sợ hãi lần nữa cứu ta một mạng sát ma cũng bị ngươi tiêu diệt ta đã không còn t i ế t đ ố i còn mời cho phép ta đi theo ngươi c hệ ư Chương ơ n Đinh. g Gặp Gặp 919. 919. lại. lại h thống bởi vì sát ma uy, uy hiếp tiêu trừ nguyên nhân t r ú c đạp lam tự giác đã không còn t i ế t đ ố i cân nhắc đến ngươi cứu mạng ân tình cùng đối với mạo hiểm hướng tới hắn muốn trở thành tùy tùng của ngươi xin hỏi có đồng ý hay không trở thành người theo đuổi của ta sao đương nhiên không có vấn đề bất quá ngươi không phải ảnh tung phái trưởng muốn sao người đi ảnh tung phái làm sao bây giờ vương đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt trên thực tế hắn còn rất thích vị này rất có hiệp phong hùng miêu nhân tự nhiên sẽ có người kế nhiệm của ta tiếp nhận bọ ngựa cao nguyên nơi đó còn sẽ có rất nhiều thiền viện đi ra cửa giả t r ú c đạp lam trả lời hiển nhiên đã sớm suy nghĩ kỹ càng thế là vương đạo lần nữa nhiều một vị tùy tùng còn là một vị hùng miêu nhân võ tăng tăng thêm kẻ du học chu trác hắn cũng coi như có được hai cái gấu c h ú c người ngâm theo một tiếng huyết dài thần thoại cấp tọa kị phượng hoàng chi thần được triệu hắn đi ra vương đạo hướng đám người nói một tiếng lập tức hướng tứ phong cốc phương hướng bay đi trên đường trải qua cạ lạ xì dở vẹt dừng lại một lát bởi vì vương đạo nhớ tới còn có một chuyện không có làm đó chính là hắn cạ lạ xì danh vọng đã x u n g bái có thể đi đem hổ phách c ử hạt tọa k ỵ mua được k h ú c nhạc dạo ngắn về sau đám người tiếp tục đi đường lúc này mặt trời đã ngã về tây thời gian trôi qua một đường vượt qua vô số sông núi cánh rừng vượt qua vạn dằm l a n g đồi trải qua bàn lòng sống lưng trường thành tiến vào cầm tú cốc sau đó không có đánh chỉ hoán xuyên qua cầm tú cốc rốt cục trở lại tứ phong cốc chỗ này đào nguyên tri địa vẫn như cũ như vậy t ư ờ n g hòa nhất là phong bạo liệt tựu sản xuất nhà máy khôi phục bình thường về sau tự vương đạo bọn người trước đi phong bạo liệt t i ể u sản xuất nhà máy nhưng là không có tìm được trần phong bạo liệt t i ể u trải qua hỏi thăm một vị tên là phong bạo liệt t i ể u bác gái nữ tính hùng miêu nhân nhà máy rượu nhân viên đám người biết được trần phong bạo liệt t i ể u đi bán sơn phiên trợ bên cạnh ngày ca nông trường đi tìm hắn chí hữu dẹt xạ đi uống rượu không biết dẹt xạ giúp ta làm rộn u g loại như thế nào có đủ hay không đem ta thiên mạch khách danh vọng v ọ t tới sùng bái cấp bậc vương đạo trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau đó ngược lại mang đám người bay hướng bán sơn phiên trợ rốt cục tại mặt trời sắp xuống núi lúc một đoàn người đổi vương đạo liếc nhìn đang cùng dẹt xa uống gấu trúc t i ể u tiên trần phong bảo liệt cựu ngày ca nông trường một góc ở một bên còn nằm lấy dẹt xa ái sùng m ị t ca cũng nhân tính hóa bưng lấy một cái bằng đá bầu rượu lao trần dẹt xa đã lâu không gặp các ngươi vẫn k h ỏ e chứ vương đạo thu hồi phượng hoàng c h i thần mang đám người rơi tại cái đỉnh nhỏ bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm để trong đ ỉ n h hai người bừng tỉnh sau đó liền thấy chính mỉm cười nhìn qua đám người chủ nhân các ngươi đây là du lịch trở về vị này là mạo hiểm giả gặp ngươi lần nữa thật cao hứng vị này là đại danh đỉnh đỉnh ảnh tung phái trưởng môn trúc đạp lam đi nhìn cái này một thân tràn ngập hiệp khí hóa trang. trong lúc đó chu a đ trác nói lên trở về mục đích cũng làm cho trần phong b ạ o liệt tử rõ ràng vì sao vương đạo bọn người tìm tới phải tìm thần chân tử đại nhân hỗ trợ cái này ta không dám hứa chắc bởi vì thần chân tử đại nhân đã lâm vào ngủ say cực kỳ lâu chúng ta những này xuất thân mê tung đảo hùng miêu nhân cũng không biết như thế nào đem hắn tỉnh lại đây là vì sao sẽ không là nó niên kỷ quá lớn tuổi thọ đến a vương đạo nghe vậy khẽ t o mày vội hỏi một câu dĩ nhiên không phải thần chân tử đại nhân sớm đã tiến hóa thành thần thú mặc dù còn không có đạt tới trí tôn tiên thần bọn chúng như thế trung đẳng thần lực cấp bậc nhưng tích lũy nhiều năm như vậy sớm đã đạt tới yêu ớt thần lực đ ỉ n h phong t ă n g thêm thân là thiên phú dị bẩm biến dị phỉ thúy dù biển tuổi thọ của nó cũng là vô cùng kéo dài còn lâu mới có được đến tuổi thọ đại nạ n trần phong bạo liệt tự lắc đầu nói rõ một câu về sau tiếp lấy giải thích ngủ say nguyên nhân thực sự thần chân tử đại nhân sở dĩ lâm vào ngủ say căn cứ mê tung đ ả o bên trên các trưởng lao phỏng đoán rất có thể là bởi vì thân thể của nó quá lớn tiêu hao cũng quá mức khủng bố cho nên không thể không tiến vào ngủ đông giảm bất tiêu hao nguyên lai、like、là d ạ n g này k i a liền không có biện pháp nào sao cũng là không phải tại ta rời đi mê tung đ ả o trước đó ngay ở trên đảo các trưởng lao thảo luận qua việc này bọn hắn nói nếu là được đến đại lượng thần lực kích thích có lẽ thần chân tử đại nhân liền có thể lần nữa t h ứ c tỉnh đối mặt chu trách truy vấn trấn phong bạo liệt cựu hơi chút suy tư cho ra đáp án như vậy đi đêm nay mọi người cố gắng nghỉ ngơi ngày mai lão trần ngươi dẫn đường chúng ta cùng đi mê tung đạo nhìn xem bất kể nói thế nào chúng ta đều muốn thử một chút không phải vạn nhất vị kia lôi thần tích xúc đầy đủ lực lượng đối với toàn bộ b ẽ n đạ gì ạ đến nói đều là thai nạn vương đạo đứng người lên cho đám người trao đổi làm ra kết luận trong lòng đã có ý nghĩ mặc dù không biết vị kia thần chân tử bộ dáng gì nhưng là đã trần phong bạo liệt t i u nói đại lượng thần lực kích thích có thể tỉnh lại vậy hắn nhưng là không còn cái gì tốt lo âu bởi vì bàn về thần lực vương đạo hiện tại thật đúng là giàu có vô cùng như vậy hơn nửa thần cấp yếu ớt thần lực cấp thậm chí trung đẳng thần lực cấp quái vật chết ở trong tay hắn c ô n g hiến thần lực kết tinh cũng không phải một con số nhỏ tăng thêm tự thân bởi vì bàn tay và nguyên nhân tinh thần thuộc tính tăng trưởng cũng có thể để cao thần lực hạn mức cao nhất vương đạo thần lực tổng lượng đã sớm đột phá một v ạ n điểm đây là một cái kinh khủng bực nào số lượng sợ là cường đại thần lực cấp bậc thần linh cũng không có nhiều như vậy thần lực cho nên chỉ cần trần phong bạo liệt tử nói chính là thật cái kia vương đạo liền hoàn toàn có thể tỉnh lại thần chất tử mặc kệ đầu kia rùa biện cần bao nhiêu thần lực cho nó chính là đây chính là bậc học tuyển thủ lực lượng chỉ có thể trước dạng này hy vọng thần chân t ử đại nhân đã thức tỉnh như thế không thể tốt hơn trần phong bạo liệt cựu không biết vương đạo ý nghĩ chỉ có thể một mặt nặng nề gật đầu tiếp xuống đám người uống rượu m ấ y chén bởi vì mang tâm sự riêng cho nên không có uống bao lâu liền ai đi đường đấy vương đạo dưới sự dẫn dắt của dẹt xạ tiến về nông trường trong ruộng cùng một chỗ kiểm tra một hồi trồng cây nông nghiệp mọc bởi vì mỹ c ả vị này tự nhiên chi linh năng lực đặc thù những n à y phổ thông cây nông nghiệp mọc đặc biệt tốt thậm chí có phẩm chất phát sinh tốt biến dị căn cứ dẹt xạ tính ra lại có hai ngày liền có thể thu hoạch mà căn cứ nông trường cây trồng cùng tiên h mạch khách danh vọng hối đoái tỷ lệ cái này một nhóm cây nông nghiệp liền trực tiếp có thể đem vương đạo tiên h mạch khách danh vọng vọt tới cấp bậc cao nhất đến lúc đó vương đạo cũng liền có thể được như nguyện đi thu hoạch được thiên mạch khách thế lực tọa kỵ quyền mua hạ đợi nhóm này cây nông nghiệp thành t h ủ c g s e xạ cũng sẽ không cần lưu tại nơi này khi đó ta khả năng cũng muốn rời đi v ẹ n đ ạ gì h ạ ngươi liền cùng ta cùng đi, đi. cùng ghe xạ phân biệt về sau vương đạo mang vạ l y lạ đi cách xa nhau không xa bán sơn phiên chợ tranh thủ lúc rảnh rỗi mang nữ thích khách đi dạo phiên chợ ăn một chút đặc sắc quả v vương đạo là ậ p phiên tức tại trong tìm một chợ h bên n quán mang trọ, vã ly lạ cái h thân chất Chừng thân chất n Vương g 920, 920, tử. tử. c Đạo là nói lời giữ lời người hôm nay đang sợ hãi chi trong lòng tự đ ủ quá một bên trên muốn thu thập vã l y lạ cái kia đương nhiên phải thực hiện lời hứa một kiếm mở thiên môn từ không cần phải nói vì để cho nữ thích khách nhận giáo hấn hắn còn đặc biệt thôi động thần lực cường hóa một đợt cuối cùng để vã l y lạ nước mắt d ư n g d ư n g liên thanh sinh tha vương đạo lúc này mới chậm dần động tác tiếp xuống bị trừng phạt nữ thích khách càng thêm lưu thuận tùy ý l a y h a y để bàn đêm càng thêm mỹ rượu sáng sớm hôm sau vương đạo mang vạ lì l ạ chạy tới ngày ca nông trường lúc này trần phong bạo liệt tử cùng dẹt xạ đám người đã chờ xuất phát ta đã có bao nhiêu năm không có trở về mê tung đ ả o vừa mới mang lệ lệ trở về thăm hỏi một chút thân nhân hy vọng thần chân t ử đại nhân còn tại vị trí cũ trần phong bạo liệt tử bên cạnh đứng chất nữ lệ lệ phong bạo liệt tử c ư ờ i hướng vương đạo giải thích một câu vương đạo hướng nhỏ hùng miêu nhân nữ h à i lên tiếng c h à o sau đó cũng không dài dòng trực tiếp triệu hồi ra phượng hoàng c h i thần hoa thật xinh đẹp đại đ i b u đây là hòa phượng hoàng sao tại lệ lệ phong bạo liệt tử trong tiếng than thở kinh ngạc phượng hoàng tri căn cứ trần phong bảo liệt t i ể u chỉ dẫn bọn hắn tiến về phương hướng là vẹn đạ d ì ạ phương bắc cũng chính là hôm qua vương đạo cùng vạ ly là mấy người đến phương hướng h o à n g hốt đất chết bên kia vô tận c h i hải trên đường nhàm chán chu chắc cùng trần phong bảo liệt tự i ể rẽ xa mấy người nói lên gần nhất mạo hiểm kinh lịch theo cả sạn lụa hàng rừng cây cứu vớt chu hạc nói lên đến mê vụ đường núi hiểm trở vĩnh xuân đài chuyến đi lại đến côn lai sơn ma cổ sơn b ả o khố cự thú h à n h hành cự thú đ ả o tàn dương quan hoảng hốt đất chết lòng mang sợ hay chờ từ ạ i Chu Chắc h t â lần trước theo bán sơn phiên trợ phân biệt mới bao lâu không nghĩ tới vương đạo mấy người liền kinh lịch như thế muôn màu muôn vẻ sự tình chỉ là mấy ngày ngắn ngủi mà thôi liền so hắn nhiều năm du lịch sinh hoạt còn muốn đặc sắc Có lẽ ta cũng có thể bắt trần a phong bạo liệt tự không tự chủ nhìn vương đạo vài lần độ thiện cảm không tự chủ bắt đầu tăng trưởng trần phong bạo liệt tự vương đạo đang đứng tại phượng hoàng đầu thưởng thức những nơi đi qua mỹ cảnh bỗng nhiên liền nghe tới bên thai chuyển đến trần phong bạo liệt tự độ thiện cảm đề cao thanh nhâm bởi vì không có chú ý nghe vừa rồi chu chắc đối với hắn thổi phồng trong lòng của hắn có chút không hiệu thấu bất quá lập tức liền đem không hề đề tâm cho đến ngày nay chỉ là một vị bán thần cấp tùy tùng đã sẽ không lại để cho hắn chấn động thời gian trôi qua cũng không biết trôi qua bao lâu một đoàn người đã đi tới vô tận chi hải trên không vừa mắt đều là b i ể n rộng mênh mông nếu không phải trên đầu còn có mặt trời làm tiêu trí vật sợ là liền phương hướng đều không p h â n rõ trần phong bạo liệt i ự u lấy ra một cái cùng loại la b à n vật phẩm bắt đầu cho vương đạo chỉ dẫn phương hướng cứ như vậy lại bay hơn hai giờ rốt cục trong tầm mắt mọi người xuất hiện một chỗ bóng tối hình dáng cuối cùng đã tới ta đã nghe được quê quán hương vị trần phong bạo liệt cựu trên mặt hiện, hiện vẻ kích động chỉ vào bóng tối hình dáng hướng đám người hô to vương đạo bọn người lần theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại từng cái thần s ắ c tràn ngập vẻ chờ mong bọn hắn rất muốn nhìn một chút vị k i a c gánh vác mê tung đ ả o cự quy thần chân tử đến t ộ n cùng là bộ g á n gì phượng hoàng c h i thần tốc độ cực nhanh rất mau theo khoảng cách rút ngắn một chỗ phảng phất giống như thế ngoại đảo nguyên hải đảo dần dần rõ ràng t đây cũng quá mà theo vương đạo bọn người thấy rõ hải đảo diện mạo cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh mê tung đảo đây là một chỗ phong cảnh quanh có khúc hiệu màu xanh biết giạt rào thế ngoại trí đ i ệ dù cho còn không có tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ tự nhiên thanh bởi vì giờ khắp n à y vương đạo bọn người toàn bộ đưa ánh mắt về phía gánh vắt hòn đảo quái vật khổng lồ nếu như không có nhớ lầm đây tuyệt đối là vương đạo gặp qua hình thể lớn nhất sinh linh chỉ là một cái mai d ù a diện tích liền có thể so với chủ thành thậm chí so phổ thông chủ thành còn muốn lớn hơn một chút k h ô n g bố như vậy cự quy n g ư ờ i gặp qua không có dù sao hôm nay vương đạo là nhìn thấy cảm giác chính mình tam quan cơ hộ bị chấn át xem ra thần chân tử đại nhân còn không có thức tỉnh không phải mê tung đảo vị trí khả năng liền không ở chỗ này trần phong bạo liệt tự một mặt tự hào nói hắn rất hài lòng vương đạo bọn người biểu hiện nhớ năm đó hắn lần thứ nhất biết được thần chân tử đại nhân tồn tại lúc lúc ấy c h ấ n kinh cũng không so mấy người kém đến đi đâu đi đi đầu lâu của nó vị trí ta muốn thử xem có thể hay không đem hắn tỉnh lại vài giây đồng hồ về sau vương đạo theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần nói thẳng ra trong lòng đã sớm tính toán tốt kế hoạch tỉnh lại thần chân tử đại nhân như thế nào tỉnh lại dũng sĩ ngươi không phải là muốn dùng thần lực đến tỉnh lại a có thể chúng ta ở đây mấy vị có được thần lực chỉ sợ có chút hạt cắt trong sa mạc trần phong bạo liệt tự một mặt không hiểu sau đó giống như là nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói không sao cũng nên thử một chút lại nói thử một lần không có chỗ xấu vạn nhất đâu vương đạo không có đem lại nói đầy vốn đang là rất tự tin tự thân lượng lớn thần lực nhưng nhìn đến cự quy thần chân t ử khoa trương như vậy hình thể hắn lại không có tự tin như vậy vạn nhất lời nói quá vẹn toàn kết quả trang b ứ c thất bại cái k i a còn thế nào bảo trì hắn cường giả hình tượng vậy được rồi nghe vương đạo kiểu nói này trần phong bạo liệt t i ể u cảm thấy cũng có đạo lý liền không còn phản đối mấy phút đồng hồ sau đám người vây quanh mê tung đ ả o hướng chính tây cũng nhìn thấy thần chân từ cái tia có thể so với một ngọn núi lớn đầu lâu vương đạo mặc dù không có cự vận hoàng hốt trứng nhưng giờ phút này cũng cảm thấy mở mang kiến thức không nghĩ tới thế giới mới còn có loại này đặc thù sinh linh cùng hắn so ra cự ma tế tự những cái kia loạt thần linh cơ hồ có thể so với bụi bặm thần chân tử đẳng cấp 113, b i ế n dị cự thần rùa yếu ớt thần lực kỳ hữu ngủ say trạng thái lượng máu 32.5 n g à n tỷ trước đó tại mặt bên không nhìn thấy n à y sẽ đường vòng cự quy đầu lâu phụ cận vương đạo rốt cục nhìn thấy thần chân tử trên đầu thanh máu thuộc tính đây cũng là hình thể quá lớn nguyên nhân so sánh cái k i a như thành trì thân thể cái t i ế chỉ có người chơi có thể nhìn thấy thanh máu thực tế quá mức nhỏ bé không hổ là thiên phú dị bẩm còn không có đạt tới trung đẳng thần lực cứ như vậy dạy thanh máu mà lại cũng không phải cái gì phỉ thúy rùa biển mà là biến dị cự thần rùa đây là ở trong b i ể n nuốt a n thiên tài điệu bảo gì mới sinh ra biến dị sao vương đạo nhìn thấy thần chân tử cụ thể thuộc tính về sau không khỏi trong lòng cảm thán thuận miệng vận chuyển thần lực trong cơ thể liền trực tiếp mở làm bắt đầu động tác thời điểm hắn cũng không có quên trào hỏi chu chắc b ọ n người cái gọi là nhiều người lực lượng lớn này sẽ chính là đồng tâm hiệp lực thời điểm mọi người cùng nhau hỗ trợ đem thần lực trong cơ thể cho cái đại gia hỏa này quán chú đi qua chỉ cần có thể tỉnh lại nó hết thể đều là đằng giá ra t bởi vì còn không có tiến giai bán thần cho nên thần lực của hắn còn không có cùng lĩnh vực dung hợp chớ đừng nói chi là thần linh mới có được thần vực không nói chuyện dù như thế không chịu nổi vương đạo thần lực tổng lượng lớn nói câu không khắc khí chính là hắn thần lực số lẻ cũng so ở đây tất cả những người khác cộng lại còn nhiều mà lại nhiều còn không phải một con số nhỏ cho nên vương đạo vừa ra tay khủng bố động tĩnh liền làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chỉ thấy như thủy triều thần lực theo thân thể của hắn phát ra trực tiếp đem phương viên ngàn mét mở mị tại thần lực chi h ả i bên trong mười điểm một trăm điểm một nghìn điểm hai nghìn điểm vương đạo không rõ ràng chu chắc bọn người hết thể c h u y ể n vào bao nhiêu thần lực dù sao tại hắn còn tại thần lực không cần tiền c h u y ể n vẫn lúc còn lại đám người sớm đã dừng lại trong tay động tác cứ như vậy nhìn xem hắn một mình biểu diễn vô tận thần lực hướng thần chân tử thể nội truyền vào cũng làm cho đầu này ngủ say quái vật khổng lồ chậm rãi có độc tính rốt cục tại vương đạo đem thể nội hơn vạn điểm thần lực tiêu hao hơn phân nửa lúc theo đám người dưới chân đất dung núi chuyển thần chân tử rốt cục tỉnh lại thức tỉnh thần chân tử ô trong miệng phát ra giống như trời nắng chấn lôi kêu khẽ thần chân tử hai mắt cũng chậm rãi mở ra ta tại trong ngủ say cảm nhận được cường đại thần lực là ai đang trợ giúp ta tỉnh lại xét đánh thanh âm vang tận mây xanh bực này cự vật cho dù là bình thường thanh âm đối với vương đạo bọn người tới nói cũng cảm thấy đinh thái nhức nhau rõ ràng đầu này quái vật khổng lồ không nhìn thấy bọn hắn bất quá cũng thế không nói trước bọn hắn lúc này tại cự quy trên đầu chính là có thể nhìn thấy nếu như vương đạo bọn người không trả lời cũng hoàn toàn khả năng bị xem nhẹ đánh cái so sánh đến nói ai bình thường sẽ chú ý trong mắt con kiến lớn nhỏ tồn tại đâu thế là vương đạo vội vàng triệu hồi ra phượng hoàng chi thần trở đám người bay thẳng đến thần chân tử con mắt trước mặt thần chân tử đại nhân là chúng ta đưa n g ư ờ i tỉnh lại làm ở trên lưng thần chân tử sinh trưởng ở địa phương trần phong bạo liệt cự hắn trước tiên mở miệng hướng cự quy chào hỏi Úc, là ngươi cái này thích uống rượu tiểu gia hỏa ta nhớ được ngươi không phải tại mấy năm trước liền rời đi mê t u n g đạo sao thần chân tử rốt c ụ c chú ý tới vương đạo b ọ n người to lớn đồng tử chú ý tới bất quá bởi vì đồng tử quá lớn cũng không phân rõ tập trung điểm ở trên thân ai dù sao vương đạo cảm thấy đối phương mặc dù đang trả lời trần phong bạo liệt cựu lại tựa hồ như lực chú ý ở trên người hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không tiếp xuống tự nhiên chính là một phen ôn chuyện trần phong bạo liệt cựu cũng thuận thế nói lên một đoàn người mục đích lôi thần phục sinh đây thật là một cái hỏng bét sự tình vị t i ê bạo quân sẽ để cho vẹn đạ dị ạ lần nữa tiến vào thời đại h tám khi biết được ma cổ tộc lôi thần hoàng đế phục sinh cần phải mượn lực lượng của nó đánh vỡ kết giới lúc thần chân tử mở miệng lần nữa ta sẽ hỗ trợ đi thử nghiệm đánh vỡ kết giới nhưng là vậy sẽ đối với ta trên lưng mê tung đảo tạo thành to lớn chấn động trước hết đi ở trên đảo ngũ thần tự thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng mặt khác ta cũng cần một đoạn thời gian đến tiền luyến giai thiến giai thần chân tử đại nhân ngươi muốn đột phá vậy coi như là cùng chí tôn thiên thần đồng dạng cảnh giới rồi trần phong bạo liệt cự nghe vậy trấn kinh lên tiếng chung q u n h vương đạo bọn người cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc trước mắt cự quy trước mắt là cấp một trăm mười ba cũng chính là nó nói muốn tiến d a i vậy khẳng định là muốn đột phá đến cấp một trăm mười bốn cũng chính là đạt tới trung đ ẳ n g thần lực cấp bậc không sai nói đến còn nhiều hơn thua thiệt hỗ trợ của các ngươi thần chân tử nhẹ nhàng ngật đầu trong lời nói tràn ngập cảm kích tiếp xuống tại mọi người nghi hoặc trên nét mặt cự quy cũng đem nguyên do nói ra nguyên lai、like、thần chân tử sở dĩ hình thể sẽ biến như thế lớn là bởi vì tại một lần theo lưu lãng mạo hiểm thời điểm nuốt vào một viên biện tâm kỳ thạch đây là một loại thiên nhiên tạo ra bảo vật khả năng tìm khắp toàn bộ vô tận tri hải cũng sẽ không xuất hiện viên thứ hai bởi vì biển tâm kỳ thạch gần chứa đại dương vô tận năng lượng tinh hoa cho nên thần chân tử cũng bởi vậy phát sinh biến dị đồng thời hình thể theo đối với tinh hoa hấp thu dần dần biến lớn thậm chí liền ngay cả đạt tới cấp một trăm linh chín bán thần cấp đỉnh phong thời điểm cũng là dựa vào biển tâm kỳ thạch làm tự thân quyền hành đến đột phá nhưng là cái gọi là trong phúc có họa đúng là trong họa có phúc cũng chính là bởi vì nguyên nhân này thần chân tử tại đột phá y ê u ớt thần lực cấp bậc sau khi được thường rơi vào trạng thái ngủ say bởi vì biển tâm kỳ thạch tại thần chân tử giai đoạn trường thành bị tiêu hao quá nhiều năng lượng làm quyền hành miễn cưỡng đột phá về sau cũng lâm vào năng lượng tiếp cận khô cản cái này khiến về căn bản không cách nào từ chung quanh hoàn cảnh chắt lọc đủ nhiều thần lực đến thỏa mãn thần chân tử thân hình khổng lồ hoạt động tiêu hao cho nên vì giảm bớt năng lượng tiêu hao thần chân tử liền thường xuyên lâm vào ngủ say một ngủ chính là mấy chục năm hôm nay vương đạo bọn người cử động lại nhất cử để thần chân tử thoát ly loại này xấu hổ tình huống cái kia sóng biển dân g thần lực trực tiếp rót đầy b i ể n tâm kỳ thạch để nó một lần nữa hoàn toàn kích hoạt có thể phát huy tự thân quyền hành hiệu dụng không chỉ có như thế bởi vì quyền hành khôi p h ụ thần chân tử mấy ngàn năm tích lũy cũng đến điểm tới hạn tiếp súng nó có thể thuận lý thành trường đột phá trở thành một đầu trung đ nguyên lai còn có dạng này ẩn tình may mắn có đạo tam sinh dũng sĩ xuất thủ nếu không bằng vào chúng ta chi lực thậm chí đều không thể đem n g à i tỉnh lại trần phong bạo liệt cựu cảm kích nhìn về phía vương đạo không che giấu chút nào công lao của hắn hắn rõ ràng biết nếu không phải có vương đạo vị này vượt qua nhận biết mạo hiểm giả xuất thủ chính mình chờ những người khác ít hỏi thần lực căn bản sẽ không có chỗ lợi gì không sai ta có thể cảm ứng rõ ràng đến vị này mạo hiểm giả thần lực khí tức giờ phút này ta quyền hành bên trong thần lực mênh mông đều đến từ hắn không hổ là tạo vật chủ trong tiên đoán kẻ cứu thế loại này cường đại không cách nào nói rõ cự quy trong miệm phát ra tiếng ầm xem ra không phải vương đạo h ảo giác sức chú ý của đối phương thật đúng là ở trên người hắn mười phần cảm tạ ngươi trợ giúp người trẻ tuổi theo thần chân tử nói lời cảm tạ vương đạo bên thai cũng đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở hệ thống bởi vì cảm tạ ngươi tỉnh lại cùng tin phục ngươi khủng bố thần lực cự quy thần chân tử đối với ngươi từ đáy lòng c ắ m kích đ ặ tới t độ thiện cảm mở ra điều kiện trước mắt độ thiện cảm tám mươi cái tổ tình huống gì cái này cự quy như thế chân chất n h a vừa mở ra độ thiện cảm cứ như vậy cao đó có phải hay không mang ý nghĩa vương đạo trong lòng vừa mừng vừa sợ trong đầu hiện, hiện một cái mơ hồ ý nghĩ nếu là lại cố gắng một chút để cái này cự quy thần chân tử trở thành chính mình tùy tùng đây chẳng phải là kiếm một rồi không nói trước vô tận chi hải có thể hoành hành rất tối thiểu hắn trên lưng mê tung đảo coi như thành đất phần trăm chỗ này thế ngoại đảo nguyên tri địa mặc dù còn không có chân chính đi lên quan sát nhưng chỉ từ bên ngoài ngóng nhìn cũng là người ta cảm thấy đẹp không sao tà xiết nếu là trở thành địa bàn của mình loại kia kết quả ngẫm lại cũng là người ta trong lòng đất ý vương đạo nhưng lại không biết cự quy thần chân tử sở dĩ vừa mở ra độ thiện cảm liền báo tô đến tám mươi điểm chi cao đây cũng là có nguyên nhân ngẫm lại xem nếu là không có hắn xuất thủ lại có ai có thể có được nhiều như vậy thần lực một lần nữa kích hoạt b i ể n tâm kỳ thạch dựa theo bình thường đến nói cho dù có chú trác chúc đạp lam c h ở bán thần cùng nhau xuất thủ kết quả có thể tỉnh lại thần chân tử liền cảm ơn trời đất tỷ lệ lớn sẽ sau khi thức tỉnh trợ giúp đánh nát lôi thần đào kết giới về sau liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cái k i a so ra mà vượt vương đạo loại này bật đặc người trực tiếp đem khô cạn biện tâm kỳ thạch rất đầy thậm chí bởi vậy đem kỳ thạch một lần nữa kích hoạt để thần chân tử có thể nhờ vào đó nhất cử đạt tới có thể đột phá chung đằng không chút nào khoa trương vương đạo đối với thần chân tử tuyệt đối xem như có tái tạo c h i ân đoán chừng không phải có những thứ chưa biết khác nguyên do trực tiếp nhận vương đạo làm chủ cũng chưa biết chừng thần chân tử đại nhân không cần quá mức k h á c h khí ta cùng lao trần là bằng hữu mà lại vì phòng ngừa lôi thần họa l o ạ n v ẹ n đã gì ạ đây cũng là phải có c h i nghĩa vương đạo ý niệm trong lòng bắt chuyển không nhắm rượu trên đầu còn là không chút biến sắc h i ể n thị rõ một vị mạo hiểm giả chính nghĩa bản sắc d ừ n g một câu làm quản lý rượu nhật chủ thành mạo hiểm giả ạ dẹ đại lục phong bạo đế quốc rượu nhật thân vương ạ dẹ đại lục thủ hộ giả mạo hiểm giả mạnh nhất công hội vô hạn hoàng triều hộ i trưởng huyết truy thích khách tổ chức thủ lĩnh nọt rèn đại lục u đụ ạ cổ thành người sở hữu m à u bạc bình minh tán thành quang minh đại sứ rất nhiều bán thần cấp thậm chí thần linh cấp cường già chủ nhân thần chân t ử đại nhân ngươi vô luận có khốn n h i u gì đều có thể tìm ta giải quyết liên tiếp danh hiệu từ trong miệng vương đạo nói ra mỗi nói ra một cái đều để mọi người tại đây mi tâm trừng này bởi vì bất kỳ một cái nào đầu hàm phân lượng đều rất khủng bố chung vào một chỗ quả thực vượt qua tưởng tượng cực hạn liền xem như vã lý là ạ đã hai vị này đi theo vương đạo bên người thật lâu tùy tùng Cũng là lần thứ nhất từ trong miệng vương là thứ từ đây ạ o hoàn nghe này chỉnh h tới t cái n phận tin Không lĩnh nhất nhị đáng nam nhân. hổ thủ thế chi theo tức. ta, tử, ta giới giá đi đời của độc cả vô là đ â là vã lý lạ giờ phút này ý nghĩ nhìn về phía vương đạo trong ánh mắt tình ý cơ hồ muốn tràn ra tới có dạng này chủ nhân tại lo gì không thể g i ế t trở lại ạ g cơ sở phá hủy ác ma chi xào thậm chí cứu vớt thánh quang quân đoàn cùng thánh quang chi mẫu dẹt dạ đại nhân đây là nạ dạ đạ trong đầu suy nghĩ giờ phút này nó quanh thân linh quang gấp rút lấp lóe hiện nhiên nội tâm cực không bình tĩnh xem ra ta vì chính mình cùng mỹ s cả tìm cái nối r ử lớn về sau rốt cuộc không cần lưu lãng tư xứ đây là hôn huyết thú nhân dẹt xạ tâm tư hắn không thích tranh đấu có cường giả che chở chính hợp tâm ý t r ú c đ ạ p lam trần phong bảo liệt cựu chu t r á c chờ mấy người còn lại giờ phút này cũng là đều mang tâm tư bởi vì vương đạo đoạn văn này sinh ra rất nhiều ý nghĩ cuối cùng vẫn là cự quy thần chân tử đánh vỡ bình tĩnh như trấn lôi thanh â m vang vọng bầu trời không nghĩ tới tiểu h ư u còn có nhiều như vậy kinh người thân phận về sau cũng đừng gọi ta thần chân tử đại nhân trực tiếp hô thần chân tử là được trong lúc vô thanh vô t ứ c thần chân tử đối với vương đạo độ thiện cảm lại tăng lên năm điểm chỉ có thể nói tại cái này trong siêu phàm thế giới thực lực là tốt nhất giấy thông hành ngươi có áp đảo hết thể thực lực như vậy vô luận cửa gì đều sẽ vì ngươi mở rộng tìm tòi và khám phá điều bí ẩn bất quá trong lúc n h ấ t tay như là đã trao đổi sự tính tốt vương đạo cũng khoe khoang thành công tiếp xuống hắn cũng không còn lưu lại cùng thần chân tử nói một tiếng về sau đám người lập tức dựa theo trước đó nói bắt đầu hướng thần chân tử trên lưng mê tung đảo bay đi dựa theo trần phong bạo liệt tựu thuyết pháp mê tung đảo hạch tâm là một tòa tên là ngũ thần tử kiến trúc mê tung đảo mạnh nhất võ tăng t ư ợ n g hỷ đại sư tọa trấn ở nơi đó còn có một chút t ư ợ n g hỷ đại sư các đệ tử trừ cái đó ra còn có mê tung đ ả o còn có võ tòng thôn đại la nông trường thần tức thôn kỳ hàn tiệu phường các nơi một chút phổ thông hùng miêu n h â n sinh hoạt ở nơi đó mấy phút đồng hồ sau theo đám người chính thức tiến vào mê tung đ ả o trên không cũng bị cái kia quanh co khúc hữu c á n h s ắ t mê say mê tung đ ả o một góc sông núi ở giữa mây mù lợn lờ cổ kính kiến trúc ở giữa cầu nhỏ nước chạy nghi nhân màu xanh biết tràn ngập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh quả thực là một chỗ khiến cho người tâm thần thanh thản thế ngoại đạo nguyên vương đạo không tự chủ thả chậm p ư ợ n g hoàng chi thần tốc độ phi hành từ phía dưới cái kia mỗi một tấm đều xay lòng người mỹ cảnh trên không ch Trừ sinh ra ở một ê mê tung đảo Trần phong Bạo liệt tiểu chất tất mắt trải hết thầy. tứ sát rất tốt, tung thiếu chuyển qua Phong cùng hắn chất nữ lệ lệ, còn lại tất cả mọi người nhìn không nhìn phong cảnh cũng nhưng cùng sánh, liền đảo đảo đi cả Bạo so lại lệ lệ, là mọi Mặc cốc dù xem m chút tức. khí xuất trần khí tức. Một đường chậm rãi hướng đảo trung tâm bay đi rốt cục tại chỉ hoãn hơn một giờ về sau đám người trong tầm mắt xuất hiện một tòa cao cao đứng vững trổ miếu trần phong bạo liệt t i ự u rất là tự hào hướng đám người giới thiệu nói như vậy chúng ta tốt nhất tìm đến thượng hỷ đại sư để hắn ra mặt triệu tập ở trên đảo hùng m i ê u nhân tốt đem sự tỉnh thông chi một chút đi vương đạo một bên xa xa nhìn chăm chú tòa kia tinh mỹ hùng vĩ trổ miếu một bên cũng không quay đầu lại nói một câu thật sự là một chỗ thế ngoại đ ả o nguyên t r i địa nơi này cùng ta có duyên tại nhìn thấy mê tung đ ả o bên trên cảnh sắc về sau vương đạo trong lòng để thần chân tử trở thành chính mình tùy tùng tâm tư càng thêm máy liệt trước đó hắn cố ý ở trước mặt thần chân tử khoe khoang thân phận mặc dù có trang bước hiểm nghi nhưng làm sao không phải tại vì cái mặc dù thượng hỷ đại sư đệ tử x ạ vân ca cùng kỳ hỏa trảo cũng là bán thần cấp võ tăng nhưng là cuối cùng làm quyết định còn là đến thượng hỷ đại sư ngoài ra ở trên đảo còn có một chút mặc dù thực lực trên l ệ c h một chút nhưng là bối phận rất cao trường lão ý kiến của bọn hắn cũng rất trọng yếu trần phong bạo liệt cựu còn không biết vương đạo đã đem chủ ý đánh tới mê tung đ ả o trên t h ầ n nếu là biết về sau chắc chắn sẽ không là thái độ hiện tại ta mang ngươi đến tìm thần chân tử đại nhân hỗ trợ kết quả ngươi lại ngay cả thần chân tử đại nhân đều muốn cùng một chỗ đóng gói mang đi mặc dù ngươi là một vị để người kính trọng mạo hiểm giả cường giả không sai nhưng cái k vương đạo cười đáp lại lập tức khống chế phượng hoàng chi thần rơi tại chùa tháp trước năm thần trên quảng trường thần thoại cấp tọa kỵ động tĩnh tự nhiên không nhỏ trên quảng trường một chút huấn luyện võ tăng đệ tử rất nhanh liền xuống tới kẻ ngoại lai、like、khí tức các ngươi là ai một vị tên là huyền truy truyền thuyết cấp hùng miêu nhân tiến lên thân hình khôi ngô cao lớn xem bộ dáng là trên quảng trường huấn luyện đệ tử dẫn đầu huyền truy sư đ i ệ t làm sao ta mới rời khỏi ở trên đảo mấy năm ngươi liền không biết ta sao trần phong bạo liệt cựu hiển nhiên nhận biết người này cười ra khỏi hàng đáp lời là trần sư thúc ngươi không phải ra ngoài du lịch tìm kiếm kiếm cựu làm sao nhanh như vậy liền trở lại chẳng lẽ ngươi đã thành công đột phá huyền truy nhận ra trần phong bạo liệt cựu về sau vừa mừng vừa sợ liền vội vàng tiến lên hành lễ gấu trúc tiểu tiên con đường có chút gian nan bất quá ta đã có ý nghĩ có lẽ t i ế p qua không lâu liền có thể ngưng luyện thần vực đột phá trở thành danh xứng với thực tiểu tiên trần phong bạo liệt cựu nghe vậy lắc đầu cảm khái một câu nói đến nửa câu sau còn không chút biến sắc liếc nhìn vương đạo chương 923. lao trần vị hôn thê chương c h í lao trần vị hôn thê đáng tiếc vương đạo lúc này ngay tại bốn phía thưởng thức chùa cổ kiến trúc không nhìn thấy trần phong b nếu không lấy trí tuệ của hắn khẳng định có thể đoán được trần phong bạo liệt tự đây là đem đột phá hy vọng đặt ở trên người hắn đến nỗi nguyên nhân tất nhiên là chu c h á c lộ ra quyền hành sự t ì n h đã v ã l ý lạc có thể đi theo thu hoạch được quyền hành vậy bọn hắn trở thành t ù y tùng nên cũng có thể thuận miệng đáp lại huyền truy một câu về sau trần phong bạo liệt tự bốn phía nhìn một chút sau đó hiếu kỳ hỏi thượng hỷ đại sư đâu còn gọi xạ sư m g ộ i cùng kỵ sư minh làm sao cũng không có nhìn thấy bọn hắn đều tại thượng hỷ diễn p h trưởng thảo luận võ học thuận tiện dạy bảo nơi đó đệ tử huyền truy lập tức trả lời sau đó giống như là nghĩ đến cái gì? mấy bước tiến lên tiến đến trần phong bạo liệt tự bên thai nhỏ giọng nói mấy câu cái gì kỹ sư huynh làm sao có thể như thế vương đạo bọn người cũng không biết hai người nói cái gì thì t h ầ m liền gặp trần phong bạo liệt tự đột nhiên g i ậ n tí mặt gấu trúc mặt đều trong khoảnh khắc nhiệt độ đỏ lao trần mấy người nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là cùng trần phong bạo liệt tự quan hệ tốt nhất dẹt xả mở miệng hỏi thăm trên đường nói chúng ta bây giờ đi diễn võ trường trần phong bạo liệt tự còn có chút cơn giận còn sót lại trưa tiêu bất quá đây không phải là nhằm vào mọi người ở đây cho nên hắn cưỡng ép kèm chế cảm xúc dẫn đầu hướng chùa miếu phía sau vị trí bước đi v ư ơ như g người đạo bọn a a i mặt nhìn n nguyên nguyên h vậy vấn đề đến hẹo xạ vân ca trên thực tế cùng trần phong bạo liệt t i ự u ở giữa có hô nước vốn nên đã sớm thành hôn nhưng là bởi vì trần phong bạo liệt cựu si mê tựu tiên tri đạo tăng thêm thích ra ngoài mạo hiểm du lịch cho nên việc này liền tạm thời gắt lại lần trước rời đi mê tung đạo lúc trần phong bạo liệt t i ự u từng đáp ứng qua xạ vân ca chờ hắn thành công đạt tới chân chính tựu i tiên tri cảnh cũng chính là yếu ớt thần lực cấp bậc liền sẽ trở về cùng nàng thành hôn nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa bởi vì lôi thần đạo sự tỉnh lần này hắn trước thời hạn trở về bất quá cũng chính bởi vì trước thời hạn trở về để trần phong bạo liệt tự theo h u y ề n truy trong miệng biết được tin tức này kỳ hỏa trào biết rõ ta cùng x ạ sư mội ở giữa coi hô nước lại còn dám làm như vậy ta nhất định phải để hắn nhận giáo hấn trần phong bạo liệt tự đầy ngập lửa giận trong miệng kỳ sư huynh cũng đổi g i ọ n g không gọi t r ú c đạp làm chờ ăn dưa quần chúng này sẽ cũng khó mà nói cái gì chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau đợi chút nữa nhìn xem vị này kỳ hỏa trào thực lực nếu là lao trần thực lực không đủ ta nhất định phải giúp đỡ bãi đội ngũ Hậu Phương. vương đạo lặng lẽ cùng vạ ly la nói rất nhanh mười mấy phút đi qua một đường xuyên qua cổ kính đỉnh đài cầu nhỏ những nơi đi qua đều là thắng cảnh điều này cũng làm cho vương đạo ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định bất quá hết thệ còn muốn gặp cơ làm việc ngũ thần tự một góc rốt cục theo một trận luyện võ tiếng hò hét chuyển vào trong tay h đám người cũng đến mục đích hệ thống ngươi phát hiện thượng hỷ diễn võ trường nơi này là thượng hỷ đại sư vì truyền thụ chính mình độc môn tuyệt ký bạch hạc quyền pháp lúc này mới chuyên môn mở diễn võ trường ta cũ từng ở chỗ này nhiều năm trần phong bạo liệt c ự này sẽ đã thu liễm tốt cảm xúc rất tự nhiên cùng đám người giới thiệ lúc nói chuyện đám người một đường đi tới một chỗ nước cọc hồ phụ cận vương đạo liếc mắt liền thấy rất nhiều võ tăng ngay tại dấm cọc liệt công nước cọc hồ đây là bạch hạc lưỡng xí nhìn thấy những cái k i a hùng miêu nhân mang tính tiêu chí động tác vương đạo trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i thuận miệng hỏi lên Ngạch, đây là bạch hạc quyền pháp thức mở đầu gọi bạch hạc dương cánh bất quá cùng ngươi nói đại khái một cái uy tứ trần phong bạo liệt t i u đáp lại sau đó nhìn một phía cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nước cọc bên cạnh ao một chỗ đỉnh vương đạo bọn người cũng thuận ánh mắt nhìn sau đó liền gặp được hai vị hùng miêu nhân cường giả đang đứng tại trong đỉnh trong đó một vị khuôn mặt g i à n mua chính là vị kia thượng hỷ đại sư thượng hỷ đại sư đ ẳ n g cấp một trăm linh chín bán thần cấp đạp gió võ tăng ngũ thần tự lanh tụ lượng máu bốn mươi ba một trăm bảy mươi hai năm trăm triệu mà đổi thành một vị thì là một vị trẻ tuổi nữ tính hùng miêu nhân giữ lại đủ tóc cắt ngang c h á n nhìn qua còn có c h ú t manh e o xạ vân ca đ ẳ n g cấp một trăm linh bốn bán thần cấp d ẻ y xương mù võ tăng lượng máu hai mươi ba bảy trăm sáu mươi mốt chín trăm triệu vương đạo hỏi tham q u a chú trác hùng miêu nhân võ tăng chia làm t h i ể u tiên d ẻ y xương mù cùng đạp gió ba loại thiên p h trong đó đạp gió võ tăng cường điệu tốc độ cùng một phát tổn thương năng lực cường hãn t i ể u tiên võ tăng chú trọng sinh tồn và khống chế năng lực phòng ngự cường đại cái cuối cùng dẹp xương mụ võ tăng thiên về trị liệu cùng khống chế tương đương với y sư kỳ thật tương tự người chơi nghề nghiệp thiên phú cái này ba loại võ tăng liền phân biệt có thể coi như chiến sĩ xe tăng cùng trị liệu cùng kỵ sĩ nghề nghiệp ba cái thiên phú cùng loại liên tưởng mới mở ra không lâu tử vong kỵ sĩ nghề nghiệp vương đạo suy đoán theo kịch bản phát triển võ tăng cái nghề nghiệp này cũng sớm muộn cũng sẽ hướng người chơi mở ra cũng liền tại mọi người hướng đ ỉ n h phương hướng nhìn s a n g lúc ẻ o xạ vân ca tựa hồ đối với nước cọc trong ao huấn luyện tình huống không hài lòng thanh h ắ t một tiếng trực tiếp nhảy lên một chỗ cọc gỗ liền chuẩn bị mở miệng răn dậy những đệ tử kia ẹo xạ vân ca bất quá không đợi xạ vân ca mở miệng trần phong bạo liệt tự liền theo không chịu nổi kích động cảm xúc hướng hắn xa xa hò hét ẹo xạ sư muội hùng h ậ thanh â m vang dội truyền khắp cả tòa diễn võ trường cũng thuận lợi gây nên thượng hỷ đại sư cùng xạ vân ca lực chú ý vài giây đồng hồ về sau đám người tề tụ tại trong đình một phen lẫn nhau giới thiệu cùng chào hỏi về sau. thượng hỷ đại sư h a nhân nhân. rất khách phí hướng vương đạo chắc tay cùng lúc đó vương đạo bên thai cũng vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở lại là bởi vì được đến trước mắt vị này ngũ thần tự lãnh tụ tán thành thành công mở ra mê tung đạo thế lực danh vọng mà lại bởi vì cứu vớt thần chân từ nguyên nhân danh vọng vừa mở ra liền trực tiếp đạt tới sùng kính cấp bậc khoảng cách cao nhất sùng bái cũng liền trên lệnh một cái cấp bậc đã thần chân tử đại nhân đã đáp ứng đi đánh vỡ lôi thần đạo kết giới như vậy việc này không nên chậm trễ ta cái này liền về ngũ thần tự gõ vang năm chung sớm để ở trên đảo cư dân đến đây sau đó thông báo tiếp chuyện này thượng hỷ đại sư mặc dù nhìn xem dần dần già đi bất quá lại là cái lôi lệ phong hành tính tỉnh cùng đám người nói một tiếng về sau liền nhanh chóng hướng chùa tháp phương hướng mà đi trần phong bạo liệt cựu này sẽ vội vàng cùng xạ vân ca ôn chuyện tình cũng không có nói cái gì Đợi đ thượng hỷ ạ Ở sạ ư sau khi vân à i phút, h nhiên mở ca Eo h nhìn g i nói hắn cũng tại diễn võ trường nơi tại võ sao? thấy trần phong bạo liệt tựu thân sắc lập tức nhạy cảm ý thức được cái gì thần sắc lo lắng nắm lấy cánh tay của hắn giải thích y cảm thức được luyện công gây ra rủi ro thật chứ trần phong bạo liệt t i ự u có chút không tin hắn giờ phút này kìm nén đầy ngập lửa giận muốn tìm được kỷ h ỏ a trảo đem hắn hung hăng giáo hơn một lần đương nhiên trên thực tế kỷ sư h i n h đoạn thời gian trước rời đi mê tung đ ả o trở về về sau tính cách liền phát sinh biến hóa không chỉ có trở nên cao ngạo không hợp tình người còn thường xuyên tìm ta thương lượng muốn dẫn mê tung đ ả o đệ tử cùng một chỗ ra ngoài thừa dị p bao phủ vẹn đạ dị á đại lục mê vụ tán đi tham dự vào trên đại lục thế lực tranh bá bên trong ẹo xạ vân ca một mặt vẻ hồi ức sau đó tiếp tục nói ta tự nhiên là không đồng ý dù sao chúng ta mê tung đảo Hùng tiên tổ di h ấ n cũng cấm chỉ tham dự đại lục phân tranh kết quả kỹ sư huynh thấy không cách nào thuyết phục ta liền kiếm tàu thiên phong nghĩ đến một cái khác chú ý đó chính là hướng thượng hỷ đại sư đưa ra muốn cưới ta nói đến đây vị này đủ tóc cắt ngang c h á n tuổi trẻ gấu cái mèo một mặt hủy khuất tựa hồ muốn rơi lệ đợi trần phong bạo liệt t i ể u an ổ i v ô vua hắn bả vai về sau lúc này mới triển khai nét mặt tươi cười thượng hỷ đại sư tự nhiên là biết ta cùng ngươi h ô n nước lúc này liền cự t u y ệ t kỹ sư huynh đồng thời vạch ra kỹ sư huynh là luyện công xảy ra sai sót lúc này mới dẫn đến tính tình đại biến hiện tại đã đem hắn phạt đến ma Vân thế ẳ n g đ n h là dưới sự kiên trì của hắn một đoàn người cấp tốc hướng ma vân nhai phương hướng tiến đến nơi này khoảng cách diễn võ trưởng có đoạn khoảng cách tại một chỗ tên là ma vân phong chỗ giữa sườn núi keng keng keng mọi người ở đây ngồi cưới phi hành tọa kỵ sắp đổi tới ma vân phong thời điểm theo ngũ thần tự phương hướng chuyển đến chống chiều t r u n g sớm t r u n g vang âm thanh nghĩ đến là thượng hỷ đại sư đã trở lại chỗ tháp gõ vang cái kia triệu tập toàn đạo cư dân năm t r u n g sớm theo tiếng t r u n g gõ vang đến tất cả mọi người tụ tập tối thiểu muốn hai canh giờ chúng ta gặp qua kỷ hỏa trào về sau lại tiền đến về thời gian hoàn toàn tới kịp thấy vương đạo bọn người hướng phía ngũ thần tự nhìn lại trần phong bạo liệt tự vội vàng giải thích vài câu vậy là tốt rồi chỉ cần không chỉ hoán chính sự vương đạo tự nhiên không có ý kiến lại nói đối với tiếp xuống tình địch đại chiến hắn còn là cảm thấy rất h trừ cái đó gia vị kia kỳ h ỏ a trào tính tình đại biến ở trong đó làm không tốt còn có kịch bản hoặc là nhiệm vụ không dung bỏ lỡ mấy phút đồng hồ sau một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi hiểm trở xuất hiện tại xã vân ca chỉ đường dưới sự dẫn đầu rất nhanh một chỗ ưu tính vách núi xuất hiện trong tầm mắt mọi người hệ thống ngươi phát hiện ma vân ngay mà tại chỗ này trên vách núi một vị hùng miêu nhân võ tăng ngay tại cần luyện võ học kỳ h ỏ a trào đ ẳ n g cấp một trăm linh tám bán thần cấp đạp gió võ tăng lượng máu năm mươi năm hai trăm bốn mươi tám sáu trăm triệu kỳ hòa trào cái thằng này là đạp gió võ tăng thanh máu lại so láo trần cái này gấu trúc tiểu tiên còn dày hơn xem ra thực lực không thể khinh thường nhìn thấy kỷ h ỏ a trào nháy mắt vương đạo ngay tại trong lòng làm ước định đương nhiên kết quả cuối cùng còn là phải xem hai người giao thủ tình huống đây không phải danh s ư n g mê tung đạo đệ nhất t i ê n tài võ học trần sư đệ sao làm sao chẳng lẽ ngươi đã tìm tới gấu trúc tiểu tiên tri đạo đột phá trở thành chân chính gấu trúc tiểu tiên rồi nhìn thấy trần phong bạo liệt t cựu cùng xạ vân ca cùng nhau mà đến kỷ h ỏ a trào trên mặt cũng không có vẻ t r ọ dạ ngược lại hai tay ôm ngực một mặt cao não ta có đột phá hay không, không có quan hệ gì với ngươi không cùng ngươi vòng quên ngươi lao trần ta hôm nay chính là tới đánh ngươi trần phong bạo liệt t i ể u không nói nhảm ôm lấy phía sau thùng rượu uống một hớp lớn lấy mùi rượu mở ra trạng thái kỹ năng lập tức huy động trong tay thúy ngọc gậy c h ú c liền xông tới một bên k h á c k ỳ h ỏ a t r ả o đối mặt công kích không có chút nào vẻ bồi dối ngược lại trong ánh mắt lộ ra khinh miệt hai tay của hắn một đám phía trên dâng lên hai đoàn hừng hực h ỏ a diễm sử dụng chính mình đ ộ c môn tuyệt học liệt h ỏ a t r ả o tiến lên đón động tác nhanh như gió đem đạp gió võ tăng ưu thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn nỗi phá mặt trời mới lên ở hướng đông đá bạch hồ hạ phạm liệt diễm vây quanh trần phong bạo liệt tiểu thế công kịch liệt mà đối mặt như thế mãnh liệt thế công x u ấ t thủ t r ư ớ c lao trần cũng không cam chịu yếu thế mặc dù hắn là giỏi về khống chế cùng phòng ngự gấu trúc tiểu tiên nhưng không có nghĩa là không có thủ đoạn công kích chân khí bạo liệt say nhưỡng ném tiêu tàn tinh tự b ì n h qua hai cái b á n thần cấp võ tăng ngươi tới ta đi giao thủ phanh phanh không ngừng tại đánh vô cùng náo nhiệt vương đạo chờ ăn dưa còn chúng nhìn say sương ngon lành cũng liền đủ tóc cắt ngang c h á n đạo xạ vân ca một mặt vẻ lo lắng có chút không đúng dũng sĩ ngươi có chú ý hay không qua vị kia kỷ hòa trảo đôi mắt nửa giờ sau bên kia giao thủ hai đầu gấu trúc còn không có phân r a thắng bại chu chắc lại lặng lẽ đi tới trước mặt vương đạo đôi mắt làm sao rồi ta xem một chút vương đạo nghe vậy k h ẽ giật mình sau đó đem l ự c chú ý chuyển rời đến kỳ hỏa trảo đôi mắt bên trên trước đó một mực chú ý hai người quyền cất chiêu thức không có để ý như thế nhìn lên hắn lập tức phát hiện chỗ khác biệt có sát khí dấu vết không sai vương đạo cảm thấy mình không có nhìn lầm từ khi tiến vào vẹn đạ d ì a đại lục đến nay hắn cùng chu chắc mấy người vẫn tại cùng sát ma liên hệ đối với sát ma độc hữu sát khí lại vẫn cả mất quá trước đó không có cẩn thận quan sát liền thôi hiện tại tập trung tinh thần xem xét kỳ h ỏ a trào trong đôi mắt đích s á t thỉnh thoảng có từng k i a từng k i a màu lục sát khí lưu t r u y ề n chỉ có điều cái này sát khí cũng không nồng đậm nếu như không chú ý quan sát liền sẽ bị xem nhẹ đi qua dù sao đạp gió võ tăng chân khí cũng là màu lục rất dễ dàng đem sát khí che giấu hắn đây là bị sát khí ăn m ò n rồi cho nên lúc này mới tính tình đại biến màu lục sát khí chẳng lẽ đến từ đầu kia còn chưa hiện thân nạo c h i sát vương đạo trong lòng lập tức sinh ra không ít suy đoán đồng thời hạ giọng đem suy đoán nói ra vừa vặn có thể cùng chu chắc xác minh một chút nếu là chu chắc phát hiện gì thường nghĩ đến hắn cũng là có ý nghĩ không sai ta cũng là nghĩ như vậy chỉ là nhìn cái này sát khí rất nhạt không cách nào xác định là ngạo chi sát đem hắn p h ụ thể hay là hắn vẹn vẹn bị sát khí xâm nhiễm một chút quả nhiên n g h e tới vương đạo suy đoán về sau chu t r ắ c liên tục gật đầu thần sắc cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều nếu như nói trước đó còn là ôm ăn dưa q u ầ n chúng tâm tính n à y sẽ liền hoàn toàn không giống dù sao đối với mỗi một vị hùng miêu nhân đến nói s á t ma đô là tuyệt đối đ ị c h nhân đã không cách nào xác định kia liền trước cán binh bất động bất quá có thể dùng những phương pháp khác giúp đỡ lao trần mượn hắn chi thủ bức bách một chút vị này kỷ hòa trào vương đạo trong miệm nói như vậy sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của c h ú trác bắt đầu túi đầu xem xét ba lô vài giây đồng hồ về sau một cái bầu rượu cùng một kiện vũ khí xuất hiện trong tay hắn lao trần tiếp lấy gấu trúc t i ể u tiên đánh nhau không có rượu sao được vương đạo hướng trần phong bạo liệt t i ể u hô to một tiếng sau đó tại hắn ánh mắt khó hiểu trung tướng bầu rượu tính cả vũ khí cùng một chỗ đem qua chương chín trăm hai mươi năm nói xấu chương chín trăm hai mươi năm nói xấu chúng ta những người bạn này còn có người vị hôn thê đều đang nhìn đâu cần phải nhanh lên giải quyết chiến đấu không thể mất mặt vương đạo một bên lớn tiếng nói một bên tại kỳ hỏa trào không nhìn thấy góc độ đối với trần phong bạo liệt t i ể u nháy mắt ra d ấ u trần phong bạo liệt t i ể u bắt đầu còn có chút không hiểu bất quá làm bầu rượu cùng vũ khí vào tay lập tức con ngươi co rụt lại bởi vì cái k i u bình trung cực rượu ngon cùng đê dài thần khí vũ khí thuộc tính đã bị hắn phát giác cũng trong nháy mắt này rõ ràng vương đạo dụ ý Tốt. vậy liền để các bằng hữu của ta nhìn xem chân chính gấu trúc t i ể u tiên tri lực trần phong bạo liệt tự cũng là diệu nhân lập tức phát ra phong khoáng cười to g ơ bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch đồng thời hắn không chút biến sắc đem vũ khí thay đổi toàn thân khí thế cũng nháy mắt tăng l i ê n thấy trần phong bạo liệt t i ự u thanh máu bắt đầu tăng trưởng nguyên bản cũng là hơn năm vạn ước cùng kỳ hỏa c h ả o không kém bao nhiêu nay sẽ uống thêm trạng thái trung cực rượu ngon tăng thêm đổi vũ khí khác trực tiếp bắt đầu tăng gọn tại bản thân mô bản c u n g cấp bậc dưới sự gia trì cuối cùng đạt tới hơn sáu vạn ước uống trần phong bạo liệt t i ự u trong miệng phát ra quát to một tiếng thần lực trong cơ thể đều điều động võ tăng đặc thù chân khí năng lượng bành trướng vô cùng bắt đầu ở trong chiến đấu chiếm cư tuyệt đối thượng phong ngươi uống rượu gì không đúng vũ khí của ngươi cũng đổi ngươi g a lận kỳ hỏa trào cũng không phải đồ đần rất nhanh phát giác được chỗ không đúng hắn trong đôi mắt lục mang càng sâu g ầ m thét lên tiếng người quản ta uống rượu gì ta là tới đánh ngươi lại không phải cùng ngươi l u ậ i bàn nói chuyện gì r a lận quả thực cho cười có bản lĩnh ngươi cũng làm theo đáng tiếc ngươi không có cho ta xem chiêu trần phong bạo liệt cựu cười ha ha một tiếng trong tay thế công càng thêm mãnh liệt hắn không có t r ộ t dạ che giấu cái gì trong lời nói thoải mái thừa nhận rượu có vấn đề nhưng vậy thì thế nào ai bảo ngươi không có loại này cho ngươi đưa rượu đưa vũ khí bằng hữu À, lẽ nào lại như vậy kỳ hỏa chảo bị tức đến oa oa kêu to tựa hồ muốn đẻ nén không được cảm xúc trong đáy lòng Tại vương đạo cùng chu trác mấy cái người hữu tâm chú ý hắn quanh người chân khí màu xanh lục cũng bắt đầu kích động tựa hồ có cái gì muốn t h ứ c t ỉ n h nhưng mà ngay tại vương đạo bọn người coi là k ỳ h ỏ a trào sắp lộ ra chân n g ư ờ i lúc một đạo ngồi cưới sói chăn tọa kỵ bay tới thân ảnh đánh gây tất cả những thứ này mấy vị sư thúc còn có chư vị ngoài đảo đến khác h nhân thượng hỷ đại sư gọi các ngươi đi nam thần quảng trường nghị sự thượng hỷ đại sư nói vô luận có cái gì ngoài định mức sự tỉnh đều muốn trở về sau lại bàn vô luận là kỳ hỏa trào còn là trần phong bạo liệt tựu đều rất tôn trọng hắn đã đều để huyền truy như thế nhắn lời nói rõ hắn khẳng định biết kỳ hỏa trào cùng trần phong bạo liệt tựu ở giữa mâu thuẫn nhưng biết về biết tại thượng hỷ đại sư trong mắt khẳng định vẫn là lôi thần đ ả o sự tình càng gấp rút m u ố n mà trải qua như thế quáy dày một cái trận chiến đấu này khẳng định là tiến hành không được trần phong bạo liệt tựu dẫn đầu dừng tay hung hăng chừng kỳ hỏa trào liếc mắt một trận chiến này vẫn chưa xong chờ năm thần quảng trường nghị sự xong sau chúng ta lại tại trư vị trưởng lao dưới sự chứng kiến nhất quyết thắng bại kẻ bại về sau không được lần nữa đ kỳ hỏa trào cũng rất có hỏa khí một ngụ m đồng ý vương đạo cùng chu chắc nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi l i ế c nhau một cái hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ tuyệt đối liền kém một chút liền có thể để kỳ hỏa trào chủ động bại lộ không n ổ i chỉ cần hắn còn ở trên đ ả o sớm muộn cũng sẽ lộ ra c h â n ngựa như thật bị sát ma ăn mòn tâm trí khẳng định sẽ làm ra một chút dị dạng cử động chu chắc thấp giọng nói một câu con mắt chăm chú chăm chú vào kỳ hỏa trào bóng lưng rời đi bên trên được một cái ban thần cấp võ tăng mà thôi là không nổi bọc nước nếu không phải không tốt trực tiếp xuất thủ ta tùy tiện liền có thể chơi chết hắn vương đạo gật gật đầu cũng không có quá để ý hắn hiện tại muốn nhất sự tình là như thế nào thu phục thần chất tử cùng leo lên lôi thần đạo mở mang kiến thức một chút vị kia lôi thần hoàng đế sau mười mấy phút ngũ thần tự t r ư ớ c năm thần quảng trường lúc này trên quảng trường người người nhuồn náo liếp nhìn lại ô ương ương đều là hùng miêu nhân thượng hỷ đại sư cùng bảy tám cái niên kỷ xem xét liền rất lớn hùng miêu nhân láo g i à đứng chung một chỗ ngay tại thảo luận cái gì nhìn thấy vương đạo bọn người tới thượng hỷ đại sư vội vàng mang lấy bọn hắn tiến lên đón chính là vị này mạo hiểm giả dũng sĩ hắn xuất thủ tỉnh lại thần chân tử đại nhân đồng thời còn mang đến một cái tin tức trọng yếu đó chính là ma cổ tộc lôi thần hoàng đế đã phục sinh giờ phút này ngay tại lôi thần đạo xúc tích lực lượng nói xong hắn chuyển hướng mấy vị hùng miêu nhân láo giả một mặt trịnh trọng nói lôi thần đạo bị kết giới bảo hộ nhất định phải mượn nhờ thần chân t ử đại nhân lực lượng đến đánh vỡ kết giới nhưng là cái kia thế tất sẽ đối với ở trên đảo cư dân cùng hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng cho nên lần này hô mọi người tới cũng là trao đổi việc này nguyên lai thượng hỉ ngươi nói đại sự là chuyện này lôi thần phục sinh đây chính là sẽ đối với toàn bộ v ẹ đạ di ạ tạo thành ảnh hưởng hai nạn là một vị hùng miêu nhân chúng ta nhất định phải hết sức ngăn cản tất cả những thứ này đừng nói sẽ đối với gia viên của chúng ta hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng cho dù là triệt để hủy diệt cùng lắm thì về sau trùng kiến là được nghe tới thượng hỷ đại sư lời nói về sau đông đảo hùng miêu nhân trưởng lão một mặt giật mình bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng nhao nhao mở miệng biểu thị duy trì ta phản đối đúng lúc này một thanh â m bỗng nhiên văng lên cũng làm cho tất cả mọi người ngu ngơ một lát theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị dáng người béo tốt hùng miêu nhân chậm rãi đi tới hai tay của hắn ôm ngực thần sắc não nghễ không phải kỷ hỏa trào còn là ai kỷ đây là chuyện đương nhiên ngươi vì sao phản đối một vị hùng miêu nhân trưởng lao trước tiên mở miệng trách cứ hắn mặc dù thực lực chỉ có truyền thuyết cấp kém xa kỳ hỏa trảo mà dù sao bối phận còn tại đó hừ vì sao phản đối chỉ dựa vào một cái không biết nội tình nhân loại mạo hiểm giả lời nói liền muốn lao động thần chân t ử đại nhân đi đánh vỡ cái gì kết giới ai biết hắn nói có phải là thật hay không hoặc là liên hợp ma cổ tộc làm cả bẫy kỳ hỏa trảo một mặt khinh thường nhìn về phía vương đạo bọn người trong mắt lóe lên một vòng tốt sắc hắn biết vương đạo bọn người cùng trần phong bạo liệt tự là bằng hữu cho nên chỉ cần là đối với trần phong bạo liệt cựu có lợi sự t ì n h khẳng định đều sẽ một mạch phản đối kỳ hỏa c h à o ngươi có ý tứ gì chiếu ngươi nói như vậy ta cũng là ma cổ tộc gian tế rồi trần phong bạo liệt cựu nghe vậy g i ậ n tí mặt mấy bước tiến lên liền chuẩn bị xuất thủ ha ha ai biết được dù sao ngươi một mực tại ngoài đảo du lịch có lẽ bị thu mua cũng khó nói kỳ hỏa c h à o ngoài cười nhưng trong không cười một mặt muốn ăn đòn bồi thêm một câu t i ế n tĩnh mắt thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng liền muốn buộc phát chiến đấu thượng hỷ đại sư rốt cục mở miệng ta tin tưởng có thể tỉnh lại thần chân tử đại nhân tuyệt không phải một vị ma cổ tộc gian tế kỷ ngươi không muốn lại h ổ u ngôn l o ạ n ngữ nhẹ nhàng nói một câu về sau thượng hỷ đại sư không tiếp tục để ý một mặt đỏ lên k ỳ hòa trào hắn đi đến quảng trường trên đài cao cứng cắp hữu lực thanh â m truyền khắp quảng trường bắt đầu hướng ở trên đảo cư dân tuyên truyền g i n g giải hôm nay gõ vang năm trung sớm mục đích chương chín trăm hai mươi sáu thanh lý môn hộ chương chín trăm hai mươi sáu thanh lý môn hộ mê tung đảo các cư dân lần này để các ngươi tới là có một việc quan vẹn đại di á đại lục a nguy đại sự tuyên bố đó chính là đã từng nô dịch hùng miêu nhân ma cộ tộc hoàng đế lôi thần đ ạ phục sinh hắn ngay tại lôi thần đạo xúc tích lực lượng ý đồ lần nữa đem bóng tối bao các ngươi chỗ biết rõ gấu trúc cựu tiên trần phong bạo liệt t i ể u đã trở về hắn cùng các bằng hữu của hắn mang đến cái này tin tức trọng đại đồng thời cùng một chỗ kiệt lực tỉnh lại ngủ say thần chân t ử đại nhân bởi vì lôi thần đạo bị kết giới bao phủ nhất định phải mượn nhờ thần chân t ử đại nhân lực lượng đi đánh vỡ mà cái này thế tất sẽ đối với mê tung đảo tạo thành ảnh hưởng đây cũng là muốn thông chi các ngươi trọng yếu nhất sự tỉnh mặc dù mê tung đảo rời xa bẹn đã gì ạ nhưng là cái kia dù sao cũng là chúng ta hùng miêu nhân c ủ hương vì ngăn cản tất cả những thứ này chúng ta cần thiết cống hiến một phần lực lượng của mình hiện tại ta đại biểu ngũ thần tự hướng mọi người tuyên bố tin tức này còn mời mọi người trở lại về sau lập tức bắt đầu làm chuẩn bị phòng ngừa thần chân tử đại nhân bắt đầu va chạm lôi thần đảo kết giới thời điểm đối với mọi người sinh mệnh cùng tài sản tạo thành tổn thương thượng hỷ đại sư giải thích cặn kẽ nguyên do mặc dù ngự a khí rất khắc khí nhưng là thái độ rất kiên quyết hắn không phải đi trưng cầu ở trên đảo cư dân ý kiến mà là tương đương với trực tiếp thông chi chỉ có thể nói lão nhân này không hổ là lôi lệ phong hành tính tình làm việc gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dính bùn măng nước l à ngũ thần tự lãnh tụ bán thần cấp võ tăng bản thân đại biểu cho mê tung đảo võ lực cùng quyền lực c theo thượng hỷ đại sư thanh nhâm truyền khắp toàn bộ quảng trường tất cả hùng miêu nhân lập tức nghị luận ở mỹ bất quá trên cơ bản không có người biểu thị phản đối hiện nhiên đại nghĩa trước mắt đại bộ phận hùng miêu nhân đều là do lý lẽ đương nhiên cũng không phải thật không có người phản đối tỉ như kỷ hỏa trào vẫn mặt tâm trầm ở nơi đó cờ xí tươi sáng cùng chung quanh hùng miêu nhân du thuyết n ế u n h ư c ẩ n thận n g h e qua đi, i l ề ngày sẽ phát hiện hắn vẫn tại chửi tại đới vẫn n c ù nói xấu vương đạo bọn người. xấu đạo m xem như một miêu hâm mộ. như cường bán thần hùng nhân, cũng không trung người Những n hỏa thực trào ít vị cấp đại kỳ hùng miêu nhân cùng kỳ h ỏ a trào cùng một chỗ còn đang nỗ lực cải biến đại bộ phận người chú ý để bọn hắn cùng một chỗ phản đối thượng hỷ trưởng lão nghị quyết đáng tiếc cuối cùng bọn hắn vẫn là thất bại trừ số rất ít bị thuyết phục đại bộ phận còn là tín nhiệm thượng hỷ đại sư vị này ngũ thần tự lãnh tụ các ngươi sẽ hối hận mắt thấy chính mình không cách nào đạt thành mục đích kỳ hòa trào có chút tức hồn hển gầm thét hắn hung g ữ hướng tất cả mọi người hô một tiếng sau đó quay người mang bên người đám kia người ủng hộ rời đi t h ư ơ n g hỷ đại sư hoa dâm trường mi nhậu thành một đoàn thân s ắ c lạnh lùng nhìn bộ phận này hùng miêu nhân rời đi nếu không phải kỳ hỏa trào thực lực mạnh mẽ thêm nữa là tự thân ái đồ hắn đã sớm xuất thủ đem hắn chế phục như là đã đem tin tức thông chi một chút đi tiếp xuống toàn bộ mê tung đ ả o cũng bắt đầu náo nhiệt lên hùng miêu nhân nhóm nhau nhau trở về chỗ mình ở bắt đầu ra cố phòng ốc kiến trúc hoặc là dứt khoát sẽ có giá trị vật phẩm rời ra ngoài đặt ở chống trải chỗ an toàn làm như vậy phòng ngừa thần chân tử va chạm lôi thần đảo lúc động tĩnh quá lớn cho nên tận khả năng giảm b Vương vững vì người thượng sư lượng, bọn cũng không nhàn bọn hắn vững chắc tháp. Hoặc là vì trong pháp trận quán trú năng lượng, đến bảo hậu ngũ thần tự kiến trúc hoàn cảnh. giúp đạo đầu đại Hoặc bảo bắt dối, có chắc chổ trúc hỷ tháp. pháp hậu là trợ trú tự một đoạn thời khắc ngay tại đám người bận rộn khí thế ngất trời lúc một vị ngũ thần tự đệ tử đến báo nói là kỳ h ỏ a trào mang một bộ phận hùng miêu nhân rời đi mê tung đ ả o cũng không biết đi hướng nơi nào Phan, phát thượng hỷ đại sư khí sau ra tiếng vang. Ta tin bàn tiếng biết đại cái tức một được đá, sư về vô đem m u ô n đời không được lại đạp lên mê tung đ ả o trên thực tế hắn rất có thể bị nạo c h i sắt khống chế không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp rời đi mê tung đ ả o chu chắc ở một bên tiếc nuối nói một câu sau đó đem cùng vương đạo phát hiện nói cho đám người bao quát hắn một đường này đi tới cùng vương đạo cùng một chỗ tiêu diệt nghi c h i sắt chở còn lại sát ma sự tỉnh s á t ma ta không thể cho phép mê tung đ ả o đi ra hùng miêu nhân nguy hại đại lục đạo tam sinh dũng sĩ đã thất sát ma còn lại lục s á t đã bị các ngươi cắn quét như vậy cái cuối cùng này nạo c h i sắt còn xin các ngươi không muốn bỏ qua thượng hỷ đại sư hướng vương đạo chắp tay ra hiệu sau đó nói ra thỉnh cầu của mình đợi lôi thần đạo sự tình chấm dứt còn mời hỗ trợ tìm tới kỷ h ỏ a trào tung tích nếu là hắn thật bị nạo chi sát khống chế làm ra nguy hại đại lục sự tình liền trực tiếp xuất thủ thay mê tung đạo thanh lý môn hộ lao phu đem vô cùng tăng kích đinh hệ thống thanh lý môn hộ thần thoại đối với kỷ h ỏ a trào tùy ý làm bậy cùng đột nhiên rời đi thượng hỷ đại sư có chút phẫn nộ mà tại biết được kỷ h ỏ a trào khả năng bị sát ma khống chế về sau càng là vừa sợ vừa giận hắn hy vọng ngươi có thể giúp mê tung đạo thanh lý môn hộ tiêu diệt bị khống chế đệ tử xin hỏi có tiếp nhận hay không n h i ệ vụ đương nhiên không có vấn đề đến lúc đó ta sẽ cùng lao trần cùng một chỗ hoàn thành việc này nghe tới bên hai nhiệm vụ nhắc nhở vương đạo trực tiếp đón lấy nhiệm vụ này vừa vặn có thể lấy này làm sâu sắc cùng mê tung đạo gặp nhau vì thu phục thần chân tử đánh xuống cơ sở vững chắc thời gian trôi qua chỉ c h ư ớ c mắt hơn nửa ngày thời gian trôi qua thời gian đã bất chi bất giác đi tới chợ tối lúc này tại vương đạo bọn người dưới sự trợ giúp ngũ thần t ử các nơi kiến trúc gia cố công tác đã cơ bản hoàn thành đến nơi có thể hay không ở sau đó thần chân tử cùng lôi thần đạo va chạm bên trong bảo tồn xuống tới vậy cũng chỉ có thể xem vật khí dù sao nên làm cố gắng đã hoàn thành coi như cuối cùng thất bại cũng không o a n u ổ n g vì cảm tạ vương đạo chờ ngoài đ ả o khách tới hỗ trợ nhất là còn có tỉnh lại thần chân tử ân tình phía trước thượng hỷ đại sư tại ngũ thần tự thanh lộ đại cử hành tử tối bao quát mê tung đ ả o rất nhiều hùng miêu nhân trưởng lao ở bên trong cùng một chỗ tiếp nhận mời tham gia trong bữa tiệc các loại mê tung đ ả o đặc thù mỹ vị r a u quả đặc sắc đồ ăn được bưng lên đến để vương đạo bọn người đại báo có lộc ăn còn có đến từ kỳ hàn tiểu phường chân tàng diệu ngon mặc dù không bằng vương đạo trung cực diệu ngon thế nhưng có một phong vị khác ăn uống linh đình ở giữa giữa đám người quan hệ cũng càng thêm quen thuộc. Ông, ngay tại bầu không khí nhiệt liệt tốt tịch say s a lúc một tiếng do nét vụ vụ âm thanh xuất hiện ở trong thai mỗi người ầm ầm ngay sau đó toàn bộ mê tung đạo bắt đầu rung động thật giống như phát sinh khủng bố địa chấn giang giác giang giác liên tiếp đức gây âm thanh chuyển đến vương đạo bọn người sợ hãi phát hiện dưới chân đại địa tại mở rộng kéo dài t r u n g quanh chùa tháp kiến trúc tại nước ra sụp đổ tại cỗ này vĩ lực trước trước đó làm ra cô không có đưa đến mảy may tác dụng mắt một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng hùng hậu thú giống vang tận m â xanh thậm chí đem chân trời g á n g chiều đều cho tách ra thanh âm tia tràn ngập thoải mái cùng kích động cũng làm cho vương đạo bọn người nháy mắt rõ ràng xảy ra chuyện gì chương 927. t h i ế n giai về sau thần c h â n tử chương 927, t h i ế n giai về sau thần c h â n tử là thần chân tử đại nhân tại tiến giai không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu trần phong bạo liệt t i ể u không để ý bởi vì đại địa chấn động mà lay động thân hình kinh h ỉ đứng người lên hô to trước đó tỉnh lại c ử quy thần chân tử thời điểm hắn ngay tại một bên tự nhiên là biết thần chân tử muốn b ộ t phá đây thật là quá tốt thần chân tử cái này tiến giai coi như đạt tới trí tôn thiên thần cảnh giới từ đây vẽn đạ gì ạ sẽ không còn là bốn vị thủ hộ thần thú còn đạo tam sinh dũng sĩ hắn là thần linh không phải sao có thể không có chút nào bằng vào bay lên ở đây trừ vương đạo tùy tùng những người khác cũng không biết vương đạo có thể bay thẳng bọn hắn trong nhận biết chỉ có thần linh mới có thể bằng vào thần vực bay thẳng đi đây cũng là thần linh cùng phạm nhân khác biệt lớn nhất cho dù là cấp cao nhất bán thần cũng còn không có lô xác thủ l i n h hắn mặc dù còn chưa trở thành thần linh nhưng là bình thường thần linh cấp tồn tại đã sớm không biết giết bao nhiêu tại dạng này thực lực cường đại điều kiện tiên quyết hắn vì sao có thể bay thẳng đi còn trọng yếu hơn sao một điểm không trọng yếu nữ thích khách vã ly là một mặt tự hào đáp lại một câu sau đó triệu hồi ra phi hành tọa kỵ cũng phóng lên tận trời nàng đoán được nhà mình nam nhân chuẩn bị làm gì cho nên cũng chuẩn bị theo tới cùng một chỗ nhìn xem mắt thấy v ã l ý lại bay tới bầu trời còn lại đám người hai mặt nhìn nhau về sau cũng như ở trong mộng mới tỉnh nhao nhao học theo triệu hồi gia phi hành tòa kỵ sau đó bay tới không chúng quan sát thần chân tử tiến giai cái này một long trọng sự kiện lúc này vương đạo sớm đã bay tới thanh minh không c h u n g xem thỏa thích phía dưới đem cự quy thần chân tử toàn bộ thân thể đặt vào trong tầm mắt chỉ thấy v ô tận bênh mông trong hải dương một đầu không cách nào hình dung cự quy chính dẫn hạng t r ư n g âm phương viên vạn g i n g nguyên tố chi lực hội tụ hóa thành nguyên tố thủy chiều hướng cự quy thể nội con chú theo thời gian chuyển rời, ở trong mắt vương đạo thần chân tử thân thể đang không ngừng tăng trưởng bởi vì hắn mai rùa bên trên trở đi mê tung đảo cho nên mê tung đảo diện tích cũng tại theo không ngừng mở rộng năm phút m ộ ư ơ i phút nửa giờ một giờ đợi hai giờ tả hữu thời gian trôi qua thần chân tử tiến dai rốt cục triệt để kết thúc lúc này so sánh nó nguyên bản thân thể đã trọn vẹn tăng trưởng m ộ ư ơ i lần c h i cự nhưng ngược lại mê tung đảo diện tích cũng mở rộng một mươi、so、lần nói là một tòa cỡ nhỏ đại lục cũng không đủ vương đạo trong lòng hơi động trực tiếp triệu hồi ra phi hành tọa kỵ cự quy đầu phương hướng bay đi Lấy đê cái này cũng chưa tính cái gì nhất làm cho vương đạo kinh hãi là cái kia khủng bố thanh máu tiếp cận hai triệu ức tuyệt đối là hắn cho tới nay từng thấy máu đầu dày nhất chủ vương đạo giờ phút này chỉ muốn đến một câu a thật ngươi đến thật đạo tam sinh dũng sĩ ngươi thấy nha ta đã thành công t i ế n đ ế n dai may mắn ngươi cái kia như là biện khủng bố thần lực thần chân tử tiến dai về sau nhạy cảm rất nhiều rất nhanh liền phát hiện đầu lâu phụ cận vương đạo lần nữa ngỏ ý cảm ơn đồng thời độ thiện cảm bất chi bất giác lại tăng trưởng năm điểm đây thật là một cái tin tức tuyệt vời nhất hướng ngươi biểu thị chúc mừng thần chân tử đã ngươi thành công t i ế n đ ế n dai như vậy chúng ta cũng nên hướng lôi thần đạo phương hướng xuất phát vương đạo liếp nhìn đã cao tới chín mươi điểm độ thiện cảm hắn biết chỉ kém một cái thời cơ liền có thể thu phục trước mắt cự quy đương nhiên, ta biết lôi thần đạo p h ư ơ n g vị hiện tại liền hướng nơi đó xuất phát thần chân tử gật đầu có lẽ bởi vì độ thiện cảm quan hệ đối với vương đạo yêu cầu hắn không có chút nào mâu thuẫn mắt thấy cự quy bắt đầu du động vương đạo cũng hướng ngũ thần tự phương hướng bay qua trên nửa đường gặp được chạy đến những người khác khi biết được thần chân tử đã tiến ra i thành công đồng thời hiện tại bắt đầu hướng lôi thần đạo b ơ i đi đám người lúc này cũng không còn tiếp tục đi tới đi theo vương đạo cùng một chỗ trở về mê tung đ ả o diện tích tăng lớn nhiều như vậy lần mặc dù đối với trước mắt hoàn cảnh tạo thành phá hư nhưng là về sau chúng ta có thể khai thác càng nhiều nông trường g ư ờ n g quả về sau ở trên đảo sinh hoạt cũng sẽ càng tốt đẹp hơn trên đường nhìn phía dưới bởi vì diện tích mở rộng lộ ra m ả n g lớn thổ địa thượng hỷ trưởng lão bọn người từ đ ấ y lòng vui vẻ không thôi tâm tình nụ cười bên trong trở lại ngũ thần tự bởi vì sắc trời đã tối cho nên đám người cũng riêng phần mình trở lại phòng trọ nghỉ ngơi vương đạo theo thường lệ xem một chút kênh công hội tin tức sau đó lại cùng còn lại đại lục các nữ nhân trò chuyện một lúc đóng lại kênh tán gấu về sau tự nhiên là rất được hoan n g h ê n rèn luyện thân thể khâu cung vã ly lạ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nghiên cứu nửa đêm lúc này mới ô n thơm thơm mềm mềm nữ thích vương đạo tại v ã ly lạ phục thị thần thanh khí s à n g r ờ i giường hai người tới năm thần quảng trường nhìn thấy ngay tại luyện công buổi sáng chu chắc b ọ n người cùng đám người lên tiếng c h à o sau đó vương đạo hướng t r ú c đạp lam hỏi một câu khoảng cách lôi thần đạo còn có bao xa ngươi bên kia có bản đồ sao l a m ảnh tung phái trường môn t r ú c đạp lam rõ ràng nhất lôi thần đạo vị trí cho nên vương đạo tìm tới hắn ta bay đến trên trời nhìn xem t r ú c đạp lam trực tiếp triệu hồi ra phi hành tọa kỵ bay đến không trùng sau đó lấy ra một bức không biết tên gia lông chế tắc bản đồ so sánh chung quanh hải vực cùng lệ tẻ đào nhỏ để phán đoán lúc này mê tung mấy phút đồng hồ sau hắn rơi xuống từ trên không chỉ vào trên bản đồ nơi nào đó nói chúng ta bây giờ đại khái tại vị trí này khoảng cách lôi thần đảo vị trí xét hải vực đã không xa đoán chừng lại có hơn nửa giờ liền có thể đến nhìn thấy mặc dù chúng ta ở trên mê tung đảo không có cảm giác gì nhưng là thần chân t ử tốc độ tuyệt đối không tính chậm vậy mà nhanh như vậy liền muốn đến mục đích vương đạo cảm thán một tiếng sau đó hướng trong quảng trường trần phong bạo liệt t i ể u hô một câu lao trần t r ú c đạp lam nói còn có nửa giờ liền đến lôi thần đảo ngươi có thể đi thông báo thượng hỷ đại sư có thể gõ vang năm chôm sớm để ở trên đảo cư dân chuẩn bị sẵn s à n g được rồi chủ nhân. Cái này liền đi. Trần phong Bảo nguyên nhân là tối hôm qua quan sát thần chân từ tiến giai hoàn tất trở về ngũ thần tự về sau không biết bởi vì loại nguyên nhân nào trần phong bạo liệt c ự trực tiếp đưa ra muốn trở thành vương đạo tùy tùng đối với này vương đạo tự nhiên rất được ham nên dưới trướng lại thêm một vị bán thần cấp hùng miêu nhân vừa vặn hắn cùng dẹp ạ còn là trí hữu cả hai về sau cũng không cần tách ra chương chín trăm hai mươi tám lôi điện vương tọa trước thủ vệ người t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám lôi điện vương tọa trước thủ vệ người nửa giờ thời gian nhất chuyển mà qua rất nhanh một tòa âm ủ hòn đảo liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người xa xa nhìn lại chỗ này hòn đảo tựa hồ cùng c h u n g quanh hải v ự c cùng thiên khung hòa làm một thể thỉnh thoảng có t h i ể m điện b ạ c h phá bầu trời chiếu sáng bốn phía đồng thời cũng ẩn ẩn lộ ra một chút tháp cao kiến trúc cái bóng lôi thần đảo hệ thống ngươi phát hiện lôi thần đảo theo bên thai tiếng nhắc nhở cũng làm cho vương đạo xác nhận mục tiêu đây chính là lôi thần đảo lôi thần hoàng đế chiến tranh pháo đài vị trí quả nhiên xem ra liền rất c xa xa nhìn qua tại sấm xét vang dội bên trong mơ hồ hiện hiện cổ lao pháo đài mọi người đều là cảm thán một tiếng mọi người thấy tầng kia hơi mở kết giới không có đó chính là ngăn cản chúng ta lên đảo trở ngại hy vọng thần chân t ử đại nhân thần lực có thể nhất cử đánh vỡ kết giới t r ú c đạp lam chỉ vào tầng kia phảng phất giống như ngã ú t lồng ánh sáng kết giới hô to cũng làm cho lực chú ý của chúng nhân rời đi đi qua gió đốn có thể thấy được toàn bộ sự vật có thể chống lên như thế thật lớn kết giới vị kia lôi thần hoàng đế thực lực rõ ràng chư vị tiếp xuống chúng ta sẽ có một trận át chiến muốn á n h vương đạo hướng đám người nói một tiếng đồng thời cũng chịu hồi ra phi hành tọa k mấy phút đồng hồ sau theo một tiếng rộn cạn sấm rền tiếng vang thần chân tử cùng lôi thần đạo hai cái quái vật khổng lồ ẩm vang chạm vào nhau một cỗ không cách nào nói rõ to lớn lực lượng theo chạm vào nhau chỗ tiêu tán trong chốc lát đất dùng núi chuyển lòng trời lở đất vương đạo có thể thấy rõ thần chân tử cái kia tiếp cận hai triệu ức thanh máu trực tiếp giảm phân nửa đồng thời tự thân còn tiến vào dài đến một mươi hai giờ choáng váng trạng thái không chỉ có như thế mê tung đảo bên trên hoàn cảnh cũng lọt vào đại p h á xấu tại cái k i a cố va chạm năng lượng càn quét xuống phản phất giống như bị vòi rồng tứ ngược qua trong khoảnh khắc bị hủy không còn hình dáng còn tốt bởi vì ở trên đảo cư dân đã sớm chuẩn bị cho nên không có tạo thành thương vong gì mà trả giá như thế lớn đại giới kết quả tự nhiên cũng rõ ràng theo lực lượng kinh khủng như vậy va chạm thần tiêu bao phủ lôi thần đảo c ử hình kết giới cũng vượt qua điểm tới hạn tại vương đạo bọn người trong ánh mắt mong chờ giang rác một tiếng vang giòn kết giới ẩm vang vỡ vụn thành công chúc đạp lan mừng rỡ lên tiếng ánh mắt sáng rực hướng lôi thần đảo nhìn lên đi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống liền muốn đối mặt lôi thần đạo bên trên địch nhân p h ả n kích không biết vị kia lôi thần có thể hay không tự mình xuất thủ động tình lớn như vậy đối phương không có khả năng không biết được trên thực tế xác thực như thế ngay tại lôi thần đạo kết giới vỡ vụn trong nháy mắt một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trên không lôi thần đạo lóa mắt lôi điện đem đạo thân ảnh kia lựa lờ mặc dù thấy không rõ cụ thể diện mạo nhưng là một cô bá tuyệt thiên hạ khí thế còn là đập vào mặt ta chính là lôi thần thí quân tri quân thần chi thần, là ai dám can đảm bạo phạm lãnh địa của ta các ngươi phạm một cái đáng buồn sai lầm to lớn bạo lướt thanh em vang tận mây xanh vương đạo bọn người trong đầu đã xuất hiện một vị bạo quân hình tượng đây chính là lôi thần nha cảm giác rất mạnh bộ dáng đáng tiếc bị lôi điện bao khỏa nhìn không thấy danh tự cùng thanh máu cũng không biết cụ thể thực lực gì bất quá đã có thể đánh bại tứ đại trí tôn thiên thần chí ít trung đ ẳ n g thần lực cấp bậc điểm này không thể nghi ngờ cũng không biết có hay không đạt tới cường đại thần lực phạm chủ đứng ở trên không trung vương đạo xa xa nhìn qua trên lôi hải lôi thần hoàng đế trong lòng âm t h ầ m phỏng đ o á n thực lực của hắn mà nhưng vào lúc này cái tiêu đạo thân ảnh khôi ngô mở miệng lần nữa nạp lạp khắc thanh trừ những cặn b á này đừng để bọn hắn quấy nhớ ta thí nghiệm nói xong đạo thân ảnh này lập tức biến mất tại trên lôi hải xem ra lôi thần hoàng đế khinh thường tại tự mình đến xử lý vương đạo bọn người cũng liền cơ hồ tại cùng thời khắc đó một đạo tiếng long ngâm theo lôi thần đ ả o chỗ sâu chuyển đến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vị tiên nạp là khác chúng ta lên đạo đã lôi thần đã hiện t h ầ n lôi thần đ ả o kết giới cũng bị bài trừ vương đạo cũng không lại chỉ hoãn hướng vã lý lã bọn người nói một tiếng sau đó đám người liền hướng lôi thần đ ả o bên trên bay đi đến nỗi mê tung đạo bên này thượng hỷ đại sư mang ở trên đạo võ tăng nhóm dốc toàn bộ lực lượng tại mê tung đạo cùng lôi thần đạo chỗ giao giới tạo thành phòng tuyến Bởi vì t h ầ nhìn c tử qua vương đạo bọn người bay về phía lôi thần đảo trung ương bóng lưng thượng hỷ đại sư trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu một bên khác vương đạo một đoàn người cũng khoảng cách lôi thần đảo trung ương càng ngày càng gần rất nhanh một tòa cổ lão lộ ra h á cám khí tức pháo đài xuất hiện trong tầm mắt mọi người hệ thống ngươi phát hiện lôi điện vương tọa lôi điện vương tọa tòa này thuộc về lôi thần hoàng đế chiến tranh pháo đài quy mô khổng lồ cái kia thu c ạ c h lối kiến trúc khắp nơi lộ ra huyết tinh bá quyền khí tức vừa rồi cái kia lôi thần hoàng đế uy thế các ngươi nhìn thấy các ngươi xác định muốn theo ta cùng một chỗ đến lúc đó chiến đấu ta khả năng không để ý tới các ngươi pháo đài biên giới vị trí trên bầu trời vương đạo quay người hướng rất nhiều t h y tùng xác nhận v á ly lạ cùng chu chắc còn tốt một cái có được ảnh hành nhưng là d ẹ t xa t r ú c đạp lam cùng trần phong bạo liệt t i ể u mấy cái liền không nói được mấy người nghề nghiệp tuy có khác biệt nhưng là giảng đến cùng đều thuộc về chiến điệu một hàng một khi gặp được phạm vi lớn trí mạng công kích bảo mệnh phương thức có hạn n g h e vậy d ẹ t xa bọn người nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kiên định chúng ta xác định chủ nhân không nói đến lôi thần hoàng đế là chúng ta hùng miêu nhân tự địch lui một bước nói chúng ta làm tùy tùng của ngươi khẳng định cũng muốn ở sau đó trong chiến đấu tận một phần lực chúc đạp lam đại biểu mấy người mở miệng đều là bán thần cấp cường giả có thể nào bởi vì e ngại cường địch mà ngập ngừng không tiến nhìn thấy loại tình huống này về sau vương đạo vui mừng sau khi cũng t h ầ m hạ quyết tâm dưới tình huống đủ khả năng còn là sẽ hơi chăm sóc một chút mấy vị này chiến điệu nếu quả thật xuất hiện cái gì ở ngoài dự liệu bên ngoài tình huống vậy cũng chỉ có thể triệu h ắ n nữ võ thần s ỉ vạn nạ nhìn một chút đối phương có thể vận dụng phục sinh thuật thỏa thuận tốt về sau một đoàn người hướng phía dưới pháo đài rơi đi tòa này tên là lôi điện vương tọa pháo đài ở trong mắt cũng dần dần rõ ràng mà theo vương đạo bọn người rơi xuống lôi điện vương tọa phía trước nhất quảng trường cửa vào cũng nhìn thấy bọn hắn muốn đối mặt tên địch nhân thứ nhất yếu ớt thần lực cấp biến dị vân đoan tường long lượng m ư u 49. 60,000 ứ c nạp lạp khắp đây là một đầu thần linh cấp tường long quái vật còn là thế giới bột mô bản theo hắn gió báo lanh chúa danh hiệu liền biết là cái điều khiển phong bạo h ả o thủ căn cứ trước đó lôi thần hoàng đế lời nói có thể đoán được nạp lạp khắp đây là bị hắn thả tại pháo đài cổng ngăn cản bọn hắn cũng l i ề n tại vương đạo bọn người quan sát đầu này tường long đồng thời đối phương cũng phát hiện bọn hắn chương 929 c ọ dại phế điện chương c h í c ọ dại phế điện theo một tiếng long â m gió báo lanh chúa nạp lạp khắp thân rồng rụ động hướng vương đạo bọn người áp bách mà tới hệ thống nhận gió bao thần vực khí tức áp chế toàn thuộc tính hạ xuống bốn mươi nhận lôi điện cùng phong hệ pháp thuật tổn thương để cao một trăm linh thần vực trong phạm vi bị thương tổn thường có tỷ lệ lâm vào năm giây tê liệt trạng thái vương đạo bên thai truyền đến tiếng nhắc nhở kia là bột thần vực triển khai hiệu quả đây cũng là tiến vào b ẽ n đa di ạ đến nay gặp được mạnh nhất thế giới bột đi trong lòng nghĩ như vậy một viên trăm mét đường kính lớn nhỏ liệt dương hỏa cầu đã đập tới bất kể hắn là cái gì bột mô bản thanh máu dày bao nhiêu dù sao liệt dương hỏa cầu hầu hầu hầu hạ tống không s a đem hắn xông lại to lớn thân thể n g h n cái lảo đảo một cái vượt qua bốn tỷ khủng bố tổn thương b ắ n ra để hắn thanh máu nháy mắt biến mất gần một phần m ộ ư ơ i nhưng mà cái này còn chưa kết thúc liệt dương hỏa cầu ngay sau đó phát sinh nổ tung lần nữa đem hắn thanh máu mang đi tám nạp lạp khắc trong miệng phát ra tiếng kêu thảm nó còn không có xuất thủ liền gặp thảm thiết đà kích đang chuẩn bị xuất thủ trần phong bạo liệt t i u t r ậ n mắt hốc mồm đây chính là chính mình trô đi theo người thực lực sao quả thực không hợp t h o i thưởng ngâm nạp lạp k ắ c mặc dù là yếu ớt thần lực cấp bậc nhưng đội hồ còn đơn thuần thuộc về giá thu không biết nói chuyện liên tiếp bị thương đi sau ra gầm hét quanh thân thần lực trong lúc phun trào cũng bắt đầu phản kích thần lực hồ quan tân tinh trong chốc lát một đạo vòng tròn hình dáng t i ể m điện gợn sóng quyết tán trực tiếp đem vương đạo bọn người đánh bay đến ngàn mã bên ngoài sau đó nạp lạp khắc trên thân hiện hiện h ộ thuẫn kia là phòng ngự của nó kỹ năng phong bạo h ộ thuẫn sẽ nhận được công kích sau khởi s ư ớ n g phản kích đắp lấy một cơn bào t i ể m điện cái này còn chưa kết thúc chẳng biết lúc nào quảng trường trên không xuất hiện nặng nề phong bạo mây đen kịt đem vương đạo bọn người cùng một chỗ bao phủ ngay sau đó nạp lạp giáng lâm đem vương đạo bọn người toàn bộ bao ph 4 3 n 5 3 2 h ấ p t h u 524.362, h ấ p t h u 486.252, h ấ p thu l í t n h a l í t n h í t tổn thương từ trên người vương đạo b ắ n ra sau đó bị nguyên tố bình chứa cho l ạ g yên h ấ p thu cái này lôi h ả i tổn thương vậy mà đột phá phòng ngự của hắn mặc dù không ảnh hưởng toàn cục thế nhưng tính có chút thực lực lấy vương đạo phòng ngự đều nhận cao như vậy tổn thương bên cạnh chu chắc bọn người nhận tổn thương cao hơn thanh máu lấy mấy triệu mỗi giây tốc độ hạ xuống cũng may mắn bản thân liền là bán thần cấp tờ giả thanh máu đầy đủ dài cũng không thể để ngươi phép lối xuống dưới lúc này mới vừa tới vương t ạ a cổng chỉ h o a n thời gian dài chẳng phải là lộ ra chúng ta vô năng vương đạo trong lòng thầm nhủ một tiếng theo trên lôi hải phóng lên tận trời lăng không một đạo linh hồn chấn động v u n g qua trực tiếp để bột đại nào choáng váng từ không trung rơi xuống ngay sau đó băng xương đóng băng đem hắn khống lại sau đó chính là liệt dương hỏa cầu của mình loạt tạc vài giây đồng hồ về sau theo một tiếng thê ngâm đầy trời lôi hải trừ khử không thấy gió báo lanh chúa nạp lạp khắc cái kia khổng lồ thân thể cũng lẳng lặng nằm trên quảng trường vương đạo tiến lên nhặt rơi xuống trừ mấy m ó n đê g a i thần khí bên ngoài còn lấy ra một cái đê lam tinh tường l o n g nha xem ra chính là nạp lạp khắc bộ dáng lần nữa nhiều một cái thần thoại cấp tọa kỵ vương đạo rất bình thản mang khôi phục tốt trạng thái t r ú c đạp l a m mấy người tiếp tục đi tới mấy phút đồng hồ sau một đạo có thể so với hát c á m chi môn lớn nhỏ môn hộ xuất hiện ở giữa là cái kia quen thuộc màu l a m nhạt màn sáng vương đạo tiến lên tiếp xúc màn sáng nháy mắt đối với cái phó bản này tin tức hiểu rõ tại tâm đây là quy mô cùng ti tan cổ thành ún đủ h siêu cự hình b ằ n bản người chơi hạn mức cao nhất hai n g h n người phó bản tên chính là pháo đài danh tự lôi điện vương tọa không có gì dễ nói mở làm vương đạo cười nói một câu sau đó lựa chọn thần phạt cấp độ khó về sau liền dẫn đầu bước vào mạn sáng hệ thống ngươi phát hiện cỏ dại phế điện đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một tòa có chút hoang phế đại điện nên đã tấm cùng chung quanh đại điện vách tường đều mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại lit nha lit nhít d ạ n đạ lạc cự ma trải rộng các nơi tế tự chiến sĩ cung thủ chờ nghề nghiệp toàn bộ đều có trừ cái đó ra còn có chút thuần thú sư bọn hắn trước mặt dã thu vương đạo rất quen thuộc chính là tới từ cự thú đảo những cái tia nguyên thủy khủ long xem ra những này d ạ n đạ lạc cự ma chính là lôi điện vương tọa bên ngoài phòng ngự thế lực quả nhiên th thế nhưng cũng không có vì vậy tiến vào pháo đài cốt loi thống trị vương đạo trong lòng có suy đoán nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn lôi thần hoàng đế nắm giữ lấy áp đảo hết thẻ lực lượng tất cả quyết định của hắn chính là lôi thần đạo khuôn vàng t h ứ c ngọc ta đi đầu hướng đại điện chỗ sâu đẩy tới các ngươi tăng thêm tốc độ theo ở phía sau vương đạo đem anh linh kỵ sĩ đoàn triệu h o á n đi ra bao quát bị c ố c tiên sinh n ạ dạ đạ i t r ở s n g vật sau đó hướng đám người nói một tiếng liền trực tiếp bay tới cao khoảng một triệu độ một đường dẫn động tất cả dạn đạ là cự cử ma cựu hạt liên cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng đại điện chỗ sâu bay đi lôi điện chi vương trí cao vô thượng. vì dãn đã lạ cuộc khởi giết chết kẻ xâm nhập rất nhiều dãn đã lạ cự ma trong miệng hô to thậm chí có đều không nhìn thấy vương đạo thân ảnh nhưng là tại cựu hận dưới sự dẫn dắt còn là theo ở phía sau hướng đại điện chỗ sâu đuổi theo mấy phút đồng hồ sau tại xuyên qua mấy chỗ đại s ả n h cùng hành lang về sau vương đạo đến cỏ dại phế điện chỗ sâu nhất cũng nhìn thấy lôi điện vương tọa cái phó bản này cái thứ nhất b u ộ t kín dốc đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản buốt kẻ đánh nát lượng máu sáu mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi sáu bốn trăm triệu kín d ọ c đây là một vị so phổ thông dạn g đạ lạc ự ma cao lớn gấp mấy lần cự ma trên da hiện hiện lôi điện minh văn h i ệ n nhiên tiếp nhận lôi thần hoàng đế lực lượng c h ú c phúc lôi điện chi vương ban cho ta lực lượng tới đi ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy cái kia hô p h o n g hoán vũ vĩ lực kín d ọ c là một vị cự ma cùng chiến sĩ tại vương đạo tiến vào c ử u hận phạm vi về sau lập tức cuồng hống giết tới đầu này cự ma danh tự giống như có chút quen thuộc tựa hồ rất sớm trước đó tại xù vựa dạp cửa gặp t ừ n g tới lúc ấy còn là cái nhiệm vụ nở bờ cờ xa xưa ký ức xông lên đầu vương đạo có loại cảnh còn người mất cảm giác cho dù việc này phát sinh tại một đầu cự ma trên thân bất quá đã đối phương đã tiến vào phó bản kia liền không còn là nở cờ cờ mà là mang ăn mặc chuẩn bị cùng cái khác rơi xuống quái vật liệt dương hỏa cầu trong tay lấp lánh vương đạo trực tiếp bắt đầu c h u y ể n vận làm lôi điện vương tọa cái thứ nhất b u ồ n k ì n dọc thực lực không ra sao chứ có thể tiến hành lôi điện ném đem từng cây lôi đ ỉ n h trường mâu ném qua đến còn lại chính là một chút cận chiến kỹ năng vương đạo đỉnh lấy hộ thuẫn không nhìn những n à y lôi đ ỉ n h trường mâu trong tay liệt dương hỏa cầu không ngừng băng xương đóng băng cùng linh hồn chấn động sen kẽ sử dụng để vị này chiến điệu rất nhanh liền lĩnh cơ hội người là làm sao đánh bại、Ta. vương đạo đương nhiên sẽ không để ý kìn rộng mê mang chỉ là lôi điện vương tọa bên trong yếu nhất một mặt thôi không đáng thật lãng phí thời gian mang đám người quét dọn xong chiến trường sau đó xuyên qua cỏ dại đại điện tiếp tục đi đến xâm nhập một đường bắt chước làm theo mang số lớn tiểu quái vương đạo rất nhanh đến lôi điện vương tọa cái thứ hai cửa ải hệ thống ngươi phát hiện hoàng gia võ đài làm tiến vào võ đài về sau không có một hai sân bãi để vương đạo bọn người s ư n g sở bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này võ đài cùng loại sân thi đấu chung quanh tầng kia trùng điệp trồng trên khán đài đều là cự ma theo những này cự ma thân hình cùng làn da màu sắc có thể phán đoán bọn hắn đến từ khác biệt cự ma bộ tộc đông đông đông ngay tại vương đạo bọn người nhìn chung quanh tìm kiếm một lúc đại địa truyền đến một trận rung động sau đó một đầu võ trang đầy đủ cự thú theo võ đài một chỗ c h ố ngọt xuất hiện hệ ly đồn đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản buốt biến dị viễn cổ tam rất long lượng máu bảy mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi tám năm trăm triệu hệ ly đồn không cần nhiều thêm suy đoán l i ề n có thể đánh giá ra đầu này xanh nhạt cự thú đến từ cự thú đạo nhìn cái kia tuyên khắc mặt ngoài thân thể phù văn cùng trên thân trang bị thêm vũ khí cùng vương đạo trước đó thuần phục đầu kia viễn cổ ma bạo long không có gì khác biệt bất quá rất hiển nhiên đầu này tam giác long thực lực không bằng ma bạo long điểm này theo thanh máu cùng mô bản đều có thể nhìn ra lui một bước nói coi như theo chuỗi thức ăn áp chế góc độ bên trên nhìn ma bạo long cũng là ổn ép tam giác long cho nên đầu này tam giác long chính là chỗ này võ đại thủ con buộc vương đạo trong lòng suy đoán dưới chân đã hướng hệ l y đồn nền đón lại vào lúc này một đầu cao lớn cự ma thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện z aleq đ ẳ n g cấp 97, b á n thần cấp phó bản bút ngự thú chiến thần lượng máu 57.362. 400 t r i ệ u z aleq theo cái kia ngự thú chiến thần sốc nội tên tuổi liền có thể đoán ra z aleq chính là trong giáo trường cự thú chủ nhân hắn đứng ở trên đài cao này bắt đầu phát biểu kích tình diễn thuyết độc thuộc về cự ma khản r ộ n g cứng cấp thanh em chuyển khắp bùn phía bọn bọ sát các ké hoan g h ê n chứng kiến dạn đã là đế quốc chủ sinh từng cái bộ tộc đã đoàn kết lại các người đối mặt không phải đơn nhất thế lực mà là toàn bộ cự ma đế quốc lệ c h i thủ đem một lần nữa nắm giữ thiên khải thế giới các người những n à y hạ đẳng chủng tộc đại nạn lâm đầu ờ, ở, ở. Theo、GALFG、thanh trung trên khán các bộ tộc phát thấy bắt đầu đạt chỉ lệnh công kích. Chỉ thấy、GALFG、trong tay、pháp、trượng huy động, chỉ vào bên trái trên khán ma trong quanh khán họ. hồ chuyển chỉ lệnh kích. Chỉ pháp huy chỉ khán h em gieo vào ZALFG ma ra sau, ma sau, ZALFG ma xuống, giây đồng động công động, miệng bên cảm rơi đài Vài điều đài xúc buộc đầu các các cự cự cự bộ bị về về trong chốc lát vô số đạ cạ lai dung sĩ đạ cạ lai chiến sĩ đạ cạ lai băng xương lãnh chúa hạ tràng hướng vương đạo bọn người chen chúc mà tới thấy cảnh này vương đạo nhịn không được khẽ cười một tiếng quen thuộc quái biển chiến thuật cũng là hắn nhất không nhìn một loại không chỉ là hắn liền ngay cả quen thuộc hắn kỹ năng và l ì l ạ chờ tùy tùng cũng lộ ra nụ cười nếu là đổi lại người khác khả năng đối mặt cái này vô số cự ma quái vật phải phí nhiều khẩu tâm nhưng là đụng phải chủ nhân của bọn hắn số lượng lại nhiều cũng là cho không hồng liên địa mục băng phong thế giới theo vương đạo một tiếng quắc nhẹ trong dây lát biển lửa cùng băng xương đồng thời gián lâm đem toàn bộ quảng trường bao phủ lại. tựa như là gạt lúa mạch đang bị hỏa diễm hoặc là đ ô n g tuyết chạm đến nháy mắt những n à y đạ cạ lai cự ma quái vật liền bị quét sạch xanh xanh. Còn chưa mang Còn rừng nọc bọn hắn thúc. Ừm. Cổ tộc, cây độc kết giặt bạ bộ đi để sành g -E、đã cả tộc lai bộ n á giá y mắt giắm, ở giám, cũng là xanh u quả ấ Bất t một lát tràng, thậm hiện hắn không hạ chí người. ngây vẫn n có y cả m ì bạc giác cũng có kỵ, không đầu đồn động. Lần tiêu xuất tam long lị hệ nhưng chính là trước mắt cái bộ tộc này xây dựng không có cái gì ngoài ý m u ố n tại t h ầ n uy tứ ngược xuống những n à y cổ bạ giạt máu lanh chúa cổ bạ giạt kịch độc tế tự cổ bạ giạt cự thuẫn dũng sĩ cũng cưng chắc không vượt qua được một giây liền ngã trên quảng trường hóa thành phát ra đợi nhặt hình quang thi thể pha g i t cơ bộ tộc dùng sa mạc lửa giận xé rách bọn hắn a man nhị bộ tộc lấy tuệ kim chi danh vì vẫn lạc thủ l ĩ n h báo t h ủ đi tiếp xuống di aleg lại lần lượt triệu hắn hai cái cự ma bộ tộc chiến sĩ kết quả không có gì khác biệt chứ cho vương đạo thanh điểm kinh nghiệm góp một viên lệch không được bất luận cái gì tác dụng hoác hoác hoác đã đám rác rưởi này không làm gì được ngươi nhóm như vậy tiếp xuống nên ta ra sân bột rốt cục hạ tràng trong miệng phát ra cản dỡ cởi to theo trên đài cao trực tiếp n ả y xuống rơi tại xanh nhạt cự thú hệ l ì đồn trên lưng chứng kiến b i ễ n cổ thần thú cùng ngự thú chiến thần chân chính lực lượng đi người xương sọ sẽ thành ta răng nanh bên trên nhỏ trang trí thần lực khủng bố g i í t gào thần lực tam trọng đâm xuyên thần lực c ù n g giã công kích ngồi cưới ngồi cưỡi về sau bột lập tức phát động kỹ năng trong chốc lát một thanh em vang lên triệt vân tiêu rít gạo bị cự thú phát ra trói hai sóng âm quyết tán để bao quát vương đạo ở bên trong tất cả m đồng thời lâm vào năm giây trạng thái yên l ạ o ngay sau đó quảng trường mặt đất chấn động đến không hết gai đất hiện lên phốc phốc chui từ dưới đất lên thanh âm liên miên bất tuyệt để rất nhiều anh linh kỵ sĩ né tránh không kịp bị đinh tại nguyên chỗ cái này vẫn chưa xong tại d aleg dưới sự khống chế xanh nhạt c ự thú hệ lụy đ ồ n hướng vương đạo bọn người khởi xướng công kích những nơi đi qua bị chúng đích anh linh kỵ sĩ n h a u n h a u ném đi thậm chí có trực tiếp bị đánh bay đến trên khán đài liên tiếp kỹ năng mật mà vô cùng dính liền cùng một chỗ đem vương đạo bọn người đánh luôn cuốn tay chân thật sự có tài vương đạo phong nguyên tố lượn lờ quấy người né tránh gai đất cùng công kích. quyền hành kỹ năng làm gần như bản năng tồn tại hiệu quả tự nhiên sẽ không bị rít gào ảnh hưởng mà lâm vào không thể sử dụng trạng thái nhìn xem vô cùng chật vật những người theo đuổi hắn cảm thán một tiếng lập tức rút ra phía sau lôi đ ỉ n h pháp kiếm bị trầm mặc không có nghĩa là không có thủ đoạn công kích làm t r ụ c thần giả năng lực cận chiến đồng dạng không tầm thường trực tiếp rơi tại tam giác long trên lưng vương đạo một kiếm chém vào d alf g trên đầu mấy giới kiếm đi đem bột g ọ t ngao ngao trực hiếu rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn cả hai cứ như vậy ở trên lưng cự thú đánh lên vài giây đồng hồ về sau trạng thái yên lặng kết thúc trực tiếp một cái hư không xuyên qua kéo dài khoảng cách liệt dương hỏa cầu lấp lánh tiếp xuống liền tiến vào hắn chuyện vận tiếp đấu linh hồn chấn động băng xương đóng băng cùng yêu thuật ảo thuật chờ khống chế kỹ năng sen kẽ trong đó tăng thêm một viên xuống dưới chính là gần một phần năm thanh máu liệt dương hỏa cầu không có vượt qua mười giây liền kết thúc chiến đấu cái gì cái này không có khả năng ta thế nhưng là lưu lại một câu còn chưa nói xong di ngôn g ale cùng tọa kỵ của hắn hệ lụy đồn gần như cùng một thời k ắ c đổ xuống ngươi thế nhưng là chiến thần đúng không vương đạo cười ha ha tiến lên dùng chân che lại bột không cam lòng hai mắt sau đó xoay người nhặt rơi xuống c hệ ư ơ n linh g giả Chói i t r thống để tử vong. c ư ơ n linh giả triệt để tử vong. g giả Chói Hệ h triệt tử t để người thu hoạch được galeg vòng xoáy chi t r u ẩ n một người thu hoạch được phế tích hành giả tuân ra c á táo chuẩn một người thu hoạch được hệ lý đồn sắp chết chi tức một người thu hoạch được tô lợi sắt cắt chạy tỏa ra một người thu hoạch được hoạt hóa độc tố đổi hộ mệnh một người thu hoạch được hệ lý đồn dòng dõi một người thu hoạch được mini khủng giác long một người thu hoạch được thần lực kết tinh một trăm năm mươi bốn g ư ờ i thu hoạch được kim tệ hai nghìn sáu trăm ba mươi hai ngân tệ năm mươi hai thu hoạch coi như không tệ truyền thuyết cấp trang bị ra một đồng lớn còn có hai kiện đê dài thần khí trừ cái đó ra hệ lý đồn dòng dõi là truyền thuyết cấp lục hành thoạ kỵ bộ dáng cùng hệ lý đồn có chút tương tự là đầu màu băng l a m tam giác long đến nôi cái kia mini khủng giác long thì là một cái tiểu sùng vật liền cùng vương đạo khủng long hóa thạch cục cưng cùng loại hiệu quả là gia tăng chủ nhân 5% vật lý hộ giáp cũng coi như có chút ít còn hơn không tương đối thích hợp mở tờ nghề nghiệp sửa sang xong thu hoạch về sau đám người tiếp tục hướng pháo đài chỗ sâu để tới cho tới bây giờ gặp được đều vẫn là cự ma nghĩ đến vẫn còn lôi điện vương tọa bên ngoài dọc theo hành lang ước chừng bay năm phút đồng hồ một chỗ nghị hội đại sành xuất hiện một đường gặ nhưng là vương đạo biết chỗ này đ ạ i sành hẳn là cự ma quái vật điểm cuối bởi vì tại nghị hội giữa đại sành vị trí hắn phát hiện bốn vị hình thái khác nhau cự ma thủ lĩnh bộ tộc xương vương mạ giả khắc đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bốt đạ c ạ lai cự ma bộ tộc lãnh tụ lượng máu năm mươi chín bảy trăm ba mươi bốn sáu trăm triệu xương vương mạ giả khắc các hành giả sủ đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bốt pha giặt cơ cự ma bộ tộc lãnh tụ lượng máu năm mươi bảy ba trăm m ư ơ i bảy trăm triệu các hành giả sủ cà s kéo kim đẳng cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó bản bốt ạ mạ nghỉ cự ma bộ tộc lãnh tụ lúc này g máu bọn hắn chính vây quanh ở một chỗ tế đàn chung quanh tựa hồ tại trao đổi sự tỉnh vương đạo đến lập tức đem những ngày cự ma kinh động ngay tại vương đạo coi là muốn đồng thời đối địch bốn đầu bán thần cự ma lúc một đạo để hắn có chút ngoài ý muốn thanh nhâm vang lên lại gặp mặt mạo hiểm giả lần này ta tuyệt sẽ không lần nữa thất bại cảm thụ một chút chói linh giả thực lực chân chính đi ừ m là ma cổ sơn bảo khố đào t à u đầu kia cự ma chói linh giả gọ dậy ạ xem ra cái này bốn đầu bán thần cấp cự ma chính là hắn nhờ gửi thân thể mới vương đạo lông mày nhữ lại nháy mắt nghĩ đến đạo thanh em này chủ nhân lúc ấy tại ma cổ sơn trong bảo khố lúc đầu đối phương linh hồn sắp bị trụ quan g hồn hộp hấp p h thu kết quả bị hắn kêu gọi lôi thần hoàng đế lực lượng đánh gãy ha ha ta cũng là đồng đạo lần này sẽ không lại để cho ngươi chạy mất cho dù là linh hồn vương đạo làm rõ ràng chủ nhân thanh em thân phận về sau lập tức mở miệm đáp lễ một câu cùng lúc đó bốn đầu bán thần cấp cự ma bên trong cà t kéo kim động làm ả mãn nghỉ cự ma bộ tộc lãnh tụ vị này thân hình khôi ngô cao lớn cự ma cùng chiến sĩ chạy như điên mà tới lôi thần ban cho chúng ta lực lượng ả mãn nghỉ đế quốc đánh đâu thằng đó ta đến đến rồi thần lực lô m ạ n g công kích thần lực quá tải chỉ thấy hắn tay chân dâng lên địa bang lôi đình lực lượng tràn ngập toàn thân cả người phảng phất một cố lôi điện xe tăng công kích mà tới chiến điệu chính là chiến điệu không phải biết một chút lôi điện lực lượng liền cải biến đối mặt thanh thế kinh người công kích vương đạo cười gần một tiếng lắc thân né tránh sau đó hàn quang l o ạ sáng trực tiếp phát động băng xương đóng băng đem b một đạo màu đen hư ảnh theo hắn thi thể hiện hiện giống như lưu quang cắm vào các hành giả sụ thân thể vương đạo biết kia là phụ thể cắt kéo kim trói linh giả gò dạ linh hồn bất quá hắn không có ý đồ ngăn cản tất cả những thứ này mà nhận được màu đen hư ảnh phụ thể về sau các hành giả sụ bắt đầu bắt đầu chuyển động cắt chạy đem bao phủ hết thảy ta đem mai táng các ngươi Thần lực cơ thể sống cắt, chảy, thần lực cắt thần cắt thần cắt tiễn chạy khô đầu sống này dáng người lực lực lực cự cơ quắc báo một a tay là bàn cái nịch cát, ngồi huy đất đ n g giữa ở r ấ mò đem đại sảnh hóa thành biển sảnh thành hóa chút á t Một c anh linh kỵ sĩ lâm vào cắt chạy cảm ấy bất quá hắn càng nhiều công kích là nhắm ngay vương đạo mà xem như một mục tiêu chủ yếu vương đạo cũng không có làm cho đối phương thất vọng mở ra tinh hồn p h ụ thể kéo căng truyền vận phối hợp liệt dương hỏa cầu rất nhanh lần nữa giải quyết hết một cái đối thủ ta đem quy về cắt chạy các hành giả xù xu đổ xuống chói linh giả gò dạ linh hồn xuất hiện lần nữa nhìn về phía sương vương mạ ra khắc vương đạo nhạy cảm phát rất được lần này gò dạ linh hồn tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều hiện nhiên loại này p h ụ thể thủ đoạn không phải không có chút nào hạn chế các ngươi gặp được đối thủ n g u xuẩn đạ cả lai bộ tộc tuyệt sẽ không thua ngươi nhóm loại người này thần lực băng xương tập kích thần lực thấu xương chi lạnh thần lực băng xương chi cắn đầu này chủ tu băng xương chi lực cự ma khẩu khí vẫn như cũ rất lớn các loại băng xương kỹ năng phô thiên cái địa mà đến đáng tiếc gặp được có được băng xương quyền hành vương đạo lần này hắn dứt khoát đều chẳng muốn tránh kỹ năng bởi vì tại xương hàn ti tan chi tâm bị động xuống những n à y băng xương hệ kỹ năng đánh vào người tất cả đều làm i ễ n dịch đế quốc tuyệt sẽ không thất thủ vài giây đồng hồ về sau lưu lại di ngôn về sau đầu này băng xương cự ma cũng lĩnh cơm hộp vị cuối cùng cao giai tế tự mạn bên trong g i a sân nàng cùng gõ d ạ ạ đều là tế tự nghĩ đến tương đối xứng đôi trên thực tế cũng thật là như thế bị phụ thể về sau mạn bên trong thanh máu dâng lên khoảng một phần năm trên thân còn nhiều ra một cái tên là thánh linh chi hồn bờ u ff trạng thái hiệu quả là ngoài định mức tạo thành một trăm phần trăm thần thánh tổn thương đồng thời nhận tổn thương giảm xuống hai mươi gõ d ạ ạ để ta gặp được linh hồn của ngươi thần lực thần linh chi nộ thần lực tả linh chi hồn thần lực vận mệnh sẽ lẫn cái cuối cùng này một đầu cự ma phương thức công kích rất quỳ dị không phải pháp thuật công kích cũng không phải vật lý công kích trực tiếp bắt đầu thao túng lên linh hồn từng đạo hư hảo linh hồn xuất hiện ở trong sân có cự ma c h i hồn cũng có chiếu g i ỏ i chu chắc bọn người linh hồn vương đạo liền thấy hai đạo linh hồn hư ảnh theo chúc đạp làm cùng chu chắc thể nội rút ra hai đạo linh hồn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ ở trong lúc này chúc đạp làm cùng chu chắc mỗi giây tiếp nhận mấy triệu chân thực tổn thương hủy dị phương thức công kích để hai người không biết làm sao hai người các ngươi hướng phương hướng ngược nhau chạy nhìn có thể hay không đem kết nối kéo đức vương đạo dành thời gian hướng hai người hô một tiếng đồng thời cũng đang tăng nhanh đối với cao g i i tế tự mạn bên trong chuyển vận. trên thực tế cho dù chu chắc hai người nhất thời nửa khắc tìm không thấy ứng đối phương thức cũng không cần g ấp bởi vì liệt dương hỏa cầu cồn g bạo chuyển vận xuống một căn bản kiên trì không được mấy giây ai đến mau cứu ta đáng chết đây không phải gõ dạ nên có kết cục thanh máu thanh không về sau cao giai tế tự mản bên trong đổ xuống trong miệng phun ra một câu cuối cùng gì n ô n cùng lúc đó chói linh giả thanh n â m v ă n g lên bởi vì nhờ gửi thân thể tử vong hắn đã gần như trong suốt linh hồn một lần nữa hiện hiện song lần này lại không có ngoài ý muốn chủ quang hồn hộp phát ra mịt mờ hà quang trực tiếp đem gõ dạ linh hồn cho hấp thu chương chín trăm ba mươi hai bị lãng quên vượt sâu chương 932, b ị lãng quên vượt sâu này sẽ không p h é p lối a đùa b ớ t linh hồn người cuối cùng rơi cái linh hồn không còn hạ tràng vương đạo ha ha cười lạnh một tiếng mắt nhìn thấy chủ quan hồn hộp thuộc tính lần nữa tăng trưởng một chút cái này đi lãng nghỉ tộc có thể thăng cấp thần khí không biết hạn mức cao nhất ở đâu nhưng là nghĩ đến đạt tới thượng giai thần khí cấp bậc không có vấn đề tiến lên nhặt bột rơi xuống lần nữa thu hoạch một đống truyền thuyết cấp trang bị cùng mấy món đê giai thần khí quay đầu nhìn một cái anh linh kỵ sĩ đoàn vương đạo hơi chút suy tư đem những truyền thuyết kia cấp trang bị đều cho phân phát trước đó trong chiến đấu anh linh kỵ sĩ có chút hao tổn mặc dù tiếp qua 24 giờ liền có thể phục sinh mà dù sao cũng vì chiến đấu ra lực tăng thêm truyền thuyết cấp trang bị đã không dùng được vương đạo dứt khoát quyết định về sau trước đem những này không dùng được trang bị phân cho anh linh cấp kỵ sĩ nghĩ đến có những trang bị này vũ trang bọn hắn thực lực cũng có thể nâng cao một bước cử đi càng đa dụng hơn chỗ đa tạ chủ nhân đi theo chủ nhân kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu một chút minh đệ đã gần như tấn thăng bán thần cấp điểm tới hạn tin tưởng tiếp qua không lâu anh linh kỵ sĩ đoàn liền sẽ có truyền thuyết cấp minh đệ tấn thăng b á thần làm đoàn trưởng à lại sang giờ jose thay thủ hạ anh linh kỵ sĩ đoàn các thành viên ngỏ ý cảm ơn mà trong miệng hắn nói tới cũng làm cho vương đạo k i n h hỉ trong lòng đã bắt đầu mong đợi tưởng tượng một chút một cái từ ba phẩy không không không bán thần anh linh kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn nên cường đại c ỡ nào chúng ta tiếp tục đi tới cho tới bây giờ còn là ở bên ngoài lôi điện vương t o ạ n tiếp xuống chúng ta muốn chính thức đối mặt lôi thần hoàng đế dưới trướng quân đội vương đạo hướng đám người giải thích một câu sau đó mang lấy bọn hắn xuyên qua nghị hội đại sành tiếp tục thâm nhập sâu tiếp xuống quả nhiên lại không có cự ma quái vật xuất hiện bất quá cùng hắn suy đoán khác một chút thủy tinh huyền quy xuất hiện phía trước tiến vào con đường bên trong còn có một chút tảng đá tạo thành nguyên tố quái vật hệ thống người phát hiện bị l ã n g quyền v ư ợ sâu nơi này tựa hồ là lôi điện vương tọa chủ điện dưới mặt đất nhìn xem chung quanh vết t ư ờ n g ma cổ tộc huyết nhục ma pháp để nham thạch đã thủy tinh hóa cái này cũng ảnh hưởng sinh hoạt ở chỗ này động vật kiến thức rộng rãi chu trác mở miệng hướng đám người khoe khoang tự thân nguyên bắc kiến thức trước đó vị kia lôi thần hoàng đế không phải xuất hiện qua một lần sao còn nói cái gì không nên k h o y dày hắn thí nghiệm có lẽ trước mắt đây chính là hắn thí nghiệm một chồng cũng thuộc về pháo đài phòng tuyến một loại vương Đạo cũng cho ra bản thân suy đoán. đồng thời được đến đám người nhất trí tán đồng nơi này tuy nói là vực sâu nhưng trên thực tế thuộc về khúc chiết xoay quanh hang động không gian chỉ là bởi vì dưới đất tăng thêm có nhiều chỗ treo lơ lửng giữa trời độ cao đặc biệt lớn cho nên mới được sừng vực sâu một đường lôi kéo đông đảo xoáy rùa cùng nguyên tố quái vật tiến lên rất nhanh liền đi tới một chỗ chỗ rẽ dưới mặt đất hang động đại sảnh vương đạo dừng lại tiến lên động tác bởi vì một đầu to lớn thủy tinh xoáy rùa ngăn lại đường đi T Tô đốt thủy tinh xoáy một đầu này xoáy rùa lúc trước cái đầu kia lính cấp bột hết thể một mươi hai ván máu để hắn phí công phu rất lớn mới chơi chết không biết lâu như vậy đi qua đã phát giục hắn cần bao lâu có thể giải quyết bán thần cấp tổ đốt ý niệm tới đây tâm thần khe động ở giữa hồng liên địa ngục đã triển khai biện lửa giáng lâm đem những cái kia v ư ợ t sâu sợ bức như sau mưa quét xuống cũng kinh động ngay tại gặm ăn khoáng thạch b ộ t giống tổ đột trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp lại lực xuyên thấu m ộ ư ơ i phần tiếng giống rất nhanh mặt đất rung động một đoàn chuyển thuyết cấp xoáy quy tiểu đệ tử trong bóng tối xuất hiện cùng lúc đó tự thân cũng phát động công kích đầu đuôi cùng móng đuốt toàn bộ rút vào mai r ù a toàn bộ thân thể to lớn đông nhiên bắt đầu xoay tròn thần lực xoay tròn giáp xác bột hóa thành bột hóa thành q u y tròn xoay tròn cỡ lớn lưu lưu cầu cứ như vậy trực tiếp hướng vương đạo bọn người lao đến những nơi đi qua bị đụng mục tiêu toàn bộ ném đi sau đó trùng điệp đụng vào bởi vì thuộc về hang động không gian thêm nữa xây dịch không gian không lớn cho dù vương đạo có thể phi hành nhất thời cũng tránh có chút chật vật cảm thấy quét ngang hắn dứt khoát tìm tới một chỗ dựa vào vách tường địa phương một bên t r ọ i cứng tổn thương một bên dùng liệt dương hỏa cầu c h u y ể n vận dù sao dựa lưng vào vách tường cho dù bị xoay tròn mai rùa đánh trúng cũng bị vách tường ngăn lại không đến mức bay xa 4 vương đạo trên đầu không ngừng bắn ra tổn thương hấp thu nhắc nhở có được nguyên tố bình chướng hắn chính là cứng như vậy hang động không gian không lớn cũng có không lớn chỗ tốt đó chính là có thể nhắm mắt lại ném hỏa cầu mặc dù bởi vì xoay tròn mai rùa đánh bay chỉ hoan m ấ y giây nhưng cuối cùng còn là không đến mười giây liền thanh không bột thanh máu phát ra một tiếng sắp chết thê minh về sau tố đồ liền trùng điệp ngã trên mặt đất không phải nó không có cái khác kỹ năng thực tế là liệt dương hỏa cầu chuyển vận quá mức khủng bố không kịp thi triển liền bị chấm dứt chiến đấu kết thúc tiến lên n h ặ t chiến lợi phẩm phần lớn là một chút bản giáp trang bị còn có một cái từ điều thuộc tính cực kỳ ưu tú tâm t h u n đáng tiếc trong tùy tùng không có sử dụng tâm t h u n mở tờ n ề nghiệp cho nên chỉ có thể tạm thời mất hết ba lô. sửa sang s o n g thu hoạch tiếp tục thâm nhập sâu vượt qua t ổ đ ộ to t lớn thi thể phía trước vẫn như cũng là vô tận hang động thông đạo bất quá vương đạo chờ cảm giác được không khí chung quanh trở nên càng thêm bất át không biết là có hay không sẽ có mạch nước ngầm xuất hiện sự thật chứng minh hắn cảm giác không sai rất nhanh một đầu đen như mực sông ngầm xuất hiện cứ như vậy vắt ngang tại phía trước ba mẹ nó không có cầu này làm sao đi qua vương đạo có chút mê hoặc mặc dù hắn có thể bay thẳng đi qua nhưng chính mình những người theo đuổi không được đúng lúc này bờ sông ngầm bên cạnh ba khu hang động gây nên chú ý của hắn đến gần xem thử chỉ thấy mỗi cái trong hang động đều có một cái ma cổ tộc tiểu quái được xưng ơ vực sâu kẻ canh gác mà tại bọn hắn bên cạnh còn phân biệt có một ngụm trung đồng vương đạo rõ ràng trong phó b ả n sẽ không xuất hiện vô duyên vô cớ thiết kế cho nên mấy cái này tiểu quái cùng chung khẳng định có thuyết pháp ngón tay gậy gậy ở giữa mấy đạo hàn băng chỉ ném qua đi đem ba cái huyệt động bên trong tiểu quái phân biệt đ i ể m g i ế t tiến lên nhặt rơi xuống quả nhiên ở trong đó một cái vực sâu kẻ canh gác trên thi thể nhặt đến gõ trung đạo cụ k e n k e n k e n đem ba cái huyệt động bên trong trung đồng toàn bộ gó vàng vương đạo lập tức cẩn thận xem xét hoàn cảnh c u n g quanh biến hóa đ theo đầu kia sông ngầm mặt nước bị phá ra từng cái quái vật khổng lồ xuất hiện kia là từng đầu p h á n g phất giống như cây cột sinh vật từng cái cao tráng kiện ở nơi đó vặn và múa vương đạo nhìn kỹ lại kết quả phát hiện những cây cột này vậy mà đều thuộc đầu lâu mà lại thuộc về cùng một cái sinh vật xem xét trong đó một cái màu đỏ đầu lâu thuộc tính hắn lập tức làm rõ ràng quái vật nội tình chương 933. cựu đầu xà cùng c ự đ i ể u chương 933, cựu đầu xà cùng c ự đ i ể u mộ dịu lạ đ ẳ n g cấp 97, b á n thần cấp phó bản bốt hỏa diễm chi sọ lượng máu mười hai n trăm n m ư u d ị lạ rất hiển nhiên cái quái vật này bản thể không có hoàn toàn hiện hiện còn ở vào sông ngầm phía dưới mà trước mắt những này phá vỡ mặt nước đầu lâu đều thuộc về cái này cùng một cái quái vật mỗi cái đầu lâu đều có chính mình thanh máu vương đạo hướng chung quanh nhìn một chút phát hiện trừ trước mặt ngọn lửa màu đỏ chi sọ bên cạnh còn có màu lục kịch độc chi sọ màu la mã á thuật chi sọ màu đen bóng đen chi sọ hết thể chín cái thuộc tính khác nhau đầu lâu mỗi cái đều có vượt qua ngàn tỷ thanh máu chung vào một chỗ lượng máu có thể đạt tới một trăm phẩy không không không n g ức thế a mô dữ là chín cái đầu tại mặt sông múa giống như trong bóng tối yêu ma khủng bố mà âm trầ cho nên cái này không phải liền là cựu đầu x a m à vương đạo trong lòng thâm đủ, sau đó trực tiếp phát động công kích liệt dương hỏa cầu chiếu sáng âm u không gian dưới đất trực tiếp hướng gần nhất áo thuật chi sọ đập tới Và về vi này là là anh, một cái khoa ra, thanh thanh ra, sao, hỏa sau bao trương tổn thương bắn gần phần Những đơn nhưng không dương nổ tung về sau phạm vi mở rộng đến ngàn liền còn trong thuật chi thiếu tách phạm cho Thậm chí một máu máu mở mã, đem độc trực tiếp Liệt trực tiếp quát cái cầu cái áo lại đầu lâu đều đầu lâu sọ đó. d thần lực hư không bom thần lực kịch đ ộ c phun ra thần lực chạy xiết h à n băng tựa như là đâm tổ hong võ vẽ vương đạo một cái liệt dương hỏa cầu đập tới về sau lập tức tất cả đầu lâu cũng bắt đầu phát động công kích các loại thuộc tính công kích lao nhanh mà đến tựa như là đồng thời đối mặt chín cái bán thần cấp quái vật công phạt thần lực băng xương đóng băng mắt thấy trên người mình hộ thuẫn giá trị giảm mạnh vương đạo cũng bắt đầu thật sự quyết tâm tại thần lực dưới sự giá trị nguyên bản phạm vi có hạn băng xương đóng băng uy lực điên quân phát ra trực tiếp quyết tán đến ngàn mã đem chín cái đầu toàn bộ đồng cứng vài giây đồng hồ về sau đợi b ộ chín cái đầu thật vất và theo đóng băng trạng thái khôi ph vương đạo không có cho mồ dịu lạ thở cơ hội một cái thần lực linh hồn chấn động bổ sung c ô n g chế sau đó liên tiếp hai cái liệt dương hỏa cầu kết thúc chiến đấu t tất cả đầu lâu phát ra tiếng hí sau đó toàn bộ ẩm vang đổ xuống vương đạo vốn cho rằng chín cái đầu đánh chết về sau sẽ còn xuất hiện mồ dịu lạ bản thể bất quá khi thấy đại biểu chiến đấu kết thúc danh vọng cùng kinh nghiệm nhập trướng cũng lập tức biết chín cái đầu kia liền đại biểu bột bản thân mà theo bột tử vong những cái kia cao đầu lâu lơ lửng ở mặt nước cũng tự động hóa làm thông hướng sông ngầm đối diện cầu nối vương đạo tiến lên nhặt rơi xuống sau đó mang đám người vượt qua rắn cầu tiếp tục đi tới mấy phút đồng hồ sau một chỗ hình ống tròn sân vườn không gian xuất hiện hệ thống ngươi phát hiện quý côn t 1 chỗ này trong không gian ương có một chỗ rất lớn bình đài mà tại bình đài t r u n g quanh trên vách đá rất nhiều đá lởm chầm quái dị thực vật sinh trường ở nơi đó có rất nhiều lớn nhỏ không đều tổ chim xây tại những thực vật này bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy tổ chim bên trong quái vật quý côn tri tự đẳng cấp 96, truyền thuyết cấp quái vật lượng máu 895, 400 t r i ệ u quý côn dòng dõi nha cho nên nơi này bột hẳn là đầu này quý côn vương đạo nhìn thấy tổ chim trung tiểu quái nháy mắt liền có phán đoán lập tức ngẩm đầu nhìn chung quanh quả nhiên tại chỗ kia bình đài trên không một đầu cựu điệu chính rừng nằm ở nơi đó quý côn đ ẳ n g cấp chín mươi bảy bán thần cấp phó b ả n bốt lượng máu sáu mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi lăm một trăm triệu quý côn con chim này vẫn là rất lớn vạn ly là người đánh giá một chút vương đạo tìm tới bột về s o hướng nữ thích khách nhữ nhữ mày nếu không phải vạn ly l ạ chú ý tới nét mặt của hắn còn thật sự cho rằng là đang hỏi một chút đề ừ ta làm sao biết nữ thích khách đã bị dạy dỗ đi ra nháy mắt lĩnh hội vương đạo trong lời nói hà nghĩa không tao hứng l ư ờ hắn một cái bên cạnh chu chắc bọn người không có chú ý tới vương đạo biểu lộ cho là hắn thật là tại đặt câu hỏi đây cũng là côn vẽ đ ạ gì a một loại cổ lao ăn mục nát chim nghiêm ngặt trên ý nghĩa là phượng hoàng một loại bất q u á trước mắt đầu này côn hình thể như thế lớn khẳng định là biến đến gì, hoặc là nuốt thứ gì đưa đến trần phong bạo liệt t i u quan sát một lát cho ra phán đoán của mình liền tại lúc này vương đạo nhìn thấy sân vườn trên không biên giới xuất hiện mấy cái ma cổ tộc quái vật bọn hắn đem đại lượng huyết nhục trực tiếp n é m xuống cũng xác minh lào trần cương mới suy đoán là ma cổ tộc huyết nhục người đắp n ặ n nhưng huyết nhục kia hẳn là thất bại sản phẩm cho nên đầu này côn là nuốt đại lượng ẩn chứa ma lực thí nghiệm huy chu t r á c sờ lên cầm đánh giá hắn thuyết pháp này rất hiển nhiên tiếp cận nhất đáp án vương đạo một bên nghe thủ hạ những người theo đuổi thảo luận một bên tìm kiếm khắp nơi thông hướng một vị trí bình đại phương pháp rất nhanh tại bên vách núi một chỗ vị trí thấp nhất tổ chim bên trong hắn phát hiện mánh khỏe kia là từng cây phát ra huỳnh quang l ô n g vũ đã phát ra huỳnh quang vậy khẳng định chỗ hữu dụng vương đạo đi qua tiện tay giết chết tổ chim bên trong quý côn chi tự sau đó nhặt lên một cây lâm vũ côn vũ sử dụng về sau thu hoạch được sáu mươi giây năng lực phi hành mời tại thời gian kết thúc trước tìm tới một chỗ an toàn địa điểm hạ xuống mọi người tìm loại này lâm vũ có thể tạm thời thu hoạch được năng lực phi hành. chúng ta phải bay đến đầu kia cự điệu vị trí bình đài tiện tay cầm trong tay lông vũ ném cho chu trác vương đạo hướng những người khác kêu gọi nghĩ đến anh linh kỵ sĩ đoàn nhân số quá nhiều liền trực tiếp đem bọn hắn thu vào chiến bào không gian chờ đến một vị trí bình đài một lần nữa thả ra mấy chục giây sau chúc đạp lam chờ tùy tùng đều cầm tới lông vũ và l ý lạ cũng tự giác dung nhập vương đạo cái bóng mắt thấy tất cả mọi người chuẩn bị kỹ cảng vương đạo liền trực tiếp bay lên trời mang đám người hướng bình đài bay đi lệ theo vương đạo cái thứ nhất rơi ở trên bình đài ngay tại nốt ăn huyết nhục cự đ i ệ quý côn cũng bị kinh động hùng lệ g trực tiếp huy động hai cánh mở ra cự trào tập sát tới thần lực lây nhiễm chi trào vương đạo một cái hoạt bộ né tránh công kích thân ảnh trong lúc lắc lư đã xuất hiện tại bột hậu phương liệt dương hỏa cầu trong tay nương tụ trực tiếp hướng quý côn cái mông đập tới hắn cũng không sợ không có chúng vào chỗ yếu bởi vì trăm mét đường k í n h hỏa cầu đủ để đem cự điệu ba o khỏa ở bên trong vài giây đồng hồ về sau quý côn thanh máu không đủ hai mươi phần trăm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huyết dài sau đó toàn bộ sân vườn không gian bắt đầu chấn động tất cả tổ chim bên trong quý côn chi tự đều nhận triệu hoán hướng bình đại phương hướng chen trúc mà tới vương đạo nhìn thấy một màn này về sau lập tức tạm dừng ở trong tay động tác công kích cứ như vậy t r ờ lấy tất cả tiểu quái bay tới bởi vì những này đều là kinh nghiệm có b ộ t hỗ trợ triệu hoán vừa vặn bất rất nhiều chuyện vừa rồi từ phía trên dưới giếng vương bay thẳng đến trên bình đài chung quanh trên vách đá thế nhưng là có rất nhiều tổ chim bên trong tiểu quái không có bị dẫn động cửu hận vài giây đồng hồ về sau đợi lít nha lít nhít quý côn chi tự bay chống đỡ bình đài hồng liên địa ngục cũng hợp thời triển khai tại thần uy dưới sự tác dụng những này tiểu quái tại nhiễm lửa vực nháy mắt tựa như như mưa rơi rơi xuống lúc này nếu là xem xét chiến đấu nhật ký liền sẽ phát hiện lít nha lít nhít kinh nghiệm bắt đầu soát bình phong ước chừng một phút đồng hồ sau trên bình đài đã rơi lên trên thật dày một tầng quý côn chi tự thi thể nguyên bản vương đạo thăng cấp đến cấp chín mươi sáu thanh điểm kinh nghiệm đã đi gần n ữ a cái này một đợt trực tiếp kéo đến hai phần ba trình độ khoảng cách cấp chín mươi sáu đã không xa hiện tại ngươi cũng vô dụng đã đây đều là ngươi dòng dõi như vậy ngươi cũng theo cùng đi chứ người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề mắt thấy lại không có quý côn chi tự bay lên vương đạo nhìn xem còn tại còn tại công kích chín mươi mốt lập tức ném ra một viên cuối cùng đủ để chém giết hắn còn thừa thanh máu liệt dương hoa cầu chương chín trăm ba mươi bốn khó lệ à làm m nhãn Chương nhãn khó cầu cầu quái vật. 934, khó làm nhãn cầu quái vật. vật. l ngựa đầu phát ra một tiếng thê minh đầu này cự đ i ể u lúc này từ không trung n g ã xuống cùng nó các dòng roi nằm cùng một chỗ chiến đấu kết thúc đầu này chiếm cứ ở chỗ này ưu ám đường hầm quái vật tử vong vương đạo tiến lên nhặt bột rơi xuống trừ các loại phẩm chất trang bị bên ngoài còn tuân ra một đầu b á n thần cấp tọa kỵ quý côn phong ấ n thạch xem ra tọa kỵ bộ giáng chính là vừa rồi đầu kia cự điệu quý côn mặc dù là bản thần cấp tọa kỵ nhưng giá trị nhan sắc cũng quá xấu đi vương đạo có chút ghét bỏ đèm phong ân thạch sử dụng mất để tọa kỵ cột thêm ra một đầu tọa kỵ xấu về xấu mà dù sao là một loại tọa kỳ mới đi thôi mọi người từ dưới đất nhặt những cái kia lâm vũ chúng ta từ phía trên giếng ra ngoài vương đạo hướng đám người nói một tiếng lập tức dẫn đầu hướng trên bình đài không bay đi vừa rồi trong quá trình chiến đấu quý q u â n một nhà thế nhưng là rơi xuống đại lượng quân vũ vừa vặn có thể để chu chắc bọn người sử dụng hệ thống ngươi phát hiện tu thân điện từ phía trên giếng bình đài đi ra chính là một chỗ ưu ám đại điện vương đạo theo bên hai tiếng nhắc nhở biết được đại điện d à n h tự về sau lập tức ý thức được nơi này xem như chính thức tiến vào lôi điện vương tọa vòng trong quay đầu nhìn một cái thấy chu chắc bọn người cùng lên đến về sau hắn lập tức hướng đại điện chỗ sâu bay đi trên đường đi bắt đầu xuất hiện đại lượng ma cổ tộc tiểu quái cái gì vương tọa kẻ hộ vệ ma cổ h á n linh tế tự ma cổ huế y thịt t cự ma các loại loại hình tiểu quái phân bố đại điện các nơi bọn hắn có tại vừa đi vừa về tuần tra du đãng có tập hợp một chỗ đàm tiếu uống rượu làm vương đạo giống như một đạo biết phi hành huyễn ảnh tiến vào đại điện nháy mắt liền hấp dẫn những n à y ma cổ tộc tiểu quái chú ý mơ tưởng quay dày vĩ đại lôi thần bệ hạ vì lôi điện tri vương tất cả hạ đảng chủng tộc đều đáng chết tại các loại khẩu hiệu bên trong rất nhiều ma cổ tộc tiểu quái thuận c Mấy p h ú tâm đồng hồ sau, làm xuyên qua điệp hành lang về sau, vương đạo đến một chỗ đại hồ xuyên trùng hành lang vương sảnh. thống, nhận chỗ Hệ sau, sau, qua làm một t về linh thần vực ảnh hưởng, t kỳ kỳ quái quái bất quá cái này chân thực tổn thương rất lợi hại đến mau chóng giải quyết chiến đấu vương đạo cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng ở trên n g ư i vậy mà trực tiếp xuyên qua nguyên tố bình chướng phòng hộ trực tiếp để thanh máu của hắn bắt đầu giảm bớt trực tiếp mở ra quan g minh sứ giả chiến bảo thánh quang chi từ hiệu đem trước mắt thú ám đại s ả n h chiếu sáng đồng thời hắn cũng nhìn thấy tâm linh thần vực chủ nhân Dùm, đẳng cấp chín mươi bảy nhãn ma nhiều sóng thể yếu ớt thân lực kẻ bị di vong lượng máu một trăm linh hai nghìn sáu trăm ba mươi lăm sáu trăm triệu một cái mắt to quái vật không biết làm sao được sáng tạo ra vương đạo nhìn xem đại s ả n h chỗ sâu mắt to cầu đối với bộ bộ dáng có chút xin m i ệ n thứ cho kẻ bất tài căn cứ trong cổ tịch đ i chép hàng vạn năm trước lôi thần hoàng đế tử vong trước đó mạng hắn dưới trướng vu sư đắp nạn ra một cái nhiều sóng thể có thể dòm vào tùy tùng nội tâm khiến phản bội không chỗ ẩn trốn chính là trước m ặ t dùng bách sự thông c h ú chắc nghe vậy tiến lên p h ụ cập khoa học cũng làm cho mọi người tại đây hiểu rõ bột lai lịch dù bởi vậy thu hoạch được sinh mệnh cái này thông minh ra h ỏ a cố chấp t u â n theo chủ nhân mệnh lệnh thẳng đến lôi điện chi vương vẫn một về sau nó mới biến mất tại pháo đài mê c u n g trong hành lang không nghĩ tới vô số năm trôi qua chúng ta ở trong này gặp phải nó nó i như vậy lôi thần hoàng đế phục sinh về sau trở lại tòa này vứt bỏ pháo đài một lần nữa tìm tới nó một cái lôi thần hoàng đế tiểu sùng vật sao vương đạo cười nạo một tiếng sau đó cũng không còn lợi vô ích trực tiếp hướng dùng bay qua bởi vì thần vực phạm vi cảm ứ n g rất lớn cho nên bột đã sớm phát hiện bọn hắn theo vương đạo tới gần trong đại sành bắt đầu quanh quẩn lên một đạo nữ tốc rất chậm lại rõ ràng thanh ngay em chấm thấp mấy ngàn năm chưa từng gặp qua món đồ chơi mới ta sẽ thật tốt hưởng thụ thần lực lanh khóc nhìn chăm chú bột mắt to sáng lên một tia sáng vượt qua mấy trăm mã khoảng cách trực tiếp hướng vương đạo bàn tới đã sớm chuẩn bị vương đạo nghiêng người né tránh kết quả kỹ năng chính giữa phía sau hắn trần phong bạo lệch c u sau đó liền gặp lao trần trên đầu bắn ra một đạo mấy chục vạn tổn thương đồng thời trên thân xuất hiện hai cái đất một cái là trọng thương giảm bất theo liệt dương hỏa cầu chính chúng hồng tâm bột bị nổ một cái lảo đảo thanh máu trực tiếp thiếu gần một phần năm đồng thời nó cũng bị đau bắt đầu cùng bạo quyền hành tan giã xạ tuyến bột bỗng nhiên đứng im bất động một đạo thuần túy hủy diệt xạ tuyến theo trong ánh mắt bán ra tinh tế xạ tuyến hiện ra màu xám đen xem ra không đáng chú ý lại làm cho vương đạo bản năng trong lòng nhảy một cái vô hạn kính tượng thuật ma lực trong lúc phun trào một đạo kính tượng nháy mắt được triệu h ắ n đi ra hướng đạo này xạ tuyến cản đi qua quá lâu không có sử dụng kính tượng phân thân cũng không đại biểu thời khắc mấu chốt vương đạo sẽ không dùng、Phúc. theo xạ tuyến trúng đích kính tượng vương đạo sợ hai phát hiện kính tượng thanh máu trực tiếp thấy đ ấ y phải biết hắn kính tượng có được tám mươi thuộc tính thanh máu chừng mấy chục triệu chí tử kỹ năng vương đạo trong lòng hiểu rõ đồng thời vội vàng tăng tốc chuyển vận động tác cái này lại là chân thực tổn thương lại là chí tử kỹ năng trước mắt bột coi là thật không thể khinh thường băng xương đóng băng trực tiếp đem mắt to cầu đ ô n g cứng sau đó liệt dương hỏa cầu một viên tiếp nối một viên rất nhanh liền để hắn thanh máu biến mất ta còn tưởng rằng sẽ càng thú vị đâu thật làm cho người thất vọng nhìn xem hư không lực lượng à. chứng kiến một chút tận thế tiến đến thanh máu thanh không về sau dùng cũng không có lập tức tử vong ngược lại có chút hăng hái hướng vương đạo nói một câu sau đó mọi người ở đây trong mắt một bản thể bắt đầu phân tách trong khoảnh khắc liền hóa thành chín cái thể hình ít hơn lại khác lạ khác biệt nhãn cầu quái vật theo thứ tự là dò xét chi nhãn du đ á g chi nhãn ác ma chi nhãn đói chi nhãn tâm linh chi nhãn băng lánh chi nhãn lóe sáng chi nhãn thiêu đốt chi nhãn cùng bất động chi nhãn cái này chín cái nhãn cầu quái vật đều là bán thần cấp thanh máu mặc dù chỉ có hai ngàn tỷ tả hữu thế nhưng là mỗi cái đều đối ứng khác biệt kỹ năng tỷ như thiêu đốt chi nhãn sẽ p h o n g thích tinh hồng nở rộ ở trong phạm vi nhất định hình thành hỏa diễm hoa sen đối với chung quanh mục tiêu tạo thành tiếp tục tổn thương đói chi nhãn sẽ phóng thích sinh mệnh hấp thu không ngừng cưỡng chế đối với vương đạo bọn người sinh ra hút máu công kích ác ma chi nhãn sẽ phóng thích á trong lúc nhất thời trong đại s ả n h bị các loại nhãn cầu kỹ năng bao trùm để vương đạo những người theo đuổi hỗn loạn tưng ơ bừng thật đúng là cái buồn nôn k h á i vật ta liền không tin ngươi còn có thể phân tách vương đạo thấy thế hừ lạnh một tiếng một cái linh hồn chấn động đánh gây tất cả nhãn cầu thi pháp sau đó mở ra tinh hồn p h ụ thể kéo căng c h u y ể n vận